Không có ai phát ra âm thanh, thậm chí ngay cả trước kia một loại phảng phất là tan nát cõi lòng thanh âm cũng tan biến không còn dấu tích, có chỉ là một đám trừng ngây mồm cư dân. Trong mắt bọn họ chỉ có cao bằng. Câu nói kia nhất định chính là quá ngang ngược. Để cho bọn họ thật lâu cũng chưa có lấy lại tinh thần. Tất cả mọi người tại chỗ, đều đã hoàn toàn bị cao bằng ngang ngược cho rung động đến, bọn họ liền từ tới cũng không có nghĩ qua, lại có người như thế ngang ngược. Thậm chí đối mặt với nhiều như vậy khí thế hung hăng người. Khí thế không có chút nào yếu, ngược lại là tại chỗ nhiều người như vậy bị áp chế ở. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Chờ đến bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, mặc dù còn muốn phản bác, có thể nhìn chung quanh gần lặng lẽ hiện trường, lại không có bất cứ người nào dám làm chim đầu đàn. Mặc dù bọn họ xung động, có thể lại cũng không có nghĩa là bọn họ đốc. Bọn họ dĩ nhiên là biết cao bằng là bởi vì cái gì mới có thể đạt được trầm ý ý trái tim, điều này cũng làm cho bọn họ tự biết mình, mình là thực lực gì. Bọn họ vẫn là rất rõ ràng Chính khi bọn hắn chố mắt nhìn nhau lúc Cao bằng lại một lần nữa có động tác Cao bằng một cái tay dơ qua đỉnh đầu Nhẹ nhàng nắm lên quả đấm Liền như vậy nhẹ nhẹ một động tác Sẽ để cho mọi người tại đây đều cảm giác được Có chút không giải thích được Chầm y cũng đồng dạng là như thế Bởi vì nàng cũng không có cảm nhận được Bất luận là sóng năng lượng nào Có thể đang lúc tất cả mọi người nghi hoặc thời điểm Liền nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên biến hóa nhan sắc Tất cả mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại ầm. Trên bầu trời đám mây trong nháy mắt tiêu tan, vô số đạo thiểm điện ở trên trời quanh quần mà lóe lên, cuối cùng lại tạo thành không gian liệt phùng, mặc dù không gian liệt phùng cũng không rõ ràng. Cũng không phải là cái loại này vô cùng khổng lồ không gian liệt phùng. Nhưng là, tất cả mọi người tại chỗ đều đã rất rõ ràng nhìn thấy kia một cái không gian liệt phùng. Càng là cảm nhận được kia trong đó lực lượng kinh khủng. Chỉ thấy được mỗi một người cũng chừng ngây mồm mà nhìn hết thể các thứ này, đây là bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng một màn. Hơn nữa bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua kinh khủng như vậy cảnh tượng. Cái này chẳng lẽ chính là những cường giả kia hủy thiên diệt địa năng lực sao? Nhất định chính là quá kinh khủng, nếu như loại công kích này trực tiếp rơi vào trong thành trì, kia lực tàn phá rốt cuộc là khủng bố cỡ nào hả? Được bao nhiêu cá nhân có thể sống sót đây? Chỉ cần có chút suy nghĩ một chút, sẽ để cho rất nhiều người cũng đã không dét mà run, thật sự là thật đáng sợ, để cho bọn họ cũng không kìm lòng được run rẩy xuống lúc này bọn họ mới thật sự ý thức được một cái nam nhân thần bí thực lực rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, lại tại sao có thể là bọn họ có thể tùy ý cản trở đây? cũng còn khá trước không có làm ra khác người sự tình, nếu không bọn hắn bây giờ thật có thể chính biến mất loại thực lực này ở đâu là bọn họ có thể phản kháng? thanh chủ đại nhân tuy tốt nhưng lại cũng không khả năng vẫn luôn che chở của bọn hắn, có lúc muốn vì chính mình sai lầm mà gánh vác giá, rất nhiều người vào giờ khắc này không kìm lòng được cảm thấy vô cùng vui mừng. Cũng còn khá bọn họ không có chân chính xung động, nếu không lúc này coi như xong đời, ai cũng cứu không bọn họ. Rất nhiều ân tình không tự kìm hãm được lòng vẫn còn sợ hãi lên. Một cái đến một cái, không có bất cứ người nào có thể thoát khỏi may mắn. Mà liền khi bọn hắn như cũ thuộc về trong khiếp sợ thời điểm. Cao bằng thanh âm chậm dãi truyền qua. Ta không biết các ngươi là ý tưởng gì, nhưng bắt đầu từ bây giờ, một tòa thành chỉ chính là ta địa bàn. Ở ta địa bàn bên trong, là long liền cho ta bàn chứ, là hổ liền cho ta đang nằm nếu là có người dám can đảm đảo loạn, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. chương 778, chương đột nhiên xuất hiện động đất, đi qua cao bằng rung động sau, ở cụ phong trong thành cư dân cũng thông thông biết điều xuống. dù sao bọn họ vẫn nhớ kinh khủng kia một màn, căn thì không phải là người có thể chống lại, cũng không phải là bọn họ có thể tùy tiện đi dẫn đến. bất quá, mặc dù bị rung động thật sâu đến, nhưng là để cho bọn họ càng có niềm tin, dù sao một tòa thành chỉ phảng phất là tới một không phải cường giả đây hoàn toàn có thể tí bảo vệ bọn họ sống được. Ngay cả ra ngoài săn thú, cũng trở nên tràn đầy tự tin. Về phần lý ra, cũng sớm đã yên lặng xuống. Nhưng lại cũng không có đến cửa nói xin lỗi ý tứ, phảng phất như là trước đã phát sinh mọi chuyện cũng chưa bao giờ phát sinh qua, cứ như vậy tĩnh lặng chờ hai ngày. Như cũng không có ai đến cửa. Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái, nhưng lại cũng không có bao nhiêu người gặp qua đi nhiều để ý, cho dù là cao bằng cũng không có coi ra gì. Nhưng ngay khi ngày này, cả tòa thành trí phảng phất là sinh ra động đất. Tất cả mọi người đều cảm giác đột nhiên xuất hiện động đất, chung quanh cái gì cũng bắt đầu đung đưa, thực lực tương đối kém người đều không cách nào đứng vững gót chân. Cũng chỉ có thực lực cường đại một vài người, có thể vững vàng đứng vững, nhưng cũng có thể cảm nhận được chung quanh vô cùng kịch liệt đung đưa. Tòa thành trì này đều đi theo đung đưa lên. Cao bằng thứ nhất liền cảm nhận được, lúc này chỉ thấy hắn sắc mặt từ từ trở nên vô cùng kỳ quái, từ vừa mới bắt đầu dễ dàng đến cuối cùng trọng Thật sự là hắn nhìn thấy không phải đồ vật. Chuyện gì xảy ra? Những người này làm sao biết thông thông hướng cái phương hướng này tới đây chứ? Không nên nha. Cao Bằng tự lẩm bẩm vừa nói, chuyện này nhất thời đưa tới trầm ý ý chú ý, nằm ở Cao Bằng trong ngực trầm ý ý nhất thời hỏi. Đại nhân, ngươi là nhìn thấy vật gì không? Đúng, có thật nhiều yêu thú hướng bên này xuống lại, hơn nữa nhìn bọn họ bộ dáng kia, rõ ràng chính là rất có trật tự một dòng lũ lớn, phảng phất như là bị người khác cho siêu khống như thế. Nơi nào đều không đi, liền chỉ một đất hướng cụ phong thành đến, trong này nhất định là có kỳ hoặc, hơn nữa toàn bộ yêu thú cấp bậc còn vô cùng cao. Lấy bây giờ cụ phong thành thực lực, rất khó ngăn cản được một cổ thú triều. Cao Bằng rất là ngưng trọng trả lời nói, lúc này hắn cũng phát hiện sự tình cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất kể đến cùng phải hay không có hát thủ sau màn, bọn họ cũng phải phía trước đối với vô cùng kinh khủng dòng lũ, Cao Bằng dĩ nhiên là không có bao nhiêu vấn đề. Bất kể là chống cự hay lại là chạy trốn, hắn cũng không có bất cứ vấn đề gì, thực lực của hắn bày ở nơi đó, cho dù có lúc nhiều hơn nữa, cũng không khả năng sẽ cho hắn mang đến biết bao tổn thương to lớn. Đơn giản chính là một chút phiền toái A. Có thể nhiều như vậy yêu thú bay thẳng đến cụ phong thành tới, ở chỗ này cư dân hoàn toàn liền ngăn cản không, bên ngoài thành tường cũng không khả năng ngăn cản được nhiều như vậy yêu thú. Một khi bị những thứ này yêu thú đánh tới, như vậy một tòa thành chỉ có thể có thể đều sẽ hoàn toàn không còn tồn tại. Đây mới là nhất làm người ta lo Âu phương Huống chi, Cao Bằng trước cũng đã nói đây là hắn địa bàn Nếu như lúc này hắn liền khinh địch như vậy buông tha Với hắn mà nói là một cái không nhỏ đả kích Hắn đầu tiên nghĩ đến liền là như thế nào chống cự một cổ thú triều Cũng không có suy nghĩ chạy trốn Bất kể là đối với mình hay lại là Trầm y y Hắn đều nhất định phải ngăn trở một cái thú triều Nghe được Cao Bằng nghiêm túc lời nói Trầm y y thoáng cái ngồi dậy Biểu hiện trên mặt cũng ngưng trọng dị thường Lúc này cũng lui trước khi đi mắc cờ đỏ bừng. chương 779, chương Thú triều. Bất kể nguy cơ đến cùng phải hay không có người ở phía sau bày ra, nhưng chúng ta cũng phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị, bất kể có thể hay không chống cự được đi xuống, nhưng chúng ta cũng phải có ứng đối các biện pháp. Nếm trước thử chống cự, quả thực không được. Quả thực không được thì bỏ thành. Trầm y y nặng nề vừa nói, lúc sau đã cân nhắc đến không cách nào vãn hồi mức độ, thật sự là nghe được cao bằng giọng sau. Trong nội tâm nàng cũng là có một tia hoảng loạn. Nhưng là nàng cũng là một cái sạch sẽ gọn gàng người, biết nên như thế nào chọn lựa, thoáng cái liền chế định ra tới kế hoạch. Cao bằng vỗ nhẹ nhẹ chụp tay nàng, không việc gì, ngươi còn có ta ở. Loại chuyện này cơ sẽ không phát sinh, bởi vì có ta ở đây nơi này, đó cũng không có người có thể tiêu diệt được cụ phong thành. Cao bằng một câu nói này, phảng phất là đánh vào chầm y y mềm mại trên sương sườn, cặp mắt nhất thời xuất hiện vụ trạng. ngươi bây giờ nhanh đi tổ chức người đi. Ta đi trước tìm một chút đường, nhìn xem rốt cuộc đến tuột cùng là một cái dạng gì tình huống, thuận tiện trước tiên đem lúc trước bộ đội cho tiêu diệt, cho ngươi chỉ hoãn một chút thời gian. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút rốt cuộc là có ai ở sau lưng dở trò quỷ, không để cho ta bắt, nếu không ta nhất định phải bọn họ hối hận đi tới nơi này một thế giới thượng. Sau, hai người liền đã bắt đầu phân công hành động. Trầm y y nhanh đi tổ chức tất cả mọi người, chỉ bất quá tạm thời cũng chưa nói cho bọn hắn biết bây giờ nguy cơ tình huống chỉ nhưng mà đem tất cả mọi người đều tổ chức, chuẩn bị ứng đối tiếp theo tai nạn. Bây giờ còn không dễ nói cho bọn hắn biết, nếu không thoáng cái liền loạn quân tâm. Trước tiên đem người triệu tập lại, sau Cao Bằng ở triển lộ chính mình vậy cường đại thủ đoạn, như vậy còn có thể tiêu diệt một bộ phận yêu thú, đồng thời cũng có thể cho mọi người mang đến lòng tin. Mặc dù cũng không có thể thoáng cái liền giải quyết phiền toái nhưng cũng sẽ không xuất hiện tất cả mọi người đều hoảng loạn tình huống. Cao Bằng hướng yêu thú tới phương nhi đi, tại hắn trong cảm giác, Đang có rất nhiều yêu thú tụ đến, căn bản không hề dừng lại ý tứ. Thậm chí một bộ phận lớn đã cực kỳ cao cụ phong thành, tốc độ kia nhanh, nhất định chính là vượt quá tưởng tượng. Tốc độ này thật là nhanh nha. Nếu như nói không có hắc thủ sau màn ở bài ra, ta tuyệt đối không tin đây là một cái tự nhiên tạo thành thú triều, này rõ ràng chính là có người cố ý tạo nên. Nó lại vô cùng rõ ràng, a, ta vừa mới tuyên thể chủ quyền, các ngươi dĩ nhiên cũng làm tới dám xâm phạm ta lãnh thổ, nhất định chính là tìm chết. Cao bằng lúc sau đã đặc biệt tức giận, hắn mới tuyên thể chủ quyền bao lâu. Thoáng cái liền không người nào dám tới sở hắn dâu cọc. Nhất định chính là khi người quá đáng, không để cho phía sau dở cho những tên kia ăn đến đau khổ, hắn nhất định chính là không cách nào nhịn được. Bây giờ, hắn cần phải thật tốt hỏi do một chút địch tình, cũng tốt tiến hành tiếp theo ứng đối. Không thể chối thực lực của hắn quả thật rất cường đại, nhưng cũng cũng không thể chiếu cố đến mọi phương diện, dù sao một ít yêu thú số lượng thật sự là quá nhiều, một mình hắn ngăn cản không con cần trong thành chỉ bên cư dân chung nhau cặp tay mới có thể chống cự. đây là át không thể thiếu. bất quá hắn có thể đặc biệt đi tiêu diệt những thế lực kia cường đại yêu thú, liền có thể suy yếu một bộ phận lớn thực lực. về phần những hắn đó không kịp thu thập nhỏ yêu yêu thú, vậy cũng chỉ có thể để cho những cư dân kia. đây cũng là hành động bất đắc dĩ. cao bằng rất rõ biết thực lực mình, nếu như là một đối một mà nói, hắn không e ngại bất luận kẻ nào, cho dù thực lực đối phương cường đại cho hắn, hắn đều có thể trong nháy mắt đất vượt qua đối phương. Nhưng chính là ở số lượng ưu thế bên dưới, hắn cũng có chút không có năng lực làm. Huống chi, còn không phải là vì chính hắn. Chương 780, Chương tiêu diệt tiên khiển bộ đội. Các ngươi đã xông đến dữ dội như vậy, ta đây trước hết giải quyết các ngươi khỏe. Cao bằng một con vọt vào thú triều trong, phản phất là một con hung tàn man nhù như thế, căn bản không hề bất kỳ một cái nào yêu thú có thể ngăn trở cho hắn. Đồng thời, bằng vào hắn bây giờ thể chất cường hãn, chỉ những thứ này tương đối nhỏ yếu yêu thú, căn liền tổn thương không hắn. Giống như là nhất căn vũ ma vô vào trên da như thế. Ngược lại là hắn như vậy xông ngang đánh thẳng, trực tiếp sẽ để cho một mảng lớn yêu thú chết thẳng trọng, nhất định chính là vô cùng thê thảm. Mà khi hắn vọt vào thú triều trong sau, Cao Bằng liền trực tiếp sử dụng chính mình huyết mạch chi lực, trước bởi vì còn không thế nào đã thử, chỉ chỉ biết là có thể hù dọa chạy yêu thú. Bây giờ, hắn hoàn toàn có thể tứ vô kỵ đạn sử dụng. Một cổ nồng nặc khói đen phiêu, theo sát phía sau là một cái vô cùng dữ tợn bóng người. Cũng chỉ nhưng mà như vậy trong ngáy mắt, toàn bộ yêu thú phảng phất lúc đều cảm giác được sợ hãi. Kim Long không đặng cách xa cao bằng. Không quản bọn hắn nội tâm rốt cuộc là có bao nhiêu hung tàn, lại vừa là có bao nhiêu khát máu. Vào giờ khắc này phảng phất là phát huy ra mình có thể như thế, lại đang quay ngược lại. Thoáng cái, toàn bộ yêu thú nhất thời xuất hiện hoảng loạn. Thú triều cũng hoàn toàn không còn ra hình dạng. Trước còn vô cùng hung yêu thú, giờ khắc này phảng phất như là bị kinh sợ con cựu như thế, một loại cực kỳ to lớn biến chuyển cũng tương tự để cho Cao bằng trực tiếp sửng sốt một chút. Chính hắn cũng không nghĩ tới lại sẽ có uy lực to tớn như vậy. Hơn nữa còn là ở điền cùng như vậy thời điểm. Nhất định chính là quá không tưởng tượng nổi. Rất tốt, không nghĩ tới hiệu quả thật không ngờ được, kia ngược lại là có thể thành là một đoàn sát thủ, bất quá. Bây giờ trước để cho ta tới tiêu diệt các ngươi đi. Cao bằng có thể không có quên chính mình, hắn tới nơi này chính là muốn tiêu diệt những thứ này tiền khiển bộ đội, không cần biết hiện tại hắn có phải hay không có đoàn sát thủ. Nhưng là hắn đều được phòng ngừa vặn nhất, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ một con yêu thú đi qua, nếu không đến lúc đó tương hội tạo thành khó có thể tưởng tượng tai nạn. Hơn nữa bằng vào một mình hắn cũng rất khó ngăn cản. Bây giờ, vừa vặn đem những này yêu thú từ từ tiêu diệt, sau chờ đến những thứ này yêu thú đi đến thành trì bên dưới, khi đó mới là một lưới bắt hết thời khắc. Thình thịch, thình thịch, ung ung long, phàm là cao bằng đi qua địa phương, cũng sẽ để lại đầy mặt đất yêu thú thi thể. Thật sự là cao bằng lực trùng kích quá mức kinh khủng, hơn nữa hắn trực tiếp thả ra chính mình huyết mạch chi lực. Để cho toàn bộ yêu thú cũng sợ hãi cho hắn, thoáng cái liền mất có sức chiến đấu, giờ khắc này phảng phất như là giấy như thế. Không chỉ có không cách nào động thủ, mỗi một người đều còn đang lùi lại đến. Điều này sao có thể sẽ có lực công kích đây? Lúc này mới sẽ để cho cao bằng thoáng cái liền chém chết nhiều như vậy, không thể chối thực lực của hắn quả thật rất cường đại, có thể dựa theo nguyên lai kế hoạch hắn căn liền không cách nào chém chết nhiều như vậy. Dù sao số lượng thật sự là quá to lớn. Chỉ băng vào hiện tại tại loại này tiên khiển bộ đội, Cao Bằng cũng không thấy được cuối cùng bên yêu thú, cho dù là cảm giác, cũng không có cách nào làm được. Bởi vì có liên tục không ngừng yêu thú xông vào vào. Bất kể có bao nhiêu yêu thú bị giết chết, đều không cách nào đuổi tận giết tuyệt như thế, nhưng là cũng may Cao Bằng huyết mạch chi lực quá mức kinh khủng, giống như là thiên nhiên có khắc chế lực đo. Điều này cũng làm cho rất nhiều yêu thú chết văn uổng. Có thể ngay cả như vậy, cao bằng sắc mặt cũng đồng dạng là lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng, những thứ này cũng mới chỉ nhưng mà nhỏ yếu nhất con chốt thí, cũng đều để cho hắn tiêu phí tốt mấy phút. Nếu như là những thống lĩnh đó yêu thú đây. Chương 781, chương thập cấp dự cảnh. Không được, cho dù ta có thiên nhiên khắc chế bọn họ huyết mạch chi lực, nhưng là số lượng thật sự là quá to lớn, bằng vào ta một người căn liền chém chết không xong. Chúng chỉ còn có cá lọt lưới sắp đến, nếu như còn nữa càng cường đại hơn yêu thú tới, vậy thì thật phiền phức. Cao bằng trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng, liền lúc này hắn cũng không có cường đại như vậy tự tin. Nếu là hắn bản thân một người, đó là đương nhiên là hết thể cũng không đáng kể. Không có ai có thể ngăn trở cho hắn. Nhưng bây giờ hắn cũng không phải là cô gia quả nhân, hắn còn phải bảo vệ kia một tòa thành trì, kia. Bây giờ chính là nguy hiểm nhất thời khắc. Làm ý thức được thế không thể làm thời điểm. Cao Bằng lập tức cũng chưa có sen vào nữa những thứ này yêu thú, thật sự là không có thời gian, còn được nhanh đi về thông báo tất cả mọi người. Lần này nguy cơ rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Làm Cao Bằng trở lại cụ phong thành thời điểm, tất cả mọi người cơ đều đã tập học xong, rất nhiều người cũng cầm lên vũ khí mình, đem toàn bộ có thể dùng cái gì cũng rời đến trên thành tường. Ở thành tường bên ngoài, cũng bị thiết kế rất nhiều cảm bẫy, những thứ này đều là là ngăn trở yêu thú đến, mặc dù nói đối với một ít cường đại yêu thú. Căn liền không có một chút tác dụng nào Nhưng là Vẫn là có thể ngăn cản được một ít con chốt thí Đem hết toàn lực ngăn cản tiếp theo Cần phải ứng đối thai nạn. Cao bằng đi thẳng tới trên thành tường Tìm tới Trâm ý Y, Sắc mặt phá lệ ngưng trọng nói Cấp bậc cao nhất dự cảnh Tất cả mọi người đều phải làm cho tốt xấu nhất chuẩn bị Thú triều nhất định chính là vừa nhìn vô tận Thật ra thì ta có thể ngăn trở xuống một bộ phận lớn Nhưng là không có khả năng không để cho Bất kỳ một con yêu thú chạy vào đến Tiếp theo cũng chỉ có thể xem các ngươi Nhìn thấy Cao Bằng nói nghiêm trọng như thế, chấm y y cũng hoàn toàn nghiêm túc. Về phần còn lại những người đó, từ nhìn thấy cả tòa thành trì bên trong cũng tiến hành tập họp. liền đã biết đêm sẽ xảy ra chuyện gì. Nhất định là gặp phải cực kỳ nguy hiểm chuyện. huống chi bọn họ cách ma quỷ sâm lâm gần như vậy, có chuyện cũng sớm đã không cần nói cũng biết, nhưng bọn họ nhưng không biết, sự tình lại sẽ phát triển đến mức này. Lại là cấp bậc cao nhất dự cảnh. Từng cái người đều vô cùng lo âu. Đây quả thực là trước đó chưa từng có tai nạn, liền bọn họ cũng chưa từng nghĩ sự tình, lại sẽ phát triển đến mức này. Trầm y y xoay người lại hướng về phía một người tướng lãnh nói, thông chi một chút đi, thập cấp dự cảnh. Đây là một trận trước đó chưa từng có tai nạn, ai đều không thể bông lỏng, cũng phải làm cho tốt xấu nhất chuẩn bị, quá mức là chuẩn bị tùy thời bỏ thành mà chạy. kia một người tướng lãnh mặt không thay đổi đáp một tiếng, sau liền đem một cái thông báo truyền xuống, tiếp đó sẽ như thế nào, đó chính là bọn họ sự tình. Hiện tại cũng đã đến loại nguy cơ này trước mắt, không thể nào làm được chu đáo chu toàn, cũng chỉ có thể để cho những tướng lánh này mau sớm đi chấn an quần chúng. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều yếu ớt như vậy. Đến nguy hiểm nhất thời khắc, bọn họ mới có thể càng phấn đấu quên mình đi phản kháng, ngay cả mình tính mệnh cũng sắp nếu không có, bọn họ nơi nào còn có thời gian đi sợ chứ. Chầm y y giờ khắc này đúng là vô cùng lo âu, dù sao cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy tai nạn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Có thấy hay không hấp thụ sau màn? Không có, tạm thời còn chưa phát hiện có người ở phía sau đưa ra hết thẻ các thứ này, hẳn là trước còn chưa có xuất hiện, cho dù cường lớn một chút yêu thú cũng không nhìn thấy. chương 782, chương ổn định quân tâm TXCT Một người trong đó thông báo đều đã thông chi một chút đi thời điểm, đúng là xuất hiện một ít hoảng loạn, dù sao không ai từng nghĩ tới lại sẽ phát sinh như vậy sự tình. Quá mức thậm chí đã có người đề nghị, Thừa dịp bây giờ yêu thú còn chưa tới, vội vàng bỏ thành mà chạy. Chỉ bất quá. Loại nghĩ gì này người, trong nháy mắt bị rất nhiều người cũng cho ngăn lại. Căn thì không phải là một cái biện pháp tốt nhất, bởi vì cả một cái cụ phong thành cũng sớm đã bị vây lại, bất kể là hướng kia một cái phương hướng trốn, kết quả cuối cùng cũng sẽ là như thế. Nếu như ở còn không có trông cự, liền trực tiếp chạy trốn. Kia thật là đó là một con đường chết, người sáng suốt đều có thể nhìn thấy một cái kết quả nhưng là có người đúng là đã bị sợ mất mật. Chỉ cần vừa nghe đến là cấp bậc cao nhất dự cảnh, bọn họ ngay cả chống cự tâm tư cũng không có, tới thực lực bọn hắn liền không cường đại, tự nhiên không có cường đại như vậy sức lực. Nhưng sau lại trải qua một phen chấn ăn sau, rất nhiều người đã từ từ bình tĩnh lại, nhưng là nội tâm sợ hãi hay, hay lại là cũng không có giảm bớt. Cao bằng rất rõ ràng cảm nhận được những người đó sợ hãi. Ta đi trước ổn định quân tâm, bây giờ chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể trải qua lần này cửa hài khó. Nếu là lúc này liền xảy ra vấn đề, như vậy tất cả mọi người đều khả năng thật muốn xong đời. Ta đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện, có ta ở đây ngươi cũng sẽ không xảy ra chuyện. Như vậy ở chỗ này những người này, nếu như bọn họ không liều mạng mệnh chống cự, như vậy thì thật tránh không qua một kiếp này. Cao Bằng trực tiếp liền đem trong đó quan hệ lợi hại nói ra. Trầm y y cũng rất rõ ràng một điểm này, mặt đầy ngưng trọng gật đầu một cái. Cao Bằng bay thẳng đến cụ phong thành trời cao, hắn là một động tác, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt Dù sao trước hắn vẫn luôn là một đề tài điểm. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy hắn một động tác, tự nhiên sẽ hấp dẫn người ánh mắt, mà tất cả mọi người đều kiềm chế lại trong lòng mình sợ hãi, trước muốn xem thử xem cao bằng rốt cuộc là muốn làm cái gì. Mọi người bây giờ hẳn rất sợ hãi chứ? Ta có thể cảm nhận được các ngươi sợ hãi trong lòng, nhưng là ta muốn nói với các ngươi, sợ hãi là không có bất kỳ tác dụng, chỉ có vượt qua chính mình nội tâm sợ hãi, ngươi mới có thể chân chính thản nhiên đối mặt. Sợ hãi liền thật hữu dụng sao? còn là nói các ngươi nghĩ tưởng bây giờ liền chạy trốn. Vô dụng, một tòa thành chỉ đã bị bốn mặt bao vây, không quản các ngươi từ kia một cái phương hướng chạy trốn, đều đưa đối mặt khí thế hung hung yêu thú. Như vậy chỉ sẽ để cho các ngươi bị chết nhanh hơn. Cao bằng hắn căn liền không muốn đi an ủi, bởi vì ở thời điểm này an ủi đã không có tác dụng gì, hắn chỉ có thể nói cho tất cả mọi người tại chỗ quan hệ lợi hại. Nói cho bọn hắn biết, liều mạng chống cự mới có còn sống đường sống. Nếu là bây giờ liền muốn chạy trốn Như vậy thì chỉ có một con đường chết, cái này cũng quả thật là như thế, bởi vì mọi người tại đây căn bản không hề người có thể đột phá được yêu thú bao vây, trừ cao bằng. Vì vậy chỉ có buông tay đánh một trận, mới có thể đánh đến một kia hy vọng cuối cùng. Mọi người tại đây một mảnh xuân sao, chẳng ai nghĩ tới lại sẽ nghe được cái này sao một phen, chỉ thấy bọn họ và người chung quanh hai mắt nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi. Quả thật à? Trong mọi người tâm đều cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Biết rõ sẽ phải đối mặt cực kỳ khủng đố nguy nan, mà thực lực bọn hắn thân liền không cường đại, ai không sợ, ai nội tâm không sợ hãi. Đây là nhân chi thường tình, nhưng là bọn hắn lại không nghĩ tới cao bằng lại sẽ trực tiếp nói được, căn bản không hề muốn an ủi ý tứ. Cái này thì để cho bọn họ cảm thấy càng kinh ngạc. Trương 783, chương chỉ có liều mạng, mới có hy vọng. Mọi người tại đây đều là hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có người mở miệng nói chuyện, dù sao lúc này trong bọn họ tâm đã sinh ra cực kỳ kịch liệt ba động Làm sao có thể còn có tâm tình đi nghị luận đây? Bọn họ chỉ muốn xem một chút Cao Bằng rốt cuộc là ý gì, lại tại sao lại đột nhiên nói với bọn họ lời như vậy? Cao Bằng nhìn thấy rất nhiều người đều an tĩnh nhìn hắn, hắn cũng biết rõ mình lúc trước lời nói đưa đến một ít tác dụng, cho bọn hắn kia trong sự sợ hãi tâm mang đến một tia lên xuống. Sợ hãi, chỉ sẽ để cho các ngươi đi về phía diệt vong. Cho nên ta sẽ trực tiếp nói cho các ngươi biết thật tình, đó là không muốn lừa gạt các ngươi, cũng không muốn cho các ngươi hương thuận bất kỳ cam kết gì. Bởi vì kia căn bản không hề dùng. Chúng ta tiếp theo đem phải đối mặt, có thể là các ngươi chưa bao giờ thấy qua tai nạn, nhưng cũng không phải là không cách nào chống cự. Cao bằng những lời này, hoàn toàn để cho mọi người tại đây sinh ra một tia lòng tin, dù sao bọn họ cũng đều biết Cao bằng cường đại. Nếu Cao bằng đều như vậy nói, đây chẳng phải là nói thật có cơ hội. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Từ trước yên tĩnh không tiếng động, đến bây giờ ầm ầm ồn ào hết thể đều phản phất là tâm tính phát sinh biến chuyển dù sao trước là bọn hắn căn liền không thấy được bất kỳ một tia hy vọng bây giờ thật giống như thật có hy vọng một cái biến chuyển rất rõ ràng cao bằng cũng toàn bộ đều thấy ở trong mắt chỉ thấy hắn hơi cười cất nói hy vọng vẫn có bởi vì còn chưa tới hoàn toàn tuyệt vọng thời khắc tiếp theo mới thật sự là khảo nghiệm khó khăn thời điểm ta sẽ hết sức đi ngăn trở yêu thú các ngươi chỉ cần đối phó những thứ kia cá lọt lưới ta đem sẽ đem tất cả cường đại yêu thú thông thông cũng giải quyết Tiếp theo sẽ là các người liều mạng thời khắc. Chỉ có liều mạng, mới có hy vọng. Cao bằng câu nói sau cùng dùng tới chính mình thân lực, trực tiếp liền làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được, thậm chí đều tựa như là có một loại lực lượng cường đại. Vô cùng phân chấn lòng người. Để cho trên mặt tất cả mọi người cũng lộ ra hương phấn thần sắc, nếu quả thật là như vậy, vậy bọn họ không ngại liều mạng xuống. Cũng liền có cao bằng trước rung động, cho nên mới để cho nhiều người như vậy cũng sinh ra lòng tin. Nếu không khi bọn hắn nghe được Cao Bằng nói tới sau, trước tiên thì sẽ sinh ra hoài nghi. Căn liền không được khổng lồ như vậy tác dụng. Nhìn thấy tất cả mọi người đều bắt đầu hưng phấn, đối với sống tiếp càng có lòng tin, loại chuyển biến này đặc biệt rõ ràng. Nếu là một mực kiên trì tiếp, thật đúng là có thể sống sót, mặc dù có có thể sẽ hy sinh rất nhiều, nhưng là phần lớn người còn là có thể sống sót. Đây chính là hy vọng. Cao Bằng lúc này vô cùng vui mừng trước hành động, có lúc lộ một lộ chính mình nhanh đuốt vẫn rất có cần phải. Tối thiểu ở thời khắc mấu chốt nhất, hay là có người có thể tin tưởng ngươi. Nếu không đến lúc đó ngươi lại vội vàng rung động, cái kia liền không được hiệu quả tốt nhất, trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà tiếp nhận. Nhìn thấy tất cả mọi người đều bắt đầu hưng phấn, Cao Bằng cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, chỉ thấy hắn lại một lần nữa nói. Bây giờ là các ngươi liều mạng thời khắc. Ta đem cho các ngươi ngăn trở càng nhiều địch nhân, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể hết mình toàn lực, bởi vì cái này quan hệ đến các ngươi tính mệnh. Không cần phải sợ hy sinh. Bởi vì các ngươi thủ hộ, nhà các ngươi người tương hội được còn sống, mà các ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ ở tất cả mọi người trong đầu. Các ngươi đem là thủ hộ thành trì anh hùng. chương 784, chương đối diện ngăn địch. Theo một fan phân chấn lòng người nói chuyện, mọi người mới hoàn toàn khôi phục lòng tin, bất kể có thể thành công hay không, tối thiểu bọn họ đã hết sức. Hợp lại thượng chính mình tính mệnh. Giống như Cao Bằng nói như thế, liền coi như bọn họ chết thì như thế nào. Bọn họ nguyện ý đem kia một kia hy vọng để lại cho mình quan tâm người, cho dù là bọn họ chết, cũng đáng. Cao bằng nhìn tất cả mọi người kia biến hóa vô cùng rõ ràng tâm tình, ở từ trong cảm giác cảm thụ những thứ kia ưu tú tố tốc độ cùng khoảng cách, trên mặt từ từ lộ ra một kia khó mà suy nghĩ biểu tình. Tới, tất cả mọi người đều biết, câu này tới đại biểu có ý gì. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong nháy mắt trở lại cương vị mình, trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn thành trì bên ngoài. Ai cũng biết tiếp theo sẽ gặp đối với cái gì. Mà bây giờ, bọn họ đã có chính mình yêu cầu bính bát ngọn, cũng sớm đã không sợ sinh tử, có lẽ bọn họ trong đó người sẽ có người may mắn sống tiếp. Nhưng đó cũng chỉ là đại chiến đi qua, giờ phút này tất cả mọi người đều ôm hẳn phải chết quyết tâm, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể để cho chô ở mình con người hầu như sống tiếp. Đây cũng là giờ phút này bọn họ sứ mệnh. Cao Bằng cũng giống vậy không chút do dự bay ra khỏi thành bên ngoài, nhìn kia quần quần tới thu chiều. Hắn căn bản không hề bất kỳ một chút do dự, trực tiếp liền xông vào dòng lũ bên trong. Hắn dùng chính mình hành động, tới nói cho tất cả mọi người, bây giờ chỉ có liều mạng mới có thể liều mạng kia cuối cùng một tia hy vọng. Khi hắn xông vào dòng lũ bên trong, toàn bộ yêu thú phản phất bị hắn cho vỡ ra như thế. Cùng lúc đó, hắn còn trong nháy mắt sử dụng chính mình huyết mạch chi lực. Những yêu thú kia động tác trong nháy mắt cứng đờ, căn cũng không dám công kích nữa cao bằng, thậm chí từng cái yêu thú đều tại nghĩ đủ phương cách quay ngược lại. Là nhưng mà không tới gần Cao Bằng. Bởi vì Cao Bằng không hề chỉ nhưng mà ở một cái phương hướng diệt định, hắn lựa chọn một cái biện pháp tốt nhất, đó chính là một mực vây quanh cả tòa thành trì xoay tròn. Cho dù như vậy hiệu suất hơi chút thấp kém một chút, có thể nhưng có thể lưu lại hắn khí tức, những yêu thú kia bởi vì quá mức e ngại hắn, có lúc nhận ra được hắn khí tức sau, tốc độ cũng biến thành chậm chạp một tia. Cũng có thể để cho trên thành trì những người đó có cơ hội để lợi dụng được. Bây giờ Cao Bằng chỉ nhưng mà lấy loại này man nhiều phương thức ngăn địch, cũng chưa hoàn toàn sử dụng vũ khí cũng không phải là hắn không nghĩ sử dụng, chỉ bất quá bây giờ vẫn chưa tới lúc. Chân chính đòn sát thủ, những người đó đều là để lại cho những thứ kia cường đại yêu thú, hơn nữa Cao Bằng cũng phải tận lực tiết kiệm chính mình thể lực. Cường đại có thể cũng không có nghĩa là hắn thì có vô hạn thể lực. Một khi hắn chân chính xuất hiện mệt mỏi tình huống, kia đem mới thật sự là tai nạn hàng lâm coi như là tất cả mọi người đều đem hết toàn lực. Cũng có thể ngăn cản không lần này tai nạn. Ở trên tường thành tất cả mọi người đều đã thấy cao bằng kia làm gương cho binh sĩ bóng người, lúc này bọn họ càng không thể nào nhút nhát. Người khác cường đại như thế người, cũng sớm đã không chút do dự xông ra, cùng bọn họ chẳng lẽ còn ở nhút nhát sao? Là không có khả năng. Đi qua trước kia một phen khích lệ, bọn họ cũng sớm đã quyết định hợp lại hết mình toàn lực, cho dù vứt bỏ tính mệnh thì như thế nào. Có cao bằng làm làm mẫu. Mọi người tại đây từng cái trên mặt cũng lộ ra dứt khoát tuyệt nhiên thần sắc, đây là một trận tự sát, thức chiến đấu, nhưng cũng không phải mặc cho bọn họ lãng phí chính mình tính mệnh. Thông thông đều có những tướng lãnh kia đi chỉ huy, còn có thể tránh cho thương vong, làm được bằng tiểu tổn thất, đổi lấy lớn nhất tổn thương. Chương 785, Trương hiệp đồng tác chiến. Chặn đánh tiểu tổ, chặn đánh hết thể xuất hiện ở trước mắt yêu thú, tận lực giảm bớt dòng lũ số lượng. Phát ra tiểu tổ cho ta hung hăng đập, ta bất kể các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải cho ta diệt trước mắt những người này. Chiến đấu tiểu tổ mang theo tự các ngươi vũ khí, cho ta công kích, không cần phải sợ không có đường lui, ta tới cho các ngươi điểm hậu. Chiến đấu khốc liệt ở mỗi thời mỗi khắc cũng đang phát sinh, mỗi một phút mỗi một giây đều có người tử trận, có thể vẫn là có rất nhiều người cũng người trước gục ngã người sau tiến lên. Cho dù Cao Bằng đã nói ngăn hồ sơ xuống rất nhiều yêu thú, thậm chí còn lưu lại chính mình mà tộc huyết mạch khí tức, có thể ngay cả như vậy, những yêu thú kia vẫn là vô cùng hung. Thật sự là số lượng quá to lớn, nhất định chính là so với nhân loại số lượng còn phải khổng lồ mấy trăm lần, thậm chí nhiều hơn. Nhất là nhìn kia vô biên vô hạn yêu thú, thoáng cái sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy trong lòng kiềm chế, nhưng lại không có bất cứ người nào vào thời khắc này buông tha. Bởi vì còn có một người này đang ở đỉnh đến trước mặt bọn họ, đang ở phấn đấu quên mình chiến đấu. Vậy làm sao có thể để cho bọn họ cô phụ đây? Tiếng quát tháo, chiến đấu thanh âm, yêu thú tiếng hô hết thể hết thể đều xả trộn chung, toàn bộ không trung đều bị nhuộm thành huyết sắc, trên mặt đất cũng sớm đã chất đống vô số thi thể, mặt đất cũng bị nhuộm thành màu đỏ, thậm chí xuống còn bị rót vào rất nhiều huyết dịch. Cuộc chiến đấu này vô cùng thảm thiết, nhưng nhưng bởi vì tất cả mọi người đều phấn đấu quên mình chiến đấu, cũng không có để cho bất kỳ một cái nào yêu thú đến gần. Mặc dù chiến đấu vô cùng thảm thiết, có thể đúng là ngăn cản những thứ này yêu thú, không để cho những thứ này yêu thú lại tiến thêm nửa bước. Thú triều trực tiếp bị cô lập rất khoảng cách xa. Mọi người phía sau còn có rất nhiều cả ấy, những thứ này đều là là ngăn cản yêu thú tiến tới chứng ngại. Thật ra thì lúc này cũng không phải là toàn viên cũng công kích, mà là phân công hợp tác, mỗi một cái tiểu tổ đều có chính mình công việc, cũng cũng là bởi vì như vậy hiệp đồng tác chiến mới có thể càng cao hơn chỗ hiệu quả tiến hành diệt địch. Hơn nữa còn có người vẫn luôn ở thời khắc chuẩn bị. Bọn họ cũng không phải là không tham gia chiến đấu, chỉ là bởi vì thời cơ còn chưa tới, bọn họ lực lượng cần dùng ở mấu chốt nhất địa phương. Nhất là những người này đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, thực lực tương đối cường đại người, bọn họ tương hội đi chặn đánh những thứ kia tương đối kinh khủng yêu thú, cũng có thể giải cứu rất nhiều thực lực nhân loại nhỏ yếu. Binh đối với binh, tướng đối tướng. Đây là trừ cao bằng trở ra, tất cả mọi người tại chỗ loại đều là lấy một cái quy tắc tới tiến hành chiến đấu, như vậy cũng có thể giảm bớt một bộ phận thương vong. Cũng chính là cao bằng kia giống như yêu nghiệt một loại sức chiến đấu, mới có thể ở loại địa phương này sông ngang đánh thẳng, cho dù đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện một cái đến thần vương cảnh giới yêu thú. Có lẽ còn chưa có xuất hiện, cũng có thể vẫn luôn đang ẩn nút ở trong đó. Điều này cũng làm cho rất nhiều người nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Mặc dù cũng không biết Cao Bằng thực lực, nhưng bọn họ nhưng có thể tùy tiện nhìn thấy Cao Bằng là có bao nhiêu hung tàn, căn bản không hề yêu thú có thể ngăn cản được hắn công kích. Đây quả thực là vô cùng phấn chấn lòng người. Chiến tranh vẫn đang tiếp tục, chấm y mặc dù rất là lo hâu Cao Bằng tình huống, có thể lúc này cũng không phải là không quả quyết thời khắc. Nàng một tiếng một tiếng ra lệnh đi. Tất cả mọi người đều nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, không có ai phản kháng. Bọn họ ứng đối cũng rất quả quyết, căn bản không hề bất kỳ một chút do dự. Cũng chính là tất cả mọi người đều như thế nghe lệnh làm. Này mới khiến trận chiến tranh ngày tiến hành thuận lợi như vậy, hy sinh dĩ nhiên là khó tránh khỏi. Có thể trên thực tế mọi người tại đây đều thấy hy vọng. Chương 786, chương chật vật chiến đấu. Như vậy chiến đấu hay lại là quá gian nan. Cao bằng nhìn vòng quanh một bốn phía Phát hiện trừ hắn nơi này, địa phương còn lại cũng lộ ra vô cùng chật vật, cũng chỉ chỉ là vừa mới vừa có thể ngăn cản được thú triều. Nhưng này căn lại không được a. Cái này còn chỉ chỉ là người khác lúc trước bộ đội, còn không biết đối phương có bao nhiêu kinh khủng yêu thú ở phía sau một bên, đến lúc đó nếu là hắn rút ra thân đi đối phó những yêu thú kia, lại có ai có thể ngăn cản được những thứ này vô biên vô hạn thú triều. Chỉ nhưng mà suy nghĩ một chút, hắn đã cảm thấy cuộc chiến đấu này vô cùng chật vật. Nếu như lại xuất hiện bất kỳ một chút biến cố, có thể có thể đều sẽ đánh tan trong mọi người tâm phòng tuyến. Hơn nữa hắn cũng cuối cùng sẽ có kiệt lực thời điểm. Chớ nhìn hắn bây giờ cũng không có sự xuất toàn lực, có thể cũng cũng là bởi vì hắn lưu đủ khí lực nghĩ tưởng phải đối phó tiếp theo những yêu thú kia. Nếu hắn không là nhất định sẽ đem những này thú triều có thể hoàn toàn ngăn cản. Nhưng căn liền không thực tế. Cho dù hắn có thể ngăn cản thì như thế nào? Ai đi đối phó những thứ kia càng kinh khủng hơn yêu thú. Ở tòa thành trì này bên trong, thần vương căn bản không hề mấy cái, để cho bọn họ đi đối phó làm sao có thể. Có thể ngăn cản hay không hay lại là một cái vấn đề. Nhất là mỗi một con yêu thú thực lực cũng phổ biến so với nhân loại mạnh hơn, đây mới là tốt nhất khó khăn vương. Ở cùng một cảnh giới, nhân loại căn liền không đánh lại yêu thú. Vậy làm sao có thể ngăn cản được? Cao Bằng cũng là biết rõ cái vấn đề này, hắn mặc dù chỉ chỉ là mới vừa đến mảnh đại lục này, có thể nên biết tin tức thông thông đều đã biết. Dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng, đây cũng là để cho hắn tối lo âu Vương, số lượng không thể so với yêu thú nhiều, thân thể thực lực còn không mạnh bằng yêu thú đại. Đây mới là tối bấy tra địa phương. Thật có thể đạt được thắng lợi sao? Cao bằng chính mình nội tâm cũng sắp muốn sinh ra giao động, hắn hoàn toàn không ngại mang theo chầm ý ý lập tức liền chạy khỏi nơi này, nhưng này nguyên liền bị hắn coi là về tư đạp đất bàn địa phương. Có thể có thể đều sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Cái này làm cho hắn rất không cam tâm. Thật vất vả lựa chọn đến một chỗ bàn, hơn nữa hắn cũng muốn thật tốt phát triển, nhất là khoảng cách ma quỷ sâm lâm gần như vậy. Rất dễ dàng liền có thể vào bên trong bên tăng lên thực lực của chính mình, nhưng chính là tốt như vậy một chỗ, bây giờ lại sẽ phải bị phá hủy. Cái này làm cho hắn làm sao có thể cam tâm đây. Thái khả ác, cao bằng nội tâm một mực ở mắng thầm, từ hắn đạt được hệ thống sau, liền chưa bao giờ gặp như vậy bấy cha sự tình, hắn đúng là vô địch. Có thể vậy cũng chỉ nhưng mà tương đối mà nói. Một khi người khác lấy số lượng thủ thắng, vậy hắn căn liền không cách nào ứng đối, hơn nữa hắn cũng không phải là vô hạn lực lượng, hắn cuối cùng sẽ có hiểu thời khắc. Đến lúc đó, hắn tương hội vô lực chiến đấu, cũng làm mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Trừ phi xuất hiện một cái thực lực mạnh mẽ hơn hắn sinh vật, như vậy còn có thể để cho hắn trong nháy mắt khôi phục, nhưng này dạng thật khả năng sao. Đi tới mảnh đại lục này đã không trong thời gian ngắn, nhưng hắn vẫn không có phát hiện mạnh mẽ hơn hắn sinh vật, mặc dù cũng có hắn không có chủ động đi tìm nguyên nhân nhưng hắn đúng là rất hiếm thấy đến. Mặc dù nội tâm của hắn hoạt động rất nhiều, nhưng là hắn động tác trong tay căn bản không hề dừng lại, chết ở trong tay hắn yêu thú đã đến không hết. Có thể ngay cả như vậy, cũng chỉ nhưng mà ngăn trở đỡ được thú triều. từ toàn thể đến xem, căn bản không hề giảm ít hơn bao nhiêu. Đây quả thực là làm người tuyệt vọng A. Đi qua thời gian dài chiến đấu, Cao Bằng đã có một ít mệt mỏi, dù sao số lượng thật sự là quá nhiều, vẫn luôn lập đi lập lại một hai cái động tác. Nhưng là hắn thể lực cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Nhất là tại hắn cố ý khắc chế xuống, nhiều nhất chỉ nhưng mà ngăn trở xuống thú triều. Chương 787, chương Thần Vương cấp bậc yêu thú. Ung ung ấm ầm, Trung quanh thanh âm rất tạp loạn, đủ loại thanh âm đều có, thậm chí còn có một ít tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Có thể ngay cả như vậy, vẫn không nhúc nhích dung tại trôi nhân loại tâm. Bởi vì sau lưng bọn họ, là một ít già trẻ phụ nữ, những thứ này bên trong còn có người nhà bọn họ, vì vậy bọn họ chỉ có thể nghĩa vô phản cố vọt tới trước. Tuyệt đối không thể lui về phía sau nửa bước. Một khi lui về phía sau, tạo thành hậu quả là khó có thể tưởng tượng. Bên ngoài thành tiếng la giết kinh thiên động địa, Bên trong thành lại yên tĩnh không tiếng động. Ở trong thành cũng không có chiến đấu những người đó. Một cái không cũng đang cầu khẩn đến thắng lợi. Bọn họ mặc dù không có chiến đấu, nhưng lại cũng ở đây hậu cần làm hỗ trợ. Hết thể đều nhưng mà là nên đón thắng lợi. Nếu như hoàn toàn không phòng giữ được, như vậy những người này cũng sẽ cầm lên vũ khí mình. Đứng đang ngăn trở thú triều tiền tuyến nhất. Bọn họ không phải không cách nào chiến đấu, chỉ bất quá bởi vì bọn họ sức chiến đấu có hạn. ở lợi ích tối đại hóa dưới tình huống, bọn họ đang làm thích hợp bọn hắn nhất sự tình. Cũng là đối với chiến tranh cực kỳ có trợ giúp sự tình. Nếu như để cho bọn họ đi tiền tuyến nhất chiến đấu, vậy cũng đơn giản chính là gia tăng thương vong thôi. căn liền không được quyết định tính tác dụng. Đây mới là vật tận kỳ dụng. người ở trận chiến tranh này bên trong đã biến thành triệt để công cụ. Nếu như không có như vậy giác ngộ, như vậy căn bản không hề thấy chết không sờn quyết tâm. Mỗi một người đều liều mạng, hợp lại thượng chính mình cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi. Không có ai cho là mình có thể sống sót, nhưng bọn hắn lại nghĩ tưởng cho phía sau mình những người đó lưu đủ một cái không gian sinh tồn. Mặc dù nhìn như thật vĩ đại, nhưng bọn họ lại nhỏ bé như vậy. Chỉ có thể dùng chính mình tính mệnh hợp lại ra một điểm cuối cùng điểm hy vọng. Tại loại này trong chiến tranh, nhân mạng là có bao nhiêu không bao nhiêu tiền. Không được. Thần vương cấp yêu thú. Cao bằng ở đối phương xuất hiện trước tiên, lập tức liền có thể cảm nhận được kia cường đại yêu thú, đối với hắn mặc dù cũng không có bất kỳ huy hiếp. Chỉ khi nào để cho hắn tiến lên, phía sau người căn liền ngăn cản không. Đó là một cái to đại giáp trùng, thân thể nhất định chính là giống như chiếc xe con thật lớn, nhìn hắn sau lưng còn có thể nhìn thấy cứng rắn vô cùng giáp xác, Chỉ thấy hắn bay đến không trung sông ngang đánh thẳng, một ít nhỏ yếu yêu thú cũng sớm đã rối rít lui về phía sau, căn cũng không dám tùy tiện đi đến gần. Mà tất cả mọi người cũng nhìn thấy kia một cái kinh khủng giáp trùng. Hoàng loạn dĩ nhiên là miễn không, dù sao cảm nhận được kia vô cùng khí tức kinh khủng, đối với nhân loại bình thường mà nói hay lại là vô cùng cường đại. Nhưng là, còn chưa tới tuyệt vọng thời khắc. Bọn họ còn có lãnh tụ, bọn họ linh hồn nhân vật. Cao Bằng ở phát hiện trước tiên, liền trực tiếp thoát khỏi thú chiều, hắn bây giờ không thể lại chiếu cố đến nhiều địa phương như vậy, chỉ có thể hãy mau đem kia một cái giáp trùng chém giết. Xa xa đấm ra một quyền đi. Cả phiến thiên không cũng đưa tới to lớn ba động, kèm theo lôi đỉnh cùng khói đen. Một cái quả đấm to thẳng hướng giáp trùng đi. Giáp trùng mặc dù rất muốn né tránh, nhưng này một cái công kích cao bằng có thể không có bất kỳ nương tay ý tứ, vì vậy không chút do dự liền đem kia một cái giáp trùng bao phủ lại ở trong đó. Ngay sau đó, cao bằng lại không chút do dự tiến vào thú triều bên trong. Mặc dù lúc này thú triều đã đẩy tới mấy phần, nhưng vừa có cao bằng thăm ra, thoáng cái lại đem yêu thú chém giết rất nhiều. Nếu như cùng trước như vậy không có chút nào ước mơ như thế. Hết thể đều không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Này mới khiến Cao Bằng thở phào một cái, cũng còn khá hắn tốc độ phản ứng khá nhanh, nếu không ứng phó coi như phiền toái. chương 788, Trương Dự Mew đã lâu thú chiều. Lý ra, bởi vì thực lực mạnh, này mới khiến bọn họ một mình dẫn dắt một nhóm người phòng thủ một bên. Cái này đã phó thác vô cùng to lớn tín nhiệm. Cũng là bởi vì lý ra cho tới nay cũng có công hiến. Chấm y mới có thể như vậy quyết định. Nhưng là, ngay từ đầu ngăn cản yêu thú thời điểm, quả thật rất tận tâm tận lực, phảng phất như là cùng đa số người như thế đều liều mạng đến. Cho dù ở trên sự chỉ huy, cũng chọn không ra bất kỳ một chút ma bệnh. Tất cả mọi người đều cũng không có đặc biệt chú ý lý Gia. Nhưng khi nhìn đến cao bằng thoáng cái liền trong nháy mắt giết kia một cái thần vương cấp bậc giáp trùng thời điểm, lý Gia một đám thành viên nòng cốt sắc mặt đồng thời biến đổi, tựa như cùng ăn cất một loại khó coi thậm chí bọn họ còn mịt mờ hai mắt nhìn nhau một cái, đều có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy hận ý, đó là nồng nặc hận ý, đáng ghét. Chúng ta hoàn toàn liền đánh giá thấp cái tên kia thực lực, ta sớm hẳn nghĩ đến, lớn lối như thế gia hỏa, thực lực hẳn không thể nào biết quá yếu. Hơn nữa trước các loại lời đồn đãi cùng nghe thấy, hẳn không có thể đánh giá thấp hẳn mới đúng, nhưng ta lại phạm như vậy sai lầm, đáng chết. Lý gia chủ biểu hiện trên mặt rất khó nhìn, nhất là nhìn nguyên chuẩn bị sát chiêu thoáng cái liền bị đối phó để trong lòng hắn càng khó chịu lên. Thật ra thì trận này thú triều là bọn hắn cũng sớm đã dự mưu đã lâu sự tình. Ngay từ đầu đầu tiên là đạt được kỳ thanh trong tay bảo vật, thứ yếu mới là liên hiệp ngoại địch, nhất cử tiêu diệt cụ phong thành. Như vậy, nhưng không chỉ có có thể đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, lại có thể đối với một vị kia đại nhân nộp lên đầu danh trạng, đây mới là mấu chốt nhất. Nhưng bây giờ hết thảy kế hoạch cũng hoàn toàn bị người đánh loạn, nếu như không phải là bởi vì kia một cái bảo vật lại tiến vào cụ phong thành. Nếu không hắn cũng không sẽ vội vội vàng vàng như vậy liền phát động một cái dự mưu đã lâu thú chiều. Giờ phút này bọn họ cũng sớm đã dốc toàn lực. Thật sự là không có những biện pháp khác, bằng vào thực lực bọn hắn, căn liền không cách nào từ cao bằng trong tay cầm về, như vậy thì chỉ có thể từ hủy diệt một cái phương hướng đi phát triển. Nhưng là, bọn họ lại xa xa đánh giá thấp cao bằng thực lực. Lúc này mới cũng có trước một màn kia. Nhưng không có gì đáng ngại, mặc dù là đánh giá thấp, nhưng là cũng không có khinh địch như vậy liền có thể chấm dứt bọn họ trước cũng sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị bất kể xuất hiện cái dạng gì ngoài ý muốn đều có thể rất dễ dàng giải quyết lý gia chủ khẽ miệng lộ ra một kia cười lạnh lạnh cho nhìn những thứ kia đều liều mạng chống cự người chỉ cảm thấy những người này toàn bộ đều là kẻ ngu lại dùng chính mình mệnh đi ngăn cản dùng thân thể mình đi lấp bổ nhất định chính là thật quá ngu xuẩn nào ngờ bọn họ hành động nhất định chính là một cái phí công cử động căn tẩu không khả năng ngăn cản được đơn giản chính là tìm cái chết vô nghĩa a Ngươi đã thực lực mạnh mẽ như vậy, tiêu ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể ngăn cản tới khi nào, lại có thể dây giết bao nhiêu cái kinh khủng như vậy yêu thú. Bây giờ, các ngươi sẽ tới thể nghiệm một chút cái gì mới gọi là thật thật tuyệt vọng đi. Lý gia chủ nội tâm nghĩ như vậy, động tác trong tay lại không có dừng lại, thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý tới hắn thời điểm, hắn cũng đã vội vàng đuổi tín hiệu. Đơn giản chính là trực tiếp lấy ưu thế tuyệt đối phá hủy. Không muốn chờ đợi thêm nữa. Bên kia nhận được hắn tin số hiệu nhất định sẽ không chút do dự liền thực hành, những thứ này hết thảy đều là vì một vị kia đại nhân. Đồng thời còn có kia một cái bảo vật, hết thảy các thứ này hết thảy chỉ có thể trách cụ Phong thành người quá mức bất hạnh, không chỉ có cho với một cái như vậy địa phương vắng vẻ, trả đòn tới hai vạ bất ngờ. Chương 789, chương đột nhiên bạo động yêu thú. Chương số chữ, một chương 341, sai lầm tố cáo Telex CT. Lý gia cử động căn bản không hề người hoài nghi. Thậm chí còn là đang ở lặng yên không một tiếng động bên trong cũng đã tiến hành. Tất cả mọi người đều đang liều mạng, nơi nào sẽ có người đi chú ý bọn họ động tác nhỏ. Cái này cũng đưa đến từ đầu đến cuối cũng không có người phát hiện có phản đồ tồn tại, hơn nữa còn là ở đây sao cực kỳ trọng yếu phương. Một khi xảy ra vấn đề, này tương hội thì không cách nào bù đắp lại lỗi lầm. Lý gia chủ tín hiệu mới vừa phát ra ngoài, một chỗ nào đó cũng đã tiếp thu được, bọn họ cũng không có chút gì do dự trực tiếp liền đem toàn bộ chuẩn bị xong yêu thú thông thông cũng cho đuổi ra ngoài. Lúc này, toàn bộ yêu thú phản phất là cảm ứng được lực lượng gì như thế, trong nháy mắt xuất hiện bạo động. Hơn nữa, những thứ này kinh khủng thần vương cấp bậc yêu thú lại là bị người khác cho nhốt lại, hoàn toàn thì không phải là bị người xua đuổi đi tới nơi này một chỗ. Cái này cũng có chút làm người ta kinh ngạc. Nếu như bị người khác biết, vậy khẳng định sẽ kinh vi thiên nhân. Kinh khủng như vậy yêu thú, lại là bị người khác cho nhốt mang đến chỗ này. Bọn họ rốt cuộc là dự ngưu bao lâu mới có thể làm được như vậy không sơ hở tí nào. Hoàn toàn cũng chưa có phát hiện bọn họ cử động. Nhất định chính là quá kinh người. Theo những người này hành động, một cái lại một con vô cùng kinh khủng yêu thú trực tiếp xuất chuồng, toàn bộ yêu cầu cũng hướng về một phương hướng đi. Mặc dù những thứ này yêu thú đúng là bị nhốt lại, nhưng chúng nó lại cũng biết, duy nhất còn sống cơ hội chính là đem kia một tòa thành trí cho dấm bằng. Nếu không lời nói, bọn họ tương hội nên đón tử vong nguy cơ. Lần này cũng không phải là nốt đơn giản như vậy, bởi vì lại cũng không có một chút tác dụng nào, như vậy nốt cũng là không cần thiết. Ung ung ầm ầm, Một cái lại một con kinh khủng yêu thú đi trước, kèm theo vô cùng khí tức kinh khủng, phía dưới thú triều cũng đồng thời xuất hiện hoảng loạn, có thể cũng cũng không có vì vậy mà dừng lại. Ngược lại trở nên càng hung lên. Bạo động vẫn đang tiếp tục. Cụ phong thành người lại hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy những thứ kia yêu thú trở nên càng ngày càng kinh khủng, lực công kích tăng lên rất nhiều. Tâm tình cũng biến thành càng nóng nảy lên. Nhất là có một cổ nồng nặc khói, lại từ từ tràn ngập ra, một bộ phận lớn yêu thú cũng sớm đã bị những thứ này khói bao trùm lại, bị những thứ này khói bao trùm lại yêu thú tinh khí cũng trở nên đặc biệt nóng nảy. Hung tàn, khát máu, tàn bạo, các loại tâm tình tiêu cực, thoáng cái liền bị nổ. Hết thảy các thứ này ngoài dự liệu của tất cả mọi người, tất cả mọi người đều không biết vì sao lại đột nhiên bạo động, nhưng bọn hắn cũng có thể phát hiện trong đó có cái gì không đúng. Cao bằng cũng giống vậy phát hiện, làm những thứ kia khói bao trùm đến yêu thú, những yêu thú kia toàn bộ đều trở nên vô cùng tàn bạo, lực công kích một chút trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Liên hắn huyết mạch áp chế đều có chút suy yếu, đây cũng là hắn phát hiện vấn đề, thoáng cái sắc mặt cũng đã trở nên vô cùng khó coi, liền một cái ưu thế cự lớn cũng yếu bớt, tiếp theo ha chẳng phải là càng thêm gian nan sao? Nhưng lúc này cũng không do hắn có bất kỳ một chút do dự, chỉ thấy hắn trong nháy mắt bay đến không trung, dùng chính mình thần lực ra chỉ đến chính mình thanh âm. Mọi người cẩn thận, những thứ kia khói mù có thể để cho toàn bộ yêu thú cũng trở nên càng tàn bạo, đồng thời cũng sẽ để cho những thứ này yêu thú sức chiến đấu trở nên càng mạnh mẽ hơn. Các ngươi tuyệt không có thể xem thường, lúc này mới là tốt nhất thời khắc mấu chốt, có lẽ chúng ta chỉ cần ngăn cản tới đây nhiều chút kinh khủng yêu thú, chúng ta liền có thể nên đón thắng lợi cuối cùng. Nhắc nhở một câu sau, Cao Bằng cũng không để ý đến những chuyện khác, bay thẳng đến trong bầy yêu thú bên tiến lên. Chiến tranh, phảng phất vào giờ khắc này tiến vào ác liệt.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 Cao Bằng cũng không để ý đến những chuyện khác, bay thẳng đến trong bầy yêu thú bên tiến lên. Chiến tranh, phảng phất vào giờ khắc này tiến vào ác liệt. Chương 790, Trương Lý ra khiếp sợ. Làm nhận ra được yêu thú bạo động thời điểm, cũng chưa có chuẩn bị ở nương tay, nếu như lúc này lại không nhanh chóng đi giải quyết, chờ lát nữa tương hội càng phiền toái. Cho dù đối phương chủ lực tạm thời cũng chưa từng xuất hiện. Thậm chí ngay cả những thứ kia cường đại yêu thú cũng chưa từng xuất hiện, có thể vậy thì như thế nào? Nếu như vào lúc này cũng đã trước thời hạn bị công phá, coi như lại lưu thể lực và lực lượng thì như thế nào đây? Cuối cùng đơn giản cũng chỉ có thể còn lại chạy trốn. Có thể cũng không phải là hắn muốn. Không giải thích được bạo động, nhất định là hắc thủ sau màn đã gấp, như vậy ta sẽ để cho ngươi lại cuống cuồng một hồi. Có ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng được như ý. Cao Bằng vừa mới chuẩn bị muốn hành động, tại hắn trong cảm giác lại đột nhiên sông tới vô số vô cùng cường đại yêu thú. Không đúng, đây không chỉ là yêu thú bạo động. Vẫn còn có nhiều như vậy cường đại yêu thú đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ nói. Hắn đã không cần có bất kỳ lý do gì, chỉ thấy chung quanh hắn nhất thời tản mát ra vô cùng lẻ sáng ánh sáng, một cái bóng người to lớn sau lưng hắn từ từ hiện lên. So với chi huyết mạch chi lực còn chói mắt hơn rất nhiều. Một cái phản phất là chân chính hắc ám, một cái lại vừa là thuần khiết vô cùng quan minh, nhất quang nhất ám cũng xuất hiện ở cao bằng trên người, thậm chí còn không có dẫn nổi lên và chạm. Nếu không phải là bởi vì bây giờ chính là thời khắc nguy cấp, Nhất định sẽ có người phát hiện cao bằng trên người có cái gì không đúng. Nhưng là bây giờ, làm sao có thể còn có người sẽ đi chú ý đây. Bọn họ chỉ cảm thấy cao bằng trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng lực lượng kinh khủng. Nguyên còn muốn công kích yêu thú. Giờ phút này nhất thời chết một mảng lớn. Ở cao bằng chung quanh toàn bộ đều là thi thể. Hơn nữa còn là chỉ một sát na thời gian. Toàn bộ yêu thú trong nháy mắt diệt vong. Cái này làm cho nhìn thấy người đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đương nhiên càng nhiều hay lại là phần chấn lòng người. Nhìn thấy tinh thần bọn họ lãnh tụ thực lực, bọn họ tự nhiên càng tiêu dũng tiến chiến, mỗi một người đều không sợ chết đất hướng yêu thú công kích. Lý gia chủ giờ phút này đã hoàn toàn sử sờ, nơi nào còn có thể chiếu cố đến được còn lại, lúc này hắn cũng không có tinh lực đi diễn xuất. Chỉ thấy hắn trừng ngây mồm mà nhìn cao bằng, vừa mới một màn kia hắn chính là nhìn đến vô cùng rõ ràng, trên cái thế giới này làm sao có thể sẽ có người có kinh khủng như vậy lực lượng. Hắn vừa mới rốt cuộc là làm gì? Chính là một trận hào quang lóe lên, cuối cùng toàn bộ yêu thú đều chết một mảnh lại một mảnh nhỏ, giống như là đợi làm thịt dê con như thế, căn bản không hề sức chống cự. Đây là tình huống gì? Hắn rốt cuộc là quái vật gì? Chẳng lẽ đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu, hắn đều còn không có kiệt lực sao? Thế nào cảm giác hắn càng chiến càng hăng? Hoàn toàn liền không có rơi xuống tới khuyên hướng, thân thể của hắn làm sao có thể chống đỡ đi xuống? Người lý gia lúc sau đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình mình. Bọn họ đúng là gặp qua không ít cường giả, nhưng là rất nhiều cường giả thân thể tố chất căn bản không hề mạnh mẽ như vậy. Nhất là một mực ở với yêu thú chiến đấu, đều đã chiến đấu lâu như vậy, hoàn toàn cũng chưa có kiệt sức dấu hiệu, đây rốt cuộc là khủng bố cỡ nào thể chứ. Còn có bị giết địch tốc độ, nhất định chính là để cho người bên. Lúc này bọn họ mới biết, duy nhất có khả năng xuất hiện biến số cũng chính là Cao Bằng, hắn đúng là trận chiến tranh ngày bên trong có khả năng nhất xuất hiện biến số người. Cũng đồng thời là trong cuộc chiến tranh này thực lực cường đại nhất kia một cái. Chỉ cần có thể đem hắn kềm chế, hoặc là ở chỗ này chém chết hắn, như vậy hết thể đều không còn là vấn đề. Một tòa thành chỉ cũng sẽ dễ dàng công phá. Không có ai có thể ngăn cản được thú triều. Trương 791, Trương Tổng Công. Cái này chẳng lẽ chính là Tổng Công sao? Ta ngược lại thật ra muốn xem các ngươi một chút còn có bao nhiêu cường đại như vậy yêu thú, bất quá. Nếu như các ngươi cho là cứ như vậy tử liền có thể kềm chế ta. Đó nhất định chính là lầm to Ta các ngươi phải nhìn một chút Cái gì mới gọi là chân chính lực lượng cường đại Cao bằng khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười Hắn đã đợi đợi giờ khắc này Chờ rất lâu Mặc dù nói trước vẫn luôn ở tiết kiệm chính mình thể lực Nhưng cũng cũng không có nghĩa là hắn liền không hiếu chiến Vẫn luôn tại giải quyết những thứ kia nhỏ yêu yêu thú Cũng sớm đã để cho hắn phiền phức vô cùng Bây giờ rốt cuộc có thể đại triển quyền cước Hơn nữa còn là hơi chút cường lớn một chút yêu thú Tuy nói vẫn là một quyền trong nháy mắt giết hàng xác. Nhưng dù sao cũng hơn bây giờ những thứ này yêu thú cường rất nhiều. Mọi người phải cẩn thận, tiếp theo yêu thú có thể có thể đều sẽ phát động tổng công. Ta đã cảm giác được có thần vương cấp khác yêu thú xuất hiện, hơn nữa số lượng còn không ít. Những tên kia liền để ta làm đối phó, các ngươi chỉ cần canh kỹ tự các ngươi địa phương, không nên để cho bất kỳ một con yêu thú đi qua. Còn lại, thông thông giao cho ta. Cao bằng kịp thời thông báo tất cả mọi người tại chỗ, hắn liền không chút do dự bắt đầu bay lên không, đồng thời chỗ đi qua toàn bộ yêu thú rối rít rốt cuộc. Mặc dù hắn không có tận lực xuất thủ, nhưng là hắn thể chất lại quá mức cường đại, cùng huyết mạch chi lực cùng một cấp độ, thậm chí còn mơ hồ chiếm thượng phong. khi hắn từ trời cao bay qua, yêu thú đều là từng mảnh từng mảnh tử từ trận. kia người giật dây cũng thấy như vậy một màn, cả người con ngươi cũng sắp muốn rớt xuống, sắc mặt càng trở nên vô cùng khó chịu. tựa như cùng ăn cướp, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, ở loại địa phương này lại sẽ xuất hiện thần hoàng cường giả. Hơn nữa cái này còn cũng không là người bình thường, rất rõ ràng chính là có vô cùng cường đại huyết mạch chi lực cùng thể chất. Chỉ từ Cao Bằng Phát Huy, hắn cũng đã rất rõ ràng nhìn thấy, nhưng là lúc này hắn vẫn thuộc về trong kiếp sợ, loại này xa xôi thành nhỏ, làm sao có thể sẽ xuất hiện cường giả như vậy? Căn sẽ không khoa học A. Chẳng lẽ nói, một tòa thành chỉ chân chính chủ nhân là một cái cường giả? Đây là bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua tình huống, nguyên tưởng rằng là ổn thao, thắng lợi sự tình. Nhưng ai biết bây giờ lại biến thành hoàng bét, thậm chí còn xuất hiện một cái vô cùng cường đại thần hoàng cảnh cường giả. Chỉ bằng vào bọn họ trước chuẩn bị căn liền không cách nào ứng đối, tối đa chỉ có thể tiếp lấy lấy số lượng thủ thắng. Nhưng thật có thể thành công sao? Nhìn thấy cao bằng kia sở hướng phi mỹ lực lượng trong bọn họ tâm kìm lòng không đặng sinh ra chút hoài nghi. Hơn nữa đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu, cao bằng căn bản không hề bất kỳ một chút mệt mỏi dáng vẻ. Ngược lại là càng chiến càng hăng, lực lượng càng ngày càng kinh khủng chỗ đi qua căn bản không hề yêu thú có thể dừng lại, bởi vì những yêu thú kia cũng sớm đã chết. nhìn thành đống tích như núi yêu thú, liền có thể biết cao bằng rốt cuộc là giết bao nhiêu, nhất là rất nhiều yêu thú cũng đã không dám đến gần cao bằng. cái này cũng có chút phiền toái, cho dù có thể công phá kia một tòa thành trì, bọn họ cũng rất khó hoàn thành bọn họ ngọn. bọn họ rất rõ ràng, đó chính là một người một bảo vật. bất kể là bắt được cái nào, bọn họ đều có thể trực tiếp đi giao nộp. Có thể hiện tại vào lúc này bọn họ lại không kìm lòng được sinh ra một ít hoài nghi. Thật sự là Cao Bằng biểu hiện ra thực lực quá mức hùng, để cho người đều có chút sợ hãi, thậm chí không kìm lòng được cũng sinh ra một chút sợ hãi. Chương 792, chương lại vừa là trong nháy mắt giết. Cao Bằng ngọn rất rõ ràng, chính là đem những thần vương đó cấp yêu thú thông thông chém chết. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ xông vào chiến đoàn, càng không thể để cho bọn họ thương tổn tới những người còn lại, nếu không khả năng này sẽ là một tràng tai nạn thẳng hướng trong cảm giác những yêu thú kia bay đi. Cách đến rất xa khoảng cách thời điểm, Cao Bằng cũng đã thủ xuất thủ trước, bởi vì giờ khắc này ở trước mắt hắn đó là một cái phảng phất là to lớn lao ưng yêu thú. Loại này bay ở trên trời yêu thú, hơn nữa thực lực hay là thần vương cấp, vậy dĩ nhiên là đầu tiên bị chém chết ngọn, tuyệt đối không thể để cho bọn họ vượt qua phòng tuyến. Ung ung ầm ầm. Giơ tay lên một cái nồng nặc khói đen bay ra ngoài, phảng phất như là xuyên thẳng cả một cái không gian, kia một con yêu thú còn muốn né tránh. Nhưng là tốc độ nó thật sự là quá nhanh, ở đâu là khinh địch như vậy liền có thể lận tránh. Hét thảm một tiếng phát ra ngoài, cuối cùng trực tiếp từ không trung ngã xuống, nền ở một lũ yêu thú bên trong. Cao bằng cũng không có quay lại liền để ý tới, ngược lại là lại đi đối phó người kế tiếp, mỗi một lần đều là nhất kích tất sát, căn bản không hề tới một thần vương cấp yêu thú, có thể trong tay hắn ngăn cản được. Dần dần, hắn đã chém chết mười mấy yêu thú, toàn bộ đều có thể hùng bá bá chủ một phương. Nhưng chính là khinh địch như vậy liền bị hắn chém giết ở chỗ này. Hoàn toàn cũng chưa có cống hiến ra ứng có sức mạnh. Cũng không phải nói những thứ này yêu thú không cường đại, chẳng qua là cao bằng quá mức biến thái. Biến thái làm cho không người nào có thể tưởng tượng, chính mình cảnh giới cao cũng không tính. Huyết mạch chi lực cùng thể chất càng là làm người ta vượt quá tưởng tượng. So với bình thường người mạnh hơn vô số lần. Thậm chí còn không thôi. Vậy làm sao có thể chơi đùa? Nhất định chính là khinh người quá đáng A. Đáng chết loại quái vật này đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Tại sao cho tới bây giờ liền không nhìn thấy hắn xuất thủ qua, phảng phất như là đột nhiên nhô ra như thế? Chẳng lẽ hắn là từ trong đá đụng tới sao? Thật sự nếu không nghĩ biện pháp, kế hoạch chúng ta khả năng liền hoàn toàn phao thang, đến lúc đó cũng chỉ có thể gánh vác chủ nhân trách phạt. Nút trong bóng tối hát thủ sau màn, vào lúc này cũng phải bối rối. dù sao thoáng cái liền bị miểu sát, nhiều như vậy thần vương cấp yêu thú, cái này làm cho hắn làm sao có thể không hoàng đây? Nếu như không phải là trong nháy mắt giết, có lẽ vẫn có một ít chu toàn đường sống. Nhưng bây giờ, cân nhắc lượng hoàn toàn chính là không đính dụng. Dùng không bao lâu, bọn họ thả ra yêu thú khả năng cũng toàn bộ đều bị chém chết, đến lúc đó những thứ kia con chốt thì càng phát huy không nên có tác dụng. Vậy cũng lấy trực tiếp tuyên bố thất bại. Nhưng là, bọn họ trước căn bản không hề chuẩn bị đầy đủ, cũng hoàn toàn không có dự liệu được hiện tại ở loại tình huống này, tự nhiên không có gì đem ra được đón sát thủ chỉ có thể mỗi một người đều ở nơi nào cuống cuồng vô cùng, biểu hiện trên mặt một cái so với một cái càng khó coi hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cao bằng trong nháy mắt giết những thần vương đó cấp yêu thú. bọn họ chỉ có thể ở nơi đó làm gấp. người lý gia lúc này cũng mau muốn tan vỡ, nguyên tưởng rằng chỉ cần phát động tổng công, khẳng định có thể bắt lại tất cả mọi người, mà nhiệm vụ bọn họ cũng sẽ hoàn thành viên mãn. nhưng ai biết sự tình lại sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến cố, nhất là cao bằng, lặp đi lặp lại nhiều lần bị xa xa đánh giá thấp thực lực. Bây giờ nhất định chính là lật bản, kinh khủng như vậy thần vương cấp yêu thú trong nháy mắt liền bị miểu sát. Đây là người sao? Hắn rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Lại là từ nơi nào nhô ra? Rất nhiều người nội tâm cũng toát ra ý nghĩ như vậy, bọn họ cũng sớm đã hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng là bọn hắn đã không có lui về phía sau con đường. Trương 793, Trương Chiếm Thượng Phong. Mắt thấy cao bằng như thế hung, chính đang khổ cực ngăn cản những cư dân kia, từng cái ánh mắt cũng trở nên vô cùng tỏa sáng. Hãy cùng đói bụng hứa cựu trạng thái như thế. Cùng lúc đó, bọn họ đánh cũng biến thành càng hung lên. Thật sự là cao bằng cho bọn hắn mang tới một rất tốt đầu, để cho bọn họ thoang cái tìm được chủ định. Mỗi một người đều vô cùng hưng phấn cầm lên vũ khí trong tay của chính mình, hoàn toàn sẽ không cố mình rốt cuộc sẽ hay không bị thương. Toàn bộ đều công kích ở yêu thú trên người. Mặc dù bọn họ rất kích động, nhưng vẫn nhưng rất nghe lời nghe lấy tướng lĩnh chỉ huy, bởi vì này dạng bọn họ mới có thể càng cao hơn hiệu công kích. Chiến đấu cũng là cần phải để ý phương pháp. Nếu như một mực hướng lời nói, vậy khẳng định dùng không bao lâu thoáng cái cũng sẽ bị đánh tan, thậm chí đừng bảo là chống cự, vô dụng bao nhiêu thời gian liền trực tiếp bị người khác cho trong nháy mắt. giết. Húng chi, những thứ này ưu tú thực lực kinh khủng như vậy, số lượng còn khổng lồ như vậy, ở đâu là loạn tới liền có thể thắng được. Nhiệt huyết, có thể cũng không phải là một con hướng. Giết, giết a, là nên đòn chúng ta thắng lợi. Đem trường học này muốn xâm lược chúng ta suốt sinh hết thể đều tại giết giết sạch. Một tiếng lại một âm thanh phấn chấn lòng người lời nói trên mặt tất cả mọi người cũng lộ ra vô cùng hưng phấn vẻ mặt. Bọn họ đã có thể nhìn thấy chiến tranh thắng lợi nhất là cao bằng ở trước mặt bọn họ làm tấm gương. Đây càng thêm để cho bọn họ có lòng tin cao nhất sức chiến đấu như thế hung. Bọn họ làm sao có thể yếu khí thế? Vì vậy có người cũng sớm đã sức cùng lực kiệt, nhưng là vào giờ khắc này phảng phất là lại lần nữa đổi thành sinh cơ. Lực lượng trực tiếp liền tăng vọt vô số lần. Có lẽ là huyết dịch kích thích đến bọn họ. Hay hoặc giả là những vật khác. Nhưng vào giờ khắc này, bọn họ đều là vô cùng chiến sĩ anh dũng, không sợ cuộc chiến sinh tử sĩ. Mỗi một người cũng sớm đã rất mệt mỏi, nhưng nhìn bị bọn họ chém chết những thứ kia ưu tú thi thể, bọn họ lại cảm giác được vô cùng vinh quang. Vinh dự phảng phất là bao phủ trên người bọn họ. Nhưng bọn hắn một lần lại một lần buộc phát ra chính mình tiềm lực, liền chính bọn hắn cũng không tin. Đây chính là bọn họ lực lượng chân chính sao. Bất quá căn bản không hề người sẽ đi cuốn quyết, thật sự là hiện tại đang chiến đấu cũng sớm đã tiến vào ác liệt, bọn họ chỉ muốn đem trước mắt yêu thú thông thông giết sạch. Hết thẻ hết thảy đều đưa sẽ trở thành trên đất thi thể, mà bọn họ là đứng ở trên thi thể anh hùng. Mặc dù Cao Bằng thoáng cái liền trong nháy mắt giết rất nhiều thần vương cấp yêu thú, nhưng cái này cũng không thoáng cái liền giảm bất gánh nặng, dù sao số lượng hay là có chút khổng lồ. Cao Bằng cũng bất quá chém chết 10% A. Có thể thấy số lượng rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, nếu không phải là có cao bằng tồn tại, cụ phong thành cũng sớm đã không còn tồn tại, thậm chí căn liền ngăn cản không đợt tấn công thứ nhất. Về phần tiếp theo thần vương cấp yêu thú, kia liền càng không cách nào ngăn cản, dù sao báo trong phong thành bên thần vương căn bản không hề bao nhiêu, mỗi một người đều là vô cùng khan hiếm. Nhưng mà bọn họ còn phải ngăn cản yêu thú, nơi nào có thể đi phấn đấu quên mình đi chém chết nhiều như vậy cùng tầng thứ yêu thú, ở cùng một cấp độ bên trong, yêu thú thực lực là cường đại nhất bởi vì bọn họ có bền chắc không thể gãy thể xác. Đó là để cho bọn họ bách chiến bách thắng nhân tố, mặc dù trí lực hơi chút thấp kém một chút, nhưng lại không trở ngại của bọn hắn kia vô cùng kinh khủng lực công kích. Người bình thường, thật đúng là ngăn cản không. Cũng chỉ có cao bằng loại này mở ổ tổ ra hỏa, mới có thể không e ngại cùng tầng thứ sinh vật, thậm chí mỗi một lần đều có thể làm được trong nháy mắt giết. Chương 794, chương thắng lợi thử quang. Theo cao bằng hung tàn chiến đấu, thần vương cấp yêu thú càng ngày càng ít cơ đều đã bị hắn trong nháy mắt giết ánh mắt, cho dù là bên dưới yêu thú cũng đồng dạng là chết hầu như không còn, dù sao cao bằng cả người trên dưới thật sự tản mát ra ánh sáng đều có thể để cho người trọng thương, kia phảng phất như là một cái bên ngoài lực lượng, chỉ nhưng mà đi qua, nhỏ yếu yêu thú liền trong nháy mắt bạo tẽ, liền dây rùa cũng không có cơ hội, có thể thấy cao bằng cả người trên dưới rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, đây cũng là hắc thủ sau màn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ nguyên nhân. Thật sự là cái này quá không hợp với lẽ thường, hoàn toàn chính là một cái bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu năng lượng cầu. Đây thật là người sao. Bọn họ cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua như vậy quái vật, nhìn cao bằng sông ngang đánh thẳng đất chém chết yêu thú, thần vương cấp yêu thú đã cơ bị chém chết hầu như không còn. Bọn họ kế hoạch phảng phất là sắp rơi vào khoảng không. Mà đang ở thành trì trên cư dân cũng nhìn thấy thắng lợi thử quang, dù sao đối phương cao tầng thứ yêu thú cơ đã bị chém sắt quang cũng cũng chỉ còn lại có những thứ kia con chốt thí. Thú triều cũng nhanh nguồn chấm dứt chứ. Rất nhiều người nội tâm cũng nghĩ như vậy, nhưng là trong tay bọn họ động tác cũng không có dừng lại, ngược lại là cơ múa vũ khí trong tay trở nên càng ngày càng hung. Tần số cũng càng nhanh rất nhiều, thật sự là bọn họ đã thấy thắng lợi thử quang, vậy dĩ nhiên là không thể có bất kỳ một chút thư giết a Đem những địch nhân này thông thông đều giết sạch, thắng lợi đang ở trước mắt, tuyệt đối không thể có bất kỳ một chút lơ là sơ suất. Thông thông cầm lên vũ khí trong tay của chính mình, cho dù hợp lại xuống chính mình tính mệnh, cũng phải đem những thứ này xuất sinh thông thông cho giết sạch. Một người tướng lanh vung vũ khí trong tay của chính mình, tàn nát tâm can hô to. Ngay sau đó thì có rất nhiều người rối rít hưởng ứng. Thật sự là bọn họ huyết tính cũng sớm đã bị dẫn ra, trước nhìn thấy cao bằng đại phát thần uy, đại sát tứ phương thời điểm, bọn họ đã nhiệt huyết sôi trào. Cho dù nhìn thấy yêu thú kia số lượng nhiều như vậy, bọn họ cũng không có bất kỳ một chút sợ. Cao bằng giờ phút này cũng cảm giác thắng lợi đang ở trước mắt, mặc dù vẫn không có tìm được hát thủ sau màn, nhưng là những yêu cầu này cơ đã không có càng nhiều. Mặc dù như cũ thỉnh thoảng có yêu thú chăn vào, nhưng những thứ này toàn bộ yêu thú đều là con chốt thí, hoàn toàn liền lên không quyết định tính tác dụng. Cũng chỉ có thần vương cấp yêu thú, mới có thể miễn cưỡng để cho Cao bằng phân tâm, về phần còn lại, cũng sớm đã không bị hắn coi ra gì. Ngay từ đầu hắn cũng không biết thực lực mình có mạnh mẽ như vậy. Khi đó hắn mới có thể cảm giác lo lắng. Nhưng khi hắn chân chính hỏa lực mở hết thời điểm, số lượng nhiều hơn nữa tiêu thụ cũng căn thì không phải là đối thủ của hắn, cũng không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lúc này, hắn nhất định chính là sở hướng phi Mỹ. Cuối cùng là nhanh phải thắng, loại này không ngừng nghỉ chiến đấu, nhất định chính là khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, mặc dù lực lượng cũng không có giảm yếu bao nhiêu, nhưng về tinh thần hay lại là cảm giác rất mệt mỏi. Cao bằng nội tâm nghĩ như vậy, thật sự là hắn chém chết số lượng quá mức khổng lồ thân thể ngược lại cũng không có bất kỳ đáng ngại, nhưng về tinh thần vẫn là có chút mệt nhọc. Đi qua thời gian dài như vậy, hắn đều đếm không hết chính mình chém giết bao nhiêu yêu thú. Toàn bộ không trung cũng sớm đã biến thành huyết màu đỏ. Cơ đã chiến đấu một ngày, sắp bước vào Hắc Dạ, một khi ở Hắc Dạ đến trước khi tới còn không có vội vàng chấm dứt chiến đấu, tiếp theo có lẽ còn sẽ xuất hiện một chút biến cố. Đây là cao bằng tuyệt đối không cho phép, vì vậy hắn muốn ở ban đêm trước vội vàng chấm dứt chiến đấu. Như vậy cũng tốt để cho hắn vội vàng đem hấp thụ sau màn cho tìm ra. Chương 795, chương chó cùng đường quay lại cắn. Mắt thấy toàn bộ thần vương cấp yêu thú đều bị chém chết, Lý gia chủ nhất thời hoàng lên. Hắn cũng biết một khi chân chính thắng lợi, như vậy cũng sẽ là bọn hắn trả giá thật lớn thời điểm. Cho dù bây giờ không có tra được là bọn hắn trong bóng tối tay máy tay chân, nhưng là một vị kia đại nhân làm sao có thể tha cho cho bọn họ? Dù sao nhiệm vụ nhưng là thất bại, bỏ ra như vậy giá tham trọng. Thậm chí ngay cả một vật cũng không có bắt được, đây quả thực là tìm chết ta. Hắn còn không muốn chết, còn muốn mang theo gia tộc của chính mình đi lên đỉnh phong, như thế nào có thể có sao tùy tiện sẽ chết đây. Hắn tuyệt đối không cho phép. Nhưng là lúc này đúng là không có cách nào, toàn bộ đòn sát thủ cũng sớm đã dùng đến, những thần vương đó cấp yêu thú cũng chính là đòn sát thủ cuối cùng. Nhưng ai biết không chỉ có không có đưa đến tác dụng, ngược lại thoáng cái liền bị chém chết, làm những thần vương này cấp yêu thú xuất hiện kia một cái giống như quái vật nhân loại bình thường trở nên càng điên cuồng lên. Nếu như không có những thần vương này cấp yêu thú xuất hiện, có phải là bọn hắn hay không cơ hội thắng lợi lớn hơn đây? Lý gia chủ không kìm lòng được nghĩ như vậy, thật sự là cao bằng biểu hiện để cho hắn sinh ra rất nhiều nghi hoặc, trước còn chỉ nhưng mà khổ khổ chống cự. Nhưng khi thần vương cấp yêu thú xuất hiện, đó nhất định chính là biến hóa một người, hoàn toàn chính là tưởng như hai người a. Đáng chết, trên cái thế giới này tại sao có thể có như vậy quái vật? Nguyên tưởng rằng thực lực của hắn cũng không gì hơn cái này, nhưng ai biết hắn lại còn ẩn nút cường đại như vậy thực lực. Kia trước hắn tại sao không dùng ra tới? Chẳng lẽ là muốn kỳ địch lấy yếu, đem chúng ta những thứ này ở sau lưng người thông thông dẫn ra ngoài sao? Cũng cũng không phải là không thể sự tình. Lý gia chủ mặt âm trầm suy tính bước kế tiếp, hắn tuyệt đối không chấp nhận chính mình thất bại, cũng không khả năng tiếp nhận. Một khi tiếp nhận, vậy hắn mạng nhỏ coi như khó giữ được. Giờ phút này hắn còn thật sự cho rằng cao bằng trước chính là ở ẩn dấu thực lực, nhưng hắn lại làm sao biết, thật ra thì cao bằng liền thực lực của chính mình cũng không biết. Cũng cũng là bởi vì xuất hiện nhiều như vậy thần vương cấp yêu thú, hắn mới sắp sửa nổi giận lực mở hết, lúc này mới phát hiện thực lực của chính mình thật không ngờ cường đại. Nhất là như vậy khắc chế những thứ này yêu thú, nếu không cũng sẽ không có trước kia uy một màn. Không được, ta tuyệt đối không thể để cho hắn khinh địch như vậy liền thắng lợi, ta tuyệt đối không nhận thua ta tuyệt đối không thể nào thua. Lý gia chủ đã bỏ vũ khí trong tay xuống, hơn nữa lúc này hắn cũng không có lại chỉ huy, bởi vì cần thì không cần. Tất cả mọi người cũng sớm đã vọt thẳng đi ra ngoài, nghĩ tại nguy cấp đạt được thắng lợi. Hơn nữa bởi vì quá mức kích động, căn bản không hề người nhận ra được hắn khác thường, cái này cũng vừa vặn để cho hắn đoạt lấy bị phát hiện nguy hiểm. Chỉ thấy hắn bỏ vũ khí trong tay xuống, cặp mắt âm ú hướng bốn phía nhìn một chút, khi hắn nhìn thấy chầm ý y thời điểm, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn chính là còn nhớ nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì? Nguyên là muốn trực tiếp công phá một tòa thành trì, sau đó sẽ thoải mái hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng hắn cũng có thể cùng một vị kia đại nhân thủ hạ kéo quan hệ tốt. Nhưng là bây giờ cũng sớm đã không thể nào. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là hắn lại không thể hoàn thành nhiệm vụ, về phần kia một cái bảo vật, vào lúc này tìm vẫn còn cần hao phí bất tiểu lực ý, hơn nữa hắn cũng không có dư thừa thời gian. Kia, kia một người, hắn bây giờ còn là có thể tóm đến đến. Chỉ bất qua yêu cầu bước lên một chút nguy hiểm mà thôi. Nhưng chuyện này cũng không hề cản trở. So với tử vong mà nói, hắn càng nghiêng về đi mạo hiểm. chương 796, chương đánh lén. a chết đã đến nơi còn không tự biết. Lý gia chủ cười lạnh lạnh đến, nhất là khi hắn đem ánh mắt đặt ở chấm y y trên người thời điểm, trên người khí tức trở nên càng âm lãnh lên. Hắn cũng sớm đã tìm kỹ ngọn. Hơn nữa, còn là vị nào đại nhân cần người. Hắn tự nhiên không thể nào biết tổn thương. Nhưng là cũng có thể thật tốt lợi dụng Tranh thủ có thể đem kia một cái bảo vật bắt vào tay Thậm chí đem một tòa thành chỉ cho hủy diệt đi Hết thảy đều nhìn hắn nên như thế nào hành động Hiện tại ở nơi nào cũng thuộc về trong chiến tranh Bất kể là bên ngoài thành hay lại là bên trong thành Tất cả mọi người đều bệ buộn nhiều việc Lúc này nơi nào còn có người sẽ quản hắn rốt cuộc là đang làm gì Cho dù hắn là chỉ huy người Nhưng lúc này rất nhiều người cũng sớm đã giết đỏ mắt Khi bọn hắn nhìn thấy yêu thú thời điểm Mỗi một người đều phấn đấu quên mình xung lên. Lý gia chủ, có thể nói cũng sớm đã bị người khác cho xem nhẹ. Trong mắt tất cả mọi người chỉ có cao bằng, thật sự là cao bằng biểu hiện ra lực lượng quá mức kinh khủng, hơn nữa bọn họ cũng nhìn thấy hy vọng. Đó nhất định chính là tinh thần bọn họ lãnh tụ A. Điều này cũng làm cho để cho Lý gia chủ tìm đúng cơ hội, chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền rời đi cương vị mình, hoàn toàn sẽ không có người phát hiện hắn chiều hướng. Về phần còn lại người Lý gia, lúc này dĩ nhiên là ở che chở. Đồng thời cũng vì chính mình tìm đường lui, dù sao nếu như bị phát hiện lời nói. Vậy coi như chân chính xong đời. Bọn họ bây giờ chỉ có thể lén lén đánh lén cùng bắt cóc, tuyệt đối không thể để cho người phát hiện bọn họ hành động, nếu không đến lúc đó bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Bị nhiều người như vậy cho hả giận, vậy rốt cuộc là một kiện kinh khủng dường nào sự tình a? Chỉ nhưng mà suy nghĩ một chút cũng cảm giác được kinh khủng. Để cho bọn họ càng cẩn thận kỹ càng lên. Lý gia chủ hướng chấm ý ý vị trí lặng lẽ sờ đi qua, nhất là thực lực của hắn cũng cũng không yếu, tự nhiên không thể nào biết khinh địch như vậy liền bị phát hiện. Chấm ý, ý giờ phút này lại cực kỳ bận rộn, vũ khí trong tay vẫn luôn ở vùng ngăn cản những yêu thú kia, nhất là những thứ kia có thể bay ở trên trời yêu thú, cũng chỉ có nàng thực lực hơi chút cường lớn một chút mới có thể ngăn cản được những thứ kia bay ở trên trời yêu thú. Nếu không, cụ phong thành trang rất dễ dàng liền bị công phá. Đây là người nào cũng không muốn nhìn thấy, nhưng là Chầm y y bởi vì tinh thần khẩn trương cao độ, hoàn toàn cũng chưa có chú ý ly ra chủ cử động. Chầm y y chính giết hang say, cuối cùng hắn lại phát hiện mình cổ đã lạnh, một thanh dài dài lưỡi đao trực tiếp để ngang cổ nàng bên trên. Không nên động, nếu không ta liền giết ngươi. Một cái thanh âm từ sau lưng nàng vang lên, cái này làm cho trầm y y thất kinh, ở thời điểm này lại có người đánh lén. Rốt cuộc là ai lá gan lớn như vậy. Điều này cũng làm cho trầm y y động tác trong tay trực tiếp dừng lại. Dù sao đang không có biết là ai dưới tình huống, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là, khi nàng có chút né người một cái tử, trực tiếp liền thấy đứng ở sau lưng nàng lý gia chủ. lúc này, nàng cả người cũng không tốt. Bởi vì nàng thật sự là quá khó có thể tưởng tượng, tại sao nàng sẽ vào lúc này đánh lén. Chẳng lẽ hắn không biết hiện tại ở là thời khắc nào sao? Ta không nghĩ tới, lại sẽ là ngươi. Ta đối đại ngươi cũng không mong đi, cho tới bây giờ cũng chưa có thiếu nợ qua ngươi. Có thể ngươi bây giờ là ý gì? Hay là tại loại này lúc khẩn yếu quan đầu sau khi, ngươi là nghĩ làm cho tất cả mọi người cũng đồng thời trôn theo sao? Chẳng lẽ ngươi cho là thành phá, ngươi liền có thể thoát khỏi may mắn với khó khăn sao? Chương 797, chương chân chính lưu ác tính. Chầm y y lúc này nội tâm đương nhiên là cực kỳ không hiểu, lý ra chủ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bây giờ uy hiếp nàng thì có ích lợi gì? Chỉ cần cụ phong thành bị công phá, tất cả mọi người đều tương hội hoàn toàn gặp họa. Những yêu thú kia đem không có bất kỳ trở ngại, trực tiếp liền có thể xông vào tàn phá, đến lúc đó. Làm sao có thể còn có người có thể thoát khỏi may mắn với khó khăn. Bây giờ làm ra ngu như vậy chuyện, nhất định chính là quá không sáng suốt. Nhưng mà, lý gia chủ nhưng là đột nhiên lạnh lùng cười cười, ngươi biết cái gì. Ta còn càng hy vọng thành trì bị công phá, đây mới là ta hy vọng nhìn thấy. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi môn như thế sao? Buồn cười, nào ngờ các ngươi cũng bất quá là ngây ngô tử dê con mà ta đúng là cầm lên đồ đao liệm nhân. Như thế nào đây? Kinh ngạc đến ngây người chứ? Lý gia chủ nhìn người Lý gia đã từ từ bắt đầu hành động, hắn cũng không có quá nhiều đi chiếu cố đến, ngược lại cuối cùng hắn đều có thể tóm đến đến người. Tối thiểu đã có thể giao nộp Về phần còn lại, mắc mớ gì đến hắn? Chỉ cần hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỗ tốt dĩ nhiên là thiếu không. Trầm y y cũng đúng là kinh ngạc đến ngây người, nàng bây giờ không có nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Chẳng lẽ nói trong này còn có cái gì ẩn tình sao? Hay hoặc là... Lý ra chính là kia một cái hát thủ sau màn. Ta nhớ ngươi bây giờ hẳn rất nghi hoặc chứ. Không sao, vậy thì do ta tới từng cái giảng giải cho ngươi một chút, ngươi ở nơi này nhìn cho thật kỹ những người đó không không chịu chết đi, các ngươi nhất định là không cách nào đạt được thắng lợi. Không cần giấy ruộng. Lý gia chủ cười lạnh lạnh đến, đồng thời quét nhìn chung quanh một cái, nhìn những cư dân kia lại còn phấn đấu quên mình chiến đấu. Ngay cả mình thành chủ đã bị người khác cho uy hiếp cũng còn không có bị phát hiện, nhất định chính là thật quá ngu xuẩn, cũng không biết bọn họ rốt cuộc là đang làm gì. Đương nhiên, cũng càng thêm thuận lợi hắn hành động. Có lẽ trong lòng ngươi quả thật có chút suy đoán, nhưng không sai, ta bây giờ liền có thể cho ngươi khẳng định câu trả lời, lần này tai nạn, đúng là do chúng ta ở trong đó đưa đến nhất định tác dụng. Là, chính là ngươi, còn có kỷ gia bảo vật, thật sự là các ngươi bị một đại nhân vật cho vừa ý, kia không có biện pháp. Các ngươi chỉ có thể đàng hoàng đáp ứng. Ta biết ngươi còn có rất cường đại núi dựa, nhưng là ngươi núi dựa, bây giờ hoàn toàn giúp không ngươi. Mà kia một tên tiểu tử, ngươi cũng không cần nghĩ, hắn bây giờ cũng giúp không ngươi. Lý gia chủ giống như nắm chắc phần thắng như thế, căn liền không cố kỵ chút nào, đem hắn những gì mình biết toàn bộ cũng nói thẳng ra. Hắn cũng không ở ý người khác sẽ hay không nghe được. Hơn nữa, lúc này hắn đã chuẩn bị phải đi, tự nhiên cũng sẽ không chưa tới liền để ý tới, coi như người khác biết tay chân hắn thì như thế nào? Biết là hắn động thủ thì như thế nào? Thật chẳng lẽ tới giết hắn sao? Khi đó hắn cũng sớm đã thoát được xa xa, thậm chí còn có thể bỏ cho nương đến một vị kia đại nhân thủ hạ, còn ai dám động đến hắn, lại có ai có thể không biết sao hắn. Hết thảy các thứ này hết thảy cũng sớm đã tại hắn trong tính toán. Chỉ cần bắt cóc trầm y y, như vậy hết thảy đều có thể hoàn mỹ chấm dứt, không lấy được bảo vật hắn cũng không có bất kỳ lo lắng, ngược lại hắn đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ bất quá cũng không phải là hoàn mỹ hoàn thành mà thôi Có thể ngay cả như vậy, hắn đã rất thỏa mãn. Như nếu không phải hắn mạo hiểm hành động, lúc này hắn chỉ có thể đàng hoàng đợi ở một bên chờ chết, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. chương 798, chương Nguyên Lai là ngươi người này. Ta nói thế nào một mực cũng không tìm tới hát thủ sau màn, Nguyên Lai là ngươi cái này cật lý bái ngoại gia hỏa, cũng còn khá chính ngươi đứng ra được, nếu không thật đúng là không tìm được ngươi. Ngay tại lý gia chủ dương dương đắc ý tuyên dương chính mình thật sự làm việc thời điểm. Một cái thanh âm đột nhiên sau lưng hắn vang lên, nhất thời làm hắn cả người cứng đờ, động tác trong tay cũng nhất thời dừng lại, thậm chí hắn cặp mắt cũng chừng vô cùng lớn. Hắn tự nhiên nghe ra cái thanh âm này rốt cuộc là ai, là hắn vĩnh viễn cũng không muốn biết người, nhất là vào lúc này, hắn càng không muốn gặp. Thậm chí nội tâm đã sinh ra một tia sợ. Người không nên tới. Lý trong tay già chủ lưới đao biến hóa càng chặt hơn, phản phất một giây kế tiếp liền có thể trực tiếp đem Trầm Ý y, y cho giết. Nhưng là, nếu cao bằng xuất hiện Làm sao có thể còn có thể để cho hắn tùy ý làm bậy. Ở lý gia chủ cho là mình lại một lần nữa nắm giữ nhược điểm thời điểm, lại phát hiện mình trong tay lưới đao cũng sớm đã không thấy, chấm y y cũng cách hắn có một chút khoảng cách. Ngược lại là Cao Bằng cách hắn gần đây, phản phất như là hai người cũng sắp muốn dính vào cùng nhau như thế. Cái này làm cho hắn dọa cho giật mình. Cao Bằng lại vào lúc này lạnh lùng vừa nói, có ta ở đây, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội xuất thủ sao. Nói cho ta biết, trừ ngươi trở ra còn có ai. Nếu như ngươi thành thật khai báo, có lẽ ta còn sẽ không giết ngươi, nhưng nếu như ngươi không đứng đán, ta đây khẳng định sẽ cho ngươi biết, sống trên thế giới này là có bao nhiêu thống khổ. Không thể nào. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý gia chủ cảm giác cực kỳ khó tin, nguyên hắn còn chứng kiến cao bằng ở đối phó thần vương cấp yêu thú. Thế nào trong nháy mắt liền xuất hiện ở nơi này? Cái này không khoa học a? Nguyên tưởng rằng nắm chắc phần thắng sự tình, nhưng ai biết trong nháy mắt cũng đã có lộn. Đây quả thực là để cho người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cao Bằng hơi cười cợt, cái này tự nhiên là đem những yêu thú kia cũng giải quyết, như nếu không phải ta một mực đều chú ý tới bên này, có thể thật đúng là cho ngươi được như ý. Bất quá bây giờ cuối cùng là để cho ta bắt ngươi, bây giờ mau nói cho ta biết đi, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy theo ngươi ở nơi này chơi đùa tránh nhận ấp, con người của ta tính tử nhưng là thật không tốt. Có thể chờ không ngươi thời gian dài như vậy. Mặc dù Cao Bằng vẫn luôn đang cười. Nhưng là lý ra chủ nhưng có thể chân chân thiết thiết cảm nhận được một tia giá rét, trực tiếp sẽ để cho hắn cả người đánh run một cái. Cũng không dám nhìn thẳng cao bằng. Hơn nữa lúc này hắn còn từ nhìn bốn phía, là chỉ là muốn nhìn một chút còn có cái gì có cơ hội để lợi dụng được, lại có thể hay không mau sớm chạy khỏi nơi này. Nếu nhiệm vụ rõ ràng không làm được, như vậy hắn cũng không muốn làm cho mình tính mệnh bỏ ở nơi này, cùng lắm hắn liền đi xa đối phương, mai danh nhận tính là được rồi. Vậy cũng so với chết ở chỗ này mạnh hơn nhiều. Nhưng là, hắn cử động rất rõ ràng cũng đã bị Cao Bằng cho nhận ra được. Cao Bằng thoáng cái liền nói rõ. Đừng xem, ngươi là không có cơ hội, nơi này toàn bộ đều bị ta nắm trong tay, ngươi là căn tiểu không khả năng từ ta trong lòng bàn tay chạy thoát. Ta đã cảnh cáo ngươi, không muốn lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ta kiên nhẫn, đây là một cái rất không sáng suốt cử động, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ hối hận. Ở Cao Bằng đám người nói chuyện đang lúc, phía dưới chiến đấu cũng xuất hiện một tia xoay ngược lại. Những hung yêu đó thú bây giờ tiến tới từ từ tháo chạy, hoàn toàn liền ngăn cản không có ở đây cụ phong thành cư dân phản công. Trương 799, trương phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Ngươi đã còn lại như thế không nghe khuyên bảo, kêu ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Cao bằng giờ phút này đã hoàn toàn không có kiên nhẫn, cũng không muốn quản hắn khỉ gió đến cùng có thể nói hay không ra lời thật, ngược lại cao bằng chính là chờ không. Huống chi, lần này nguy cơ cũng cơ sắp giải trừ. Cũng không không phải là chỉ còn lại một ít kết thúc sự tình, cũng sẽ không lại xuất hiện biến cố, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy càng yên tâm lên. Cao bằng phất tay một cái, lý gia chủ thân thể một lần nữa không cách nào nhúc đích, lần này là trực tiếp liền bị cao bằng không chế. Về phần những thứ kia còn lại người lý gia cũng giống vậy trực tiếp mất đi thân thể của mình nắm quyền trong tay, từng cái con ngươi cũng chừng vô cùng lớn. Nội tâm nhất định chính là giống như phiên giang đảo hải như thế. Đó nhất định chính là quá khiếp sợ. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Lại có thể trực tiếp khống chế được thân thể bọn họ, tất cả mọi người đều phảng phất là bị định trụ như thế. Vừa mới bọn họ còn muốn lén lén chạy đi, khi phát hiện thế cục không đúng thời điểm, bọn họ quả thật đã không có bất kỳ nỗi lo về sau nào, duy vừa nghĩ tới chính là mau trốn cách đây cái nguy hiểm địa phương. Nhưng ai biết một giây kế tiếp thân thể bọn họ liền không bị khống chế. Cái tên kia, hắn rốt cuộc là người nào? Tại sao nắm giữ kinh khủng như vậy thủ đoạn? Thật ra thì không chỉ là người lý gia, trầm y y ở sau lưng nhìn cao bằng thần bí khó lường thủ đoạn, cũng tương tự cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng tự nhiên là có thể nhìn thấy bọn họ thoáng cái liền không cách nào nhúc đích, đây rốt cuộc là một cái dạng gì thủ đoạn. Nàng cặp mắt thoáng qua ánh sáng sáng ngời, nhìn càng quyến rũ liêu nhân, nhất là ánh mắt của nàng đã bước lên sao, ánh mắt một khắc cũng không hề rời đi quá cao bằng trên người. Không cần biết người khác rốt cuộc là có bao nhiêu khiếp sợ, cao bằng lại có vẻ rất không có vấn đề. Những thứ này với hắn mà nói căn bản không hề bất kỳ đáng giá kinh ngạc phương. Hoàn toàn đều là hệ thống kèm theo năng lực. Cũng không thuộc về vũ khí, chỉ cần thực lực của hắn so với đối phương còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần, như vậy hắn liền có thể trực tiếp định trụ đối phương, lấy được được đối phương quyền khống chế thân thể. Đây cũng là đi qua trước hắn sơ tác, cũng sớm đã phát hiện một cái vấn đề, mỗi một lần chiến đấu hắn đều rất dễ dàng làm ra phen này cử động. Đó là bởi vì hắn hoàn toàn sở rõ ràng hệ thống năng lực cho nên hắn cũng liền chuyện thường ngày ở huyện. Hơn nữa một cái năng lực, đối với những thế lực kia nhỏ yếu người, nhất định chính là trăm lần hiệu quả cả trăm, căn bản không hề không linh nghiệm nói đến. Bây giờ, ta sẽ để cho ngươi thử một chút ta thủ đoạn. Cao bằng cười lạnh lạnh cười, cũng không để ý đối phương đến cùng sẽ không có trả lời hắn vấn đề, lúc sau đã không quan trọng, nếu hắn đã quyết định xuất thủ, như vậy hết thảy đều không cách nào ngăn cản cho hắn. Hơn nữa lúc này nguy cơ đã cơ muốn giải trừ, Hắn cũng không cần lại đi chiếu cố đến những địa phương khác, hắn liền rất tốt tới thu thập một chút cái này cái gọi là hấp thụ sau màn, nếu như không là bọn hắn lời nói, trước hắn cũng sẽ không khổ cực như vậy. Toàn bộ đều là những người này dở cho quỷ. Để cho hắn nguyên vẫn tính là an nhàn sinh hoạt, thoáng cái trở nên mệt như vậy đứng lên, mặc dù hữu kinh vô hiểm sắp trải qua. Nhưng là chém chết nhiều như vậy yêu thú, hắn chính là rất mệt mỏi, đối với hắn thể lực cũng chẳng có bao nhiêu tiêu hao, có thể vẫn luôn ở chém chết yêu thú tâm lý khẳng định ít nhiều gì sẽ có vẻ bề ngoài. Kia, những thứ này liền có thể thật tốt thêm tại những thứ này hấp thụ sau màn trên người, để cho bọn họ đếm thử hắn thủ đoạn. Chương 800, bị người phỉ nhổ. Lý do tất cả mọi người đều bị trói ở một chỗ, bởi vì là tất cả mọi người đều không chế không thân thể của mình, cũng liền trừ con ngươi có thể đi một vòng trở ra. Căn liền không động đậy. Mà trong bọn họ tâm vẫn có ý nghĩ của mình, nhưng là lúc này bị khống chế ở Có nghĩ nhiều nữa pháp cũng là không có một chút tác dụng nào. Chỉ bất quá, toàn độ người Lý Gia đều ở chỗ này, Lý Gia chủ cũng đồng dạng là ở chỗ này, duy chỉ có không nhìn thấy cao bằng cùng trầm ý y. Những thứ kia trông coi người Lý Gia, từng cái trong mắt đều tràn đầy hận ý, thật sự là những người này lại là phản đồ, để cho người không ngờ. Thậm chí có thể nói chính là trực tiếp hắc thủ sau màn. Nếu như không có bọn họ, cụ Phong Thành cũng sẽ không kinh lịch như vậy một lần kiếp nạn, càng không biết chết rất nhiều người. Cái này làm cho mọi người tại đây thì như thế nào có thể chịu được? Nhất định chính là chọc mọi người giận. Nếu không phải phải nghe Cao Bằng lời nói, bọn họ cũng sớm đã đem những người này đại tá táng khối, nơi nào sẽ còn lưu bọn họ sống cho thật tốt ở chỗ này. Đáng chết, không nghĩ tới những thứ này ra hỏa lại là phản đồ. Không, phản đồ đã đánh giá thấp bọn họ, những người này chính là hát thủ sau màn, nếu như không là bọn hắn, chúng ta cũng sẽ không chết rất nhiều người, càng sẽ không trải qua như vậy gian khổ chiến đấu. Cũng chính là có chỉ đại nhân ở, nếu không mọi người chúng ta cũng có thể chết ở yêu thú trong miệng, thái khả ác. Tất cả mọi người đều đang mang to, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn là rất tốt không chế tâm tình mình, dù sao cũng không thể đem những người này cho giết. Càng không thể xuất hiện ngược đãi tình huống. Bởi vì Cao Bằng trước cũng đã đã thông báo, để cho bọn họ xem thật kỹ quản những người này, còn lại cũng kiên quyết không thể làm. Cao Bằng là tinh thần bọn họ lãnh tụ, lại cứu tất cả mọi người một cái mạng, mọi người tại đây dĩ nhiên là rất nghe Cao Bằng lời nói. Cao Bằng gọi bọn hắn không làm, như vậy bọn họ cũng rất khắc chế chính mình tính khí. Thật ra thì lúc này bọn họ đều rất nóng nảy nụ mạ, Có thể lại không có bất cứ người nào động thủ, ngược lại cũng vẫn tính là rất lý trí. Từng cái nhìn người lý ra, nội tâm đều là vô cùng phẫn nộ, hận không được đi lên mỗi một người đều đem đầu cũng cho véo xuống. Nhưng là, cuối cùng bọn họ cũng chỉ nhưng mà qua vừa qua miệng nghiện, toàn bộ đều đang mắng to, cũng có thể phát tiết bọn họ tâm tình, đồng thời thông thả chiến đấu giữa kiềm chế. Dù sao phía dưới vẫn còn ở bộ phát chiến đấu kịch liệt. Bọn họ cũng bất quá là bởi vì hơi chút có thể nghỉ ngơi một hồi, nhưng mặc cho vụ cũng không nhẹ nhõm, tuyệt đối không thể để cho những thứ này phản đồ cho chạy trốn, không trừ một ngống cho coi trọng. Nhiệm vụ bọn họ vẫn là rất gian cự. Khi bọn hắn nhục mạ xong sau, mỗi một người đều ở bốn phía để phòng đứng lên, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ một chút ngoài ý muốn, bởi vì này nhưng là cao bằng giao phó cho nhiệm vụ bọn họ. Đây càng thêm để cho bọn họ coi trọng hơn. Mắng thì mắng, nhưng chúng ta nhất định phải đem đám người này cho xem chừng, tuyệt đối không thể để cho bọn họ trốn một người, cũng không thể khiến bất luận kẻ nào đến gần. Trừ chúng ta, ai cũng không cho phép đến gần. Chờ đến đại nhân trở lại sẽ chậm chậm xử lý, bây giờ chúng ta chỉ cần nhìn quản bọn hắn liền có thể, còn lại, đó cũng không liên quan chúng ta sự tình. Trong đó có một người hay lại là nhìn đến vô cùng rõ ràng, hắn cũng coi là một cái không tiểu tướng lĩnh, lúc này tự nhiên được đảm đương tiểu đầu trách nhiệm. Chỉ bất quá lúc này hắn cả người khôi giáp đã phá thoái, cả người đều là tiên huyết, trên người mùi máu tanh cũng là vô cùng dày đặc, có thể thấy hắn đã tại yêu thú bên trong giết cái long trời lở đất. Chương 801, bị bại. Phàm là tại chỗ người, trên người đều có dày đặc mùi máu tanh, dù sao bọn họ cũng đều là tham gia trận này hung hiểm vô cùng chiến đấu. Rất nhiều người hoàn toàn ở lại chỗ này, nhưng là có người cũng vẫn kiên cường bò dậy, cho dù là cụt tay cụt chân, nhưng bọn hắn cũng nghĩa vô phản cố xông ra có thể thấy bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu anh dũng là cũng bất quá chỉ là trải qua lần này nguy cơ cho mình thâm hậu người mang đến một mảnh mỹ lệ không trùng mà bọn họ mấy có lẽ đã có thể làm được theo của bọn hắn liều mạng yêu thú số lượng đã giảm bất rất nhiều cũng không có trước giữ như vậy tàn rất nhiều người đã chậm chậm bắt đầu giảm bớt không nhỏ áp lực thắng lợi đang ở trước mắt không có bất cứ người nào dám can đảm buông lỏng coi như là rất nhiều bị thương thật nặng người cũng là nghĩa vô phản cố xông vào trong yêu thú. Bọn họ chỉ muốn phải nhiều giết mấy cái yêu thú. Giết. Giết. Giết. Tháng lợi trong tầm mắt, mọi người còn đang chờ cái gì? Cầm lên vũ khí trong tay của chính mình, đem những này xuất sinh thông thông cũng cho giết hết. Có người hô to một tiếng, trực tiếp liền vang lên công kích kèn hiệu. Đứng ở trên tường thành người, cũng giống vậy trực tiếp từ trên tường thành ngại xuống, bay ở trên trời yêu thú đã bị tiêu diệt xong, bây giờ toàn bộ đều là trên mặt đất. Vì vậy bọn họ mới có thể nghĩa vô phản cố sung lên. Thắng lợi đang ở trước mắt, bọn họ có thể không muốn bỏ qua. Bọn họ rốt cuộc có thể nhìn thấy thắng lợi. Rất nhiều người cũng vung vũ khí trong tay của chính mình, tiên huyết chảy ròng, cả người trên dưới đều đã giống như ngâm ở huyết dịch bên trong như thế, nhưng là lúc này bọn họ cũng sớm đã chẳng ngó ngàng gì tới sông ra. Tại loại này nguy cấp, ai còn sẽ lo lắng trên người mình rốt cuộc là thụ bao nhiêu thương, hay hoặc giả là không phải là chảy máu quá nhiều. Bọn họ chỉ muốn đem nguy cơ trước mắt trải qua. Đem những này yêu thú cho sát quang, đây chính là giờ phút này bọn họ tín nghiệm. phảng phất như là trên dưới một lòng như thế. Trực tiếp cho rất nhiều người mang đến một tia thanh minh, lực lượng dần dần tăng lâu một chút, toàn bộ không trung đều đã bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ. Nhưng là lại ngưng tụ ra một cái khó có thể tưởng tượng hình ảnh, hình như là hình chiếu, lại hình như là một đóa vân. Nhưng vẫn luôn ở trôi lơ lửng ở cụ phong thành cư dân trên đỉnh đầu. Hình như là hưởng ứng bọn họ công kích kèn hiệu. Một cái đột nhiên xuất hiện đồ vật cũng đồng dạng là đi theo ở đỉnh đầu bọn họ trên. Mà tất cả mọi người tại chỗ đều có thể cảm nhận được trên người mình lực lượng ở thành cường đại, giống như mới vừa bắt đầu chiến đấu như thế. Tiêu hao thể lực đã khôi phục qua. Đây là một loại thần kỳ thể nghiệm, mặc dù bọn họ cảm giác loại thể nghiệm này vô cùng kỳ quái, có thể nhưng không ai đi qua liền để ý tới. Càng không có ai biết, là bởi vì bọn hắn trên đỉnh đầu kia một cái phảng phất là đám mây, lại phảng phất là hình chiếu một vật tác dụng. Bọn họ chỉ cho rằng là bởi vì nhìn thấy thắng lợi, liền khí lực đều đã trở nên lớn, thậm chí bọn họ trước tiêu hao thể lực cũng khôi phục qua. Tất cả mọi người đều thì cho là như vậy. Nhưng là, bọn họ căn cũng không biết, liền là bởi vì bọn hắn chiến ý ngưng tụ ra tới đám mây, cho bọn hắn mang đến bao nhiêu thêm được. Nhất định chính là để cho bọn họ đầy màu sống lại. Chẳng qua là hình tượng hơi chút chật vật một chút, theo tất cả mọi người thể lực cũng khôi phục, sức chiến đấu trở nên càng hung lên. Thú chiều mơ hồ có một tia bị bại. Những yêu thú kia cũng sớm đã không nổi điên, cũng không có trước bạo động, ngược lại là có thật nhiều bên ngoài yêu thú đã bắt đầu chạy trốn lên. Chương 802, chương các người muốn đi nơi nào? Đi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Một mực nút trong bóng tối hát thủ sau màn, giờ phút này nhìn thế không thể làm thời điểm, đã chuẩn bị trực tiếp rút lui, bởi vì ở lại chỗ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ bọn họ những yêu thú kia cũng sắp không có một chút tác dụng nào, như là đã không chỗ dùng chút nào, như vậy dĩ nhiên là được vứt bỏ. Huống chi, bọn họ thật đúng là sợ Cao Bằng tới tìm hắn môn. Dù sao bọn họ ở chỗ này quan sát lâu như vậy, cũng sớm đã hoàn toàn nhìn thấy Cao Bằng cường đại. Một khi bị bắt, vậy khẳng định liền thật rất khó chạy thoát. Nhưng mà bọn họ nhưng không biết, Cao Bằng cũng sớm đã yên lặng đang nhìn chăm chú bọn họ. Theo thú triều bị bại cùng Lý gia chủ hắn cung khai, đã biết những thứ này hấp thụ sau màn cũng tranh dấu ở nơi nào. Đây cũng chính là khinh địch như vậy liền có thể tìm được bọn họ. Nhưng là Cao Bằng cũng không có lập tức tiểu ra đến, ngược lại là tại chỗ quan sát bọn họ hứa kiểu, muốn nhìn một chút bọn họ còn có cái gì dạng cử động. Nhưng bây giờ, bọn họ rất rõ ràng liền là muốn chạy trốn, Cao như vậy bằng tự nhiên cũng sẽ không bỏ mặc. Các ngươi muốn đi đâu à? Cao Bằng thanh âm lạnh như băng vang lên, trực tiếp sẽ để cho mấy cái nguyên nghĩ tưởng muốn chạy trốn hát thủ sau màn cả người cứng đờ, động tác trong tay cũng là hơi chậm lại. Biểu hiện trên mặt trở nên khó tin, chỉ nhưng mà mấy giây thời gian, trên mặt bọn họ biểu tình cũng đã biến hóa được vô số thứ. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Cao Bằng cùng chầm ý ý thời điểm, kia sắc mặt nhất định chính là so với khóc càng khó coi hơn, mỗi một người đều rất cười xấu hổ lên. Ở loại cục diện này bị phát hiện, bọn họ tự nhiên sẽ biết là có cái dạng gì kết quả, nhưng là bọn hắn vẫn có may mắn trong lòng. Hiểu lầm hiểu lầm, chúng ta nguyên cũng là muốn muốn giúp các ngươi bận rộn, nhưng nhìn đến những thứ này yêu thú quá mức hùng. Thật sự là không thích hợp xuất thủ, hơn nữa chúng ta bây giờ đứng vị trí này cũng không thể xuất thủ. Lúc này mới sẽ ở một bên xem, chúng ta cũng không có những ý nghĩ khác, xin các ngươi không nên hiểu lầm. Cầm đầu kia một người phản ứng ngược lại rất nhanh chóng, lập tức liền làm ra giải thích, hơn nữa hắn vẫn còn cười đối mặt với Cao Bằng, mặc dù hắn mỹ mắt vẫn luôn đang ngảy. Nhưng là hắn che giấu rất tốt, không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Về phần mấy người kia, khi bọn hắn nhìn thấy Lao Đại mình đều đã phản ứng như vậy nhanh chóng, Bọn họ hơi sững sờ đi qua, cũng dối rít phụ hòa lên. Có thể thấy bọn họ năng lực phản ứng cũng không kém. Nhưng là, Cao Bằng làm sao có thể sẽ tin tưởng bọn họ đây? Dù sao Cao Bằng sớm đã biết những người này là người nào, cũng là bởi vì những người này ở sau lưng làm tay chân, mới có thể để cho nhiều như vậy yêu thú tới công thành. Bây giờ lại nói bọn họ là vô tội, còn nói hết thảy đều là hiểu lầm. Sợ không phải tại gây cười chứ. Đây là nhận thức là tất cả mọi người đều sẽ tin bọn họ chuyện hoang đường sao. Cao Bằng trong lòng đã không nhịn được nổ nước bọt đứng lên, đừng bảo là hắn sớm đã biết trước mắt mấy tên này là ai, cho dù không biết, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy tiểu tương tin. Húng chi loại này mượn cớ nhất định chính là quá mức hoang đường. Mỗi một người đều lẩn tránh như vậy ở nút, rất rõ ràng chính là một cái góc chết, nếu như không phải là ngay từ đầu thì phải biết lời nói, cho dù dùng cảm giác cũng không nhất định có thể tìm lấy được chỗ này. Những người này lại nói là hiểu lầm. Này rõ ràng chính là có dự mưu tại hành động, cho dù ai nhìn thấy trước mắt một màn này cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, vì vậy Cao Bằng căn bản không hề tin tưởng bọn họ chuyện hoang đường. Ngược lại là cười lạnh lạnh đến nhìn của bọn hắn, cứ như vậy lặng lặng nhìn bọn hắn chằm chằm, không nói câu nào. Chương 803, trưng một phút suy nghĩ thời gian. Bị Cao Bằng như vậy nhìn chằm chằm, tại chỗ vài người đều cảm giác cả người cứng ngắc, thậm chí còn cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên. Phảng phất như là trong bọn họ trong đầu nghĩ pháp thông thông đều bị người khác cho nhìn thấu như thế, mà không quản bọn hắn giải thích thế nào, đều đã bị người khác cho nhìn rõ trong lòng. Loại cảm giác này liền đặc biệt lúng túng. Trầm ý ý cũng đồng dạng là dùng một loại ý vị thâm trường chỉ nhìn bọn họ, chuyện này nhất thời để cho mấy tên này biết, bọn họ thân phận chân thật cũng sớm đã bị người khác cho nhận ra được. Chạy! Một người cầm đầu lập tức hét lớn một tiếng, một giây kế tiếp liền muốn muốn chạy trốn, về phần những người còn lại dĩ nhiên là chậm một nhịp hoàn toàn cũng chưa có theo kịp bước chân hắn. Nhưng là, bất kể hắn phản ứng rốt cuộc có bao nhiêu nhanh, lại nghĩ tại Cao Bằng trước mặt chạy trốn, đây không phải là ở xem thường Cao Bằng sao. Chỉ thấy Cao Bằng lại vừa là phất tay một cái, trực tiếp liền đem mấy người này nốt lại, thậm chí Cao Bằng lúc này trên mặt còn lộ ra cười lạnh. Ta cho các ngươi đi sao? Ở trước mặt ta lại còn muốn chạy, ai cho các ngươi lá gan? Còn không mau từ thực chiều đến, đem các ngươi tới nơi này, còn là ai phái các ngươi tới? Thông Thông cũng nói cho ta rõ, như nếu các ngươi thành thật khai báo, ta có lẽ sẽ không giết các ngươi, nhưng là các ngươi muốn nắm mê không tỉnh, vậy cũng cũng đừng trách ta không khách khí. Thực lực của ta lẫn nhau so với các ngươi đã rõ ràng, dù sao các ngươi ở chỗ này đã nhìn lâu như vậy, vậy thì không cần ta đi qua giải thích thêm, bây giờ ta liền cho các ngươi một phút thời gian quyết định. Cao bằng trực tiếp liền khoanh tay, cứ như vậy lặng lặng nhìn trước mắt mấy tên này, hơn nữa hắn cũng không có để cho mấy tên này trực tiếp liền khôi phục khống chế thân thể quân lệnh. Chờ đến chân chính muốn làm ra quyết định thời điểm, lại đem bọn họ không chế cho hết thời gian cái này cũng không có gì cùng lắm sự tình. Bây giờ tự nhiên làm theo không thể nào để cho bọn họ liền thoải mái như vậy. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Đối với Cao Bằng mà nói quả thật không có gì, có thể mấy tên này lại cảm thấy cực kỳ khó chịu đựng Mỗi một phút mỗi một giây cũng là gian nan như vậy, bọn họ yêu cầu ở trong đầu của chính mình nhanh chóng suy tính. Cái nào đối với bọn họ tới càng có lợi. Có lẽ chỉ chỉ là đối phương ở sau bọn họ, nhưng là có thể là tới thật. Hết thể các thứ này cũng có thể. Liền xem bọn hắn lúc này nên lựa chọn như thế nào cùng nắm chặt. Có dám hay không đụng một cái, hoặc là trực tiếp liền kinh sợ. Một phút thời gian lặng lẽ tới. Cao bằng để cho mấy tên này khôi phục như cũ, chỉ bất quá mấy tên này vẫn là yên lặng không nói. Lúc này cũng không cần nói chạy trốn, kêu căn liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì trốn không. Đồng thời bọn họ cũng không có mở miệng nói chuyện. Mỗi một người đều cúi đầu xuống yên lặng không nói, thật sự là bọn họ không biết nên lựa chọn như thế nào, bất kể cái nào đều có nguy hiểm. Nói ra, có thể cũng sẽ chết ở chỗ này, cho dù đối phương tương đối coi trọng chữ tín, bọn họ không có chết ở chỗ này, sau cũng đồng dạng là sẽ bị đổi giết, dù sao bọn họ đã đem nhiệm vụ làm cho đầu. Nếu như không nói ra, vậy cũng giống vậy có thể sẽ bị giết, nhưng là có có thể sẽ không. Nếu như đối phương thật muốn bức cung bọn họ kia đương nhiên sẽ không để cho bọn họ liền khinh địch như vậy sẽ chết đi, này trùng trùng ý tưởng ở trong đầu của bọn họ một mực ở phản phục ngại truyền. Nhưng là Cao Bằng hiển nhiên liền không muốn để cho bọn họ vẫn luôn đang suy tư. Một phút thời gian cũng sớm đã quá khứ, có thể để cho bọn họ yên lặng, mấy giây đã coi như là hết tình hết nghĩa. Trương 804, chương Nham Tức Thành Một phút thời gian đã đến, bây giờ nên các ngươi nói một chút quyết định, các ngươi chỉ có một lần cơ hội, không phải cho ta ôm bất kỳ may mắn trong lòng vậy cũng là không có dùng. Cao Bằng khoanh tay lạnh lùng vừa nói, cũng không để ý đối phương rốt cuộc là như thế nào suy nghĩ, hắn muốn câu trả lời chính là đơn giản như vậy. Nếu như đối phương không nói ra được, kia hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho những người này. Coi như không biết hát thủ sau màn thì thế nào. Sớm muộn cũng sẽ lộ ra tay chân, hướng chi giờ phút này hắn đã chuẩn bị phải đi tăng lên thực lực của chính mình, chỉ cần không làm được trong nháy mắt giết người khác, thông thông đều không bị hắn coi ra gì. Vì vậy hắn cũng chưa có kinh sợ qua. Chính là tự tin như vậy. Người khác dĩ nhiên là không biết nội tâm của hắn ý tưởng, cũng giống vậy càng không thể nào biết, dù sao nếu như để cho người khác biết lời nói, nhất định sẽ cảm giác cực kỳ kinh sợ. Trên cái thế giới này làm sao có thể sẽ có tự tin như vậy người. Coi như như thế nào đi nữa thiên tài, hắn tăng thực lực lên tốc độ cũng có giới hạn, không thể nào thoáng cái liền chạy đến cảnh giới tối cao. Cũng chỉ có cao bằng loại này treo bức mới có thể là như vậy. Thật là liền vô lý. Một người cầm đầu đầu tiên là yên lặng một chút, cuối cùng chậm rãi nói, Được, ta có thể nói ra chúng ta, coi như là chúng ta đến từ nơi nào, cũng có thể nói cho ngươi nghe. Nhưng sau chuyện này, ta hy vọng ngươi thả chúng ta đi. Cái này không thành vấn đề, ta nói ra lời nói nhất định sẽ làm được. Ta cái người này vẫn là rất nói thành thật, cho tới bây giờ đều là nói một không hai. Cái này ngươi có thể yên tâm. Cao bằng nói mà không có biểu cảm gì đến. Trời mới biết nội tâm của hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Những người khác dĩ nhiên là không biết hắn suy nghĩ gì, chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn thấy cao bằng như vậy nghiêm trải qua bảo đảm, lúc này còn âm thầm thở phào một cái. Thực lực cường đại như vậy người, cũng không đến nổi sẽ lấn lừa bọn họ chứ. Tâm lý thế nào an ủi chính mình? Chúng ta cũng đến từ nham Tứ hành. Nham Tứ hành. Chầm y y đột nhiên kêu lên một tiếng, khắp khuôn mặt mãn đều là khiếp sợ chi sắc, rất rõ ràng nàng chính là nghe nói qua một thành trì Thậm chí nghe một cái phản ứng, một tòa thành trì có thể sẽ rất khổng lồ. Thế lực cũng là không thể coi thường. Nếu không liền sẽ không xuất hiện khổng lồ như vậy phản ứng. Cao Bằng kỳ quái liếc mắt nhìn, mặc dù hắn đối với một phiến đại lục đã có đại khái biết, nhưng cụ thể đến kia một thế lực hay lại là không phân rõ. Dù sao hắn chưa từng đi, cũng không có cố ý đi nghiên cứu những thứ này thành trì. Húng chi nơi này có nhiều như vậy bằng thành trì lớn, hắn làm sao có thể từng cái tới đây. Đơn giản chính là biết những thứ kia cường đại nhất thế lực. Đây mới là hắn ngọn, về phần còn lại, hắn hoàn toàn cũng chưa có đi chú ý qua. Lúc này nghe được Trầm y y kêu lên, phản ứng còn là kịch liệt như vậy, Cao Bằng cảm thấy vô cùng nghi hoặc hỏi. Cái thành trì này ngươi nghe nói qua. Dĩ nhiên, đây là phụ cận mấy cái bên trong trong thành trì bên một người trong đó, hơn nữa còn là thực lực tương đối cường đại kia một cái, cách chúng ta nơi này cách nhưng là có rất xa. Làm sao biết chứ hắn làm sao biết vô duyên vô cớ ra tay với chúng ta, không nên nha. Chúng ta và hắn lại không có bất kỳ thủ hoán, vì sao lại hướng chúng ta xuất thủ đây? trầm y y nội tâm tràn đầy nghi hoặc, nàng mặc dù nghe nói qua một thành trì, nhưng lại cũng chưa từng đi, càng không thể nào kết thù. Nhưng đối phương rất rõ ràng chính là mưu đồ đã lâu, đây là tình huống gì? trầm y y trực tiếp liền mê hồ, mặc dù nói bây giờ cũng không có phái cường đại dường nào người tới, nhưng nếu như bị bọn họ cho nghiêm túc đối đãi, khả năng này sẽ là đả kích chí mạng. Chương 805, chương làm người ta phân chấn tin tức. Ô nghe thật giống như rất cường đại dáng vẻ, ta ngược lại có chút hiếu kỳ. Cao Bằng như có điều suy nghĩ nói một câu, chuyện này nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người tại trô ánh mắt, một câu nói này thế nào có chút ý vị sâu xa đây. Không cần biết Cao Bằng trong nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng hắn một câu nói này trực tiếp sẽ để cho mọi người tại đây đều nhìn về hắn, dù sao Cao Bằng nói là tò mò. Chẳng lẽ nói, không không không, đây tuyệt đối không thể nào. Bọn họ trong nháy mắt đem trong đầu mình ý tưởng cho quên mất. Cảm thấy một cái ý nghĩ quá mức kinh khủng, căn bản không hề nghĩ thêm nữa. Thậm chí bọn họ đã cảm thấy, Cao Bằng tuyệt đối là một người điên, từ Cao Bằng trong giọng nói cơ liền có thể suy đoán ra, hắn rốt cuộc là một cái dạng gì ý tứ. Trầm ý, ý cũng đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi, có chút khó tin nói, ngươi không biết. Ngươi không phải là có ý nghĩ gì chứ. Không nên vọng động, bên trong thành trì cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, trong bọn họ bên có thể là có vô cùng cường đại người. Thành chủ càng là thần hoàng cảnh giới cường giả. Bên trong trong thành trì bên thần hoàng cũng đã là có rất nhiều Chớ đừng nói chi là là thần vương Đó nhất định chính là so với chúng ta còn nhiều hơn vô số lần Căn không phải là chúng ta có thể trêu chọc được Chầm y y mặt đầy lo âu giải thích nói Nàng thật sợ hãi cao bằng sẽ một cái xung động Liền trực tiếp đi tìm đối phương phiền thoái Nhàm tước thành đây chính là ở chung quanh bên trong trong thành trì Cũng có thể là xếp hàng đầu thành trì Bên trong cường giả nhất định là nhiều không kể xiết Nếu như chính là chỗ này như vậy mạnh mẽ xuống tới, vậy khẳng định sẽ bỏ ra khó có thể tưởng tượng giá. Đây cũng là trầm ý, ý lo lắng nhất địa phương. Cao bằng lại không để ý đến nàng, ngược lại là ánh mắt lấp lánh có thần nhìn phía trước mấy người này, nói, các ngươi tới từ nơi nào ta đã biết, như vậy hiện tại đến lượt nên các ngươi nói một chút. Dù sao các ngươi chỗ thành trì thực lực mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn thì không cần cùng chúng ta cụ phong thành so đo, nhưng mà các ngươi lại phát động nhiều như vậy yêu thú. Trong đó nhất định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật chứ. Bây giờ liền từ thực chiều đến, ta cũng tốt trực tiếp tha các ngươi Nhưng ta hy vọng các ngươi không muốn lừa dối ta, không sau đó quả sẽ rất nghiêm trọng. Cao bằng trên mặt vẫn như cũ là mặt vô biểu tình, hắn cũng không có lộ ra bản thân chiêu bài kia suy thoái cười. Thật ra thì nội tâm của hắn cũng sớm đã xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Hơn nữa lúc này hắn cũng có chút hương phấn, cuối cùng là biết một chỗ có thần hoàng cảnh giới cơn giả. Đây quả thực là hắn nghe được tối tin tức tốt. Dù sao một phiến đại lục quá to lớn, rộng lớn đến hắn đều có chút tuyệt vọng, hơn nữa các cái thế lực giải rắc còn như thế tán loạn, để cho hắn đều có chút sợ không được đầu não. Sau đó hiện tại hắn hoàn toàn biết, có một chỗ có thần hoàng cảnh giới cường giả, cái này làm cho hắn thoáng cái liền bắt đầu hưng phấn lên. Đây không phải là mới vừa dễ dàng để cho hắn tăng thực lực lên sao. Mặc dù vẫn phải là tốt hảo kế hoạch một chút, dù sao kia nhưng là một cái thành trì A. Bên trong cường giả nhất định là có không ít. Hắn cũng không muốn thoáng cái liền bị người khác cho vây công đến chết, mặc dù thực lực của hắn rất cường đại, thậm chí bất kể gặp phải cái gì đối thủ, cũng không cần sợ. Nhưng là hắn lại sợ chiến thuật biển người, nếu quả thật thật tươi sống bị đè chết, vậy coi như quá hoan uổng. Hay lại là tốt hảo kế hoạch một chút, trực tiếp để cho thực lực của chính mình tăng lên, đến lúc đó nhỏ yếu người cho dù số lượng nhiều nhất, đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Trương 806, chương Chân Chính Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Đều cảm thấy Cao Bằng lúc này biểu tình cực kỳ dị thường, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không dám đi qua liền thảo luận. Thậm chí bọn họ cũng không dám nói nhiều một câu không quan trọng đề tài. Thật sự là bọn họ quá mức sợ Cao Bằng, chỉ cần bọn họ vừa nghĩ tới Cao Bằng kinh khủng kia thủ đoạn, liền trực tiếp để cho bọn họ cả người đánh run một cái. Quá kinh khủng. Cũng sắp muốn cùng bọn họ sở chứng kiến qua cường giả không sai biệt lắm, mặc dù như cũng không biết song phương thực lực như thế nào, nhưng là thật sự tản mát ra uy lực đã không sai biệt bao nhiêu. Hướng chi, Cao Bằng nhất định chính là nhất cá quái thai. Phản phất như là toàn bộ yêu thú cũng đang e sợ đến hắn, đây chính là làm người ta cực kỳ sợ hai nguyên nhân, bởi vì không biết, cho nên mới cảm giác đáng sợ. Cao Bằng nếu là không biết, người khác cũng sớm đã coi hắn là thành ác ma, bất quá hắn cũng cũng sẽ không để ý. Thật ra thì, thật ra thì chúng ta lần này là nàng. Người kia chần chờ một hồi, cuối cùng nhìn một chút trầm ý y, cuối cùng vẫn là nói ra. Dù sao lúc này có thể cũng không phải là do dự thời khắc, hắn cũng không muốn liền trực tiếp như vậy vứt bỏ tính mệnh, không cần biết kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào, nhưng hắn vào giờ khắc này liền là muốn sống. Cho dù là vong mệnh thiên ai, hắn cũng không trở thành sẽ bị đổi kịp. Tối đa cũng chính là ngay từ đầu bị đuổi giết tương đối khó khăn thôi, chỉ cần tránh được khó khăn nhất thời khắc, như vậy hắn liền có thể chân chính sống được. Nội tâm của hắn là nghĩ như vậy, mà lại chậm chậm bắt đầu đánh tính toán thật hay. Hắn tự nhiên là không có khả năng trở về nữa, như vậy chỉ có thể vì chính mình tìm một cái đường lui. Nàng! Cao Bằng cùng trầm y y hai người cũng hoàn toàn một bước. Lúc này Cao Bằng là hoàn toàn không bình tĩnh, mặc hắn nghĩ như thế nào nghĩ tưởng đều không cách nào nghĩ đến sẽ là một kết quả như vậy. Có lẽ hắn ngay từ đầu cũng chưa có hướng về một phương hướng suy nghĩ qua, lúc này chợt vừa nghe đến dĩ nhiên là trực tiếp liền một bước. Sớm đã không còn trước mặt vô biểu tình, ngược lại là có chút ngốc lăng nhìn trầm y y. Cảm giác mình hẳn là nghe lầm, đây chính là bọn họ đại phí chu chương sao. Cái này có phải hay không có chút quá mức hoang đường? Trầm y y tử vừa mới bắt đầu mẫu bức, cuối cùng cũng coi như là từ từ phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy nàng đột nhiên liền trầm mặt xuống, phảng phất là đang suy tư vấn đề như thế. Cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhưng là nàng biểu tình lại càng ngày càng nghiêm túc. Cao bằng ngay từ đầu mặc dù cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng khi hắn nhìn thấy trầm y y biểu tình sau, Hắn cũng cảm thấy sự tình có cái gì không đúng, có lẽ trong đó còn có hắn không biết sự tình. Vì vậy, chỉ thấy hắn đột nhiên hỏi những người này nói ra đúng là có chút làm người ta không dám tin, nhưng ta cảm thấy được ngươi thật giống như biết một ít chuyện gì. Như vậy bọn họ quả nhiên là ghim ngươi sao. Trầm y y cuối cùng có chút không quá chắc chắn gật đầu một cái. Ta cảm thấy được có thể là nhằm vào ta, bởi vì ta cũng biết là chuyện gì, bất quá bây giờ cũng không có phương tiện giải thích, sau ta sẽ giải thích cho ngươi rõ ràng đi. Bởi vì nhất thời bán hội cũng không nói ra được, dù sao nói rất dài dòng. Cao bằng gật đầu một cái, cũng không có một lần nữa hỏi, dù sao lúc này đúng là không thích hợp thảo luận loại chuyện này, có thể cái này đã liên quan đến cho phép nhiều phương diện. Cho nên mới để ý như vậy cẩn thận, hắn cũng hoàn toàn có thể lý giải. Chứ một cái trở ra, các ngươi còn có cái gì sao? Vội vàng cho ta nói ra, ta biết các ngươi đến cùng nói là lời thật hay là lời nói dối, các ngươi tốt nhất không nên lừa dối ta. Trường 807 Chúng ta còn muốn giết vài người đây. Việc đã đến nước này, mấy tên này cũng sớm đã là phá quán tử rất bể, bọn họ đều đã đem sự tình nói hết ra, lúc này lại che che giấu giấu đất vừa có có ý gì đây. Ngược lại có thể đùa lửa tự, đốt, còn không bằng trực tiếp thoải mái nói ra, có lẽ đối phương nhìn thấy bọn họ biết điều, thật có khả năng đem bọn họ đem thả đi. Chứ cái này trở ra, còn có một cái bảo vật, đó là chúng ta thành chủ đại nhân nhất định phải muốn, chúng ta cũng cũng không biết là vật gì. Nhưng thành chủ đại nhân nói qua, đó là một cái cả người bước đến thiểm điện bảo vật. Bất kể là nắm, vẫn bị người khác cho giấu, lôi điện căn liền không cách nào che giấu, cho nên rất dễ dàng liền có thể phát hiện kia một cái bảo vật. Mà kia một cái bảo vật giờ phút này ngay tại báo trong phong thành. Cao Bằng nghe đến lời này sau, chính hắn liền trầm mặt xuống, bởi vì trong đầu của hắn trực tiếp tiểu ra hiện tại một cái kỳ lạ cảnh tượng. Kia chính là một cái toàn thân cũng mạo hiểm thiểm điện thiếu nữ. trước hắn còn cảm giác rất kỳ quái có thể lúc này hắn mới hoàn toàn minh bạch kia cũng không giống như là đối phương thiên phú hoặc là năng lực mà khả năng chính là kia một cái bảo vật cũng không biết đối phương đến cùng là chuyện gì xảy ra lại sẽ để cho toàn thân mình đều tại mạo hiểm tiềm điện hơn nữa từng cái đụng phải người cũng sẽ trực tiếp liền kích động bảo vật công kích trực tiếp liền bị những tiềm điện đó cho đánh chết cao bằng cũng không phải là chưa từng thấy qua ngay từ đầu hắn đúng là cảm giác hơi kinh ngạc thậm chí là kỳ quái nhưng hắn cảm thấy đây là một cái hắn thật sự không nhận biết đại lục có lẽ là một cái trạng thái bình thường đây. Điều này cũng làm cho hắn cũng không có đi qua quan tâm kỹ càng. có thể lúc này nghe đến mấy cái này người ta nói pháp, điều này cũng làm cho hắn hoàn toàn minh bạch, nguyên lai like là chính bản thân hắn hiểu lầm. Đó cũng không phải trạng thái bình thường, mà là người mang bảo vật nguyên nhân. Cái này không khỏi không làm người ta suy nghĩ sâu xa. Khó trách những người da đen kia muốn tìm phiền thoái, nguyên lai like bọn họ ngay từ đầu cũng đã rất rõ ràng à. Cũng là hắn không nghĩ tới. Dù sao hắn đối với mảnh đại lục này đúng là rất xa lạ, nhất là ngay từ đầu thời điểm cái gì cũng không minh bạch, đều cho rằng đây là đang bình thường bất quá sự tình. Điều này cũng làm cho hắn trực tiếp liền coi thường kia một cái cảnh tượng. Thì ra là như vậy, ngay từ đầu ta còn thực sự không để ý, đây chẳng phải là nói. Kia một cái bảo vật vẫn luôn ở trước mắt ta sao? Cao bằng lúc này nhất định chính là dở khóc dở cười, rõ ràng chân chính bảo vật ngay tại trước mắt hắn lắc lư, nhưng mà cũng là bởi vì hắn không có kiến thức cuối cùng lại trực tiếp liền coi thường cũng còn khá bây giờ biết nếu không một khi bỏ qua vậy coi như tệ hại bất quá hắn cũng không có quá để ý nhiều cũng không không phải là chính là cảm giác hiếu kỳ thôi đối với hắn mà nói tăng thực lực lên mới là cực kỳ trọng yếu sự tình những bảo vật khác hắn từ đầu đến cuối cũng sẽ không quá để ý bởi vì cùng hắn không có quan hệ cho thực lực của hắn tăng lên cũng cũng không lớn huống chi hắn muốn tăng lên thực lực của chính mình không phải là đơn giản sao nơi nào còn cần phiền toái như vậy Húng chi hắn căn liền không thích những bảo vật này. Đương nhiên, hắn không thích, cũng không có nghĩa là người khác lại không thể nắm giữ. Các ngươi ngoài dự liệu biết điều, cũng không hề nói dối lời nói lừa dối ta. Cái này làm cho ta cảm giác thật đáng tiếc. Nguyên ta còn muốn nhìn một chút các ngươi có phải hay không có người hay không lừa dối ta. Vừa vặn ta có thể giết vài người. Một câu nói này trực tiếp sẽ để cho mọi người tại đây khỏe miệng dối dít co quắp xuống. Người này nhất định chính là ma quỷ. Lại còn muốn giết hắn môn. Hơn nữa còn là ngay từ đầu thì có ý nghĩ như vậy, ta thiên. Loại người này nhất định chính là thật đáng sợ. Chương 808, chương trở mặt vô tình. Băng vào Cao Bằng đơn giản nhất mấy câu nói, trực tiếp liền để ở chàng mấy người này hoảng loạn đứng lên, một cái ánh mắt đều vô cùng sợ hãi nhìn Cao Bằng. Ở trong mắt bọn hắn, Cao Bằng nhất định chính là ma quỷ nhân vật bình thường. Thật đáng sợ. Thứ người như vậy ngay từ đầu liền muốn giết người, khí là sao như thế trọng đây? Ta... Chúng ta có thể đi không? Bọn họ run sợ trong lòng hỏi đến, hơn nữa lộ ra vô cùng cẩn thận từng ly từng tí, căn cũng không dám nói quá lớn tiếng, thậm chí giờ phút này bọn họ còn vô cùng sợ hãi. Cao Bằng mặt đầy ý vị thâm trường nhìn của bọn hắn, cuối cùng cùng với trầm ý ý liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu nói, xem các ngươi coi như biết điều phân thượng, ta đây liền tha các ngươi đi. Bây giờ vội vàng biến mất ở trước mắt ta, nếu không ta sợ ta sẽ lập tức liền đổi ý. Theo Cao Bằng vừa dứt lời, mấy người kia cũng đã lập tức hoảng hoảng trương trương chạy, thật sự là căn liền không dám ở nơi này dừng lại. lúc này thật vất vả giữ được mạng nhỏ, bọn họ cũng không dám có bất kỳ một chút xúc phạm, chỉ cần bọn họ còn ngừng lại ở chỗ này, cũng cảm giác được mạng nhỏ mình lúc nào cũng có thể khó giữ được. ở nơi này một loại hoảng loạn dưới tình huống, bọn họ căn bản không hề thấy rõ ràng cao bằng ánh mắt. một giây kế tiếp, thân thể bọn họ đột nhiên xuất hiện cứng ngắc tình huống, một cái vô cùng lưới đau sắc bén trực tiếp từ bọn họ trước mắt vạch qua. Lúc này bọn họ trong đầu đã xuất hiện trống giống, cuối cùng chỉ thấy bọn họ cặp mắt trường rất lớn. Trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Bọn họ bên tai nhẹ nhàng nhớ tới Cao Bằng lời nói, "Ta nói qua không giết các ngươi, nhưng là ta nhưng cũng không có nói không ngăn cản các ngươi, mà bây giờ cũng không phải là ta muốn giết các ngươi. Ta rất coi trọng chữ tín chứ." Cao Bằng tựa như cười mà không phải cười vừa nói, phảng phất như là như nói một món không quan trọng sự tình, ta mấy người kia lúc này nếu như còn có thể nhúc nhích, cũng sớm đã tức miệng mắng to. Huống chi, lúc này bọn họ ý thức chính đang từ từ bị tiêu tan, bởi vì bọn họ sinh mệnh lực chính đang trôi qua nhanh chóng, không qua mấy giây, vài người cũng đã té xuống đất không cách nào nhúc đích. Hoàn toàn bị chém chết. Đây có thể nói là trở mặt vô tình, trước còn nghiêm trải qua ương thuận cam kết, lúc này liền trực tiếp trở mặt, lại còn bày văn tự cảm bấy. Nếu như có người ở chỗ này, nhất định sẽ tức miệng mắng to, đáng tiếc nơi này cũng chỉ có cao bằng cùng chầm y y hai cái người sống. Còn lại, cũng sớm đã hoàn toàn ở lại chỗ này. Cao bằng hai người cũng không có lại đi để ý tới, người đều chết đương nhiên sẽ không quay lại liền thảo luận, chấm ý ý ngược lại là mặt đầy lo âu Dù sao lúc này nàng còn đang suy nghĩ nham tức thành sự tình. Bất kể trong đó rốt cuộc là có cái dạng gì nguyên nhân, lúc này sự tình cũng sẽ khá là phiền toái Hơn nữa nàng cũng rất rõ ràng sự tình là chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá có chút khó tin a Sự tình lại nhưng đã phát triển thành như vậy phải không? Không nghĩ tới thế cục biến hóa nhanh như vậy, nếu như không phải là bởi vì có cao bằng ở chỗ này, khả năng này thật sẽ gây thành không cách nào tưởng tượng hậu quả. Nhưng là, bây giờ cũng chỉ nhưng mà hơi chút độ qua một lần nguy cơ, có thể cũng không có nghĩa là vẫn luôn có vận khí tốt như vậy, hay lại là phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được à. Bất quá nếu như thượng báo lên lời nói, cũng còn là có thể có biện pháp giải quyết, cho dù nơi này vị trí quá mức hẻo lánh, nhưng cũng không phải là nói không cách nào đi thông. Trầm Ý Ý trong đầu rất loạn, đủ loại ý tưởng thoáng cái liền xuất hiện ở nàng trong đầu, hơn nữa giờ phút này nàng cũng không biết nên giải thích như thế nào. Chương 809, Chương phá hủy thú triều. Nhìn giờ phút này Trầm Ý Ý biểu tình, Cao Bằng dĩ nhiên là biết nàng trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì, căn liền không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể đoán được. Cao Bằng cười cười nói, chúng ta đi trước đem thú triều giải quyết đi, những chuyện khác chúng ta sau đó mới nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cười cười sau liền biến mất. Sau một khắc, Hai người cũng đã xuất hiện trên chiến trường, một người phụ trách một khối khu vực, Nguyên Thú Triều cũng sớm đã xuất hiện bị bại tình huống. Giờ phút này hơn nữa hai người, thoáng cái càng là xuất hiện tan vỡ tình huống. Nhất là cụ phong thành cư dân, kia mỗi một người đều là kêu dung thiện chiến, cho dù lúc này bọn họ đã hao phí rất nhiều thể lực, nhưng là bởi vì bọn hắn chiến ý trực tiếp ngưng tụ ra, cho bọn hắn mang đến không nhỏ thêm được. Không chỉ có khôi phục rất nhiều thể lực, thậm chí ngay cả lực công kích của bọn họ đều đã trở nên cường rất nhiều. Để cho bọn họ chém chết yêu thú đứng lên cảm thấy càng muốn gì được ấy. Nhất là trải qua trước kinh khủng sau, tình huống bây giờ đối với bọn họ mà nói nhất định chính là vô cùng dễ dàng. Càng kinh khủng hơn mà tuyệt vọng cục diện bọn họ đều trải qua, bây giờ mới có lẽ đã coi như là tiểu tình cảnh. thắng lợi trong tầm mắt, bọn họ làm sao có thể có thể bỏ vũ khí trong tay xuống đây. Một cái cũng gào khóc sông ra. Chiến tranh trong nháy mắt liền thay đổi cục diện. Yêu thú cũng hoàn toàn bị bại, nhất là ở phía ngoài nhất những yêu thú kia cũng sớm đã cuốn quýt chạy trốn, mặc dù bọn họ cũng không có bao nhiêu trí tuệ, có thể lại có thú tính có thể. Cũng có thể để cho bọn họ phân biệt nguy cơ, khi này nhiều chút yêu thú cảm nhận được nguy cơ thời điểm, vậy dĩ nhiên đều là thông thông nghĩ tưởng muốn chạy trốn. Cho nên thì có bây giờ một màn này. Cao bằng cũng đồng dạng là không có bất kỳ lưu tình, thật sự là những thứ này yêu thú số lượng quá mức khổng lồ, ai biết sau này còn sẽ có hay không có người đang lợi dụng đây. Không như bây giờ liền tận lực giải quyết, Sau cũng sẽ không xuất hiện tình huống tương tự, cho dù hắn cũng biết có rất lớn xác suất cũng sẽ không xuất hiện, nhưng cũng có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đây cũng là cao bằng giờ phút này ý tưởng. Chầm y cũng đồng dạng là biểu hiện rất hung tàn, vũ khí trong tay hoàn toàn cũng chưa có để xuống qua, dù sao những thứ này yêu thú có thể là muốn công nàng thành trì. Hơn nữa đã chết rất nhiều người. Nếu như không có những thứ này yêu thú, cũng sẽ không xuất hiện như vậy làm người tuyệt vọng nguy cơ, hơn nữa chỉ thiếu chút xíu nữa liền thành phá người mất có thể cũng không phải là đùa a Có thể thấy giờ phút này nội tâm của nàng là có bao nhiêu tức giận, húng chi hắc thủ sau màn đã hoàn toàn cũng tìm ra, bây giờ cũng chỉ còn lại có những thứ này con chốt thí. Kia! Cái này tự nhiên không thể nào đem những này yêu thú cũng thả hổ về rừng. Nhất định phải nổ cỏ tận gốc Có ý nghĩ như vậy sau Chấm y y dết lên những thứ này yêu thú tới trở nên càng điên cuồng, tất cả mọi người đều không biết, vì sao bọn họ thành chủ đại nhân lại sẽ điên cuồng như vậy. Nhưng là rất làm cho người khác phấn chấn, chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn, sẽ để cho rất nhiều người đều bắt đầu nhiệt huyết sôi trào lên. Nguyên nhìn sắp liền muốn phá hủy thú triều, rất nhiều người cũng sớm đã có một chút buông lòng, dù sao bọn họ đã biết thắng lợi là sớm muộn sự tình. Có thể khi bọn hắn nhìn thấy trầm ý, ý tình hôm sau, lúc này bọn họ nhất thời dùng một cái, ánh mắt cũng đồng dạng là trở nên càng sắc bén lên. Bọn họ thành chủ đại nhân đều tại chém giết yêu thú, mà bọn họ lại làm sao có thể có thể buông lòng đây trong lúc bất chi bất giác, thú triều hoàn toàn bị phá hủy. Chương 810, chương chiến tranh thắng lợi. Máu nhuộm đỏ không chung cùng đại địa. Cả một tòa thành trì bên ngoài cũng tràn ngập mùi máu tanh, một cái mùi máu tanh cực kỳ gây mũi, cho dù là tất cả mọi người đều tu luyện qua, nhưng bọn hắn cũng khó mà chịu được loại này gây mũi mùi. Nhưng là, lúc này tất cả mọi người cũng không có để ý. Bọn họ mỗi một người đều cặp mắt vô thần, ngơ ngác nhìn trước mắt, một mảnh thảo cũng đã bị huyết dịch nhuộm đỏ đại địa. Có người càng là hạ xuống nước mắt. Thắng lợi. Bọn họ chân chính thắng lợi. Tất cả mọi người tại chỗ cũng lệ nóng doanh trọng, nước mắt một mực không ngừng được chảy xuống, cũng không có ai sẽ cười nhạo ai, bởi vì là tất cả mọi người đều là như vậy kích động. Nguyên nhất định thất bại chiến tranh, cuối cùng dám bị bọn họ cho đạt được thắng lợi, đây đều là lấy mạng người tích tụ ra đến, bọn họ tận mắt thấy lần lượt người bên cạnh ngã xuống, nhưng lại lần lượt chống đi tới. Không có ai do dự, bởi vì bọn họ chỉ có thể như vậy. Mặc dù đứng ở chỗ này người đã thiếu hơn phân nửa, nhưng đáng được ăn mừng là bọn họ cuối cùng vẫn đạt được thắng lợi. Trận này thắng lợi là thuộc về tất cả mọi người. Thuộc về mọi người. Chúng ta thắng lợi. Chúng ta rốt cuộc thắng lợi. Tất cả mọi người đều vạn phần kích động, nước mắt cũng chưa kịp lau khô, cũng đã rối rít ôm nhau, vũ khí trong tay rối rít vứt trên đất. Lúc này nơi nào còn có người đi quản, có phải hay không có tiên huyết, cũng không có ai quản trên người có hay không bẩn. Bọn họ chỉ biết là Trận này nhất định thua chiến tranh, bọn họ lấy mạng người hợp lại một cái thắng lợi, mặc dù chỉ nhưng mà thẳng thắng, nhưng là làm ăn đúng là thuộc về hắn. Mà ở trong thành trì những người đó, cũng đồng dạng là bình yên vô sự, cũng không có bất kỳ một con yêu thú có thể xông qua bọn họ phòng tuyến. Bọn họ thật làm được. Nhìn tất cả mọi người đều ôm nhau chung một chỗ, Cao Bằng cũng cảm thấy cảm khái vạn phần, nguyên hắn cũng ôm bi quan thái độ nhìn trận chiến tranh này, nhưng ai biết, khi hắn chân chính sử xuất toàn lực thời điểm. Sự tình lại vượt quá tưởng tượng. Đồng thời cũng không có hắn tưởng tượng bi quan như vậy, những yêu thú kia vẫn luôn bị hắn khắc chế, nguyên sôi trảo mánh liệt thú triều, liền bị hắn xông đến bảy lẻ táng toái. Cho dù là những thần vương đó cấp yêu thú, cũng căn bản không hề phát huy ra nguyên liền đủng có sức mạnh, giống vậy cũng ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Cao bằng có lẽ là lần chiến đấu này hy vọng, cũng là bởi vì hắn. Tất cả mọi người tại chỗ mới có thể nhìn thấy thắng lợi hy vọng, bọn họ mới có thể phấn đấu quên mình cầm lên vũ khí mình đi chiến đấu. Cho dù là vứt bỏ tính mệnh, Bọn họ cũng sẽ không tiếc. Bọn họ là liền là thủ hộ. Thủ hộ kia hết thể đứng sau lưng bọn họ người. Chầm y cũng đồng dạng là vô cùng cảm khái. Loại này thật là tựa như cùng mặt nhật một loại hạo kiếp, nàng cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua. Nguyên tất cả mọi người đều đã tuyệt vọng, nhưng là thật đúng là gắng gượng qua đến, thậm chí đạt được thắng lợi. Đây chính là cực kỳ ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Trận chiến tranh này thật không dễ dàng nha. Nhiều người như vậy, nhiều người như vậy đã hoàn toàn ở lại chỗ này. Bọn họ thông thông đều là thủ vệ chính mình thân nhất người, lúc này mới rất không sẽ cam lòng cầm lên vũ khí trong tay của chính mình đi ngăn cản. Thật không lên, bọn họ người người đều là anh hùng. Trầm y y cũng đồng dạng là nhẹ nhàng khóc ồ lên, thật sự là quá kích động, dù sao lần này thắng lợi quá đáng quý. Đồng thời nội tâm cũng cảm giác có chút bi thương. Chết quá nhiều người, quá nhiều. chương 811, chương sau cuộc chiến. Thắng lợi luôn là vui sướng, nhưng là đồng dạng là bi thương. Kinh lịch thảm liệt như vậy chiến đấu, làm từ thắng lợi vui sướng tâm tình tránh thoát được sau, bọn họ mới thật sự cảm nhận được bi thương. Trước cũng không phải là không có cảm nhận được, chỉ bất quá là không ảnh hưởng chính mình chiến đấu, mỗi một người đều đem trước mắt hết thể đều quên mất. Cũng không muốn vì thế mà ảnh hưởng chính mình chiến đấu. Đồng thời cũng không muốn ở mất đi càng nhiều chiến hưu. Làm nhìn thi thể đầy đất thời điểm, trên mặt bọn họ bi thương đã kềm nén không được nữa. Cao bằng nhìn một màn trước mắt lại một màn, bất kể là vui sướng cũng tốt. Bi thương cũng tốt, đây đều là hẳn bọn họ trực tiếp phát tiết ra ngoài tâm tình. Bởi vì quá mức kiềm chế. Nhưng là bi thương đi qua, vậy dĩ nhiên được trọng chấn tinh thần, trọng cuộc sống mới, mang theo những thứ kia mất đi người tin đọc sống tiếp. Cao bằng trực tiếp bay lên không, nhìn phía dưới mọi người, hắn chậm rãi nói, bi thương cùng vui sướng là không thể tránh được, bởi vì chúng ta kinh lịch một lần tuyệt vọng chiến tranh, nguyên tưởng rằng là thất bại, nhưng chúng ta cuối cùng dùng tính mệnh bính bác đi ra một chút hy vọng, mà chúng ta cũng chân chính đạt được thắng lợi. Đây chính là chúng ta dùng mạng hợp lại đi ra, chúng ta nên hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Dĩ nhiên, những thứ kia hy sinh chiến hữu, chúng ta cũng phải vì bọn họ mặc nghiệm, nhưng không thể vì vậy mà mất đi sống được hy vọng, bọn họ dùng tánh mạng mình cho chúng ta đổi lấy hy vọng, chúng ta đến lượt đem bọn họ kia một phần thật tốt sống tiếp. Là thủ hộ phía sau chúng ta những người đó, chúng ta cũng phải thật tốt phấn chấn lên. Không nên quên, hy sinh những người đó đều là anh hùng, bọn họ là cụ phong thành anh hùng. Tương hội bị tất cả mọi người khắc trong tâm khảm. Cao bằng ngẩn cao khiến người ta hưng phấn lời nói truyền ra đến, tất cả mọi người ngay từ đầu quả thật rất bi thương, có thể nghe được những lời này sau, bao nhiêu sẽ có một ít phấn chấn lòng người. Nguyên còn đắm chìm ở tâm tình bi thương mọi người, thoáng cái liền lộ ra mỉm cười. Đúng là như vậy, bọn họ thông thông đều là anh hùng. Nếu bọn họ dùng tính mạng đổi lấy tòa thành trì này, như vậy thì rất tốt bảo vệ, tuyệt đối không thể để cho tương tự sự tình một lần nữa phát sinh. Cái này cũng cho bọn hắn càng hy vọng nhiều. Sau đó tất cả mọi người đều đang bận rộn bên trong, cũng khi dọn dẹp đến chiến trường, đem toàn bộ yêu thú thi thể đều tụ tập ở một chỗ, có thể sử dụng nhân tài thông thông cũng cho thu lên. Những thứ này không chỉ có có thể thông qua tinh luyện để đề thăng thực lực của chính mình, đồng thời cũng có thể chế tác đủ loại vũ khí cùng hộ cụ, những thứ này nhưng là ngoại tệ mạnh. Hơn nữa còn thoáng cái cũng có nhiều như vậy, cái này làm cho rất nhiều người khẳng định đều là giàu có đến mức nước đố đổ vách, Dĩ nhiên đó cũng không phải tùy ý liền có thể cầm. Muốn toàn bộ đều gom lại, sau đó mới từng cái chậm chậm bắt đầu phân phát xuống, tất cả mọi người đều là thắng lợi nhân vật chính, bọn hắn cũng đều có thể đạt được thắng lợi mang đến thu hoạch. Mặc dù thật sự có người đi qua sau khi chiến đấu cũng rất mệt mỏi, nhưng là bọn hắn vẫn là rất hưng phấn dọn dẹp chính mình chiến lợi phẩm, nhưng đều là tượng trưng bọn họ mang đến sinh linh. Cả đêm bọn họ cũng đang thu thập, làm trong bầu trời đêm lộ ra một tia ánh mặt trời thời điểm. Chiến trường cũng sớm đã bị bọn họ quét dọn rất sạch sẽ, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ một cỗ thi thể. Mùi máu tanh cũng tiêu tan rất nhiều, bất quá người liền có thể nghe được mùi máu tanh, dù sao cả vùng đất đều đã bị huyết dịch nhuộm đỏ. Là không cách nào tránh khỏi sự tình, nhưng đã không có chức bộ dáng kia sát phơi khắp nơi, càng không có khắp nơi đều là khanh khanh hoa hoa chiến trường. Đã biến thành cùng trước không sai biệt lắm dáng vẻ, chỉ bất quá mùi máu tanh làm cho tất cả mọi người cũng ý thức được, kia một cuộc chiến tranh cũng không phải là nằm mơ. Chương 812, chương chiến tranh phía sau tranh chấp thượng. Theo chiến tranh thắng lợi, tất cả mọi người đều tham dự quét dọn chiến trường, nhưng khi đầy đủ mọi thứ cũng khôi phục thành nguyên lai dáng vẻ thời điểm. Cụ phong thành đúng là thiếu rất nhiều người, nhưng lúc này bọn họ đã tới không kịp bi thương, từng cái sớm đều đã nằm trên đất không lên nổi. Thật quá mệt mỏi. Bọn họ cảm giác trước đó chưa từng có mệt mỏi, chỉ hy vọng có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Thành chủ phủ, cao bằng cùng trầm y y ngồi đối diện nhau. Chầm y y lúc này cũng cảm thấy không có gì tốt do dự, thân loại chuyện này chính là nhân nàng lên, nàng tự nhiên không thể nào có dấu dếm. Ngay từ đầu nàng chỉ là sợ sẽ đưa tới khủng hoảng. Có thể việc đã đến nước này, không nói đã không được. Thật ra thì chuyện này đúng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta cảm thấy cho bọn họ cũng chỉ chỉ là muốn bắt ta đi làm con tin, bởi vì ta thân phận vẫn có chút đặc thù. Ta là liệt diễm thành thành chủ con gái, bởi vì một ít nguyên nhân, ta đi tới nơi này làm thành chủ có rất ít người biết thân phận ta, nhưng thân phận ta cũng không thể nào một mực cẩn giấu đi. trước ta liền nghe nói một chuyện, nham tước thành cùng liệt diễm thành bởi vì một nơi khoáng mạch mà tranh chấp không nghỉ, thậm chí còn nổi lên va chạm. trầm y y phảng phất đang nhớ lại trong đầu sự tình như thế, nhưng là bởi vì hai tòa thành chỉ thực lực đều không khác mấy ít, một khi chân chính xảy ra chiến đấu, vậy khẳng định sẽ tổn thất nặng nề, đến lúc đó tương hội bị người khác cho thừa lúc vắng mà vào. Đây có lẽ là bọn họ đem chủ ý đánh tới trên người của ta nguyên nhân đi. Ta cũng không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện tình huống như vậy, bọn họ không chỉ có biết ta vị trí, lại còn làm ra cặn kẽ như vậy kế hoạch. Như vậy sự tình thoáng cái liền có thể nói xuôi được. Không nghĩ tới trong này còn có nhiều chuyện như vậy, chầm y còn có như vậy làm cho không người nào có thể tưởng tượng thân phận địa vị, mấu chốt nhất là, cửu gia đều đang tìm tới cửa. Nhất định chính là có chút không dám tin tưởng. Hẳn rất ít sẽ có người biết mới đúng. Nhưng đối phương lại chiêu đi lên, hơn nữa còn làm ra như vậy hoàn thiện kế hoạch, nếu như không phải là hắn xuất hiện, giờ khắc này khẳng định đã bị người khác cho xính. Thật là có chút không biết nên nói như thế nào mới phải. Cao bằng đối với lần này ngược lại không có ý kiến gì, thậm chí hắn còn cảm thấy đây quả thực là một cái cơ hội, nếu như có thể cùng liệt diễm thành nơi quan hệ tốt, kia chẳng lẽ có thể quang minh chính đại đi tìm cha sao. Đây quả thực là một cái cơ hội hoàn mỹ nhất ta. Cũng là một cái rất cái cớ thật hay. Vừa có thể lấy tăng lên thực lực của chính mình Lại có thể đi báo thủ Thậm chí còn không sẽ có vẻ quá mức không giải thích được Nhìn như vậy đến hải lý một mực Ở suy nghĩ một chuyện Ánh mắt trở nên càng phát sáng lên Bởi vì hắn cảm thấy đây tuyệt đối là một cái rất cơ hội tốt Hắn mặc dù trước cũng đã cân nhắc qua Tiến vào ma quỷ trong rừng rậm bên tăng lên thực lực của chính mình Nhưng là lúc này hắn cảm thấy Tiến vào bên trong quả thật cần phải hao phí rất nhiều thời gian Dù sao hắn đi tới nơi này lâu như vậy cũng căn bản không hề nhìn thấy một cái thực lực đến thần hoàng cảnh cường giả, cái này làm cho hắn như thế nào tăng lên thực lực của chính mình đây. Không chỉ có đem thời gian lãng phí, thực lực còn không có bất kỳ một chút tăng lên. Cái này làm cho hắn có chút không chịu nhận, hơn nữa cũng không phải là sách lược vẹn toàn, như là đã biết có một chỗ có thần hoàng tồn tại, vậy hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Hơn nữa như vậy cũng có thể để cho hắn nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình. Không chừng đến lúc đó lại có thể treo chọc đến cái dạng gì cường địch, Mỗi một thế lực phía sau, cũng chắc có một cái cường núi dựa lớn mới đúng. Chương 813, chương chiến tranh phía sau tranh chấp xuống. Trước giải quyết hết nham tức thành, để cho thực lực của chính mình một lần nữa đạt được tăng lên, sau đó mới đưa tới đối phương phía sau núi dựa. Như vậy hắn lại có thể an an ổn ổn tăng lên thực lực của chính mình. Như vậy hoàn mỹ kế hoạch, cũng sẽ không lại xảy ra vấn đề gì chứ. Cao bằng càng nghĩ càng thấy được đây hoàn toàn có thể áp dụng, như vậy vấn đề duy nhất hiện tại xuất hiện đó chính là nên nói như thế nào phục trầm y y để cho nàng dẫn đường cái này thì tương đối khảo nghiệm hắn câu thông năng lực nổi lên một hồi đi qua cao bằng chậm rãi nói ngươi đã là liệt diễm thành công chúa kia ngươi hẳn biết nham tức thành vị trí ở nơi nào chứ ta cảm thấy cho ta có cần phải đi một chuyến những người này lại làm ra như vậy quá đáng sự tình nếu như không đem một khoản trái cho đòi lại lời nói ta cảm giác đồ đắc hoàng cao bằng một bộ cắn răng nghiến lợi vừa nói Phản phất như là muốn đem kia một tòa thành trì cho hoàn toàn phá hủy, ngạch bên trong cựu nhân thông thông cũng tháo thành tàng khối. Trực tiếp sẽ để cho Trầm y y làm rung động vạn phần. Dù sao đây chính là bên trong thành trì A. Thực lực có thể cũng không phải là một ít thành trì nhỏ có thể so sánh với, nhất là bên trong còn có cường đại thần hoàng, hơn nữa còn không cũng chỉ có một cái đơn giản như vậy. Trầm y y lập tức cảm động nói, không muốn, ta biết ngươi là báo thù cho ta, còn có một tòa thành trì bên trong tất cả mọi người. Nhưng chúng ta thật không có thể lô mãng như vậy. Chuyện này còn phải thảo luận kỹ hơn, thực lực bọn hắn quá mạnh mẽ, cho dù là phụ thân ta cũng không dám tùy ý khai chiến. Cao bằng nội tâm có thật nhiều muốn nói chuyện. Thậm chí hắn nghĩ tưởng trực tiếp hô to ra. Ta chỉ là muốn đem bọn họ cho giết, để cho bọn họ trở thành ta tăng thực lực lên đá lót đường, bọn họ làm sao có thể có thể làm gì được ta ư. Phụ thân ngươi là phụ thân ngươi, nhưng hắn cuối cùng không phải là ta, hắn không được. Cũng không có nghĩa là ta không được a. Cao bằng ba phen mới bận muốn nói chuyện như vậy, nhưng cuối cùng hắn còn gắng gượng nhẫn nại đi xuống, lúc này nói ra lời như vậy, nhất định chính là quá không tưởng tượng nổi. Thậm chí sẽ bị người cho là hắn tinh thần xảy ra vấn đề. Vì vậy hắn cũng không có nói như vậy, ngược lại là chậm rãi nói, ta biết ngươi là đang lo lắng ta an nguy, nhưng ta hy vọng ngươi có thể suy tính một chút ta cảm thụ, ta bất kể đối phương rốt cuộc là mạnh rừng nào. Nhưng ta nhất định phải từ trên người bọn họ đòi lại một chút lợi tức, mặc dù là nguy hiểm một chút. Nhưng cũng không biết chân chính xuất hiện tâm lý an nguy sự tình, một điểm này ta vẫn là có thể nắm chặt. Huống chi? Đây không phải là con ngươi nữa phụ thân sao? Cao Bằng những lời này sau khi nói xong, chầm y y cũng trực tiếp trầm mặt xuống, nàng thời khắc đang suy tư đây rốt cuộc có thể hay không đi, bởi vì nàng thật sự là không muốn để cho Cao Bằng đi mạo hiểm. Thực lực đối phương đúng là quá mạnh mẽ. Không nói là thành chủ, liền coi như là bình thường thần hoàng, kia cũng cũng không phải người bình thường có thể chống cự. Cao Bằng thực lực đúng là rất cường đại, thần vương trong tay hắn tất cả đều là trong nháy mắt giết, nhưng trong này rốt cuộc là có bao nhiêu tranh lệnh, cũng không có rõ ràng như vậy đất biết được. Trầm y y mới có thể cảm giác đặc biệt đừng lo lắng. Cao Bằng cũng cũng rất rõ ràng một điểm này, nhưng là hết thể các thứ này cũng không phải là không thể được, nhất là đối phương phụ thân hay lại là một cái thần hoàng, như vậy vẫn là có thể ở trong đó chui một chút không tử. Về phần chờ hắn đi đến bên kia, hắn hắn như thế nào làm cũng chính là nhìn chính hắn tâm tình. Cao bằng cũng sớm đã có kế hoạch, tự nhiên không thể nào đi đảng hoàng làm một ít không quan trọng sự tình, tăng thực lực lên, trong mắt hắn mới là cực kỳ trọng yếu, đơn giản thu bạo mới là tốt nhất nhanh chóng phương pháp. Chương 814, chương quần tình phân chấn, cụ phong bên ngoài thành, lúc này đã là kia một cuộc chiến tranh thắng lợi mấy ngày sau, trừ ngày hôm đó cả đêm quét dọn chiến trường, trừ lần đó ra, phần lớn người cũng đang nghỉ ngơi, cơ tất cả mọi người đều cảm giác tinh thần mệt mỏi, bọn họ cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe mới có thể dưỡng tốc tinh thần. Mặc dù người người đều là thực lực cao cường người, cũng không tồn tại cái loại này ốm yếu người bình thường, nhưng là bọn hắn cũng cần mấy ngày mới có thể khôi phục. Lúc này, ở cửa thành bên ngoài cũng sớm đã tụ tập tất cả mọi người, đồng thời trên tường thành cũng giống như vậy đứng đầy người, từng cái trên mặt cũng lộ ra chút cựu hận, Bởi vì bên dưới chính quỷ một hàng người. Những người này thông thông đều là người lý gia, Trước cung khai đi qua, liền đã không có lại để ý tới bọn họ. Ngược lại đi giải quyết yêu thú và hấp thụ sau màn, vẫn luôn đem bọn họ lượng ở một bên. Lúc này tất cả mọi người đều từ từ dưỡng túc tinh thần, tự nhiên rất tốt trừng phạt một chút những thứ này phản đồ, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người cũng đoán một cái khí. Đương nhiên, cũng có thể đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Mặc dù nói tất cả mọi người đều chung nhau kinh lịch kia một trận tuyệt vọng chiến tranh, nhưng theo thời gian trôi qua, luôn là sẽ có một ít người sẽ từ từ quên mất thế thảm. Là lợi ích, có người đúng là cái gì đều được buông được. Chỉ có đưa đến rung động tác dụng, mới có thể để cho bọn họ đàng hoàng, đồng thời cũng sẽ không xúc phạm danh giới cuối cùng. Đây cũng là cao bằng dùng cái này làm nguyên nhân. Những thứ này phản đồ, đến lượt đem bọn họ thông thông cũng tháo thành tăng khối. Nếu như không là bọn hắn, chúng ta làm sao có thể sẽ tao ngộ đến như vậy nguy cơ? Lại làm sao có thể sẽ chết rất nhiều người? Đúng, hết thể đều là bọn hắn hại, tuyệt đối không thể tha cho những người này. Giết bọn hắn! Giết bọn hắn! Không! Không thể liền tiện nghi bọn họ như vậy, nhất định phải bọn họ ở chỗ này sắm hối, cũng là bởi vì bọn hắn mới có thể có nhiều như vậy anh hùng mai táng ở đây, tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. Cụ phong thành cư dân cũng lộ ra rất kích động, dù sao bọn họ nhưng là biết lần này tai nạn rốt cuộc là vì sao lên, mặc dù nguyên nhân ở trong cũng không có chân chính thao qua. Nhưng là bọn hắn nhưng có thể biết, trong đó nhất định là có lý ra trách nhiệm, lúc này mới sẽ để cho cụ phong thành cư dân đều cảm thấy vô cùng kích động. Phản đồ vĩnh viễn là tối không cách nào bị người khác cho chịu đựng một loại người. Nếu như bọn họ không phản bội, cũng sẽ không xuất hiện nhiều chuyện như vậy, không nói lần này nguy cơ có phải hay không sẽ phát sinh, nhưng tối thiểu sau sự tình căn cũng sẽ không lại xuất hiện. Hơn nữa, nếu bọn họ đều là phản đồ, đang chống cự thú triều thời điểm làm sao có thể sẽ đem hết toàn lực đây. Rất rõ ràng sẽ cố ý nhường, mà khi bọn hắn nhường đi qua, tương hội thật nhiều người trôn thây ở đây. Điều khiến người không cách nào tha thứ. Vì vậy tất cả mọi người đều lộ ra rất kích động, những thứ kia mất đi thân nhân cư dân càng là muốn xông lên thật tốt cho hạ giận một trận, nhưng là có thủ vệ ở bên cạnh trông. Mọi người tại đây cũng biết nặng nhẹ, chỉ có thể khổ khổ kềm chế kia thống hận tâm tình, trong lòng cầu nguyện, nhất định phải để cho bọn họ thật tốt sáng hối. Tuyệt đối không thể khinh địch như vậy sẽ bỏ qua bọn họ. Đây là những thứ kia mất đi thân nhân bằng hữu cư dân nội tâm ý tưởng chân thật, dù sao bọn họ còn không có từ trong đau buồn phục hồi tinh thần lại. Lúc này nhìn thấy có thể là kẻ cầm đầu người Cũng không muốn bỏ qua cho Nhưng là lý trí hay là để cho bọn họ không có xung động Nhất định Nhất định không thể bỏ qua bọn họ Đều là những thứ này kẻ cầm đầu Hại nhiều người như vậy chết ở chỗ này Tuyệt đối không thể nhẹ tha cho bọn hắn Trưng 815 chương phản đố kết quả Dĩ nhiên, tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn Một cái thanh âm đột nhiên vang Ở tất cả mọi người trong thai Chỉ thấy cao bằng cùng trầm y y Đang ở từng bước từng bước đi ra Khi bọn hắn lúc xuất hiện, tất cả mọi người đều bột phát ra nóng nảy chào dâng tiếng hoan hô, bởi vì là Cao Bằng cứu bọn họ, một điểm này tại chỗ cư dân cũng rất rõ ràng biết được một điểm này. Nếu như không có Cao Bằng ở lời nói, bọn họ căn liền không cách nào sống được. Cao Bằng đưa đến tác dụng nhất định chính là quá lớn, cơ hồ là chỉ vào toàn bộ cường đại yêu thú, càng là giải quyết một bộ phận lớn thú triều. Đồng thời, còn là tất cả người chủ cột tinh thần. Nếu như không có Cao Bằng ở, bọn họ căn liền vô tâm chiến đấu. Dù sao loại này tranh lệ khác xa dưới tình huống, biết rõ là hẳn phải chết cục diện, cũng sớm đã vô tâm đi chiến đấu. Nhưng là Cao Bằng kích thích bọn họ liều mạng ý tứ. Đồng thời cho bọn hắn mang đến hy vọng, khi chiến tranh thắng lợi thời điểm, nhìn thấy Cao Bằng làm sao có thể không để cho bọn họ kích động đây. Ta biết mọi người hiện tại tâm tình đều rất kích động, dù sao tiếp theo nên phải trừng phạt những thứ này phản đồ, nếu như không có bọn họ, chúng ta cũng sẽ không tổn thất thảm trọng như vậy. Thậm chí có có thể có thể tránh khỏi lần này nguy cơ. Nhưng như đã nói qua, bây giờ nói những thứ này đã không có một chút tác dụng nào. Chúng ta chỉ có thể để cho những người này đi sám hối, cho toàn bộ mất đi người sám hối, để cho toàn bộ anh hùng cũng hoàn toàn yên nghỉ, chúng ta còn bền hơn cường sống tiếp, thủ hộ một miếng đất. Cao bằng lời còn là đưa đến nhất định tác dụng, thoáng cái tất cả mọi người đều ý kiến thống nhất, chỉ bất quá đám bọn hắn lúc này cũng không có xảo xào nháo nháo. Ngược lại là tràn đầy hận ý nhìn người lý ra. Nhưng là cao bằng những lời này không chỉ có cho tại chỗ cư dân mang để an ủi, đồng thời cũng trực tiếp đem người Lý gia cho sợ mất mật. Bọn họ còn muốn sống a? Chỉ có thể nghe được lại muốn giết bọn hắn, càng là muốn để cho bọn họ một mực ở nơi này sám hối, từng cái biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, thậm chí cũng sớm đã tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Lý gia chủ giờ phút này càng là kêu thảm, "Không. Không. Ngươi không thể giết ta, trước ngươi nhưng là đã đáp ứng ta." Chỉ cần ta đảng hoàng cung khai sẽ không giết chúng ta. Ngươi không thể lật lọng, ta đã đem có thể chiêu thông thông cũng chiêu khai ra, các ngươi không thể giết ta. Tất cả mọi người đều không nói gì, đều rất an tĩnh nhìn, phảng phất là hắn nói tới, căn bản không hề đưa tới bọn họ chú ý như thế. Thanh âm hắn ở nơi này, một mảnh đất trống trở về đang đến. Không có ai mở miệng nói, cao bằng thậm chí ngay cả giải thích cũng chẳng muốn đi giải thích. Chỉ thấy hắn phất tay một cái, vô số đạo ánh sáng trực tiếp không có vào những thứ này phản đồ trong thân thể sau đó liền thấy toàn bộ phản đồ trên mặt cũng vặn vẹo lên, trên mặt mỗi một người đều trở nên vô cùng dữ tợn, nhìn dáng vẻ hẳn là rất thống khổ. bọn họ tuyệt đối không sống nổi, chỉ cần thời gian đến một cái, bọn họ đem hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn cho ở chỗ này anh hùng sám hối. các ngươi không cần lo lắng bọn họ sẽ chạy trốn, bởi vì bọn họ bây giờ đã mất đi năng lực hành động, chỉ có thể khổ khổ dễ ruồi một chút thời gian cuối cùng. cao bằng nhàn nhạt vừa nói, ngay sau đó ai cũng không thấy liền trực tiếp trở lại trong thành trì. Loại thủ đoạn này thật ra thì hắn cũng không muốn triển lộ ra. Thật ra thì rất dễ dàng, chỉ cần lấy hắn thực lực tuyệt đối liền có thể câu động người khác đối phương thần lực. Hơn nữa hắn còn có thủ đoạn khác hòa chung một chỗ. Vì vậy liền lộ ra càng âm độc mà tàn nhẫn. Nhưng là tại chỗ những người này, dừng sau ngược lại là cảm thấy đại khoái nhân tâm. Chương 816, chương đau đớn tới chết. Theo cao bằng rời đi sau, tất cả mọi người tại chỗ nhất thời buộc phát ra nóng nảy chào dâng tiếng hoan hô. Lúc này bọn họ mới cảm giác càng đại khoái nhân tâm, nhất là nhìn những thứ kia phản đồ đang ở thống khổ dây rủa, Một lần lại một lần kêu thảm thiết, biểu hiện trên mặt đều đã vặn vẹo đến đồng thời thời điểm, bọn họ càng cảm giác hơn đến tâm lý thoải mái rất nhiều. Trước kiềm chế ở trong lòng thượng tâm tình tiêu cực, thoáng cái liền tách ra rất nhiều, tất lại có thể trơ mắt nhìn phản đồ bị hành hạ mà chết. Đây quả thực là làm người ta vô cùng vui sướng sự tình. Đến lượt như vậy. Những thứ này phản đồ liền để cho bọn họ nếm thử một chút cái gì gọi là sống không bằng chết, để cho bọn họ tốt may ở chỗ này sáng hối, nếu như không là bọn hắn. Ngươi cũng sẽ không chết rất nhiều người. Những người này, đây mới là bọn họ chân chính kết quả, nếu như trực tiếp giết bọn hắn, đó nhất định chính là quá tiện nghi bọn họ. Như vậy quá hợp chúng ta tâm ý, không nghĩ tới đại nhân vẫn còn có lợi hại như vậy thủ đoạn, thật là khiến người khó tin. Mọi người tại đây cũng không có trực tiếp rời đi. Dù sao bọn họ còn muốn thấy được những thứ này phản đồ chết đi, đồng thời còn có thật nhiều người đang nghiêm phòng tử thủ. Cũng không muốn để cho những thứ này phản đồ có cơ hội để lợi dụng được. Có lẽ, nếu như ngoài ý, bọn họ chạy trốn làm sao bây giờ? Phần lớn người vẫn có ý nghĩ như vậy, cho dù bọn họ đều rất tin tưởng cao bằng thực lực, có thể là lấy phòng người vãn nhất, bọn họ còn là muốn ở chỗ này trông coi. Nhất là những thứ kia mất đi thân nhân và bạn người, nhất định chính là chẳng nó ngàng gì tới vẫn luôn ở trông coi. Theo thời gian trôi qua, một thiên thời gian trôi qua, nhưng vẫn có rất nhiều người đang ở trong coi, số người cũng không có giảm bớt bao nhiêu, rất nhiều người mặc dù nói tạm thời rời đi, nhưng là bọn hắn còn thỉnh thoảng sẽ tới xem. Người lý ra giờ phút này cũng sớm đã thống khổ đến tiếng kêu thảm thiết cũng không có, chỉ thấy trên mặt bọn họ đã biến thành tử màu đen, gân xanh bạo lộ đi ra, mỗi một người đều lộ ra vô cùng thống khổ. Bọn họ đã một mực kêu thảm thiết một ngày, thanh âm cũng sớm đã khàn khàn, thậm chí không có khí lực thảm đi nước đều. Có thể thấy bọn họ rốt cuộc là kinh lịch như thế nào thống khổ. Có thể lại không có bất cứ người nào sẽ đi đồng tình bọn họ, ngược lại là nghe được bọn họ tiếng kêu thảm thiết, còn có nhìn thấy bọn họ giờ phút này kia giữ tợn biểu tình, nội tâm ngược lại là nhiều hơn đại khoái nhân tâm cảm giác. Dù sao, nếu như không phải là những thứ này phản đồ xuất hiện, cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy thương vong. Có lẽ ý nghĩ như vậy chỉ là bọn hắn đa số người một phía tình nguyện, có thể có lúc sự thật nhưng là như thế. Ai cũng không thể nói nếu như như thế nào như thế nào. Nhưng là, phản bội chính là phản bội, mọi người ghét nhất cùng ghét nhất cũng chính là phản bội, đồng dạng cũng là tối không thể nào tiếp thu được chính là phản bội. Nguyên tưởng rằng là cho rằng là kiên cố nhất hậu thuẫn, đem toàn bộ tín nhiệm cũng giao cho bọn họ, cuối cùng lại gặp đến phản bội. Thậm chí hắc thủ sau màn còn có bọn họ một phần, cũng làm người ta có chút khó mà tiếp nhận. Ngày thứ hai, những thứ này người lý gia cơ đã hoàn toàn tắt thở, cho dù là gia chủ cũng giống như vậy. Loại cảm giác này nhất định chính là quá kinh khủng, cả người trên dưới đều cảm giác được đau đớn vô cùng. Cả người vô lực, trong cơ thể pháng phất như là có vô số mạ nghị chính đang gặm ăn đến, hơn nữa bọn họ còn khiến cho không được bất kỳ một chút khí lực. Thậm chí, bên trong cơ thể của bọn họ cũng sớm đã bị triệt để hư mất, bất kỳ khí quan cũng hoàn toàn bị bại, không có một là hoàn hảo không chút tổn hại. Tiên huyết cũng sớm đã ở bên trong cơ thể của bọn họ đông đặc, chỉ thấy toàn thân bọn họ biến thành màu đen. Thậm chí mơ hồ có một kia mùi thúi tản mắt ra. Khi thấy bọn họ không dễ rửa nữa thời điểm, vây xem người cũng hoàn toàn an tĩnh lại, trên mặt bọn họ nhìn không ra bất kỳ một chút vui sướng, có nhưng mà nồng nặc bi thương. Chương 817, chương đi trước. Không người nào nguyện ý nhìn thấy trước mắt một màn này. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy những thứ này, vẫn là để cho bọn họ sẽ xúc cảnh sinh tình, nghĩ đến những thứ kia ở nơi này một chỗ thật sự hy sinh những thứ kia anh hùng. Mặc dù đã coi như là sám hối, động lòng người cũng sớm đã không có, bất kể như thế nào đi nữa đền bù cũng trở về không. Trong lúc nhất thời, không khí phảng phất là trong nháy mắt đông đặc như thế, tất cả ân tình tự cũng xuống rất thấp, nhưng là giờ khắc này cũng không có cao bằng xuất hiện vì bọn họ bài yêu giải nạn, dù sao cao bằng không thể nào lúc nào cũng đi khích lệ bọn họ. Nhưng là trải qua như vậy thay đổi nhanh chóng, bọn họ dĩ nhiên là biết rõ mình nên làm như thế nào, nếu thật vất vả mới thủ hộ xuống một tòa thành trì, kia nên càng đem hết toàn lực đi thủ hộ nó. Mọi người không muốn khổ sở, ta nghĩ bọn họ hẳn sẽ đang yên lặng đất nhìn chăm chú chúng ta, dù sao chúng ta bây giờ thủ hộ cũng là bọn hắn nghĩ tưởng phải bảo vệ thành trì, cũng không thể vì vậy mà quên tự chúng ta ban đầu tâm. Không sai, chúng ta liền phải thật tốt thủ hộ một tòa thành trì. Làm có một người lên dẫn đầu tác dụng sau, rất nhiều người liền dối rít hưởng ứng đứng lên, tâm tình bi thương tiêu sái rất nhiều. Bọn họ cũng từ từ phấn chấn lên. Theo thời gian trôi qua, bọn họ nhất định sẽ từ từ từ trong bi thương đi ra thế nhưng nhiều chút anh hùng cũng không biết bị người khác cho quên mất. Anh hùng, nên nhớ với thật sự có người trong lòng. Chúng ta không sai biệt lắm nên đi chứ. Cao bằng lặng lặng nhìn phương xa, lần này hắn rốt cuộc có thể đi tăng lên thực lực của chính mình, mặc dù bây giờ thực lực của hắn cũng không yếu, có thể vẫn mang đến cho hắn một chút bất an cảm giác. Hay lại là mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, này mới khiến hắn cảm giác can tâm. Nơi này cơ đã không có gì hảo giao thay mặt, chỉ cần không có địch nhân xuất hiện, Bọn họ cũng sẽ thật tốt trông coi chúng ta đại doanh. Chờ đến chúng ta sau khi trở về, liền có thể đem một tòa thành trì tiến hành mở rộng, thật tốt tiến hành một phen, một vị trí mặc dù có chút hẻo lánh, nhưng là nương tựa ma quỷ xâm lâm, vẫn có không nhỏ ưu thế. Cao bằng nhìn vô cùng tấu triệt, dù sao kháo sơn cật sơn kháo thủy cật thủy, nếu khoảng cách ma quỷ xâm lâm gần như vậy, như vậy tự nhiên rất tốt lợi dụng lên. Thực lực của hắn đúng là không tốt lắm tăng lên, nhưng cũng cũng không có nghĩa là người khác sẽ không tốt tăng lên hắn cần phải tìm được càng cường đại hơn địch nhân mới có thể. Mà ở nơi này cư dân, bọn họ chỉ cần có càng nhiều tài nguyên tu luyện, thực lực dĩ nhiên là sẽ từ từ tăng lên đi lên. Có hắn dẫn dắt, đem dễ dàng hơn mở mang ma quỷ xâm lâm, dù sao bằng vào hắn thực lực bây giờ, vẫn là rất dễ dàng có thể làm được. Huống chi là chờ đến hắn lúc trở về đây. Này tương hội càng tứ vô kỵ đạn. Sở dĩ cụ phong thành một mực cũng không chiếm được phát triển, đó là bởi vì thân thực lực liền cũng không cường đại có địa phương hoàn toàn cũng không dám tùy tiện đi thử, điều này cũng làm cho lãng phí rất nhiều tài nguyên. Ma quỷ sâm lâm nhưng là có rất nhiều yêu thú và tài nguyên tu luyện, tài nguyên tu luyện nhưng là vô cùng phong phú. chỉ cần tốt lý do tốt, thì có thể làm cho một tòa thành chỉ lấy được rất tốt phát triển. đến lúc đó cao bằng cũng coi là hoàn toàn đứng vững gốc chân, dù sao hắn cũng coi là có thế lực ở nơi này một trên phiến đại lục, không cần biết hắn rốt cuộc là tu luyện như thế nào. có một cái địa bàn, cũng có thể coi như là có một gia chúa. Trầm y, y y yên lặng gật đầu một cái, mặc dù nội tâm của nàng cũng không muốn trở về, nhưng là nàng nhìn thấy cao bằng như vậy hy vọng đi trước, nội tâm không chỉ là tràn đầy ấm áp, càng là cảm thấy hết thể cũng không đáng kể. Chương 818, trương trên đường đi gặp thần hoàng cuộc chiến. Tuyên đại lục địa vực băng ác, thực lực yếu người căn liền không cách nào đi dạo hết một phiến đại lục, cho dù là thần vương cũng bất quá chỉ là có thể gọi là tinh anh a, Nhưng là chỉ nhưng mà tinh anh. So với yếu nhất con chốt thì còn phải hơi chút cường lớn một chút. Hoàn toàn liền không cách nào đi dạo hết cả một phiến đại lục, có thể thấy một phiến đại lục rốt cuộc là có bao nhiêu bắt ngát mà khổng lồ. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, Cao Bằng hai người đã toàn lực phi hành mấy ngày, nhưng bây giờ liền một nửa chặng đường cũng không có đến, có thể thấy khoảng cách rốt cuộc là xa bao nhiêu. Nhưng dầu gì có người đi cùng, Cao Bằng cũng không trở thành quá mức buồn chán, đồng thời càng không biết mê đường. Chỉ bất quá đi lâu như vậy, bởi vì hắn cũng không có tận lực đi tìm càng cường đại hơn địch nhân cho nên cho tới nay cũng không nhìn thấy thần hoàng cường giả. Cái này thì để cho hắn cảm thấy có chút khổ não. Nguyên còn muốn len lén tăng lên mình một chút thực lực. Nhưng ai biết căn liền không thấy được a Quả nhiên, mảnh đại lục này quá mức khổng lồ, cho dù có rất nhiều cường giả, nhưng là giải rác cũng không dày đặc, cho nên muốn phải tìm cũng không phải là dễ dàng như vậy một chuyện. Thật là nhức đầu, không nghĩ tới mảnh đại lục này lại khổng lồ như vậy, muốn tìm mấy cái thực lực cường đại địch nhân đều là bao nhiêu khó khăn. Như vậy chờ đến ta tìm được, vậy chẳng phải là muốn tiêu phí nhiều thời gian hơn sao? Bất quá cũng còn khá, ta bây giờ đã có ngọn, không đến nổi giống như con ruồi không đầu như thế loạn chuyển. Cao bằng nội tâm hay lại là thở phào một cái, tối thiểu lúc này hắn có một cái ngọn, hơn nữa còn là một cái nhất định có thể để cho hắn tăng thực lực lên ngọn. Cái này thì để cho hắn càng dễ dàng hơn, mặc dù tạm thời không thể nào tăng thực lực lên nhanh như vậy, nhưng là thực lực của hắn cuối cùng là có thể tăng lên điểm sáng. Nham tước thành thành chủ cũng đừng làm cho người thất vọng a. Chờ một chút, có tình huống. Đang lúc này, Cao Bằng đột nhiên cảm giác hai cổ bằng đại kỳ tích đang ở va chạm, nhất thời hắn liền trực tiếp dừng lại, đồng thời cũng nhắc nhở Trầm Y y. Trầm Y y mặt đầy nghi hoặc, bởi vì nàng căn bản không hề cảm nhận được có tình huống gì, nhưng là nàng cũng biết thực lực mình có hạn, cảm giác phạm vi tương đối nhỏ. Cũng không có hoài nghi, chỉ là có chút nghi hoặc hỏi là phía trước xảy ra chuyện sao? Còn là nói có tình huống khác? Ta cảm giác được hai cổ khí tức cực lớn đang ở va chạm, hẳn là thần hoàng trở lên người đang chiến đấu, hơn nữa tốc độ bọn họ còn rất nhanh, bây giờ đã đặc biệt trở tới gần chúng ta. Đang. Nghe tới một câu nói này thời điểm, chầm y y không trung nhất thời trở nên trắng xanh, cuống quýt nói, chúng ta đây mau trốn đi. Chúng ta bây giờ vội vàng đổi một cái phương hướng, không thể cùng bọn họ đụng vào nhau. Nếu không chúng ta nhất định sẽ bị ảnh hưởng đến, đến lúc đó một khi chọc giận đối phương, chúng ta đây coi như hoàn toàn gặp họa. Trầm y y từng thấy thần hoàng cường giả xuất thủ, vì vậy tự nhiên biết thần hoàng cường giả lợi hại, lúc này nàng mới có thể cảm giác như vậy sợ. Nhưng là nàng căn cũng không biết, ở bên cạnh hắn Cao Bằng thật ra thì cũng là cường hãn như thế, chỉ bất quá cho tới nay cũng không thế nào biểu hiện ra, càng không có chính miệng thừa nhận a. Cao Bằng cho tới nay cũng không muốn nói thẳng ra. Như vậy nhất định chính là quá xuống cấp bậc. Nhưng là, lúc này thật vất vả đụng phải thần hoàng trở lên người, hắn làm sao có thể sẽ khinh địch như vậy liền bỏ qua đây. Dẫu gì cũng phải đi xem một cái, nhìn một xem có thể hay không tăng lên thực lực của chính mình, nếu như có thể tăng lên thực lực của chính mình, đó nhất định chính là không thể tốt hơn nữa. Nếu như không thể, kia cũng cũng không có gì đáng ngại. Trường 819, trường các ngươi tiếp tục, ta sẽ nhìn một chút. Không kịp, bọn họ đã tới chúng ta bên này. Cao Bằng Trầm giọng nói, không phải là hắn báo láo tình huống, mà là đối phương sát sát thật thật lấy cực kỳ nhanh chóng đến gần bọn họ, hơn nữa lúc này cơ đã tới bọn họ vùng này coi như lúc này muốn đi, cũng sẽ bị đối phương phát hiện ra. Đã như vậy, cần gì phải hướng công vô ích đây? Vừa vặn Cao Bằng nghĩ xong tốt biết một chút về bọn họ, nhìn một chút một trên phiến đại lục thần hoàng, rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. trầm y y nghe được Cao Bằng lời nói sau, cả người cũng hoàn toàn sững sờ, nếu quả thật bị cuốn vào đáo thần hoàng trong chiến đấu, đây chính là lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm à. Nhìn thấy trầm y y thoáng cái liền ngốc lăng ở, Cao Bằng không cần suy nghĩ đều có thể biết nàng rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Vì vậy Cao Bằng dễ dàng an ủi nói, không việc gì, đây không phải là còn có ta ở đây sao. Bọn họ cũng bất quá chỉ là thần hoàng mà thôi, thật đúng là không bị ta coi ra gì. trầm y y trận mắt một cái, mặt đầy không nói gì dáng vẻ. Một câu nói này không khỏi cũng nói quá kiêu ngạo đi. Lại chỉ nhưng mà mà thôi, hơn nữa còn không có bị coi ra gì, những lời này cảm giác có chút quá mức phách lối. trầm y y cũng không biết, Cao Bằng vẫn còn có kiêu ngạo như vậy một mặt. Bất quá lúc này cũng không phải là liếc mắt đưa tình thời khắc đối phương dường như đã tới. Trầm Vĩ y, y có thể rất rõ ràng cảm nhận được kia khí tức cực lớn, bị dọa sợ đến nàng sắc mặt trở nên càng tái nhợt. Cao Bằng đi phía trước đứng một bước, đem thật sự có khí tức hết thể cũng ngăn cản ở trước người mình, không để cho những khí tức này ảnh hưởng đến Trầm Vĩ y, y. Ồ. Đang lúc này, trong bầu trời đột nhiên vang lên một đạo kinh dị thanh âm, bọn họ phảng phất là nhìn thấy Cao Bằng hai người, ngay từ đầu còn cũng không có gì kỳ quái. Có thể khi bọn hắn nhìn thấy cao bằng không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở nơi đó, càng là đem bọn họ thật sự có khí tức cũng ngăn cản ở trước người, cái này cũng có chút không đơn giản. Vậy làm sao có thể để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc đây? Nơi này lại còn có hai người, trong đó còn có một cái thực lực lại còn không yếu, thật là hiếm thấy a. Lao Tặc, ngươi đang ở đây theo ta lúc chiến đấu đang nhìn nơi nào? Ngươi đây là xem thường ta sao? Một cái thanh âm khác vang lên, chỉ bất quá lộ ra càng thở hổn hển thôi. Rất rõ ràng chính là một cái cực kỳ tuổi trẻ thanh âm, lại vừa là một trận kịch liệt năng lượng va chạm. Cao Bằng cứ như vậy lẳng lặng nhìn chầm chầm phương xa chiến đấu, chầm y y giờ phút này đã hòa hoãn rất nhiều, bất quá nàng vẫn luôn đứng sau lưng Cao Bằng. Trong ánh mắt thỉnh thoảng thoáng qua một tia ánh sáng, bây giờ cơ hồ cũng sắp muốn toát ra sao, tia toàn bộ đều là tràn đầy sùng bái A. Chiến đấu kéo dài cũng không bao lâu, giống như là nhìn thấy có Cao Bằng hai người ở chỗ này, vì vậy bọn họ chiến đấu lại không bao lâu cũng đã dừng lại. Cái này làm cho Cao Bằng cảm giác một trận cuốn cùng. Thật vất vả có thể cảm nhận được cùng cảnh giới người thực lực, làm sao lại nói dừng là dừng đây? Hắn cũng bất quá chỉ là muốn xem một chút, căn cũng sẽ không đi quấy rời a, làm sao lại đứt đoạn tiếp theo đây? Vì vậy hắn không kìm lòng được liền nói, các ngươi ngược lại đánh tiếp a. Các ngươi không cần lo hai người chúng ta tồn tại, ta nhất định mà thôi. Sẽ không đối với các ngươi có cái gì ý đồ không an phận. Đột nhiên này để cho không khí yên lặng xuống. Ba người đều nhìn Cao Bằng phảng phất như là nghe được cái gì kinh người chi ngữ một dạng trong ánh mắt càng là thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Lời như vậy đều có thể nói ra được, người này tâm rốt cuộc là bao lớn à. Chương 820, trường ổn định lung dung cao bằng. Tại chỗ vài người trong ánh mắt cũng lưu lộ ra kinh ngạc thần sắc, thật sự là không nghĩ ra người này rốt cuộc là vì sao như vậy có niềm tin. Đều có thể bình tĩnh như vậy, đây là có cường đại sức lực sao. Chầm y y Mỹ bên trong cũng giống vậy thoáng qua vẻ khiếp sợ. Nàng cho tới nay đều cảm thấy Cao Bằng quá mức ổn định, bất kể là lúc nào, đều là đồng hồ như bây giờ vậy ổn định. Cho dù bây giờ đối mặt hai cái thần hoàng, đều đang có thể biểu hiện ra bình tĩnh như thế, thậm chí còn nói ra nói như vậy ngữ. Chuyện này, bên ngoài có chút không ngờ. Nàng quay đầu nhìn Cao Bằng, lại phát hiện Cao Bằng vẫn là mặt đầy ổn định dáng vẻ, thậm chí còn nhìn thẳng kia hai cái thần hoàng cứng, giả, ánh mắt không có bất kỳ một kia né tránh, ung dung đối mặt. Một phần ổn định ung dung dáng vẻ Nhất định chính là cùng trận đánh lúc trước thú triều cũng không kém nhiều lắm. Thậm chí càng ổn định. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xuất hiện như vậy hảo giác đây? Chầm ý ý thật sự là nghĩ không rõ lắm, lại sẽ xuất hiện như vậy hảo giác. Có thể đang lúc nàng đầu nghĩ loạn nghĩ tưởng chính mình, Cao Bằng cũng là liếc nhìn nàng một cái, hơi cười cợn. Không cần lo lắng, hết thể tận ở nắm trong bàn tay, ta biết rõ mình đang làm cái gì. Cao Bằng những lời này, đúng là làm cho người ta mang đến cực kỳ lớn lòng tin. Nhưng mà, kia hai cái thần hoàng lúc này lại cảm thấy có chút không giải thích được, nhất là kia một cái tuổi tác khá lâu thần hoàng, chỉ thấy hắn giữ lại một cái sơn dương hồ tu, toàn bộ dâu đều đã trở nên hoa dâm. nhưng lại có vẻ vô cùng tinh thần, giờ phút này nhìn Cao Bằng nói, ngươi tiểu tử này, nhìn thấy chúng ta ngược lại rất lớn mật, lại còn nói bảo chúng ta tiếp tục, ngươi sẽ không sợ ảnh hưởng đến các ngươi sao? Ba mượn hai người chúng ta thực lực, rất dễ dàng liền có thể giết các ngươi, huống chi các ngươi còn chứng kiến hai người chúng ta chiến đấu. Vậy coi như là rất dễ dàng bị giết người diệt khẩu. Chầm y y bên trong lòng căng thẳng, nhất là nhìn kia một lão già tựa như cười mà không phải cười nụ cười, cái này để cho nàng cảm giác một chút hoảng hốt. Nhưng là cao bằng nhưng là nghiêng đầu nói. Vậy thì như thế nào? Giết người diệt khẩu vậy cũng cũng không phải là các ngươi nói coi là, mà là xem chúng ta có muốn hay không, tới cho các ngươi, Thật cho là có thể giết được ta sao? Cao bằng chính là chỗ này sao mỉm cười nhìn đối phương. Căn bản không hề còn lại cuồng vọng tự đại lời nói, nhưng chính là phen này ung dung ổn định, cũng đã để cho người có chút sở không được đầu não. Càng không dám tùy tiện đi thử. Đương nhiên, vậy cũng chỉ nhưng mà lão giả cẩn thận từng ly từng tí thôi, hắn cũng không muốn tùy tiện liền giao thiệp với nguy hiểm. Nhưng là, cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy pháp. kia một người tuổi còn trẻ thần hoàng giờ phút này cũng sớm đã nổi trận lôi đình, nguyên cũng bởi vì trước mắt người lao tặc này làm cho hắn tức giận vô cùng. Có thể bây giờ lại xuất hiện một cái không giải thích được ra hỏa. Quay dày đến hắn, bây giờ lại còn biểu hiện một bộ thông dong như vậy ổn định dáng vẻ, đây quả thực là để cho nhân hòa đại a. Chỉ thấy hắn nổi giận đùng đùng nói, tiểu tử, ta cho ngươi một phút thời gian vội vàng từ trước mắt ta biến mất, nếu không có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Ta bây giờ nổi giận rất, ngươi cũng không nên tự ngộ. Hắn hỏa khí như vậy hướng, cũng là dễ hiểu, dù sao hắn loại tầng thứ này cường giả đã có thể tính là cao cao tại thượng. Mặc dù cũng không là cường đại nhất cấp bậc kia. Nhưng lại so với đại đa số người còn có cường rất nhiều. Không bị người ngửa mặt trông lên ngần mặt, ngược lại là bị người khác như vậy không nhìn, để cho ai cũng biết cảm giác vô cùng căm tức, hướng chi hắn vẫn còn trẻ như vậy. Hỏa khí dĩ nhiên là vô cùng hướng, nội tâm càng là cực độ kiêu ngạo. chương 821, chương ngươi thật giống như cảm thấy ta rất dễ khi dễ. Ngoài dự liệu là, cao bằng biểu hiện trên mặt từ từ xuất hiện một tia biến hóa, Nguyên hay lại là mỉm cười mà chống đỡ, nhưng bây giờ hắn nụ cười trên mặt cũng đã từ từ biến mất. Trong ý, ý đồng dạng là cảm giác hơi sững sờ. Rất ít có nhìn thấy Cao Bằng xuất hiện như vậy biểu tình, bởi vì từ đầu đến cuối đều là một mực ở cười, bất kể gặp phải vấn đề gì, hắn đều một mực mỉm cười. Nhưng bây giờ, biểu tình lại xuất hiện biến hóa. Chẳng lẽ, kia một lao giả sắc mặt cũng đồng dạng là biến đổi, hắn cảm nhận được một loại cực hạn uy hiếp, thậm chí còn đang từ từ nổi lên bên trong. Khi hắn tìm kiếm khắp nơi thời điểm, lại không có phát hiện nguy hiểm đến cùng đến từ đâu, cái này thì để cho hắn cảm giác đặc biệt không giải thích được. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng cảm giác có một loại nguy hiểm chính đang từ từ nổi lên, nguy cơ hiểm đến cùng đến từ đâu đây. Tại sao không có phát hiện? Hắn tản mắt ra chính mình cảm giác, từ chung quanh lấy được càng nhiều tin tức, nhưng hắn như cũng không có phát hiện nguy cơ rốt cuộc là ở nơi nào, thì tại sao sẽ xuất hiện như vậy cảm giác? Nhưng mà... Một giây kế tiếp hắn phảng phất là nghĩ đến điều gì. Nhưng quay đầu nhìn cao bằng, con người nhất thời co rụt lại, phảng phất là phát hiện cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Làm sao có thể? Chẳng lẽ nguy cơ là từ trên người hắn truyền tới sao? Chuyện này. Giờ phút này hắn đã không biết nên như thế nào biểu đạt hiện tại tâm tình, nguyên chỉ nhưng mà cho là trên đường đi gặp một cái không giải thích được tiểu tử, thậm chí còn như thế cả gan làm loạn đối với bọn họ không tôn kính. Nhưng ai biết, lại là bọn họ nhìn lầm. Đây chẳng phải là nói, thực lực đối phương thật ra thì cũng không yếu. Mà kia một cái trước hỏa khí rất hướng thần hoàng, giờ phút này như cũng không có cảm nhận được quy hiếp, ngược lại là rất tùy ý nhìn kia một lao giả. Lao tặc, bây giờ đến lượt chúng ta, vội vàng đem ta đổ vật cho giao ra, nếu không ta nhất định sẽ đem ngươi cho giết. Ta nói, ngươi thật giống như ta cảm giác rất dễ khi dễ dáng vẻ, thật sao? Một cái thanh âm đột nhiên vang lên, hơn nữa còn là ở đó một người tuổi còn trẻ thần hoàng sau lưng. Một cái thanh âm lộ ra như thế đột ngột, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được có chút không ngờ. Mỗi một người đều mặt đầy khiếp sợ hướng thanh âm phương hướng nhìn. Chỉ thấy Cao Bằng đứng bình tĩnh ở đó một người tuổi còn trẻ thần hoàng sau lưng, cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đối phương. Mà kia một cái thần hoàng, giờ phút này thân thể cũng giống vậy trở nên cứng ngắc, khi hắn chậm rãi xoay người lại sau, đệ nhất nhãn liền có thể nhìn thấy mặt vô biểu tình Cao Bằng. Trực tiếp liền hù dọa hắn giật mình. Chuyện này Điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể lặng yên không một tiếng động sẽ đến đằng sau ta? Hắn cảm thấy rất khiếp sợ, dù sao nguyên bị hắn cho là chỉ chỉ là một không quan trọng người, lúc này lại hội triển lộ ra kinh khủng như vậy năng lực. Vậy làm sao có thể không để cho hắn cảm giác khiếp sợ? Hắn có thể là một thiên tài nha, có thể bây giờ lại bị gắng gượng dọa cho giật mình, cái này làm cho hắn cảm giác đặc biệt mất mặt, nhất là chống lại cao bằng kia mặt vô biểu tình khuôn mặt. Càng để cho bọn họ có chút thẹn quá thành giận đứng lên đang lúc hắn nghĩ tưởng nổi giận hơn thời điểm, kia một lão giả đột nhiên vội vàng nói, cẩn thận. Nhưng là tất cả mọi người tại chỗ còn chưa phản ứng kịp, liền chỉ thấy cao bằng đột nhiên một bước đến gần, trực tiếp cùng kia một người tuổi còn trẻ thần hoàng mặt đối mặt. Phảng phất hai người mặt cũng sắp muốn dựa chung một chỗ, loại cảm giác đó nhất định chính là làm người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn có nhiều chút kinh ngạc. Chương 822, trương đợi hỏi duy ngã là thiên tài. Kia một lao giả cũng không biết tại sao lại đột nhiên đề tỉnh, nhưng là kia một người tuổi còn trẻ thần hoàng, lại căn bản không hề để ý. Giờ phút này trên mặt hắn chỉ có lửa giận. Đùa gì thế? Bên ta kiếm có thể là một thiên tài, chỉ bằng loại người này cũng muốn đụng đến ta sao? Ngươi một cái lao tặc sợ không phải đã già dặn hồ đồ, ngươi cho ta có xa lắm không liền cút cho ta bao xa, chờ một hồi lại tìm ngươi tính sổ. Ta trước hết để cho ra hòa biết, cái gì mới gọi là thiên tài chân chính lửa giận. Phương kiếm sau lùi một bước, Tay chậm rãi nâng lên, nhìn cái kia cắn răng nghiến lợi ráng vẻ, liền có thể biết giờ phút này hắn rốt cuộc là có bao nhiêu tức giận. Căn bản không hề cái gọi là thiên tài ung dung ổn định. Hắn phản phất là bị người khác nghi vấn, dù sao thực lực của hắn liền sắp xếp ở chỗ này, có thể kia một lao giả lại gọi hắn cẩn thận. Đây là đang làm nhục hắn sao? Trước mắt cái này không giải thích được gia hỏa, làm sao có thể mang đến cho hắn tổn thương? Lại làm sao có thể dung chuyển cho hắn đây? Đùa gì thế? nhưng là. Đang lúc hắn nghĩ tưởng thời điểm phải ra tay, lại phát hiện đã trực tiếp đưa tay thật chặt bóp cổ của hắn, mà hắn lại còn phản kháng không. Loại sinh mạng này phản phất là trưởng khống ở trong tay người khác cảm giác, đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được, hơn nữa hắn cũng không có cảm nhận được đối phương rốt cuộc là như thế nào xuất thủ. Cứ như vậy bị người khác khống chế mạch sống. Huống chi, hiện tại hắn lại phản kháng không. Đây mới là tối làm hắn cảm thấy kinh ngạc địa phương. Chỉ thấy hắn cặp mắt trừng cực kỳ lớn cực kỳ không tin trước mắt thật sự thấy như vậy một màn, nhưng là bởi vì hắn căn liền không mở miệng, càng nói không nói gì, chỉ có thể trợn to đôi mắt thấy cao bằng. Về phần những người khác, lúc này cũng sớm đã khiếp sợ đến không nói ra lời, đừng nói là kia một lão giả, chầm y y đều cảm giác được cực kỳ khiếp sợ. Nàng cũng chưa có phát hiện qua cao bằng lại mạnh mẽ như vậy, cho tới nay nàng cũng chỉ là cho là cao bằng chỉ nhưng mà thần vương cao cấp, cho nên thực lực mới có thể mạnh mẽ như vậy đại. Có thể lúc này. Nàng phát hiện mình trước ý tưởng là có bao nhiêu sai lầm. Điều này sao có thể là thần vương, đây tuyệt đối là nắm giữ thần hoàng thực lực. Trời ơi! Hắn lại mạnh mẽ như vậy. Ta lại vào lúc này mới phát hiện, thật quá không tưởng tượng nổi. Trầm ý ý thật là liền không thể tin được chính mình mắt, quả thực chính là giống như nằm mơ như thế, trước còn rất lo lắng lần này, nhưng bây giờ hoàn toàn liền không cần lo lắng. Nắm giữ thần hoàng thực lực, nơi nào còn cần sợ. Cho dù không đánh lại, chạy trốn cũng là rất dễ dàng. Tất cả mọi người đều bị chấn kinh đến tổ đỉnh, càng đừng bảo là phát ra âm thanh, chỉ có thể trợn to cặp mắt khiếp sợ nhìn Cao Bằng. Cao Bằng lúc này cũng đồng dạng là mặt vô biểu tình, trước hắn nghe được một câu nói kia đã để cho hắn có chút tức giận, lúc này mới sẽ mất đi nụ cười trên mặt. Cả cá nhân tình cảm trở nên không hề tốt như vậy. Có lẽ, khi bị người hoàn toàn coi thường thời điểm, nội tâm của hắn kiêu ngạo hay là để cho hắn cảm giác đặc biệt tức giận, cho dù hắn nội tâm có cường đại sức lực. Nhưng tâm tình luôn là sẽ kìm lòng không đặng đồng hồ lộ ra. Thế gian duy ngã là thiên tài. Cao bằng mặt không thay đổi nhìn đối phương, giờ phút này bị thương lực đạo cũng biến thành càng ngày càng lớn, như ngươi vậy cũng có thể danh hiệu là thiên tài sao. Không nên cười xuống ta giang lớn. Ta đều có thể tùy tiện trong nháy mắt giết ngươi, lại có ý ở trước mặt ta nói thiên tài hai chữ, là ai cho ngươi lá gan. Ai cũng không nghĩ tới, Cao bằng lại sẽ như vậy ngang ngược đáp lại trước phương kiếm nói tới. chương ngươi quá yếu Ta thiên. Những lời này cũng quá ngang ngược, thế gian duy ngã là thiên tài. Không người nào dám ở trước mặt ta danh hiệu thiên tài. Đây là biết bao ngang ngược một câu nói, nhất là làm cao bằng vững vàng bóp cổ đối phương thời điểm. Cái loại này đập vào mặt cảm giác, càng khiến người ta cảm thấy rung động. Phải biết, đối phương nhưng là thần hoàng cường giả, Chỉ có như vậy, con nhẹ dịch liền có thể trong nháy mắt giết đối phương. Chỉ cần cao bằng tình nguyện, tùy thời đều có thể trực tiếp giết đối phương. Có loại này tiền đề bên dưới mới có thể tại chỗ vài người mang đến cực kỳ mạnh mẽ rung động, nhất là kia một lão giả, lúc này cảm giác càng khiếp sợ. Phương kiếm thực lực cũng không yếu, chỉ có như vậy, vẫn là rất tùy tiện liền bị bóc cổ, phảng phất là tùy thời đều có thể bắt hắn cho giết như thế. Đây quả thực là quá kinh người. Không trách hắn vừa mới sẽ cảm giác uy hiếp chí mạng. Nguyên lai like đó cũng không phải ảo giác, mà là chân chính đối phương quá mức nguy hiểm, lúc này hắn mới cảm giác trước cảm giác là có bao nhiêu linh nghiệm, thoáng cái sẽ để cho hắn nhận ra được nguy cơ càng làm cho hắn rất khéo léo thì tránh qua hết thể nguy hiểm. Nhưng là lúc này, chính hắn nội tâm vẫn là giống như phiên giang đảo hải như thế, thật lâu cũng không có bình phục lại, khi hắn nhìn thấy Cao Bằng kia ổn định vô cùng biểu tình thời điểm. Hiện tại hắn đã không dám sinh ra cái loại này không quan trọng ý nghĩ. Thật sự là Cao Bằng biểu hiện ra thực lực quá kinh khủng, lại có thể dễ dàng trong nháy mắt giết phương kiếm, kia muốn giết hắn, đây chẳng phải là cũng là rất chuyện dễ dàng sao. Mặc dù nói thực lực của hắn bị phương kiếm mạnh, Nhưng cũng làm không được giống như Cao Bằng như vậy trong nháy mắt liền bóp cổ đối phương, phảng phất như là tùy thời đều có thể bóp chết con kiến hơi như thế. Hắn tuyệt đối không làm được, hắn rất sâu sắc nhận biết đến đã biết một chút. Cái này cũng cho hắn biết cùng Cao Bằng rốt cuộc là có bao nhiêu tranh lệnh thật lớn. Nhưng mà, đang lúc tất cả mọi người đều cảm giác rất khiếp sợ thời điểm, cũng cho là tiếp theo Cao Bằng nhất định sẽ giết phương kiếm, dù sao vừa mới nói ra thứ lời đó, quất một cái thì là vào Cao Bằng xuất thủ. Đều đã xuất thủ đắc tội. Như vậy tự nhiên tiểu không khả năng tùy tiện liền thả hổ về rừng. Nhưng là ngoài dự liệu là Cao Bằng ngay vào lúc này trực tiếp phong đối phương, thậm chí còn nhẹ giọng nói, ngươi quá yếu, ta ngay cả giết ngươi đều lười được giết, cho nên ngươi chính là từ trước mắt ta biến mất đi. Tĩnh! Tất cả mọi người đều không dám tin nhìn Cao Bằng. Đây là người có thể nói chuyện sao? Thân Hoàng đều đang nói yếu, ngươi thế nào không trực tiếp thượng thiên đây? Không, bây giờ cũng đã là ở trên trời. Nhưng cũng có thể cảm nhận được, tại chỗ vài người khiếp sợ, có thể thấy bọn họ nội tâm rốt cuộc là có bao nhiêu lên xuống, dù sao nguyên tưởng rằng sẽ xuất hiện thương vong. Nhưng ai biết Cao Bằng lại tiện tay để cho. Loại cảm giác đó, nhất định chính là thật là làm cho người ta khó mà hình dung. Mà phương kiếm cả khuôn mặt đều bị kìm nén đến từ thanh mặt, hắn cũng không phải là bởi vì bị bóp cổ quá lâu, mà là khi hắn nghe được Cao Bằng nói một câu nói kia, đây quả thực là quá làm nhục người hắn không phủ nhận thoáng cái liền bị người khác cho bác cổ. Loại cảm giác đó, hay cùng lúc nào cũng có thể bị giết chết như thế, nhưng là khi hắn nghe được Cao Bằng nói tới sau, hắn như cũ cảm giác đây là bị làm đủ. Hơn nữa còn là kia một loại xích, loả loả làm đủ. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Chỉ thấy hắn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, có thể thấy lúc này hắn rốt cuộc là có bao nhiêu tức giận, nhưng là khi hắn nghĩ tới cái loại này bị bóp cổ cảm giác, lại có một tí lùi bước. Trường 824 chứ nói ngươi yếu cũng đừng không thừa nhận. Thế nào? Ta nói nếu như ngươi ngươi còn có ý kiến. Cao bằng nhìn thấy đối phương vậy ngay cả liền biến hóa sắp mặt, không kìm lòng được liền hỏi một câu nói như vậy. Chỉ thấy đối phương dám đình chỉ, một câu nói cũng không có mở miệng nói ra, chỉ bất quá hắn ánh mắt cũng sớm đã nghiêm trọng bán đứng hắn, loại ánh mắt đó phảng phất như là muốn giết đối phương như thế. Nhưng là cao bằng hoàn toàn liền không thèm để ý. Dù sao đối với người yếu mà nói, hắn căn liền không nghĩ ra tay. Thật sự là không cách nào tăng lên thực lực của chính mình, cái này lại lãng phí thời gian, lại lãng phí sức lực. Cái này làm cho hắn làm sao có thể cảm thấy hứng thú đây. Vì vậy hắn bất kể đây phảng phất là giết người như thế ánh mắt, nếu như đối phương thật có thể cho hắn dẫn đến tới càng cường đại hơn địch nhân, vậy hắn thật đúng là có thể cảm tạ một chút đối phương. Đây chính là mà hắn cần. Vì vậy bất kể đối phương rốt cuộc là thấy thế nào hắn, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng, ngược lại là liền như vậy nhẹ nhẹ trở về một câu nói. Nhưng là, phương kiếm giờ phút này nội tâm lại phảng phất là nổ như thế. Hắn đây quả thực là bị vũ nhục đến. Nhìn người khác kia coi rẻ ánh mắt, lặp đi lặp lại nhiều lần địa thứ kích đáo cái kia cao ngạo tâm linh, nguyên hắn tự lấy thiên tài tự cho mình là, cho tới nay cũng cho là mình là. Nhưng là, ai biết lúc này là bị nghiêm trọng đánh mặt. Đối phương kia thực lực kinh khủng, còn có nhìn liền vô so với tuổi trẻ gương mặt, đây quả thực là tuyệt thế yêu nghiệt. Hơn nữa còn là có thể trực tiếp trong nháy mắt giết hắn yêu nghiệt. Mặc dù biết Cao Bằng vô cùng kinh khủng, hắn đúng là không đánh lại Cao Bằng, nhưng cũng cũng không có nghĩa là trong lòng của hắn cũng chưa có khí, lúc này hắn chính kìm nén sự hận. Nếu như hắn có thể đi trở về, vậy dĩ nhiên sẽ tìm người để báo thù. Phải biết, hắn trưởng bối bên trong vẫn có rất nhiều thực lực so với hắn mạnh hơn người, khẳng định có thể thật tốt giáo huấn một cái dám can đảm làm nhục nhà hắn hỏa. Trong lòng nghĩ như vậy sau, phương bên trong kiếm tâm cũng cảm giác được thoải mái rất nhiều, thậm chí trên mặt hắn còn từ từ lộ ra cười lạnh. Nhưng này cũng vừa tốt bị Cao Bằng nhìn ở trong mắt. Chỉ thấy được Cao Bằng từ tôn nói, nói ngươi yếu sẽ không nếu không thừa nhận. Ta không biết trong lòng ngươi rốt cuộc là kìm nén cái dạng gì ý tưởng, nhưng ngươi hoàn toàn có thể nói thẳng ra. Đối với loại người như ngươi người yếu, ta là thật không có hứng thú. Nếu như ngươi có thể cho ta khai ra càng cường đại hơn người, kia ta ngược lại là có thể thật tốt cảm tạ ngươi. Cao Bằng nói ra một câu làm người ta khó có thể tưởng tượng lời nói. Trực tiếp sẽ để cho mọi người tại đây cũng một bước. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ hắn thật muốn thả hổ về rừng sao? Khoa trương hơn là, hắn lại nói còn muốn người khác khai ra càng cường đại hơn người đến trả thù. cho tới bây giờ sẽ không có người nói qua như vậy kỳ lạ yêu cầu. Tất cả mọi người đều trừng ngây mồm mà nhìn cao bằng, bọn họ cũng không phải là chưa từng va chạm xã hội, nhưng là cao bằng cho bọn hắn mang đến cảm giác nhất định chính là quá mức kỳ lạ. Loại yêu cầu này đều có thể nói ra được. Khó tin. Phương kiếm phản ứng đầu tiên cũng là sững sốt. Hắn biểu hiện trên mặt trong nháy mắt đọc lại, thật sự là không biết tại sao đối phương sẽ lớn mật như thế. Không chỉ có thả hắn, lúc này lại còn nói ra như vậy nói khoác mà không biết ngượng lời nói. Hắn là thật muốn muốn chết sao? Nhất định chính là không biết sống chết, Ngươi đã nghĩ như vậy muốn tìm càng cường đại hơn người. Ta đây liền cho ngươi tìm mấy cái có thể giết ngươi người. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến lúc đó ngươi nên như thế nào cầu xin tha thứ. Cũng vọng giá, kia cũng phải cần đánh đổi mạng sống. Chương 825 Chương ta ở nham tức thành chờ ngươi. Nhìn thấy đối phương thật giống như có chút mộng bức. Cao bằng cũng cảm giác được có chút buồn bực hắn mình nói chuyện cũng không có vấn đề gì, là cảm giác gì đến đối với phương biểu hiện trên mặt trong nháy mắt liền đông đặt đây. Chẳng lẽ đây là bị khiếp sợ đến sao? Nhất định chính là ngạc nhiên, thật là không có từng va chạm xã hội. Cao bằng nội tâm âm thầm nghĩ. Phương kiếm giờ phút này đã từ từ khôi phục như cũ, trên mặt lộ ra cao ngạo vẻ mặt, một bộ cư cao lâm hạ nói, ngươi thật rất cuồng Không thể chối thực lực ngươi rất cường đại, quả thật có thể xưng là thiên tài, so với ta còn muốn thiên tài. Nhưng là ngươi không biết ngươi những lời này đặc biệt cuồng vọng sao. Mà cuồng vọng giá, đây chính là rất thẳng trọng. Phương Kiếm nói một câu nói này thời điểm, thật là cũng sắp muốn cắn răng nghiến lợi đứng lên, bởi vì hắn vẫn rất cảm giác được rõ ràng cái loại này bị bóp cổ cảm giác. phảng phất như là chính mình tính mệnh trưởng không ở trong tay người khác. Có thể thấy hắn đối với cao bằng hận ý là có bao nhiêu lớn, Hận không được lập tức liền đem Cao Bằng cho giết chết, nhưng là lúc này hắn đã sâu sắc ý thức được thực lực sai biệt. Như vậy dĩ nhiên là chỉ có thể đi tìm cứu binh. Nhưng đối phương đây, lại thật giống như rất vui lòng dáng vẻ, vậy làm sao có thể không để cho hắn cảm giác to lớn xỉ nhục, mình bị coi thường cũng không tính, nhưng bây giờ liền hắn thế lực sau lưng đều bị coi thường. Nhất định chính là khinh người quá đáng. Không ngờ chuyện, Cao Bằng lại gật đầu một cái. Không sai, ta chính là cuồng vọng như vậy. Vậy ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta đây, hay lại là vội vàng tìm càng cường đại hơn người đến đi, dù sao ngươi thật sự là quá yếu, liền để cho ta xuất thủ đều không có tư cách, cho nên ta để cho một con đường sống, tìm cho ta càng cường đại hơn người đến, ngươi cũng có thể coi là là báo thủ cho ngươi. Cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, càng cường đại người càng được, nếu không ngã tâm tình, có thể sẽ tùy thời cũng giết ngươi. Cao bằng lúc này lại một lần nữa lộ ra bản thân chiêu bài kia suy thoái cười. Có thể lúc này ở chỗ này tất cả mọi người đều cảm giác đặc biệt mộng bức. Trầm ý ý lúc này là không biết nên nói như thế nào. Cả người cũng thuộc về mộng bức trạng thái. Lời như vậy cũng quá mức với cuồng vọng đi. Mặc dù rất muốn ngăn cản, có thể lời nói đều đã nói thẳng ra miệng, căn liền không cách nào thu hồi lại, trừ phi bây giờ liền lập tức đem đối phương cho giết. Hơn nữa bây giờ còn phải đối phó hai cái thần hoàng, tự có nhiều chút khó làm a. Nhưng là cao bằng căn bản không hề muốn lúc đó dừng lại dáng vẻ. Ta ở nham tức thành chờ ngươi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng, nếu không đến lúc đó ngươi cũng chưa có trực vận khí tốt, ta rất nghiêm túc. Cao Bằng hơi cười cợt sau, cũng chưa có lại để ý tới bọn họ, về phần nói kia một lão già, có lẽ thực lực của hắn cũng hơi chút cường lớn một chút, cũng có thể cho Cao Bằng mang để để thăng. Nhưng là Cao Bằng lúc này cũng không muốn đi để ý tới hắn. Nếu như lúc này đem đối phương cho giết, đây chẳng phải là sẽ đem một người khác tiểu bằng hữu bị dọa cho phát sợ sao. Hắn còn phải đuổi thả dây dài câu cá lớn đâu rồi, nếu đối phương danh hiệu mình là trời mới, kia rất rõ ràng phía sau thì có chính mình kháo sơn, nếu như hắn có thể đem chính mình kháo sơn tiêu lên. Đó nhất định chính là không nên quá thoải mái. Cao bằng chỉ nhưng mà hơi chút suy nghĩ một chút, phảng phất như là cảm giác thực lực của chính mình nào hào tăng lên, căn bản không hề dừng lại dáng vẻ. Cái này làm cho hắn không chút do dự liền trực tiếp kéo trầm ý ý hướng nham tức thành bay qua, chỗ này căn thì không cần ở lâu. Chỉ cần đối phương đối với hắn còn có hận ý, vậy nhất định sẽ đến. Cao bằng hai người là đi tiêu sái, nhưng lại lưu hai người khác ở nơi nào trong gió lang loạn. Lúc này đi. chương 826, chương hận ý bùng nổ. Phương kiếm cùng Lão giả hai người hai mắt nhìn nhau một cái, thật là liền có thể nói là ở trong gió lang loạn, lúc này vẫn còn là có chút không rõ cao bằng hành động. Cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Chưa bao giờ thấy qua cuồng vọng như vậy người. Có lẽ là tự cho là mình rất thiên tài. Hoàn toàn sẽ không đem người khác coi ra gì đi, dù sao phương kiếm trước kia cũng là như vậy, đối với mình thực lực tràn đầy tự tin. Nhưng là, liền khinh địch như vậy đem địch nhân đem thả, cũng có thể xưng là thả hổ về rừng, đây không khỏi cũng quá mức Vu nhi đùa giỡn đi. Lao giả ngốc lăng ở, cuối cùng ngụ cục thì thầm nói, cứ như vậy đi. Một câu nói này cũng để cho phương kiếm phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy hắn giờ phút này trên mặt đã sớm lộ ra giữ tợn chi sắc, cả khuôn mặt cũng vặn vẹo chung một chỗ. Cảm giác cái kia phảng phất là lúc nào cũng có thể buộc phát ra lửa giận ráng vẻ, liền có thể biết giờ phút này hắn rốt cuộc là có bao nhiêu tức giận, không chỉ có không là đối phương đối thủ, thậm chí còn trực tiếp bị không để ý tới. Nhất định chính là khinh người quá đáng A. Nhìn cao bằng kia cũng sớm đã biến mất bóng người, hắn càng nghĩ càng tức giận, cả người biểu tình một mực ở biến hóa, giờ phút này hắn căn bản không hề tâm tình lại đi để ý tới kia một lão giả. Khỏi quản bọn hắn trước rốt cuộc là có cái dạng gì thủ hoán. Nhưng bây giờ hắn toàn bộ thể xác và tinh thần đều đã đặt ở cao bằng trên người. Loại này bị Vũ nhục cảm giác, để cho hắn đến bây giờ còn cảm giác vô cùng rõ ràng, răng cũng sắp muốn tan vỡ, cả khuôn mặt vặn vẹo đến cực kỳ khủng bố trình độ. Đó là hết sức kiềm chế trong lòng mình lựa giận một loại biểu hiện, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không thể nhịn được nữa giống giận ra. A a a, ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn, ta chẳng cần biết hắn là ai, ta tuyệt đối không thể tha cho hắn ta muốn để cho hắn nhìn ta một chút giống giận là khủng bố cỡ nào, ta muốn cho hắn biết dám can đảm làm nhục ta kết quả. Chết. Chết. Chết. Hắn đột nhiên bùng nổ, trực tiếp liền hù dọa lão giả giật mình, lão giả trong nháy mắt bay xa xa, căn cũng không dám tùy tiện đi đến gần. Mà khi lão giả nhìn thấy phương kiếm kia tứ vô kỵ đạn thả ra chính mình lực lượng thời điểm, có chút lắc đầu một cái. Thật trẻ trung, người khác lại dám như vậy tứ vô kỵ đạn đi, vậy dĩ nhiên là có đầy đủ sức lực. Mặc dù nói cái loại này biểu hiện quá mức cuồng vọng tự đại, nhưng người khác cũng có thực lực này. Tuy nói ngươi bối cảnh rất cường đại, có thể ngươi lại làm sao biết người khác nói điệu chỉ là thực sự đây. Nói không chừng người khác là đang ở âm điệu, đùa giỡn ngươi thì sao? lão giả nhìn vô cùng tấu triệt, nhưng bất kể rốt cuộc là thật hay giả, hắn đều cảm thấy phương kiếm cơ đã hoàn toàn bị hủy diệt, dù sao nội tâm của hắn đã xuất hiện dao động. Nhất là vẫn luôn lấy thiên tài tự cho mình là hắn. Lúc này nhìn thấy một cái so với hắn càng thiên tài người, cái loại này phảng phất là nghiền ép một loại thủ đoạn. Khẳng định mang đến cho hắn vô cùng cường đại bóng tối. Sau đó muốn tăng lên thực lực của chính mình, phòng trừng liền có chút khó khăn, dù sao nội tâm của hắn cũng sớm đã sinh ra to lớn bóng tối. Lão giả nhìn sau một hồi, cuối cùng lặng yên không một tiếng động liền biến mất, hắn cũng không muốn chuyến chuyến này nước đủ, dù sao hắn lấy đồ cũng bắt được, mới vừa dễ dàng thoát thân. Phương kiếm giờ phút này nội tâm đã sớm đã bị cao bằng vậy cũng ác sắc mặt cho chiếm cứ, hắn đầy đầu đều muốn đến như thế nào trả thù cao bằng. Đến lúc đó nên lấy cái dạng gì phương thức đem đối phương dâm ở dưới chân. Hiện tại hắn chỉ nếu muốn báo thù, để rửa quét vừa mới hắn sở thụ đến quát nhủ. Về phần còn lại, hắn hoàn toàn liền không có để ý. Chương 827, chương ngươi cũng không hỏi. Một chỗ khác, cao bằng kéo có chút ngốc lăng ở trầm ý y, y cũng sớm đã bay khỏi tốt khoảng cách xa. Hướng của bọn hắn trước kế hoạch tốt đường đi chính đang phi hành. Có thể trong chốc lát, trầm ý ý thật sự là không nhẫn lại được chính mình nội tâm ý tưởng. Chúng ta cứ như vậy đi sao? Vừa mới ngươi tại sao phải nói thẳng ra chúng ta, đây không phải là sẽ để cho bọn họ chiêu đến cửa tới sao? Nhìn hắn cái loại này thiên phú, phía sau núi rửa khẳng định rất cường đại, đến lúc đó bị bọn họ tìm tới cửa, vậy coi như gặp họa a Cao bằng khẽ mỉm cười, lan lộn không thèm để ý nói, dĩ nhiên cứ như vậy đi. Chẳng lẽ còn muốn đem bọn họ thông thông cũng cho giết sao? Chẳng lẽ không đúng sao? kia căn bản không hề ý nghĩa, thực lực của hắn đúng là quá yếu, giết hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ một chút khiêu chiến tính. Ta trước nói chuyện cũng không có mở đùa giỡn, ta thật muốn chờ hắn gọi tới càng cường đại hơn người. Chỉ có với đủ loại cường đại người chiến đấu, thực lực của ta mới có thể đạt được tăng lên. Đây cũng là ta tăng lên thực lực của chính mình phương pháp, cho nên ta không có đùa. Trực tiếp liền để cho trầm y y có chút á khẩu không trả lời được Đây quả thực là chiến đấu người điên lời nói, có thể nhìn cao bằng kia phảng phất là rất nghiêm túc biểu tình, lại căn liền không giống đang nói đùa. Trực tiếp sẽ để cho nàng cảm thấy càng rung động. Đây rốt cuộc là có cường đại dường nào tự tin mới có thể hoàn toàn không sợ hãi với bất luận kẻ nào đây. Chẳng lẽ sẽ không sợ người khác tìm đến càng cường đại hơn kẻ địch khủng bố sao? Quá khó tin. Ta đối với người yếu một loại cũng không có hứng thú, ta chỉ hy vọng cùng những cường giả kia chiến đấu. Bọn họ mới có thể xúc tiến ta tăng lên thực lực của chính mình, đừng nhìn ta thực lực bây giờ còn có thể. Vậy cũng cũng thích hợp đủ loại kẻ địch mạnh mẽ chiến đấu, mới có thể nắm giữ như vậy thực lực cường đại. Có câu nói phá nhi hậu lập, không trải qua sinh tử, làm sao biết sinh mạng chân lý đây. Cao bằng chút nào không để ý tới vừa nói. Nhưng nếu như có người biết cao bằng là như thế nào tăng thực lực lên, lúc này sớm liền trực tiếp phun hắn, không biết xấu hổ. Cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Lại có ý thuyết kinh trải qua sinh tử, mỗi một lần tăng thực lực lên đều là dễ dàng như vậy, lúc này lại còn đại nói vấn đề chết học. Có thể cũng chỉ có cao bằng bản thân một người biết ta. Không có ai biết hắn tăng thực lực lên bí mật, hắn cho tới bây giờ liền sẽ không nói cho người khác chính mình nắm giữ hệ thống, đây là để cho hắn sinh tồn ở cái thế giới này bí mật. Hắn ai cũng sẽ không nói cho. Có thể cao bằng những lời này, để cho trầm ý ý cảm nhận được cực hạn rung động, không nghĩ đến trên cái thế giới này vẫn còn có người như vậy. Khả năng này đã không chỉ có coi như là chiến đấu người điên chứ. Nhưng là một giây kế tiếp, Trầm ý ý chỉ có một người nghi hoặc. Tại sao ngươi một mực cũng không có nói cho ta biết ngươi là thần hoàng? Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nhưng mà thần vương cao cấp, cho tới nay cũng lo lắng như vậy ngươi, ngươi lại lừa dối ta. Cao bằng liếc nhìn nàng một cái, ngươi cũng không có hỏi ta a. Liên một câu nói như vậy, trực tiếp sẽ để cho Trầm ý ý á khẩu không trả lời được, căn bản không hề bất kỳ lời nói nào có thể phản bác bởi vì ngay từ đầu chính là nàng vào trước là chủ, nàng hoàn toàn cũng không tin có còn trẻ như vậy thiên tài, thần vương cao cấp cũng đã rất làm cho người khác khó tin, chớ đừng nói chi là là thần hoàng. nếu như ngay từ đầu liền nói với nàng là thần hoàng, nàng kia khẳng định cũng là sẽ không tin tưởng, chỉ sẽ cho rằng cao bằng là đang lừa gạt nàng. có thể khi thấy cao bằng chân chính cùng thần hoàng chiến đấu, cũng đã hắn không thể không tin, dù sao cái loại này rung động tình cảnh nàng còn không có quên. chương 828 chương đến đất Đi đường thời gian trung quy là khá dài như vậy mà buồn chán. Trừ trước gặp phải hai cái thần hoàng trở ra, bọn họ liền lại cũng chưa bao giờ gặp những người khác, càng chưa từng xuất hiện bất kỳ một chút ngoài ý muốn. Liên bình tĩnh như vậy đất trải qua như vậy tràn đầy thời gian dài. Khoảng cách này thật là có đủ xa. Cho dù cao bằng lúc này cố ý ngăn chặn chính mình tốc độ, nhưng là hắn cũng phi hành không sai biệt lắm có thời gian một tháng, có thể thấy khoảng cách này rốt cuộc là có xa lắm không? Ở trên đường... Bọn họ cũng nhìn thấy rất nhiều yêu thú, nhưng là thực lực hay là quá nhiều điểm, khi bọn hắn cảm nhận được cao bằng trên người vậy càng kinh khủng hơn khí tức thời điểm. Mỗi một người đều nằm trên đất run sợ trong lòng, liên động đàn một phần cũng không dám, mặt đầy sợ hãi nhìn trên bầu trời cao bằng. Cho đến cao bằng đám người quá khứ sau, những thứ này yêu thú mới dám từ từ động một cái, sau mới nhanh chóng thoát đi một chỗ. Cũng cũng là bởi vì như thế, trên con đường này căn bản không hề gặp phải ngoài ý muốn. Thực lực cường đại chính là có thể muốn làm gì thì làm Chúng ta cũng nhanh đến đất chứ Nhanh, lại có một gần nửa ngày hẳn liền có thể đến liệt diễm thành Chầm y y đi đường cũng rất mệt mỏi Dù sao cơ coi như là không ngừng nghỉ đang phi hành Cũng chính là thỉnh thoảng có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút ra Nhưng nhiều thời gian hơn cũng đều là đang phi hành Bất quá khi nghĩ đến sắp đến liệt diễm thành sau Nàng được nội tâm không lý do được cảm thấy vẻ khẩn trương Dù sao nàng nhưng là bỏ nhà ra đi Nếu như không phải là bởi vì Cao Bằng lời nói, cái kia cũng sẽ không một lần nữa bước vào liệt diễm thành. Phản phất là nhận ra được trầm ý ý nội tâm ba động, Cao Bằng quay đầu nhìn một chút cười cười nói, ngươi không cần lo lắng, bất kể trước ngươi đến cùng là bởi vì chuyện gì tình mà rời đi, bây giờ ngươi cũng không cần khẩn trương. Có ta ở đây, không người có thể tổn thương cho ngươi. Cho dù là phụ thân ngươi cũng không được. Cao Bằng một câu nói này mặc dù không có nói bao lớn âm thanh, có thể nhưng có thể làm cho người ta mang đến trước đó chưa từng có cảm giác an toàn, dù sao trầm ý, ý nhưng cũng đồng dạng là biết cao bằng thực lực. Cái này làm cho nàng có đầy đủ cảm giác an toàn, ừ. Hai người ở đoạn này phi hành trên đường, thật ra thì đối thoại thời gian lắc đắc không có mấy, cơ đều là ở chuyên chú phi hành, mà cao bằng thỉnh thoảng sẽ còn dùng cảm giác tới tra nhìn một chút chung quanh địa hình. Lúc này hắn vẫn là tràn đầy đến hiếu kỳ, một mảnh con đường thật sự là quá mức băng ác, bằng vào hắn như vậy thực lực. Đều cần bay lâu như vậy mới có thể đến. Kia một tòa thành trì chắc cũng là rất lớn chứ. Trong lòng của hắn rất là tò mò, kia một tòa thành trì rốt cuộc là có bao nhiêu to lớn, hơn nữa lại còn chỉ nhưng mà bên trong thành trì. Thật là không dám tin. Về phần to lớn hơn thành trì, kia phòng trừng sẽ còn càng to lớn đi, cao bằng chưa từng thấy qua, càng không dám tùy tiện tưởng tượng. Nhưng là hắn vẫn cảm thấy một phiến đại lục đúng là bắt ngát vô cùng, hắn đều đã phi hành lâu như vậy, cũng không có thấy có bao nhiêu yêu thú. Có thể thấy trên phiến đại lục này, sinh vật mật độ vẫn là rất phân tán. Trước một lần kia thú triều cũng là bởi vì người khác như đồ đã lâu, cho nên mới xuất hiện đại quy mô như vậy đàn yêu thú. Bây giờ nếu như là cái dạng này, bình thường thời khác, cơ cũng rất khó gặp phải. Vì vậy Cao Bằng mới biết, một phiến đại lục là chân chính băng ác, bằng vào hắn thực lực bây giờ, muốn chân chính đi dạo hết một phiến đại lục vẫn còn có chút khó khăn. Như vậy thì chỉ có thể tăng lên thực lực của chính mình. Chúng ta đến. Trưng 829, chương Cao Bằng khiếp sợ. Làm Cao Bằng có chút phân thần thời điểm, chầm ý ý nhắc nhở thanh âm đã vang lên, Cao Bằng vội vàng phục hồi tinh thần lại, hướng phía trước nhìn sang. Chính là chỗ này sao liếc mắt, trực tiếp sẽ để cho hắn cảm giác vô cùng cường đại rung động, đó là một loại mãnh liệt đánh vào thị giác ca. Chắc chắn đây thật là một tòa thành trì, mà không phải một tòa liên miên bất tuyệt đại sơn. Điều này sao có thể là một tòa thành trì đây? Nói đùa sao? Cao Bằng thật sự là không thể tin được trước mắt sở chứng kiến hết thẻ các thứ này, đây quả thực là quá mức khổng lồ. một vùng núi quá khứ, phảng phất đều là một thành trì như thế. Nếu như không phải có người nói cho hắn biết đây là thành trì, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cho dù là ánh mắt đã thấy, nhưng hắn vẫn còn có chút khó mà tin được. Trầm y y rất là hài lòng gật đầu một cái. Dù sao một loại phản ứng mới là bình thường, hơn nữa cũng rất ít nhìn thấy Cao Bằng khiếp sợ, giờ khắc này để cho nàng cảm giác nội tâm không thoải mái vô cùng. Đây đúng là một tòa thành trì, tên là Liệt Diễm Thành. Đừng xem nó phảng phất là một tòa Liên Miên Bất Tuyệt Đại Sơn, nhưng này chỉ chỉ là một loại giả tưởng mà thôi. Nếu như ngươi có thể đi vào lời nói, liền có thể nhìn thấy phảng phất là Hỏa Diễm đang cháy như thế, cũng có thể xưng là Hỏa Diễm Sơn. Đây cũng chính là Liệt Diễm Thành căn nguyên, bên trong khắp nơi đều tràn đầy nóng bỏng hỏa diễm, chỉ bất quá bởi vì hắn bề ngoài có một tầng đồ vật ở ngăn trở, để cho người ở bên ngoài căn liền không thấy rõ, từng cái vừa mới nhìn thấy người cũng sẽ cảm giác đặc biệt kinh ngạc. Bởi vì này chính là bên trong thành trì cùng thành trì nhỏ trên lệnh. Đi qua trầm ý y kiên nhận giới thiệu, Cao Bằng lúc này mới ý tứ chân chính, một trên phiến đại lục thế lực quả nhiên là không đơn giản. Cái này còn cũng không tính là cao cấp nhất thế lực, nhưng chính là một cái như vậy địa bàn đến xem, cũng đã để cho người nhìn mà sợ, nếu như không phải là hắn nắm giữ, kia phảng phất là nghịch thiên hệ thống lời nói. Hắn còn thật không dám tùy tiện đi dương ai. Đương nhiên, ở liệt diễm thành cũng là không cần thiết. Bất quá nếu như đối phương làm khó tiếng người, Cao như vậy bằng có thể không ngại thật tốt đại náo một phen, vừa vặn cũng có thể tăng lên mình một chút thực lực. Cao bằng đúng là có cường đại như vậy sức lực, tự tin là vì thực lực của chính mình. Lúc này Cao bằng suy nghĩ một chút nữa cụ phong thành, đây quả thực là không thể như nhau, đây chính là tiểu vu kiến đại vu sao. Bất quá khi thấy được khổng lồ như vậy thành chi sau, Cao bằng càng khẩn cấp muốn để cho mình thị lực trở nên to lớn hơn đứng lên. Đầu tiên dĩ nhiên còn cao cấp hơn sức chiến đấu trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sau mới là làm cho tất cả mọi người thực lực tăng lên, sau đó mới là từ từ phát triển mình bản, về phần một ít loẻo loẻo đồ vật, vậy cũng chỉ có thể cướp. Chỉ cần có thực lực, hết thảy đều không là vấn đề. Cao bằng giờ phút này ý tưởng có chút nhiều, dù sao khi hắn nhìn thấy loại này thần kỳ cảnh tượng thời điểm, trong đầu kìm lòng không đặng liền toát ra nhiều như vậy ý nghĩ. Hơn nữa hắn cũng quyết định, khi hắn lần này thực lực tăng lên đi qua, Nhất định phải thật tốt tiến hành mình một chút thế lực, nói thế nào cũng không thể khiến một ít miêu cầu thứ nhất là có thể phá hư. Đến lúc đó liền có thể thật tốt phát triển một chút ma quỷ xâm lâm. Nghe nói ma quỷ xâm lâm rất khổng lồ, bên trong cũng là có vô cùng cường đại yêu thú, càng là có một ít đã có thể hóa thành hình người, cái loại này yêu thú mới là kinh khủng nhất. Bởi vì ngươi cũng không biết thực lực đối phương rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, một khi tùy tiện treo chọc đến, này tương hội là vạn kiếp bất phục đường sống. Chương Trương trọc diễm. Đi thôi, chúng ta trực tiếp vào thành. Trầm y y thúc giục một chút Cao Bằng, dù sao cũng đã tới cửa thành, nói thế nào cũng nên trực tiếp vào đi thôi. Chúng ta tân tiến thành lại nói, sao nhìn một chút nữa là một cái dạng gì tình huống, dù sao nham tức thành cũng là một cái bên trong thành trì, chúng ta còn phải thảo luận kỹ hơn lời nói. Cho dù thực lực ngươi rất cường đại, nhưng cũng không thể tùy tiện đi thử, bởi vì này dáng vẻ quá nguy hiểm. Cao Bằng cũng không nói lời nào, có chút gật đầu một cái. Hai người cứ như vậy hướng cửa thành đi. Làm hai người bọn họ sắp đến cửa thành thời điểm, ở tại bọn hắn trước mắt không gian xuất hiện một trận sóng gợn, hai cái thân ảnh ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Đại tiểu thư ngươi rốt cuộc trở lại, quân chủ đại nhân nhưng là rất nhớ ngươi, nếu như hắn biết ngươi trở lại, nhất định sẽ thật cao hứng. Hai người kia nhìn thấy trầm ý y sau, trên mặt cũng lộ ra cực kỳ hưng phấn vẻ mặt, có lẽ là bởi vì quá mức lâu không nhìn thấy, lần này nhìn thấy cũng cảm giác được đặc biệt cao hứng. Hùng chi Chầm y y trước cũng đều là bỏ nhà ra đi, lúc này chính mình trở lại, vậy dĩ nhiên là một món làm người ta phân chấn sự tình. Chầm y y cũng không trở về lời nói, nhưng mà thẳng hướng cửa thành đi. Cao Bằng yên lặng đuổi theo. Mặc dù hai người kia nhìn thấy Cao Bằng cảm giác có chút không giải thích được, nhưng là giờ khắc này bọn họ cũng không có hỏi, đây là yên lặng đi theo phía sau hai người. Liệt diễm thành cửa thành cũng không có người canh giữ, phản phất như là không đề phòng như thế, nhưng nếu như nhìn kỹ lời nói, nhất định có thể phát hiện vây quanh ở nơi nào hòa diễm. Những ngọn lửa kia lại tung bay theo gió, phảng phất như là có ý thức tồn tại như thế, Cao Bằng cũng cảm giác một trận uy hiếp, mặc dù đối với hắn uy hiếp cũng không lớn. Nhưng hắn lại biết những ngọn lửa này cũng không đơn giản. Có thể cũng không phải là ngọn lửa thông thường, cái này làm cho hắn không thể không nhìn lâu mấy lần, thật sự là những ngọn lửa này biểu hiện ra thật là làm cho người ta kinh ngạc. Trầm y y cũng không có chờ Cao Bằng đi hỏi, chính mình liền bắt đầu giới thiệu. Ngọn lửa này là một loại rất kỳ lạ hỏa diễm, tiêu chọc diễm, một khi bị người thu phục sau sẽ có ý thức tồn tại, hơn nữa có vô cùng cường đại thiêu hủy lực lượng. Cũng cũng là bởi vì như thế, phụ thân ta mới có thể để cho những công việc này người đến canh giữ đến một cái cửa thành, cửa thành này miệng chỉ cần có một người đứng ở chỗ này liền có thể, hoàn toàn liền có thể ngăn trở hết thẻ tới địch. Cao bằng gật đầu một cái, mặt đầy như có điều suy nghĩ nhìn. Nhưng chính là một màn này trực tiếp sẽ để cho với sau lưng bọn họ hai người kia cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ đại tiểu thư lại biết làm đến giải thích. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, còn rất tự nhiên. Cứ khiến người có chút kinh sợ. Bọn họ nhưng là biết bọn họ đại tiểu thư tính khí là có bao nhiêu nóng nảy, trước cũng là bởi vì như vậy, cho nên mới cùng quần chủ đại nhân cho xích mích. Nhưng còn bây giờ thì sao? Biểu hiện căn liền không giống như là bọn họ đại tiểu thư. Huống chi, kia một người nam nhân rốt cuộc là ai? vì sao lại lộ ra một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Lần này sẽ để cho hai người kia có chút mộng bức, trong đầu phản phất là chạm điện như thế, căn cũng không biết mấy năm nay bọn họ đại tiểu thư rốt cuộc là phát sinh cái gì sao dạng biến hóa. Nhưng là biến hóa cũng quá lớn đi. Để cho bọn họ kìm lòng không đặng nghĩ đến, tiếp theo một khi cùng thành chủ đại nhân gặp mặt, thật là sẽ là một cái dạng gì cảnh tượng à. Hình ảnh quá đẹp, nhất định chính là không dám tưởng tượng. chương 831, Trương đại tiểu thư trở về. Hai người rối rít cũng hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó có thể tưởng tượng khiếp sợ. Cùng bọn họ trong trí nhớ đại tiểu thư hoàn toàn chính là tưởng như hai người, lần này bọn họ thật có nhiều chút lo âu như vậy tính cách. Một khi thấy thành chủ đại nhân, sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống đây. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Khi bọn hắn xuyên qua liệt diễm thành cửa thành sau, đã có thể nhìn thấy rất nhiều người, cùng ở bên ngoài nhìn thấy căn thì không phải là một cái cảnh tượng. Trong này đúng là một cái bảng thành trì lớn, mặc dù cũng có thể nói là một tòa liên miên bất tuyệt đại sân mạch. Có thể ở nơi này nhiều chút sân mạch, lại khắp nơi đều có thể nhìn thấy người đi đường. Thật ra thì những thứ này núi cũng sớm đã bị chế tạo thành có thể cho người ở địa phương. Nội bộ cũng đồng dạng là bị móc sạch, trên núi bên cũng đồng dạng là xây rất nhiều kiến trúc vật. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy rất hùng vĩ kiến trúc. Đây quả thực là một cái rất phục cổ thành trì, Hơn nữa còn rất khổng lồ. Làm Trầm y y tiến vào liệt diễm thành sau, các cư dân đầu tiên nhìn thấy nàng, tất cả mọi người đều trong nháy mắt ngốc lăng ở, phảng phất như là sinh ra ảo giác như thế. Dùng sức nhu nhu cặp mắt mình, cuối cùng xác nhận chính mình căn bản không hề xuất hiện ảo giác, cũng không có nhìn lầm người. Mỗi một người đều bắt đầu kêu lên lên. Ta trời ạ! Ta lại nhìn thấy đại tiểu thư. Là đại tiểu thư sao? Đại tiểu thư thật trở lại, nhiều năm như vậy đại tiểu thư rốt cuộc trở lại. Quá khó khăn! Ta còn tưởng rằng đại tiểu thư không bao giờ nữa trở lại đâu rồi, đại tiểu thư quả nhiên không có quên chúng ta, thật trở lại. Tất cả mọi người đều lộ ra rất kích động, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có chen nhau lên vọt thẳng tới, ngược lại cũng là quan sát từ đằng xa đến, liền ánh mắt cũng không bỏ được nháy mắt xuống. Cũng có thể nhìn ra được bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu kích động, nhưng nhưng cũng có thể rất dễ dàng không chế được tâm tình mình. Trầm y y vây tay tỏ ý, cùng tất cả mọi người đều chào hỏi. Lúc này trên mặt nàng cũng đồng dạng là lộ ra nụ cười, nụ cười như thế rất hiếm có. Cao Bằng cũng không kìm lòng được liếc nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới trầm y y ở liệt diễm trong thành bên nhân khí thật không ngờ Cao, mới mới vừa tiến vào thành trì, trong nháy mắt liền bị tất cả mọi người cho nhận ra. Thậm chí mỗi một người đều bắt đầu hoan hô hưng phấn chào hỏi, nhìn toàn bộ cư dân cũng kích động dáng vẻ. Cao Bằng lúc này mới biết bao trong phong thành cư dân tại sao như thế kính yêu trầm y y. Cái này hoặc giả cũng không phải là không có lý do. Bởi vì nàng ở Liệt Diễm Thành cũng đồng dạng là giống nhau, cũng đồng dạng là rất bảo vệ những cư dân này, nếu không lời nói, những cư dân này làm sao có thể sẽ kích động như vậy đây? Không nghĩ tới lúc trước ngươi chính là một người như vậy, thật là có chút không ngờ, nguyên biết ngươi là bỏ nhà ra đi, ta còn tưởng rằng là có những nguyên nhân khác đây. Đây cũng là để cho ta hiếu kỳ ngươi bỏ nhà ra đi nguyên nhân. Cao bằng nội tâm có rất nhiều ý nghĩ, nhưng là hắn tự nhiên không thể nào biết trực tiếp nói ngay, ngược lại là quan sát ở chỗ này cư dân. Giờ khắc này, hắn phát bây giờ chỗ này cư dân thực lực cũng rất cường đại, tối thiểu so với bao trong phong thành cư dân còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Thần vương càng là nhìn thấy rất nhiều, phảng phất như là một ít tướng lĩnh như thế, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể nhìn thấy, cao bằng thoang cái đều có thể cảm giác được rất nhiều cái. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được mấy cái rất khí tức cực lớn, những thứ này cũng đều là thần hoàng chứ. Cái này làm cho cao bằng thoang cái liền bắt đầu hương phấn, cũng sắp muốn không nhẫn mại được tâm tình mình muốn đi cùng những người này tới một cuộc chiến sinh tử đấu. bất quá cuối cùng hắn vẫn nhẫn mại đi xuống. dù sao nơi này có thể cũng không phải là địch nhân đại doanh, cũng không trở thành phải đi cùng người khác tới một cuộc chiến sinh tử đấu. chương 832 chương trở thành tiêu điểm. txt. trâm y in xuất hiện để cho rất nhiều người đều ngừng lưu lại chân mình bước, lòng tràn đầy vui vẻ hoan hô, phảng phất là gặp phải cái gì làm người ta phân chấn sự tình như thế. loại cảm giác đó. Để cho Cao Bằng cũng không biết nên như thế nào hình dung mới phải. Thật sự là hắn không thể nào hiểu được những ân tình này tự. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu thụ người yêu mến à. Một vị thành chủ công chúa, đến cùng đều là làm chuyện gì, mới có thể để cho nhiều người như vậy đều như vậy kính yêu nàng, nếu như không phải là tận mắt thấy lời nói, nhất định sẽ là cảm thấy cực kỳ không tưởng tượng nổi. Nhưng là Cao Bằng là tận mắt thấy. chấm y y giờ phút này cũng không có thời gian giải thích. Dù sao lúc này nàng còn phải cùng những thứ kia nhiệt tình cư dân chào hỏi. Theo thời gian trôi qua, không bao lâu cả tòa thành trì người cũng đã biết bọn họ đại tiểu thư trở về, hơn nữa còn mang về một người nam nhân. Lần này liền trở thành tất cả mọi người truyền miệng một món điểm nóng, thật sự là quá lâu chưa từng xuất hiện như vậy bùng nổ tin tức, húng chi. Trầm y y đã bỏ nhà ra đi lâu như vậy, đột nhiên này thì trở lại. Hơn nữa còn mang về một người nam nhân. Đây là tình huống gì? Cho dù rất nhiều người một mực đều đang suy đoán, có thể nhưng không ai loạn khua môi múa mép, bọn họ đại tiểu thư có thể không thể chịu đựng những người khác tùy ý khua môi múa mép. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không làm như vậy. Chỉ bất quá rất nhiều người đều vô cùng hiếu kỳ, mọi người cũng lưu lộ ra nghi hoặc chỉ nhìn Cao Bằng, ngay từ đầu Cao Bằng là bị tất cả mọi người cho coi thường. Có thể ngay sau đó dần dần liền có người phát hiện Cao Bằng tồn tại, tiếp theo rất nhiều người đều thích đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Bọn họ chính là rất hoài nghi cao bằng rốt cuộc là ai? Vì sao lại với ở tại bọn hắn đại tiểu thư sau lưng? Hơn nữa nhìn bộ dáng kia quan hệ tốt giống như còn không ỉ lại. Khó tránh khỏi sẽ để cho bọn họ sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Các ngươi nói người nam nhân kia rốt cuộc là ai? Vì sao lại đi theo đại tiểu thư đi vào, nhìn bộ dáng kia hai người còn rất quen thuộc? Ai đây có thể biết à, đại tiểu thư đều đã bỏ nhà ra đi lâu như vậy, lúc này đột nhiên trở lại cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Hơn nữa một người nam nhân nhìn cũng có chút cổ quái nha. Rất nhiều người cẩn thận nghị luận, thật sự là bọn họ cảm giác quá mức nghi hoặc, nhưng bọn họ cũng chỉ nhưng mà cảm giác hiếu kỳ a. Cũng không có nói ra cái gì làm người ta lời khó nghe ngứa. Trầm Ý Y thoáng cái liền có thể nghe đến mấy cái này người tiếng nghị luận, nàng cũng không để ý chút nào, thậm chí còn lặng lẽ liếc mắt nhìn Cao Bằng. Cao Bằng cuối cùng chỉ có thể đáp lại bất đắc dĩ ánh mắt. Hắn cũng không biết Trầm Ý Y lại sẽ có cao như vậy nhân khí. Nếu không lời nói hắn cũng sẽ không thành vì tất cả người tiêu điểm, thật sự là quá mức không ngờ. Nhưng là hắn một chút áp lực cũng không có, cho dù không có dự liệu được là tình huống như vậy, nhưng hắn vẫn có thể ứng đối đủ loại đột phát tình huống. Còn không đến mức xuất hiện bất kỳ sơ hở. Huống chi, người khác như thế nào đi nữa nhìn hắn, cho hắn cũng không có cảm giác nào, cũng không không phải là chính là nhiều hơn một chút người xem a Nội tâm của hắn mạnh mẽ đến mức nào? Có thể cũng không phải là những người này tùy ý xem liền có thể kích phá hắn cường đại nội tâm. Nói thế nào hắn đều là thần hoàng cường giả, làm sao sẽ bị những cư dân này cho tùy tiện nhìn đến cả người khẩn trương đây. Hơn nữa hắn cũng không có làm chuyện sai lầm gì, chuyện này liền có thể nói là yên tâm thoải mái. Cao bằng mỉm cười nhìn những cư dân kia, thỉnh thoảng còn gật đầu một cái cùng bọn họ chào hỏi, trực tiếp để cho toàn bộ cư dân cũng sững sốt một chút. Trong lúc này tâm nhất định chính là ngoài dự liệu cường đại A. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, không chỉ có không khẩn trương chút nào, lại còn có thể biểu hiện thông dong như vậy không nội vã, không đơn giản. Chương 833, Chương liệt diễm thành chủ. Liệt Diễm Thành lúc này hiện ra trước đó chưa từng có náo nhiệt. Nhưng là, làm người ta có chút ngoài ý muốn chuyện. Nguyên còn lộ ra vô cùng nhiệt tình cư dân, trong nháy mắt liền thông thông an tĩnh lại, cả một cái bầu không khí biến chuyển, khiến người ta cảm thấy cực kỳ quý dị. Trước còn nhiệt tình như vậy, có thể lúc này biến chuyện làm sao biết như vậy nhanh chóng đây cao bằng cả người đều cảm giác được sưng sờ hắn không biết những cư dân này đến cùng là chuyện gì xảy ra vừa mới hắn còn từ từ cùng những cư dân này chào hỏi cảm thấy hay lại là rất có ý tứ có thể trong nháy mắt những cư dân này lại trực tiếp an tĩnh xuống bầu không khí trở nên càng ngày càng quỷ dị cho dù là trầm ý y giống như cũng là đột nhiên an tĩnh lại biểu hiện trên mặt có chút kỳ quái để cho hắn có chút suy nghĩ không ra chuyện gì xảy ra Thế nào cảm giác tất cả mọi người đều đột nhiên an tĩnh lại. Chẳng lẽ là có chuyện gì phát sinh? Coi như cao bằng nội tâm tràn đầy nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy bọn họ phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, kia một người đứng phảng phất là cả người cũng bức lửa diễm như thế. Trên người cũng đồng dạng là tản ra vô cùng khí tức kinh khủng. Cách rất xa, liền có thể cảm giác kia một loại vô cùng cảm giác, mặt đất phảng phất cũng sắp muốn trực tiếp tiêu hủy, nếu như không là đối phương tận lực khống chế được, có lẽ cả một chỗ mặt cũng trực tiếp bị tiêu hủy. Sau khi thấy một màn này, cao bằng cả người cũng hoàn toàn sương sốt. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, đối phương kia thực lực cường đại, khả năng không yếu hơn hắn bao nhiêu, thậm chí còn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Nhất là đối phương hỏa diễm để cho hắn có chút kiên kỵ a. Đương nhiên, nếu như hắn muốn tăng lên thực lực của chính mình lời nói, vậy dĩ nhiên căn liền không cần sợ hãi người khác, nhưng nơi này cũng không phải là địch nhân bản, hắn cũng không muốn tùy tiện đi động thủ. Trước hắn liền đã phát hiện hệ thống giới hạn tính. Một câu chỉ có cùng người khác tới một cuộc chiến sinh tử đấu, hắn mới có thể chân chính đạt được tăng lên, mà chỉ nhưng mà luận bàn lời nói, hoàn toàn liền không cách nào để cho hắn tăng lên thực lực của chính mình. Có phát hiện như vậy sau, hắn cũng chỉ có cùng người khác đại chiến sinh tử, mới có thể tăng lên thực lực của chính mình, về phần luận bàn hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua. Dù sao kia hoàn toàn chính là ở lãng phí thời gian, người giống vậy không cách nào để cho hắn tăng lên bất kỳ một chút thực lực, hắn cũng không có làm tiếp qua kia một loại sự tình. Vì vậy hắn mới có trong tâm linh nhìn về phía trước kia một người, không cần biết thân phận đối phương rốt cuộc là ai, nhưng đều có thể biết, đối phương nhất định là ngồi ở vị trí cao. Hơn nữa còn là một cái rất uy nghiêm người. Nếu không lời nói, làm sao có thể hắn vừa xuất hiện tất cả mọi người đều trong nháy mắt an tính lại, loại biểu hiện này liền có thể chân để biểu hiện ra đối phương vị. Cao Bằng nhìn một chút bên người trầm y y, phát hiện nàng hình như là có chút muốn nói lại thôi dáng vẻ, cái này thì để cho Cao Bằng cảm giác càng nghi hoặc. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Thế nào từng cái biểu hiện cũng cổ quái như vậy, để cho hắn trong lúc nhất thời lại có nhiều chút mê hồ? Những người này ở đây làm gì? Có thể Cao Bằng còn không có đem trong lòng mình nghi hoặc cho hỏi lên, chung quanh những cư dân kia cũng đã chần chờ bắt đầu cùng kia một người chào hỏi. Thành chủ đại nhân được? Thành chủ đại nhân? Theo những thứ này tiếng nói vừa dứt, Cao Bằng đã hoàn toàn biết thân phận đối phương. Hắn rõ ràng chính là liệt diễm thành chủ, cũng chính là trầm y y phụ thân trực tiếp sẽ để cho cao bằng cảm giác không nói gì. Này cũng kêu chuyện gì ạ? Làm sao cảm giác được đối phương cả người trên dưới đều tràn đầy sát khí, thậm chí đối phương nhìn hắn ánh mắt cũng có cái gì rất không đúng, chẳng lẽ là nhìn hắn khó chịu sao? Chương 834, chương rằng co. Đối phương vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm chớp ý y nhìn, cho dù xung quanh cư dân đã với hắn chào hỏi, nhưng là hắn vẫn là mặt vô biểu tình nhìn như vậy. Cũng không có nghĩ tưởng muốn đáp lại. Tại chỗ cư dân cũng biết sự tình là chuyện gì xảy ra, vì vậy bọn họ cũng không có cái gì để ý, mọi việc cứ như vậy lặng lặng nhìn của bọn hắn phụ nữ mắt đối mắt. Đây chính là rất hiếm có cảnh tượng A. Không ngờ là, liệt diễm thành chủ lúc này đột nhiên mở miệng nói chuyện, hắn là ai? Lâu như vậy chưa có trở về, trở lại một cái dĩ nhiên cũng làm trực tiếp mang một người nam nhân trở lại, ngươi ngược lại thật có tiền đồ, để cho ta thật quát nhìn nhau. A. Ta mang ai trở lại chuyện mắc mớ gì tới ngươi? nếu như không phải là hắn cần ta hỗ trợ, ta mới sẽ không bước vào ngươi địa bàn một bước. Ngươi cho là ta rất vui lòng trở lại sao? Trâm Y Y cũng đồng dạng là không khách khí chút nào đối một câu. trong chớp nháy này bầu không khí phảng phất là trở nên càng căng thẳng hơn đứng lên. tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy bọn họ phụ nữ giữa quan hệ cũng không hòa thuận, thậm chí phảng phất như là thủy hỏa bất dung dịch. vừa thấy mặt đã bắt đầu đối trọi gây gắt lên. Cao Bằng cũng đồng dạng là cảm giác không giải thích được. Nhưng là con chó này không biết những người này rốt cuộc là tình huống gì, thế nào vừa thấy mặt đã có lớn như vậy hòa khí. Giữa bọn họ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đến cùng có mâu thuẫn gì để cho bọn họ sẽ nổi giận như vậy, cho dù nhiều năm như vậy không có gặp mặt, mới vừa vừa thấy mặt đã bắt đầu xuất hiện đối tròi gây gắt tình huống. Có tiền đồ, so với lúc trước lá gan còn lớn hơn rất nhiều, nhưng thì như thế nào. Nhiều năm như vậy ngươi thực lực hay là như vậy yếu, để cho ta quá thất vọng. Là ai nói thực lực của chính mình nhất định có thể tăng lên. Bây giờ liền như ngươi vậy thực lực, hoàn toàn chính là bị sao lăng đi. Nếu như ngươi sớm một chút liền nghe ta ý kiến, ngươi liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nếu như ta tại nhiệm do ngươi định đoạt, đây chẳng phải là cùng tượng người không sai biệt làm sao. Có thể cũng không phải là ta cần sinh hoạt, ta cũng không muốn khắp nơi đều bị ngươi không chế. Tất cả mọi người đều không dám mở miệng nói chuyện, càng là cũng không dám thở mạnh một tiếng. Bọn họ cũng rất biết một đôi phụ nữ rốt cuộc là bởi vì cái gì mà đưa tới mâu thuẫn. Nhưng cũng cũng là bởi vì biết, cho nên bọn họ càng không thể nào đi ngăn cản, huống chi bằng vào bọn họ thân phận, cũng không thể tùy tiện đi ngăn cản. Cũng chỉ có thể như vậy lặng lặng nhìn. Cao Bằng lại hoàn toàn che đậy, hắn thật sự là nghe không hiểu hai người này rốt cuộc là ở nói cái gì, phảng phất như là ở đả ách mê như thế. Một chút có thể giá trị lợi dụng tin tức cũng không có. Duy nhất hơi chút có thể lợi dụng một chút đó chính là trầm ý, ý thật giống như cho tới nay thực lực cũng không thế nào tăng lên, nhất là bỏ nhà ra đi sau này, nhưng là bọn hắn có lẽ cũng là bởi vì thực lực quan hệ mới phải xuất hiện loại này khó mà điều hòa mâu thuẫn, cũng làm người ta có chút nhức đầu a. Cao bằng hoàn toàn liền không có nghĩ qua sự tình sẽ phát triển thành như vậy, thật sự là hắn cũng không biết một đôi phụ nữ là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Cao bằng không nói lời nào có thể cũng không có nghĩa là không có ai đi chú ý hắn, nhất là giờ phút này hắn lại không nói gì. Phảng phất là có nhiều tính chất đứng ở một bên quan sát. Cái này thì để cho mọi người tại đây cảm giác một trận lửa giận. Nhất định chính là quá tức giận, cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua người như vậy. Chỉ bất quá rất nhiều người cũng liền nội tâm suy nghĩ một chút thôi, sau hoàn toàn cũng chưa có dám mở miệng nói chuyện, không nói bây giờ trường hợp hoàn toàn liền không thích hợp, hơn nữa bọn họ cũng không dám tùy tiện đi chỉ trích đại tiểu thư mang về người. Chương 835, chương cao bằng VS liệt diễm thành chủ. Coi như Cao Bằng cho là không có chuyện hắn thời điểm. Liệt diễm thành chủ đột nhiên đem ánh mắt thả vào trên người hắn, nhất thời. Cao Bằng cảm nhận được một cổ nóng bỏng cảm giác ở thân thể của mình mặt ngoài hiện lên. Đây là một loại rất đặc biệt thể nghiệm. Hắn chỉ nhưng mà cảm nhận được một cổ trích nhiệt cảm giác, trừ lần đó ra cũng không có mang đến cho hắn tổn thương bao lớn. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Cao Bằng cảm giác càng ngày càng nóng. Cái này làm cho hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn nguyên chỉ chỉ là muốn xem kịch vui mà thôi. Cũng không muốn tùy tiện đi xuất thủ, có thể đều đang đã chọn, hắn đến cửa, còn có làm sao có thể sẽ tùy tiện đi dễ dàng tha thứ đây. Nếu như không phải là nhìn thấy đó cũng không phải địch nhân bản, hắn cũng sớm đã trực tiếp xuất thủ, húng chi đối phương hay lại là trầm ý y phụ thân. Cái này thì để cho hắn có chút ý thủ ý cước. Nhưng chuyện này cũng không hề cản trở, hắn có thể sẽ không dễ dàng như vậy liền bị khi dễ. Cao bằng biểu hiện trên mặt biến đổi, so với trước kia trở nên còn phải càng nghiêm túc. Trên người khí tức cũng từ từ xuất hiện biến chuyển. Rất nhiều người đều có thể nhìn thấy trên người hắn phảng phất là trong nháy mắt tràn ngập lên khói đen, mà chính hắn từ từ cũng bắt đầu bị những thứ này khói đen cho bao phủ ở. Mặc dù mọi người tại đây không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, có hai cổ vô cùng khí tức kinh khủng đang ở trong đụng trạng, hơn nữa cũng cho bọn hắn mang đến vô cùng cảm giác đè nén thấy. Rất nhiều người cũng che ngực từ từ lui về phía sau. Đây hoàn toàn thì không phải là bọn họ có thể tùy tiện liền bên cạnh xem, hơn nữa lúc này bọn họ cũng ý thức được, đây là đang bọn họ thật sự không nhìn thấy thời điểm tiến hành va chạm. Có lẽ đã phát triển thành sử dụng huyết mạch chi lực. Mặc dù cũng chưa từng xuất hiện biến hóa quá lớn, có thể nhìn bọn họ cả người vờn quanh kia một trận lại một trận khí tức kinh khủng, cả người thượng tràn ngập mãnh liệt hỏa diễm, một cái cả người lại bao phủ ở trong khói đen. Hai người kia nhất định là tiến hành bọn họ thật sự chính mình va chạm. Cái này làm cho tại chỗ cư dân càng không dám tùy tiện đến gần, rất nhiều người cũng trong nháy mắt lui ra. Trầm y y cũng biết hai người đang tiến hành đánh cờ, nếu như là ngay từ đầu không biết cao bằng thực lực, nàng có lẽ sẽ còn cảm giác lo âu, nhưng bây giờ hoàn toàn liền không cần là cao bằng lo lắng. Hơn nữa vừa mới có thể trà sát trả một cái phụ thân nàng nguyệt khí. Nếu không, phụ thân nàng còn thật sự coi chính mình thật sự an bài sự tình cũng nhất định là chính xác. Cái này thì để cho hắn nhìn một chút. Nàng chấm ý ý lựa chọn người nhất định không có sai Cũng không có chút nào kém hắn Cứ như vậy, hai người liền tiến hành chính mình đánh cờ Cao bằng ủng có kinh khủng như vậy thực lực Để cho liệt diễm thành chủ cảm giác cực kỳ kinh ngạc Hắn chẳng thể nghĩ tới một cái đột nhiên xuất hiện nam nhân Lại có kinh khủng như vậy thực lực Lại còn có thể cùng hắn chống cự được không phân cao thấp Thật sự là quá ra hắn dự liệu Nhưng nếu quả thật chỉ có như vậy Đó cũng quá vô cùng coi thường hắn đi Mặc dù ngay từ đầu hắn cũng cảm thấy hơi kinh ngạc tiếp theo hắn liền chuẩn bị bắt đầu nghiêm túc, hắn cũng không muốn để cho người khác cho chế dế ư. Hơn nữa hắn cũng để cho tất cả mọi người biết, hắn ngay từ đầu lựa chọn nhất định chính là chính xác, người khác tự tiện làm quyết định tuyệt đối là sai lầm. liệt diễm thành chủ trong lòng có ý nghĩ như vậy sau, trên người hắn hỏa diễm từ từ biến hóa một cái nhan sắc, từ trước thâm màu đỏ biến thành bạch sắc, một cái biến chuyển cực kỳ rõ ràng. tất cả mọi người đều coi ra gì, thậm chí ngay cả cao bằng cũng rất rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương kia một cổ trích nhiệt cảm giác. Phảng phất đem cả một vùng không gian cũng cho bốc cháy như thế. Chương 836, chương không nhìn thấy đấu tranh. Già tiên. Thành chủ đại nhân lại trực tiếp nghiêm túc, là chuẩn bị cầm ra bản thân toàn bộ thực lực a. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thành chủ đại nhân cho tới nay đều khinh thường với tùy tiện triển lộ chính mình toàn bộ thực lực, cũng chỉ có cùng mình cùng một cấp độ người mới sẽ sử xuất ra, nhìn như vậy, kia một người nam nhân thực lực rất cường đại a. Thật quá khó tin. Không ngờ một màn Thật sự là không thể nào tin nổi một người nam nhân trẻ tuổi như vậy, thực lực thật không ngờ kinh khủng, hắn đến cùng thuộc về kia một thế lực thiên kiêu. Tất cả mọi người tại chỗ nhìn thấy liệt diễm thành chủ trên người hỏa diễm phát sinh biến hóa sau, bọn họ nhất thời cảm giác có chút khó tin, ngay sau đó mỗi một người đều bắt đầu kêu lên lên. Dù sao bọn họ cũng không có cho là cao bằng mạnh mẽ đến mức nào, có thể bây giờ lại trực tiếp bộc phát ra cường đại như vậy thực lực, liền bọn họ thành chủ đại nhân đều có chút kiên kỵ. Cái này cũng có chút không ngờ. Vì vậy mỗi một người đều bắt đầu kêu lên lên. Bởi vì bọn họ cảm thấy, trước mắt một màn này nhất định chính là quá mức khiếp sợ, bọn họ thành chủ đại nhân ở trong mắt bọn hắn cũng đều là cao cao tại thượng, cho tới nay đều là thực lực cường đại nhất kia một cái. Có thể bây giờ lại có người có thể chống cự. Vậy làm sao có thể không để cho bọn họ cảm giác khiếp sợ đây? Quả nhiên xem người không thể chỉ xem tướng mạo, bọn họ đại tiểu thư đột nhiên mang về một cái như vậy nam nhân, cũng không phải là ăn bám. Đây quả thực là chân chính giả heo ăn thịt hổ a Trước nhìn không có chút nào uy hiếp, thậm chí một chút nguy hại cũng không có. Thật là chính bạo phát, ai cũng không nghĩ tới lại sẽ có kinh khủng như vậy thực lực, trực tiếp liền có thể cùng bọn họ thành chủ đại nhân chống lại. châm y y khỏe miệng không kìm lòng được thượng hất lên, bởi vì nàng đã nghe được người chung quanh khiếp sợ tiếng. Cao bằng là nàng mang đến, nghe được chung quanh những người này khiếp sợ thanh âm còn có khen ngợi, nàng cũng cảm giác được vô cùng tự hào, phảng phất như là cảm động lây như thế Lúc này người liền cười hiếp mắt nhìn nàng cha mình, nàng là thật rất muốn thấy được liệt diễm thành chủ gia cơm nắm, thật tốt trả sát trả một cái hắn nguyện khí. Để cho hắn không muốn nhận thức tại sao cũng ở nắm trong bàn tay. Cao Bằng nhìn thấy đối phương ngọn lửa kia đã biến hóa một cái nhan sắc, tự nhiên cũng biết đối phương lúc này là hoàn toàn nghiêm túc, Cao Bằng cũng không có bất kỳ hàm hồ. ngươi đã cũng nghiêm túc, ta đây cũng để cho ngươi nhìn ta thực lực chân chính, mặc dù ta bây giờ cảnh giới tạm thời không có ngươi cao, nhưng là... Thiên Phú hoàn toàn có thể nghiền ép người. Cao Bằng chưa bao giờ sẽ cảm giác chính mình so với người khác kém người một bậc. Nhất là hắn huyết mạch chi lực cùng thể chất, vậy cũng là người khác khó có thể tưởng tượng, một khi toàn bộ đều trực tiếp buộc phát ra, đối phương thật có thể ngăn cản được sao. Có thể cũng không phải là cảnh giới liền có thể bù đắp được. Thật ra thì Cao Bằng cũng cũng không biết trên lệch rốt cuộc là có bao nhiêu, lúc này mới vừa dễ dàng dò xét một chút, dù sao cho tới nay hắn đều là trong nháy mắt giết. Từng cái địch nhân đều không cách nào chịu đựng được hắn một chiêu, thật sự là làm địch nhân xuất thủ thời điểm, hắn trong nháy mắt liền có thể tăng lên thực lực của chính mình. Cũng chính là những thứ kia đối với hắn không có chút nào sát ý người, mới có thể với hắn thật tốt chiến đấu, không đến nổi sẽ để cho hắn một lần nữa tăng lên thực lực của chính mình. Cũng tỉ như bây giờ liệt diễm thành chủ, mặc dù coi như vô cùng nghiêm túc, có thể thật ra thì trên người đối phương cũng không có bất kỳ một tia sát khí, điều này cũng làm cho Cao Bằng không nghĩ muốn động chân cách di tứ cũng không không phải là chính là chỉ dùng khí tức chống lại một chút ta. Trương 837, chương quang ám lực, là thời điểm thật tốt lộ một tay. Mặc dù cảnh giới không bằng ngươi, nhưng ta lại không cho là mình thực lực thật cũng không bằng ngươi. Bị hắc khói bao phủ cao bằng khỏe miệng không kìm lòng được thượng dương một chút, một lần nữa lộ ra bản thân chiêu bài kia thức đủ cười. Chỉ bất quá bởi vì bị hắc vụ cho bao phủ, căn bản không hề người có thể nhìn thấy hắn biểu tình, nhưng là lại có thể cảm nhận được cái kia một trận lại một trận khí tức kinh khủng đang ở cuộn cuộn. Nhưng lần này cũng không có khói đen nô ra, ngược lại là có một chút ánh sáng lóe lên, cái này làm cho những khói đen kia chậm chậm bắt đầu teo lại. Cuối cùng lại chỉ nhưng mà một lớp mỏng manh, vừa vặn trực tiếp có thể bao gồm ở cao bằng, nhưng là kia một kia ánh sáng lại còn đang lóe lên, bạch quang từ từ tràn ra. Cái này làm cho mọi người tại đây đều cảm giác được sướng sốt một chút. Đây là tình huống gì? Vừa mới không phải là còn bị một cổ khói dày đặc cho bao phủ ở ế ư? Nhưng bây giờ tình huống gì thật giống như phát sinh biến chuyển, đây cũng là muốn phóng đại chiêu. Còn là nói đã rơi vào hạ phong. Tất cả mọi người đều chố mắt nhìn nhau, cũng không biết Cao Bằng lúc này rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống, mặc dù bọn họ vẫn có thể cảm nhận được kia khí tức kinh khủng. Nhưng đem so sánh với bọn họ thành chủ, trên lệch vẫn còn vô cùng rõ ràng. Chầm y y cũng đồng dạng là không biết là tình huống gì, dù sao nàng đối với Cao Bằng biết hay lại là biết rất ít, ngay cả Cao Bằng thực lực cũng là mới biết không lâu. Dĩ nhiên là không biết Cao Bằng lúc này là một cái dạng gì tình huống. Có thể đang lúc tất cả mọi người đều cảm giác nghi hoặc thời điểm. Liệt diễm thành chủ sắc mặt nhất thời biến đổi, bởi vì hắn cảm giác càng kinh khủng hơn lực lượng đang nổi lên đến, nguyên hắn còn tưởng rằng Cao Bằng đã sử xuất toàn lực. Nhưng ai biết cũng không có, lúc này mới nghiêm túc chính nghiêm túc. Có ý tứ, không nghĩ tới trước còn lưu lại một tay, đến lúc đó ta xem thử ngươi, nhưng nếu như ngươi thật sự cho rằng có thể tùy tiện liền có thể chống lại cho ta lực lượng, vậy coi như lầm to. Ta nhưng là liệt diễm thành chủ A. Liệt diễm thành chủ trong nội tâm nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy chung quanh hắn hỏa diễm trở nên càng vững múc, mặt đất đã không thể chịu đựng ở chính hắn tự thân nhiệt lượng. Hơn nữa lúc này hắn cũng không tận lực đi khống chế, bởi vì như vậy chỉ có thể kềm chế chính hắn lực lượng, hắn bây giờ chỉ là muốn không cố kỵ chút nào thả ra. Làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, thực lực của hắn rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Có thể rất hiển nhiên. Cao bằng cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đánh bại. Cao bằng phía sau đột nhiên xuất hiện một trận nóng bỏng bạch quang, bạch quang cùng khói đen từ từ đan vào một chỗ, cuối cùng lại tạo thành một loại trắng đen sắc vòng sáng, trực tiếp liền vòi quanh ở cao bằng chung quanh. Một màn này đồng dạng là để cho rất nhiều người đều cảm giác được có chút không ngờ. Hơn nữa, cũng ngay một khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng, cơ hồ là cùng bọn họ thành trúc đại nhân hỏa diễm không phân cao thấp lực lượng, để cho bọn họ thoáng cái liền một bước. Còn không có đợi bọn họ phản ứng qua. Đối kháng thoáng cái tiến vào ác liệt, hai người đều không nhắc tới trước thanh minh, chỉ thấy một trận lại một trận khí tức kinh khủng bắt đầu đụng vào nhau, mặc dù cũng không có ảnh hưởng đến địa phương còn lại. Có thể ở hai người bọn họ trung gian không gian, lại xuất hiện từng tia đung đưa, mặc dù cũng không có cho thấy quá mức kinh khủng không gian liệt phùng. Nhưng là thấy rõ không gian đã xuất hiện vật mèo, nếu như bọn họ tiếp theo đối kháng tiếp, khả năng thật sẽ xuất hiện một cái lớn vô cùng không gian liệt phùng cũng nói không chắc. Chương 838, chương khiếp sợ mọi người. Tốt lực lượng đáng sợ. Người này, hắn rốt cuộc là ai? Lại có thể cùng thành chủ đại nhân chống đỡ được, nhất định chính là quá không tưởng tượng nổi, đi theo đại tiểu thư trở lại người này rốt cuộc là ai? Mọi người tại đây cũng trực tiếp một bước, trước mắt một màn này quá mức không ngờ, nguyên tưởng rằng đối kháng lập tức chấm dứt. Cuối cùng vậy khẳng định cũng là bọn hắn thành chủ đại nhân đạt được thắng lợi. Nhưng ai biết kết quả cuối cùng lại sẽ là như vậy? phản phất như là lực lượng tương đương một dạng bây giờ nhất thời bán hội cũng cũng chưa có hoàn toàn phân ra thắng bại. Hơn nữa bọn họ cũng không biết hai chiếm thượng phong. Để cho bọn họ nội tâm nhất định chính là lật lên kinh đảo hãi lãng, tâm tình càng là khó mà bình phục lại, thật sự là trước mắt một màn này quá mức làm người ta khiếp sợ. Bọn họ thành chủ đại nhân nhưng là rất cường đại. Hơn nữa tại thần hoàng bên trong, cũng coi là vô cùng nhân vật mạnh mẽ. Nhưng chính là cường đại như vậy thành chủ, lúc này cũng không làm gì được đối phương hơn nữa nhìn đối phương tuổi tác rõ ràng chính là tuổi rất trẻ, đây rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra quái vật? cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua thế lực kia nắm giữ cường đại như vậy thiên tài, tất cả mọi người đều bắt đầu nghị luận, biểu hiện trên mặt cũng lộ ra rất khiếp sợ thần sắc. rất nhiều người càng là đang suy tư, rốt cuộc là kia một thế lực thiên mới xuất hiện, nếu không làm sao có thể sẽ ủng có kinh khủng như vậy thế lực, hơn nữa thậm chí còn có người lớn gan suy đoán là cự thành thiên tài. mặc dù có người đánh bảo suy đoán. Có thể nhưng cũng không là tất cả mọi người đều hoàn toàn tin tưởng loại này suy đoán, dù sao cự thành đối với bọn họ mà nói hay lại là quá mức xa xôi. Thực lực sai biệt cũng quá mức với khác xa. Căn thì không phải là một cái lượng cấp. Điều này cũng làm cho bọn họ trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ. Có thể khi bọn hắn nhìn thấy cao bằng thời điểm, nội tâm khiếp sợ vẫn là không cách nào bình phục lại. Trên mặt tất cả mọi người cũng lộ ra khó tin vẻ mặt. Thật sự là không khống chế được giờ phút này bọn họ tâm tình. Chầm y y cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng là có chút chương khai, nàng đồng dạng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện trước mắt một màn này, cao bằng rất cường đại là không giả, cũng là thần hoàng, Nhưng là, nếu nói là có thể cùng phụ thân nàng chống lại, cái này thì để cho nàng có chút không tin, dù sao liệt diễm thành chủ nhưng là vô cùng cường đại, có rung động chung quanh thực lực. Nhưng bây giờ nàng cũng thấy cái gì, cao bằng bày ra thực lực, cơ hồ đều có thể cùng liệt diễm thành chủ lực lượng tương đương, chuyện này làm cho người rất khó tin. Phảng phất như là xuất hiện ảo giác như thế. Mỗi một người đều trợn to các mắt, giống như trước mắt mình sở chứng kiến hết thể các thứ này cũng là ảo giác, có lẽ là bọn họ còn chưa có tình ngủ. Có thể khi bọn hắn cảm nhận được kia lực lượng kinh khủng đang ở va chạm thời điểm, bọn họ mới biết trước mắt một màn này cũng không phải là ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Người nam nhân kia thực lực quả thật rất khủng bố. Đã có thể nói là tuyệt thế yêu nghiệt. Ta cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua như vậy yêu nghiệt người hắn phải cùng chúng ta không lớn bao nhiêu chứ. Có thể thực lực bây giờ lại có thể cùng thành chủ đại nhân chống đỡ được, thật sự là quá không tưởng tượng nổi. Thật đáng sợ. Loại thiên phú này thật là người có thể nắm giữ sao. Hắn rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Tuổi còn trẻ liền có kinh khủng như vậy thực lực, không ngờ cường đại, nếu như cho hắn thêm một chút thời gian, nói không chừng thành chủ đại nhân liền đã không phải là đối thủ của hắn. Cũng không phải là bọn họ dài người khác chi khí diệt uy phong mình mà là cao bằng cả người trên dưới cũng xuyên thấu qua lộ ra một loại cường đại tiềm lực để cho người không thể không bội phục. Chương 839, chương tương lai cường giả. Đang lúc mọi người cũng khiếp sợ đang lúc, liệt diễm thành chủ sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trước mắt một người thiếu niên lại sẽ cùng hắn chống đỡ được, thậm chí còn là lực lượng tương đương. Nguyên nội tâm của hắn là tràn đầy tự tin, nhưng bây giờ hắn không thể không hoài nghi, là thực lực của hắn quá yếu, hay lại là đã thực lực lùi bước. Hay hoặc là nói, thực lực đối phương quá mạnh mẽ đây. Cái này làm cho hắn không thể không xuất hiện như vậy hoài nghi, nhưng là khi hắn cảm nhận được kia một cổ lại một cổ lực lượng kinh khủng tức sắp đến thời điểm, hắn trong nháy mắt liền đem cái loại này tâm tình tiêu cực thông thông quên mất. Đến hắn loại tầng thứ này, tự nhiên là không có khả năng khinh địch như vậy sẽ dao động chính mình nội tâm. Cho dù xuất hiện chút hoài nghi, nhưng hắn vẫn sẽ không hoàn toàn tự mình hủy bỏ. Không thể chối, thực lực ngươi đúng là ra ta dự liệu. Nhưng nếu như ngươi thật sự cho rằng cũng chỉ có như vậy thì có thể đánh bại cho ta, vậy ngươi thật có thể lầm to. Liệt Diễm thành chủ cũng bất kể có phải hay không là sẽ mất mặt, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả mọi người đều có thể nghe rất rõ. Mà mọi người tại đây, sắc mặt cũng đồng dạng là biến đổi. Bọn họ cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua bọn họ thành chủ đại nhân sẽ phát ra như vậy giống giận, đây có lẽ là đã muốn thật xuất toàn lực, đem hết toàn lực đi. Nghe tới Liệt Diễm thành chủ giống giận thời điểm, Cao Bằng cũng hoàn toàn ý thức được. Đối phương có thể phải đem hết toàn lực, dù sao nơi này chính là đối phương bản, một khi đưa cho hắn, đây chẳng phải là mất hết thể diện sao. Có loại ý này thưởng thức sau, Cao Bằng cũng nhất thời buộc phát ra chính mình huyết mạch chi lực, chỉ thấy trên người hắn khói dày đặc trở nên càng ngày càng dày đặc, hơn nữa bạch sắc quang mang chớp rượu đến. Một vòng lại một vòng trắng đen sắc vòng sáng còn côn hắn. Tất cả mọi người đều có thể rất rõ ràng nhìn thấy hai người bọn họ trên người khí tức đang trở nên to lớn hơn, không gian xung quanh cũng biến thành cực kỳ không ổn định. Vẫn luôn có thể nhìn thấy vạn mẹo, chỉ bất quá cũng chưa từng xuất hiện không gian liệt phùng thôi, có thể ngay cả như vậy, cũng có thể cảm thụ được kia lực lượng kinh khủng. Cái này còn chỉ nhưng mà bằng vào khí thế cùng lực lượng đang ở chống lại, nếu như bọn họ chân chính chiến đấu, này tương hội tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả. Tất cả mọi người sắc mặt đều rối rít biến đổi. Thật đáng sợ, ta liền chưa nhìn thấy qua đáng sợ như thế lý do, quả nhiên không hổ là thế lực lớn yêu nghiệt, bằng vào hắn kinh khủng như vậy thực lực. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, như vậy còn có ai sẽ là đối thủ của hắn đây? Thứ người như vậy chỉ cần cho hắn đủ thời gian trưởng thành, này tương hội rất khó có người có thể vượt qua cho hắn, hơn nữa hắn tương hội vượt qua tất cả mọi người. Mọi người tại đây rất rõ ràng cao bằng thiên phú, dù sao loại này thực lực kinh khủng cùng thiên phú, cũng xuất hiện ở trên người một người, hơn nữa còn lại như vậy tuổi trẻ. Vậy làm sao có thể không để cho bọn họ cảm giác khiếp sợ? Đợi một thời gian... Cao bằng đêm sẽ trở thành vậy cũng lấy dung chuyển toàn bộ đất trời cường giả, có thể cũng không phải là bọn họ phóng đại, mà là bọn hắn ở cao bằng trên người nhìn thấy khó có thể tưởng tượng tiềm lực cùng thiên phú. Đây là rất nhiều người đều không cách nào với tới. Tất cả mọi người đều trong nháy mắt trở lui, lúc này căn thì không phải là bọn họ có thể tùy tiện đến gần, bọn họ có thể cảm nhận được kia lực lượng kinh khủng đang ở động trạng. Một khi lúc này có người hơi chút đến gần, nói không chừng tương hội hoàn toàn bị ảnh hưởng đến, dù sao kinh khủng như vậy lực lượng có thể cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản được, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều dối dít lui về phía sau. Không người nào dám tùy tiện nói một cái nước đủ. chương 840, Trương Tử Vong Nguy Cơ TXCT Cao Bằng hoàn toàn thả ra trong cơ thể mình lực lượng thời điểm, hắn cảm giác trước đó chưa từng có toan sảng, đây là hắn cho tới bây giờ cũng chưa có thể nghiệm qua cảm thụ. Dù sao cho tới nay căn bản không hề người có thể với hắn chống đỡ được, một khi có người ra tay với hắn, Như vậy hắn đem trong nháy mắt so với đối phương mạnh hơn vô số lần. Cũng cũng là bởi vì như vậy, hắn cho tới bây giờ cũng chưa có cảm nhận được qua chiến đấu thú vui, dù sao thực lực của hắn nhất định chính là quá mạnh mẽ, bất kể thế nào nhường, người khác cũng rất khó tổn thương cho hắn. Lần này, hắn rốt cuộc có thể cảm nhận được kia một loại lực lượng tương đương cảm thụ. Dù sao đối phương căn bản không hề muốn giết hắn, tự nhiên cũng không có sát ý, cũng không không phải là liền là muốn thật tốt tỉ đấu một phen a. Cũng cũng là bởi vì như vậy, Gợi ý của hệ thống thanh âm chậm chạp cũng không có vang lên, cao bằng cũng biết là vì cái gì. Lúc này mới sẽ để cho hắn cảm giác vô cùng hưng phấn. Hắn đạt được cường đại như vậy thực lực, là lần đầu tiên để cho hắn cảm nhận được lực lượng tương đương cảm giác, để cho hắn tâm tình một mực cũng không có cách nào bình phục lại, lực lượng cũng từ từ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Bất kể đối phương đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng liền nhận thua. Liệt diễm thành chủ cả khuôn mặt cũng bị ngọn lửa theo đến đỏ bừng. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua đối phương thật không ngờ ương ảnh, hắn đều đã đem hết toàn lực. Cho dù cũng không phải thật sự là xuất thủ, nhưng đây cũng là khí thế cùng ý chí chống lại, chỉ có như vậy, bọn họ lại thuộc về ngang tay trạng thái. Cái này thì để cho hắn có chút không ngờ. Đáng chết, đến cùng là từ nơi nào nhô ra như vậy yêu nghiệt. Nhất định chính là không phải là người, hắn mới bay lớn tuổi tắc cả. Thực lực liền kinh khủng như vậy, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian... Đây chẳng phải là đem không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn sao. Liệt diễm thành chủ nội tâm kìm lòng không đặng toát ra như vậy ý nghĩ, cũng không trách hắn sẽ xuất hiện như vậy ý nghĩ, tất cả mọi người tại chỗ trước kia cũng giống vậy xuất hiện qua. Có thể thấy bọn họ đã nhận định cao bằng thiên phú và tiềm lực, nhưng là vẫn cảm thấy có chút không dám tin. Chưa bao giờ thấy qua như vậy yêu nghiệt. Thậm chí ngay cả nghe cũng chưa có nghe nói qua, có thể nói là bọn họ kiến thức nông cạn. Nhưng là Cao Bằng biểu hiện ra hết thể cũng quá mức với nghe giận cả người. Ta cũng không tin ngươi thật cường đại như vậy. Có lẽ có ở đây không lâu đem tới, ta đúng là căn liền không cách nào cùng ngươi đối kháng, thậm chí ngươi có thể tùy ý liền trong nháy mắt giết không ta. Nhưng là bây giờ, ta làm sao có thể sẽ nhận thua, ta tuyệt đối không thể nào biết thua ngươi. Một trận kinh khủng hỏa diễm bay lên, cuối cùng trực tiếp đem hai người bọn họ cũng bao phủ chung một chỗ, theo sát phía sau là Cao Bằng kia một trận khói đen cùng bạch quang. Ba loại nhan sắc trực tiếp bao phủ ở hai người, cũng không biết bọn họ đến cùng cuối cùng là như thế nào, tất cả mọi người đều không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể cảm nhận được vô cùng lực lượng kinh khủng đang ở va chạm. phảng phất như là đang nổi lên, lúc nào cũng có thể nổ mạnh như thế. Trong lúc nhất thời, trên mặt tất cả mọi người cũng lộ ra gấp thần sắc, cũng không ai biết bên trong rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hơn nữa một cổ lực lượng quá mức kinh khủng. Để cho bọn họ đều cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Một khi chân chính nổ bể ra đến, có lẽ cả một tòa thành trì đều đưa sẽ hủy trong chốc lát, có thể cũng không phải là đùa. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người sắc mặt rối rít biến đổi, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa có cảm nhận được qua kinh khủng như vậy một màn, phảng phất như là tử vong đã hàng lâm, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bao phủ ở bọn họ. chương 841, chương phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Nhanh! Rời đi nơi này! Chầm y y trước nhất ý thức được nguy hiểm tính. Nhất thời liền hô to một tiếng, tất cả mọi người tại chỗ cũng đồng dạng là ý thức được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì sao dạng sự tình. Cho nên bọn họ rối rít lui về phía sau, tốc độ nhanh, nhất định chính là vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng, bất quá cũng tịnh không tính là lộ ra quá mức hỗn loạn. Loại chuyện này bọn họ cũng không phải là không có gặp qua, mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng là cũng không có xuất hiện biết bao hỗn loạn tình huống. Nhưng là, có người hắn vẫn thời khắc chú ý nơi này hết thảy. Mặc dù bọn họ đã không thấy được là dạng gì tình huống, có thể cái này cũng không có nghĩa là bọn họ liền không chú ý. Bọn họ thành chủ đại nhân nhưng là ở trong đó a. Huống chi? Bọn họ thật tò mò Cao Bằng rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, bây giờ vậy là cái gì dạng tình huống? Tất cả mọi người đều thật tò mò, ở Cao Bằng cùng liệt diễm thành chủ ngây ngô tại địa phương thoáng cái liền bị thanh trừ sạch sẽ, cả trên một ngọn núi căn bản không hề bất cứ người nào, thậm chí rất nhiều người còn thối lui ra càng khoảng cách xa. Sợ bị bất kỳ một chút năng lượng cho ảnh hưởng đến. Loại này năng lượng kinh khủng cũng sớm đã đang nổi lên, một khi chân chính bạo phát, đó đúng là tất cả mọi người đều không thể chịu đựng. Hơn nữa, lúc sau đã có thần hoàng đang duy trì trật tự, đồng thời cũng ở đây thời khắc chú ý, một khi chân chính bột phát ra khó có thể tưởng tượng ba động, như vậy bọn họ đầu tiên được cứu xuống tất cả mọi người. Để cho những năng lượng này không đến nổi ảnh hưởng đến quá rộng. Đây chính là những thứ này thần hoàng giờ phút này bọn họ yêu cầu làm. Bất quá bây giờ bọn họ vẫn là vẻ mặt khẩn trương, mỗi một người đều vô cùng nóng nảy. Mặc dù bọn họ có lòng tin ngăn trở đỡ được, nhưng là cũng chỉ chỉ là bọn hắn chính mình cho là như vậy mà thôi. Kinh khủng như vậy năng lượng, một khi trực tiếp buộc phát ra, uy lực tương hội có bao nhiêu lần tăng trưởng. Đó cũng không phải là đùa a. Chầm y y nhìn chung quanh một chút, phát hiện rất nhiều người vẫn là vây ở chỗ này xem, nhưng là thực lực bọn hắn lại yếu rất nhiều, một khi chân chính ngoài ý, như vậy hậu quả nhất định là thiết tưởng không chịu nổi. Triệu tướng quân, các ngươi bây giờ vội vàng giải tán tất cả mọi người, để cho bọn họ tận lực cách xa một chút nữa, sau đó các ngươi mấy vị tướng quân ở hợp lực xuất thủ, một khi ngoài ý, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ một điểm lực lượng ảnh hưởng đến bên này. Nếu không tất cả mọi người đều tương hội gặp họa, thành trì hư hại trình độ không quan trọng, trọng yếu nhất là tuyệt đối không thể có công chức thương vong. Dạ, Đại Tiểu Thư. Ngay sau đó, toàn bộ thần hoàng liền bắt đầu triệu tập thủ hạ mình binh lính, chậm chậm bắt đầu giải tán người xung quanh. Mặc dù có người vẫn là có chút không tình nguyện, nhưng là lại không có bao nhiêu chống cự trong lòng. Rất tự giác liền từ từ lui về phía sau, mặc dù nhìn có chút mơ hồ, nhưng là cũng có thể nhìn thấy cao bằng đám người giờ phút này vị trí. Sau, toàn bộ thần hoàng trong nháy mắt hợp lực, thoáng cái liền bao phủ ra một tầng bạc mô, sẽ không ngăn cản tất cả mọi người xem, nhưng lại có thể đem tất cả lực lượng cũng ngăn cách ở trong đó. Không đến nổi trực tiếp ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Cái này làm cho trầm y y âm thầm thở phào một cái. Như vậy thì có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất, nhất là sẽ không phát sinh tình huống ngoài ý muốn bên dưới, xuất hiện thương vong. Chỉ hy vọng bọn họ hai cái cũng không nên gặp chuyện xấu. Trầm y y giờ phút này cũng là có chút điểm lo âu, dù sao khi thật sự buộc phát ra toàn bộ thực lực, đến lúc đó căn thì không phải là bọn họ dễ dàng như vậy liền có thể thu lực. Chỉ hy vọng không nên xuất hiện không may, càng không cần có bất cứ thương tổn gì. Chương 842, chương ngoài ý muốn. Đang lúc tất cả mọi người đều cảm giác có chút lo âu thời điểm. Cao bằng cùng liệt diễm thành chủ lại thuộc về một loại rất kỳ diệu dưới trạng thái, hai người đều cảm giác được chính mình lực lượng đang ở ra bên ngoài hiện lên, nhưng bọn họ lại hoàn toàn liền không cách nào khống chế trong cơ thể mình lực lượng. Giống như là có thứ gì dẫn dắt bọn họ như thế, bọn họ lúc này hoàn toàn liền trở thành người xem. Ngay cả mình lực lượng cũng hoàn toàn không chế không, hơn nữa bọn họ còn cảm giác có một loại rất cảm giác kỳ diệu, hai người đồng loạt sinh ra như vậy cảm thụ. Để cho bọn họ trước tiên liền phát hiện có cái gì không đúng. Cao bằng sắc mặt lần đầu xuất hiện biến hóa, cả khuôn mặt muốn rất khó coi liền có bao nhiêu khó khăn nhìn, tệ hại, thật giống như có chút không cách nào trường khống, đây rốt cuộc là tình huống gì. Tại sao ta lực lượng vẫn luôn ở ra bên ngoài hiện lên, mà ta lại không chế không? Cao bằng nội tâm nhất định chính là lật lên kinh đào phép lãng, sau đó hắn liền ngẩng đầu nhìn phía trước, chỉ thấy liệt diễm thành chủ sắc mặt biểu tình cũng vô cùng khó coi, hãy cùng ngăn cức như thế. Mà hai người bọn họ sắc mặt đều không khác mấy. Lúc này, bọn họ mới biết hai người cũng gặp phải giống vậy tình huống, hơn nữa căn thì không phải là bọn họ có thể nắm trong tay, lực lượng đang ở ra bên ngoài hiện lên. Những lực lượng kia vẫn luôn vờn quanh ở hai người bọn họ chung quanh, thoáng cái liền trở thành một hình cầu cực lớn, mà hai người bọn họ liền trực tiếp bị che phủ ở trong đó. Bọn họ có thể rất rõ ràng cảm nhận được năng lượng to lớn, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không chế không, để cho bọn họ trong lúc nhất thời cũng biết chuyện xấu. Nếu như bọn họ không còn mau trốn cách, liền chính bọn hắn đều sẽ có nguy hiểm, tất lại kinh khủng như vậy lực lượng chính đang từ từ ngưng tụ, một khi bùng nổ. Hậu quả kia tương hội thiết tưởng không chịu nổi. Không được, chúng ta tuyệt đối không thể bó tay cho chết. Mặc dù cũng không biết bây giờ là tình huống gì, nhưng chúng ta nhất định phải mau sớm nghĩ biện pháp, nếu không hai người chúng ta có thể có thể đều sẽ bị chính mình lực lượng cho giết. Liệt diễm thành chủ hét lớn một tiếng, ở chỗ này cũng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được mỗi người thanh âm. Cao bằng nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Nhắc tới cũng là buồn cười, nguyên hai người chính tại đối kháng đến, nhưng ai biết sự tình lại sẽ phát triển thành như vậy, bọn hắn bây giờ ngược lại lo lắng mình bị chính mình lực lượng cho giết. Nếu là bị người khác biết lời nói, cũng không biết nên như thế nào cười nhạo hai người bọn họ, hai cái cường đại như thế thần hoàng cường giả, cuối cùng lại yêu cầu lo lắng cho mình lực lượng đem bọn họ cho giết. Đây là buồn cười biết bao một chuyện A. Có thể bọn hắn bây giờ nhưng là gặp phải như vậy kỳ lạ sự tình. Nhưng Cao Bằng nghĩ tưởng muốn lấy lại trong cơ thể mình lực lượng, nhưng lại cảm giác có một loại sức lôi kéo đo đang không chế ở, cũng không do hắn không chế. Liệt diễm Thành Chủ cũng đồng dạng là như thế. Thậm chí bọn họ còn cảm giác lực lượng có chút hỗn loạn, có một loại lúc nào cũng có thể nổ mạnh xu hướng, để cho bọn họ càng bối rối. Tử Vong cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất là có chính mình lực lượng giết bọn hắn. Đây quả thực là một loại xỉ nhục, bị người khác biết, đây chẳng phải là cười theo phong khoáng sao? Khỏi quản thực lực bọn hắn mạnh mẽ đến mức nào. Lúc này cũng hoàn toàn bối rối, không có chết đang cùng địch nhân tình huống chiến đấu bên dưới, mà là chết tại chính mình lực lượng bùng nổ. Đây là muốn cười xuống người khác răng lớn sao. Đáng chết, là cảm giác gì đến những lực lượng này càng ngày càng hỗn loạn, chẳng lẽ thần lực còn có cái gì ta thật sự không hiểu sao? Là cảm giác gì đến như vậy khó không chế? Trường 843, chương biện pháp giải quyết. Hai người cũng không nghĩ tới sự tình lại sẽ phát triển thành như vậy, hắn chúng ta đối với thần lực trưởng không thân chính là tùy tâm sở dụng liền cùng thân thể của mình như thế. Nhưng ai biết bây giờ lại sẽ xuất hiện loại này yêu nga tử. Bất quá. Hai người bọn họ mặc dù có vẻ hơi hốt hoảng cùng gấp, nhưng lại không có hoàn toàn loạn trận cước. Nói thế nào bọn họ cũng là tâm trí bền bỉ thần hoàng. Làm sao có thể sẽ bởi vì này dạng mà loạn trận cước đây. Hai người đều bắt đầu phát động chính mình đầu óc, đồng thời cũng lấy ý nghĩ của mình bắt đầu thử. Nên như thế nào phá giải bây giờ khốn cục, bọn họ cũng không muốn đem thật sự có hy vọng đều đặt ở may mắn bên trên. Bọn họ cũng không biết là tình huống gì, tự nhiên không dám lại để cho loại chuyện này tiếp lấy phát sinh đi xuống, một khi chân chính ngoài ý, kia chuyện vui có thể to lắm. Không được, hay lại là không chế không những lực lượng này. Đi qua một phen thử sau, liệt diễm thành chủ có chút chán nản vừa nói, nội tâm của hắn mặc dù vô cùng kiên cường mà bền bỉ, có thể nhìn lực lượng kia càng ngày càng hỗn loạn. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được kia trong đó uy lực kinh khủng, cái này làm cho hắn tâm tình dần dần như đưa đám. Thật sự là phương pháp gì đều đã thử qua, có thể kết quả cuối cùng ngược lại là để cho hỗn loạn lực lượng trở nên càng hỗn loạn lên. Chỉ thấy vây quanh bọn họ lực lượng, đã đem cả một tòa núi lớn cho che phủ ở trong đó, thậm chí còn có hướng chung quanh lan tràn khuynh hướng. Lúc này mới sẽ để cho hắn cảm thấy càng hốt hoảng. Chính hắn cũng không có gì, nhưng những này hỗn loạn năng lượng một khi chân chính bạo phát, khả năng cả tòa thành chỉ cũng trong nháy mắt bị san thành bình địa. Nơi này chính là hắn tâm huyết ta chúng chi còn có nhiều như vậy người vô tội, có lẽ bọn họ còn không biết bây giờ đã phát sinh cái gì sao dạng sự tình, còn tưởng rằng là bọn họ thành chủ cùng Cao Bằng hai người tại đối kháng bên trong. Nhưng bọn họ lại làm sao biết Cao Bằng nhóm người bất đắc dĩ đây? Bây giờ đã cũng không phải là bọn họ có muốn hay không dừng tay vấn đề, mà là bọn hắn có thể hay không đem những này hỗn loạn năng lượng giải quyết xuống, nếu không ai đều không cách nào thoát khỏi may mắn với khó khăn. Cao Bằng thật chặt những mày. Hắn phản phất là xúc sờ đến một chút giải quyết vấn đề phương pháp, nhưng là hắn đã thử sau, phát hiện lại không có bao nhiêu biến hóa. Cái này làm cho hắn cảm giác vô cùng khốn hoặc. Ta vừa mới rõ ràng liền cảm nhận được một tia lực lượng chạy trở về, mặc dù có chút tạp loạn, có thể xác xác thật thật đã tràn vào trong cơ thể ta, nhưng vì cái gì còn không có bao nhiêu thay đổi đây? Còn là nói một cổ lực lượng quá mức hỗn loạn, hoàn toàn liền không cách nào làm được trở về chạy vào bên trong cơ thể sao? Đi qua một phen suy nghĩ đi qua. Cao Bằng lớn tiếng nói, ngươi thử một lần chỉ rút ra chính ngươi hỏa diễm lực lượng, đem những thứ kia hỗn loạn lực lượng thông thông cũng là qua, ngươi xem một chút như vậy có thể hay không làm cho mình lực lượng từ từ chạy trở về. Liệt diễm thành chủ cao mày một cái, cũng không nói lời nào, ngược lại đàng hoàng tiến hành thử, mặc dù hắn cũng cảm thấy như vậy phương pháp cũng không có gì khả năng, nhưng cũng hay lại là đáng giá đi thử. Khi hắn dựa theo Cao Bằng lời nói đi làm thời điểm, quả thật phát hiện có thể từ từ đem mình lực lượng cho thu hồi lại. Chỉ bất quá tốc độ sẽ rất chậm, thậm chí không cảm giác được bất kỳ một chút giải trừ tai họa ngầm tình huống. Nhưng là, có thể khống chế chính mình lực lượng, đây đã là một món làm người ta vui mừng sự tình, chỉ thấy liệt diễm thành chủ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Quả thật có thể, mặc dù tạm thời còn chưa phát hiện có tác dụng gì, nhưng chúng ta không ngại như vậy trước thử một chút, nói không chừng có thể để cho một cái hỗn loạn năng lượng lấy được hóa giải. Chương 844, chương lịch thiên hệ thống. Nhưng là... Liệt diễm thành chủ nụ cười cũng không có kéo dài bao lâu, hắn liền cảm nhận được một kia dị thường, nguyên còn có thể đem mình lực lượng hút thu hồi lại, nhưng bây giờ, hình như là xảy ra ngoài ý muốn, mà cao bằng trên mặt ngược lại là lộ bị lỗi ngạc vẻ mặt. Ngay vừa mới rồi, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm, cái này làm cho hắn thoáng cái cũng sắp muốn quên mình ở đầu trong. Đinh! Kiểm tra đã có hỗn loạn năng lượng ba động, cấp bậc vi thần hoàng, có thể trực tiếp tiến hành cưỡng ép hấp thu. Hấp thu đi qua có thể là ký chủ tăng cao tu vi Có hay không hấp thu Cao bằng trên mặt đầu tiên là lộ ra một trận không giải thích được biểu tình Lúc này hắn cũng nhìn thấy liệt diễm thành chủ trên mặt đông đặc biểu tình Nhưng hắn lặng yên không một tiếng động yên lặng nói một tiếng Ừ Một giây kế tiếp hỗn loạn lực lượng liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từ từ tràn vào trong cơ thể hắn Mà trong óc hắn cũng liên tục vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm Hấp thu được nhất cấp thần lực Hấp thu được nhất cấp thần lực Cao bằng mặc dù cũng không biết một cấp này thần lực là ý gì, có thể cái này cũng không gây trở ngại đến hắn. Nhìn mình thể nội lực lượng từ từ trở nên khổng lồ lên, nhất là theo thời gian đưa đẩy, hắn cảm nhận được chính mình lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ bất quá còn chưa tới một cái điểm giới hạn thôi. Lúc này tốc độ tăng lên hay lại là hơi chút chậm một chút, có thể cuối cùng thực lực hay là tăng lên lên. Một màn này trực tiếp sẽ để cho liệt diễm thành chủ một bước. Tình huống gì? Vừa mới hai người còn gặp được ngang hàng tình huống. Đều là như vậy không giúp cùng bất đắc dĩ, có thể bây giờ đối phương thế nào thoáng cái liền có thể đem hỗn loạn năng lượng cho hấp thu đây. Chẳng lẽ nói, vừa mới hắn hoàn toàn đều là giả bộ sao, nhưng là căn sẽ không giống như A. Liệt diễm thành chủ lúc này còn rõ ràng đất nhớ cao bằng trước vẻ mặt, vậy tuyệt đối không thể nào ngụy trang, nhưng bây giờ thì càng thêm để cho hắn một bước, dù sao thật sự là không biết trước mắt đã phát sinh hết thảy các thứ này là dạng gì tình huống. Thế nào hắn phát hiện mình có chút mê hồ đây? Cao bằng cảm nhận được chung quanh lực lượng từ từ bị hắn cho hấp thu, kia một cổ nóng nảy mà hỗn loạn năng lượng cũng từ từ biến mất. Lúc này trên mặt hắn rốt cuộc thở phào một cái. Cho dù hiện tại ở ngoài ý, bọn họ cũng sẽ không bị đến kinh khủng giường nào hủy diệt, đồng thời càng không cần lo lắng cho mình bị chính mình lực lượng cho giết. Hắn cũng cảm nhận được chung quanh lực lượng chính đang từ từ co rút phạm vi nhỏ. Dù sao những thứ kia hỗn loạn lực lượng đều đã tiến vào trong thân thể của hắn, càng là đi qua hệ thống lọc sau, chắc chắn sẽ không lại xảy ra vấn đề. Một điểm này cao bằng cảm thấy rất an tâm, so với trước kia đích thân động thủ tới an tâm nhiều. Hệ thống chính là một cái cường đại ngón tay vàng, hoàn toàn liền không cần hắn thân lực thân vi, huống chi hắn cũng vô cùng tin tưởng hệ thống năng lực. Ở bên ngoài, rất nhiều người cũng cảm nhận được nóng nảy năng lượng chính đang từ từ thông thả, đồng thời năng lượng số lượng cũng đang từ từ giảm bớt bên trong. Tình huống gì? Là cảm giác gì bên trong nóng nảy năng lượng đột nhiên an tĩnh lại, số lượng cũng không đúng các loại. Triệu tướng quân nghi hoặc nói: Vừa mới bọn họ còn cảm giác vô cùng lo âu, có thể lúc này là trực tiếp sinh ra nghi hoặc, cũng không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. Tại sao mới vừa rồi còn rất nóng nảy năng lượng, chỉ nhưng mà trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh, giống như là cùng dã dã thú, đột nhiên toát ra một người chủ nhân như thế. Để cho bọn họ có chút không thích hứng. chương 845, chương gặp thai bay và gió. Chính là chỗ này sao? Đây chính là nhàm tức thành, Phương kiếm mặt âm trầm nhìn về phía trước kia một cái bảng thành trì lớn chỉ bất quá tương đối mà nói, hắn hoàn toàn cũng chưa có coi ra gì. Dù sao hắn cho thế lực nhưng là so với cái này trong còn phải bàng rất nhiều, giờ phút này sau lưng hắn đi theo nhiều cái khoát trên người hắc bảo nhân, bọn họ phảng phất như là bóng dáng một dạng cứ như vậy lặng lặng đứng sau lưng hắn. Tất cả mọi người đều không chuyển con ngươi mà nhìn nham tước thành. Nham tước thành là do một khối lại một tảng đá lớn hợp lại mà thành, từ trời cao mắt nhìn xuống mà xuống, nhìn phảng phất như là một con chim sẻ như thế. Chỉ bất quá đây là do nham thạch mà tạo thành. Nhưng từng cái nham thạch đều vô cùng khổng lồ, phảng phất là tiểu hình núi như thế, nhìn phá lệ đồ sộ, xa xa nhìn sang, còn có thể nhìn thấy rầm rạp chẳng chịt người tại hành cầu. Có thể đối với phương kiếm trong mắt, căn liền không coi vào đâu, thậm chí giờ phút này hắn cặp mắt còn lộ ra hận ý, cũng sắp muốn phun trào ra tới. Đây chính là ngươi nói phải chờ ta địa phương chứ. Ta đây liền đem chỗ này hoàn toàn phá hủy. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi đến lúc đó là dạng gì biểu tình. Bất quá. Ngươi bây giờ chắc ở nơi này một tòa thành trì bên trong chứ. Nếu là nhìn thấy ta đem ngươi chỗ thành trì cho hủy, cũng không biết ngươi sẽ là dạng gì biểu tình. Đến lúc đó coi như ngươi cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Phương kiếm một người đang lẩm bẩm lầu bầu đến, đến khi hắn sau lưng những hắc bảo nhân kia, hoàn toàn chính là tại hắn không nhìn trong phạm vi. Hắn giờ phút này nội tâm là rất kích động. Mỗi khi hắn nghĩ tới Cao Bằng kia khó coi sắp mặt, còn có muốn cầu xin tha thứ biểu tình, hắn cũng cảm giác được đặc biệt thoải mái. Thậm chí rất khẩn cấp muốn thấy được Cao Bằng cái loại này biểu tình. Nhưng là, trong lòng của hắn cũng sớm đã nghĩ xong, bất kể Cao Bằng thì như thế nào cầu xin tha thứ, hắn đều kiên quyết sẽ không đồng ý, hắn liền muốn nhìn đối phương kêu cầu xin tha thứ mà không bị hắn đồng ý ráng vẻ. Cái này nhất định rất thú vị chứ. Nhưng là hắn lại làm thế nào biết, Cao Bằng căn liền không ở nơi này chứ hắn cũng bất quá chỉ là tùy ý nói một chỗ. Đương nhiên, Cao Bằng cũng là biết đối phương cũng sẽ không như thế nhanh chóng liền đi tới nơi này, cho nên hắn mới có thể nói ra nham tức thành. dù sao hắn còn muốn há miệng trở sung dụng đây. Nhưng hắn cũng không biết, phương kiếm cũng sớm đã hận hắn tận xương. dĩ nhiên là hận không được lập tức đem hắn cho giết, làm sao có thể sẽ lãng phí bất kỳ một chút thời gian. Ngay từ lúc bị nhục nhã một phen đi qua, hắn liền nhanh chóng cùng mình thế lực liên lạc, cuối cùng đạt được củng hộ trực tiếp liền phái tới mấy cái càng cường đại hơn tử sĩ. Chớ nhìn bọn họ người người thực lực đều mạnh, nhưng bọn họ tính mệnh cũng sớm đã không thuộc về bọn họ, cả người phảng phất như là người máy như thế, tùy ý bị người bả hống. Đi thôi, sẽ để cho những người này nhìn nhìn cái gì mới gọi là hủy diệt nghệ thuật. Phương kiếm một người một ngựa hướng nham tức thành bay đi, hắc bảo nhân theo sát phía sau. Khi hắn đi tới nham tức thành bầu trời, căn bản không hề muốn cùng tòa thành trì này người thương lượng, chỉ thấy hắn phất tay một cái. Sau lưng hắn những hắc bảo nhân kia nhất thời xuất thủ. Như vậy tất cả mọi người cũng không nghĩ tới lại sẽ nhanh chóng như vậy. Ung ung ầm ầm Nham tước thành đại môn trong nháy mắt sụp đổ. Một mảng lớn thạch đầu bị phá hủy, chim sẻ đầu pháng phất là hoàn toàn biến mất, bởi vì trực tiếp liền bị những hắc bảo nhân kia đem phá hủy diệt. Người nào mật dám ở chỗ này dương ai? Gầm lên giận dữ từ nham tước thành trong truyền tới, theo sát phía sau là một cái thanh âm xé gió. Trưng 846, chương nham tước thành chủ lửa gi Một người tráng hán từ thiên lên, hắn cả người trên dưới đều tựa như là bị nham thạch bao trùm đến, nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là sẽ cho rằng đây là một cái người đầu đá. Trên người khôi rắp cũng là như vậy cùng người khác bất đồng, toàn bộ đều là do nham thạch tạo thành, một người chỉ một đứng ở nơi đó, cũng đã so với tầm 2-3 người lựa chọn còn có to lớn hơn. Nhìn thật là không uy phong, nhưng là giờ phút này trên mặt hắn liền lộ ra vẻ giận dữ, cặp mắt phảng phất là muốn phun ra lửa vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Kiếm. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Dám can đảm đến này dương oai, có biết nơi này là ai địa bàn sao? Phương Kiếm trên mặt lộ ra một tia khinh thường, lan lộn không thèm để ý nói, ta bất kể đây là người nào địa bàn, ta tới nơi này là tìm người, ngươi tốt nhất tránh ra cho ta, nếu không ta ngay cả ngươi đồng thời giết. Ta? Ngươi nói muốn giết ta? Tráng Hán giận rồi cười, chỉ chỉ mình, bộ dáng kia phảng phất chính là nghe được chuyện cười lớn. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Nham Tức Thành thành chủ, Thạch Phá Thiên." Làm Thạch Phá Thiên vừa dứt lời, xung quanh nhất thời liền đưa tới ra thần lực ba động, ngay sau đó chỉ thấy hắn phía sau lại từ từ dâng lên một tòa do thạch đầu tạo thành đại sơn. Kia giống như là hắn hậu thuẫn như thế, nhìn liền lộ ra vô cùng nặng nề, hơn nữa hắn cái này cảm giác mạnh mẽ thấy càng thần kỳ lên. Mà bên đã phát sinh hết thảy, tự nhiên cũng bị Nham Tức Thành trong cư dân phát hiện ra, chỉ bất quá rất nhiều người vẫn là đứng ở xa xa phương xem chừng. Trước kia kinh thiên động địa vang lớn, bọn họ dĩ nhiên là nghe rất rõ, cũng giống vậy có thể nhìn thấy bọn họ đại môn trong nháy mắt liền sụp đổ. khi thấy thạch phá thiên kia nham thạch to lớn thời điểm, tất cả mọi người đều rối rít kêu lên lên. đó là thành chủ đại nhân. khi thấy thạch phá thiên sau, tất cả mọi người ngừng lúc hưng phấn, hơn nữa bọn họ cũng giống như là nhìn thấy hy vọng như thế, thoáng cái tràn đầy lòng tin. hơn nữa vừa mới sợ hãi trong nháy mắt bị đuổi tạt ra, không có ai có thể ngăn cản được bọn họ thành chủ đại nhân công kích. Mà bọn họ thành chủ đại nhân đã xuất hiện, vậy thì đại biểu nguy cơ đã giải trừ. Đây là cho tới nay cho bọn hắn tự tin. Nhưng là... Sự thật thật là thế này phải không? Phương Kiếm cứ như vậy lẳng lặng nhìn Thạch Phá Thiên, hoàn toàn cũng chưa có bây giờ liền muốn ra tay ý tứ, hơn nữa hắn vừa mới đã cảnh cáo đối phương. Mà đối phương nếu là cố ý như thế, vậy hắn cũng thật là không có cách nào, dù sao phía sau hắn những hắc bảo nhân kia người người thực lực cũng rất cường đại. Một cái bên trong thành trì thành chủ hoàn toàn liền không phải là đối thủ, đồng thời cũng không có bị hắn coi ra gì, nếu hắn không là cũng sẽ không ngông cuồng như vậy. Ta đã đã cho ngươi cơ hội, ngươi đã cố ý như thế, ta đây cũng chỉ có thể đưa ngươi xuống địa ngục. Côn vọng! Thạch phá thiên phảng phất là bị làm đủ, dù sao ở nơi này một vùng hắn chính là đến một như một cường giả, có rất ít người dám can đảm với hắn như vậy nói chuyện. Nhưng bây giờ trước mắt một người thiếu niên, thực lực cũng không cường đại dọng cũng không nhỏ. Cái này làm cho hắn cảm giác vạn phần tức giận, nắm lên quả đấm hướng quyền đánh ra đi. Vèo. Một cái do nham thạch tạo thành quả đấm hướng phía trước đẩy ra ngoài, toàn bộ không trung cũng xuất hiện vạn vèo tình huống, một trận cuồng phong hô khiếu tới. Bay thẳng đến phương kiếm đám người nghiền ép đi. Nhưng đối phương Phạng Phất là không nhìn thấy như thế, cứ như vậy lặng lặng nhìn, không có bất kỳ ai động thủ. Có thể một màn này để cho Thạch Phá Thiên càng tức giận, bất quá ngay sau đó hắn liền hơi cười cười, Phạng Phất là thắng lợi đã nắm trong tay coi như đối phương như thế nào đi nữa cuồng vọng, vậy cũng đều chỉ có xuống địa ngục phần. chương 847 chương nén ép, nham tước thành cư dân cũng đồng dạng là có ý nghĩ như vậy. khi bọn hắn nhìn thấy phương kiếm đám người như cũ thờ ơ không động lòng thời điểm, trên mặt mỗi một người đều lộ trở ra sín nụ cười, thậm chí còn lộ xuất diễn ngược vẻ mặt. một bang nhà quê, phòng trưng lúc này cũng sớm đã dọa sợ chứ, thậm chí ngay cả né tránh cũng sẽ không. ha ha, phòng trưng bọn họ đã tuyệt vọng tới cực điểm. Nếu hắn không là môn cũng sẽ không thở ơ không động lòng, sợ hại đến thân thể đều không cách nào nhúc nhích, vừa mới lại còn lớn mật như thế, lại dám chọn, hắn nhất định chính là không biết sống chết. Lần này đoán chừng là dọa sợ. Tất cả mọi người đều cười lên ha hả, mặc dù bọn họ cũng sớm đã nhìn thấy cửa thành đã bị phá hư vô cùng thê thảm, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại của bọn hắn cười trên nổi đau của người khác. Nhất là nhìn thấy phương kiếm đám người vẫn luôn không có xuất thủ, cái này thì để cho bọn họ tìm tới cảm giác ưu việt. Trong lúc nhất thời mỗi một người đều bắt đầu nghị luận ầm ý lên Hoàn toàn sẽ không có người sẽ nhớ sau đó có còn lại kết quả Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, bọn họ thành chủ đại nhân làm sao có thể thất bại đây Đây chính là phương viên vài trăm dặm cũng có danh cường giả Sao sẽ khinh địch như vậy liền bại hắn muôn đối với mình thành thục đại nhân nhưng là có đầy đủ tự tin Nham tước thành chủ đối với chính mình cũng đồng dạng là có tự tin Nhưng là hắn kiến thức đúng là vẫn còn quá ít hoàn toàn liền chưa nhìn thấy qua càng cường đại hơn người. Mà lần này, hắn rất rõ ràng chính là đã đá trúng thiết bản. Đang lúc hắn lộ ra khinh thường nụ cười thời điểm, còn cũng không lâu lắm, hắn biểu hiện trên mặt liền trong nháy mắt đọc lại, bởi vì hắn nhìn thấy đối phương lại không phát hiện chút tổn hao nào. Coi như hắn đã buộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng, nhưng đối phương như cũng không có bị liền ảnh hưởng lớn, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có nếp nhăn. Có thể thấy đối phương lộ ra thành thạo. Làm sao biết Ngươi làm sao biết không phát hiện chút tổn hao nào? Gạt ngươi, đây đều là gạt người, ngươi làm sao có thể ngăn cản được ta công kích, chỉ bằng loại người như ngươi cuồng vọng gia hỏa, căn tiểu không khả năng tiếp được ta công kích. Nham Tước Thành chủ thật sự là không thể tin được trước mắt sở chứng kiến hết thảy các thứ này, chỉ thấy hắn tự lẩm bẩm vừa nói, cả người biểu tình cũng trở nên cực kỳ văn vẻo. Thậm chí ngay cả trên người hắn thần lực cũng biến thành cực kỳ không ổn định, hắn không tin trước mắt đã phát sinh hết thảy các thứ này, cho tới đã bắt đầu từ từ sinh ra chút dao động. Nhưng là, theo hắn tự lẩm bẩm, hắn cặp mắt trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu vô cùng, phảng phất như là đầy máu một dạng thậm chí khi hắn lúc ngẩng đầu lên sau khi, cả khuôn mặt đều đã trở nên vô cùng dữ tợn, để cho người nhìn vô cùng kinh khủng. Nhưng là phương kiếm người chính là có nhiều chút thờ ơ không động lòng, thậm chí một giây kế tiếp hắn còn phất tay một cái nói, đem người này cho ta giải quyết, trực tiếp đinh ở tại bọn hắn trên tường thành một bên, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều thấy hắn chết hình. Lại dám can đảm có người ra tay với ta, như vậy đây chính là kết quả, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ hắn. Phương Kiếm liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, đứng sau lưng hắn những hắc bảo nhân kia trong nháy mắt hành động, còn không có đợi nham tức thành chủ có bất kỳ phản ứng nào. Bọn họ cũng đã xuất hiện ở nham tức thành chủ bên người, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai không chế hắn, cuối cùng càng là tại hắn kinh ngạc quang chi xuống, từng đường bóng đen, trực tiếp đem nó cho bào phủ ở hắn liền hét thảm một tiếng âm thanh cũng không có phát ra ngoài, thậm chí còn chưa kịp sử dụng chính mình huyết mạch chi lực cùng thể chất, cũng đã hoàn toàn không có tiếng hơi thở, liền thần lực cũng trong nháy mắt tiêu tan hết sạch. chương 848, trăm vâu người thủ hộ. hưu hưu hưu hưu, bóng đen bao phủ nham tước thành chủ sau, toàn bộ bóng đen lại trực tiếp cuốn đến trên tường thành, làm bóng đen từ từ tiêu tan đi qua, nhưng hắc bảo nhân cũng kia lại một lần nữa xuất hiện. chỉ bất quá, nham tước thành chủ đã trực tiếp bị đinh ở trên tường thành một bên. Tập mắt trừng cực kỳ lớn, đã hoàn toàn chết không minh. Đến chết cũng không biết tại sao lại trên lệch to lớn như vậy, hắn cũng không có sử xuất toàn lực, chỉ có như vậy hoàn toàn bị tiêu diệt. Mọi người tại đây ngay từ đầu còn chưa phản ứng kịp, có thể khi bọn hắn nhìn thấy tự mình thành chủ đại nhân đã bị giết chết sau, bọn họ càng làm một bước, hoàn toàn chính là có nhiều chút không biết làm sao. Mỗi một người đều trợn to cặp mắt, nhìn một câu kia chết không minh thi thể, trực tiếp liền bị đóng vào thành trì trên tường cũng làm cho tất cả mọi người cũng nhìn đến vô cùng rõ ràng. Trong chốc lát, một tiếng kinh thiên động địa, tiếng kêu thảm thiết vang lên. a, Chết! Chết! Thành chủ đại nhân chết! Thành chủ đại nhân lại bị giết! Điều này sao có thể? Làm sao có thể có người có thể giết được thành chủ đại nhân? Ta không tin! Ta không tin! nham tước thành trong thoang cái tiểu gia hiện tại loạn giống, tất cả mọi người đều lộ ra vô cùng hoảng loạn đứng lên, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy tự mình thành chủ. Trong nháy mắt liền bị giết chết kia một loại tranh lệch cảm giác Trực tiếp liền để cho bọn họ có chút chịu được không Nguyên còn rất kiêu ngạo bọn họ Lúc sau đã không biết nên như thế nào hình tha cho bọn họ tâm tình Nhất là một mực bảo vệ bọn họ thủ hộ thân bị người giết Hay lại là cái loại này hơi hợt Cái này thì để cho bọn họ có chút không chịu nhận Mà những hộ vệ kia lúc này cũng kịp phản ứng Nhưng lại không có mấy người dám tùy tiện đến gần Bọn họ tự nhiên biết tranh lệch đến cùng ở nơi nào Cũng cũng là bởi vì biết Bọn họ mới lại không dám hành động thiếu suy nghĩ Có thể Mấu chốt nhất là Đến nay mới thôi cũng không có thần Hoàng Cường là đứng ra Nếu là trước kia không đứng ra còn có thể giải thích rõ ràng Dù sao bọn họ thành chủ đại nhân khẳng định có thể giải quyết Là thật sự có người trong lòng ý tưởng Có thể bọn hắn bây giờ thành chủ đại nhân đều đã bị giết Chẳng lẽ không đúng hẳn phấn đấu quên mình lao ra báo thù sao Có thể vì sao mỗi một người đều an tĩnh như thế đây Cái này làm cho rất nhiều người cũng không nghĩ ra Nhưng là hỗn loạn như cũ tiếp tục. Phương kiếm nhìn từ đầu đến cuối cũng không có người xuất thủ, phàm là mỗi một người đều lộ ra vô cùng hoảng loạn, phẳng phất như là nghĩ tưởng muốn trốn khỏi một chỗ như thế. Cái này thì để cho hắn có chút nghi hoặc. Những người này là tình huống gì? Chẳng lẽ liền không người nào nguyện ý vì bọn họ thành chủ báo thù sao? Ta cũng không tin một tòa thành chỉ bên trong liền không có một thần hoàng, cho dù không có thần hoàng, như vậy thần vương chắc cũng là có chứ. Chỉ có như vậy, lại không có một người ra mặt. Đây không khỏi cũng quá mức với thật đáng buồn chứ. Phương Kiếm lắc đầu một cái cảm giác đặc biệt tiếc cho, nhanh tước thành chủ cử động mặc dù rất lô mãng, nhưng không thể không nói đối phương đúng là một cái ngành hán, từ đầu đến cuối cũng không có lộ ra cái gì một tia nhút nhát. Có lẽ cũng có hắn căn cũng không biết Phương Kiếm thực lực chân chính, cho nên mới để cho hắn trực tiếp liền coi thường, nhưng này dạng hay lại là rất làm cho kẻ khác kính nể. Khi có người đánh tới cửa thời điểm, hắn liền có thể không chút do dự đứng ra, có thể thấy hắn là luôn muốn thủ hộ một vùng có thể đến bây giờ lại không có bất cứ người nào đi thủ hộ hắn, không có bất kỳ ai đi đem hắn thi thể để xuống, một cái kết quả làm cho người rất không ngờ. Chu Hồn 849, chương Cường Đại hắc Bảo Nhân. chương số chữ, một chương 312, sai lầm tố cáo TXCT. Phương Kiếm nhìn một chút chết không minh nham tức thành chủ, nội tâm kìm lòng không đặng liền vì hắn cảm thấy chút tiếc hận, thứ người như vậy đúng là một loại có thể đánh thắng trận tướng quân. Thậm chí còn là cái loại này anh dũng thiện chiến người. Có thể cũng không biết hắn quản lý phương thức là như thế nào, lại đến, hiện tại cũng không có ai vì hắn đem thi thể bông xuống. Mỗi một người đều chỉ lo chạy thoát thân, đây quả thực là thái khả bị thương. Chạy thoát thân là dễ hiểu, có thể nhìn bọn họ thủ hộ thân lại bị người khác cho nhìn chằm chằm trên tường thành một bên, đều có thể thờ ơ không động lòng, nhất định chính là quá không tưởng tượng nổi. Cũng không biết những người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bất quá! Bất kể những người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Vương Kiếm có thể cũng sẽ không đem bọn họ thông thông cũng bỏ qua cho, hắn Nguyên còn muốn tìm Cao Bằng. Nhưng vừa vận hắn phát hiện, hắn Căn cũng không biết khi dễ người khác rốt cuộc là ai, trừ phi hắn xem qua, hắn mới có thể nhận được. Nhưng là liền đối họ Phương Danh cũng không biết, cũng làm người ta có chút nhức đầu, cho dù là nếu muốn báo thù, cũng quá mức với mỏ kim đáy biển đi. Nhưng là, hiện tại hắn đảo là có chuyện làm. Nơi này có một đám vong ân phụ nghĩa gia hỏa, Nguyên hắn liền không chuẩn bị để cho một tòa thành trì tồn tại. Bất kể khi dễ cái kia một người có hay không ở chỗ này, hắn đều tuyệt đối sẽ không để cho một tòa thành trì cất ở đây trong. Như vậy cũng chỉ còn lại có hủy diệt. Nhất là nhìn những người này cử động, nội tâm của hắn càng là có dục dịch mà không cách nào tắt hủy diệt ý, chỉ thấy hắn lúc này đột nhiên nói đến. Đem tòa thành trì này cho ta hủy, bên trong người bất kể sống chết, bất quá. Kia một người cũng không cần động đến hắn, sau đó mới do ta đem nó để xuống đi. Hắn là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Mặc dù thực lực hơi chút yếu một chút, nhưng làn nên có tôn kính vẫn không thể thiếu. Phương kiếm phảng phất như là lầm bầm lâu bầu, sau lưng hắn những hắc bảo nhân kia, cuối cùng cũng không có mở miệng nói chuyện, bất quá chờ đến phương kiếm sau khi nói xong. Những hắc bảo nhân kia nhất thời bắt đầu hành động lên. Mặc dù vừa mới bọn họ lộ ra thở ơ không động lòng, thậm chí giống như làm như không nghe thấy, có thể khi bọn hắn chân chính hành động một chút cũng không có rông giải. Lần lượt kinh khủng bóng đen hiện hiện ra, Từng cái bóng đen đều tựa như là một loại có bóng dáng tạo thành hung thú, nhìn cũng là rất hung. Nhất là khi bọn hắn hướng nham tức thành đi lúc, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng đang đến gần đến, căn thì không phải là đùa. Đây là muốn trực tiếp phá hủy một tòa thành trì, đây không khỏi cũng quá mức với kinh khủng đi. Bên trong người như cũng không biết là tình huống gì, bọn họ chỉ hy vọng có thể thoát đi càng xa càng tốt. Bọn hắn bây giờ đã mất đi thủ hộ thần. Hơn nữa bọn họ cũng không biết địch nhân rốt cuộc là có cái dạng gì, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể đem hết toàn lực chạy thoát thân đi. Nhưng là, bọn họ căn bản không hề nghĩ tới những hắc bảo nhân kia thực lực rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, bọn họ căn bản không hề chạy bao xa, cũng đã bị những hắc ảnh kia cho bao phủ ở. Liên phản ứng cũng không phản ứng kịp, thoáng cái liền hoàn toàn mất đi ý thức. Tiếp đó, rất nhiều người đều có thể cảm nhận được chính mình phảng phất là bị bóng dáng bao vây. Thậm chí ngay cả thân thể bọn họ cũng chậm chậm bắt đầu không bị không chế. Cả một tòa thành trì, phảng phất như là khắp nơi đều tràn đầy nguy cơ như thế, để cho người nhất định chính là khó lòng phòng bị, giống như là lúc nào cũng có thể tai nạn hàng lâm. Bóng đen dần dần cuốn cả tòa thành trì, tốc độ đặc biệt nhanh, rất nhiều người cũng không có phát hiện, bọn họ bóng dáng lại từ từ khuyết trường lớn, so với trước kia bình thường còn tốt đẹp hơn gấp mấy lần. Nhưng bởi vì là bóng dáng, từ đầu đến cuối cũng không có người phát hiện qua.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 Rất nhiều người cũng không có phát hiện, bọn họ bóng dáng lại từ từ khuyết trường lớn, so với trước kia bình thường còn tốt đẹp hơn gấp mấy lần. Nhưng bởi vì là bóng dáng, từ đầu đến cuối cũng không có người phát hiện qua. chương 850, Nham tứ Thành, Diệt. Theo càng ngày càng nhiều người gục xuống, đã từ từ có người phát hiện có cái gì không đúng, nhất là những hắc đó núp nít bóng dáng. Mỗi khi bao phủ ở trên người một người sau, kia một người trong nháy mắt liền mất đi ý thức. Cũng không biết là chết, hay lại là bất tỉnh mê nhưng tóm lại chính là rất nguy hiểm đồ vật trong chớp nhons này sẽ để cho rất nhiều người cũng tỉnh hồn lại trên mặt dần dần lộ ra sợ hãi thần sắc coi như là những thứ kia ẩn nút trong bóng tối thần hoàng từng cái trên mặt cũng lộ ra không tưởng tượng nổi thần sắc này sao lại thế này những cái bóng này là cái gì vì sao lại cảm giác kinh khủng như vậy chẳng lẽ là đối phương thủ đoạn sao không được nhất định phải đi ngăn cản bọn họ nếu không một tòa thành trì tương hội hoàn toàn bị hủy diệt không không thể đi một khi đi Chúng ta toàn bộ người cũng phải chơi xong, chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta so với thành chủ đại nhân mạnh hơn sao? Thành chủ đại nhân trong nháy mắt liền bị miểu sát, hướng chi là chúng ta đây? Coi như mấy cái này thần hoàng vẫn còn ở cuốn quýt thời điểm, cũng đã có thật nhiều người đã bị giết chết, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất là bị giết những người đó nhất thời cho những hắc ảnh kia càng nhiều lực lượng. Sợ hãi từ từ tràn ngập ở tất cả mọi người tâm trên đầu. Nhìn người chung quanh đều tại ngã xuống, mà bọn họ lại không có năng lực làm liền phản kháng đều làm không được đến, bởi vì bọn họ căn cũng không biết nên như thế nào ngăn cản những thứ kia bóng dáng, cũng chỉ có thể như vậy từ từ xem lần lượt người gục xuống. Mỗi khi bị bóng dáng cho xâm nhập, như vậy kia một người liền nhất định sẽ bị giết chết, chính là ở đây sau mấy giây thời gian, bọn họ liền lĩnh ngộ được một điểm này. Đi! Trong chỗ tối một cái thần hoàng quân quít một hồi, cuối cùng chặt cắn chặt hàm răng nói, chúng ta tuyệt đối không thể ở lại chỗ này, nếu không khẳng định cũng sẽ vứt bỏ tính mệnh Không phải chúng ta có thể chống lại, đi. Bây giờ lập tức thoát được xa xa, bất kể đối phương rốt cuộc là có cái dạng gì, nham tước thành đều đã hoàn toàn không còn tồn tại. Chúng ta đây trốn đi nơi nào? Bây giờ chúng ta đã là không nhà để về người, nếu như thường xuyên đợi ở bên ngoài, nhất định sẽ gặp bất chắc, chẳng lẽ ngươi quên những tên kia sao? Liên một câu nói như vậy, trực tiếp liền để cho tất cả mọi người bọn họ cũng lâm vào yên lặng, trên mặt cũng dần dần lộ ra kinh hoàng vẻ mặt, phảng phất là nhớ tới thứ gì như thế. Hơn nữa còn là để cho bọn họ cực kỳ sợ hai đồ vật. Có thể để cho thần hoàng sợ hãi, có thể nói rõ đây rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Không, chúng ta đi liệt diễm thành, bằng vào chúng ta thực lực, làm không phải là đối thủ thời điểm hẳn sẽ bị tiếp nạp, hướng chi chúng ta bây giờ còn nắm giữ cực kỳ trọng yếu tình báo, đối phương không đến nổi đem chúng ta chặn ngoài cửa. Vài người liền khinh địch như vậy đất thỏa thuận được, hơn nữa lúc này bọn họ cũng không có quản bên ngoài rốt cuộc là như thế nào thẳng trạng, mấy người liền lặng lẽ chu Lúc này nơi nào sẽ còn lưu ở đất thị phi này, cũng không biết đối phương là có cái dạng gì, nhưng là đối phương nhất định là lòng không tốt. Một khi đợi ở chỗ này quá lâu, bị đối phương phát hiện ra, vậy coi như chân chính gặp họa, vì vậy tốc độ bọn họ rất nhanh, cũng rất bí mật. Theo mấy cái này thần hoàng chuẩn, nham tước thành càng thì không cách nào ngăn cản được, dù sao liền một cái hơi chút ra dáng một chút cường giả cũng không có, coi như là những thần vương đó thì như thế nào. Căn liền chống cự không một giây đồng hồ. Thoáng cái tất cả mọi người đều bị giết chết, bên trong thành chỉ có thể cũng coi là một cái rất thế lực cường đại, nhưng ngay khi như vậy trong nháy mắt cũng đã hoàn toàn bị hủy diệt. Người cơ hồ đều bị chém chết hầu như không còn. Phàm là vẫn còn sống, cơ đều đã hoàn toàn chết, nơi này có thể nói là tu la địa ngục. Cùng thông tục ý nghĩa mà nói tu la địa ngục cũng không giống nhau, bởi vì cái này cũng không máu me đầm địa tình cảnh, chỉ có một cái cũng sớm đã hoàn toàn tử vong thi thể, phảng phất như là bất tỉnh mê như thế. Đây mới là tối làm người ta kinh sợ. Trưng 851, 851 thiếu chút nữa. Các người có phát hiện hay không, cổ năng lượng kia phảng phất là đang yếu đi, hơn nữa thật sự phạm vi bao phủ lại nhưng đã đang từ từ nhỏ đi, chẳng lẽ thành chủ đại nhân bọn họ tỷ đấu đã chấm dứt sao? Hẳn là đi. Ta đã không cảm giác được chi lúc trước cái loại này nóng nảy năng lượng, đây cũng là phân gia thắng bại. Có thể vậy rốt cuộc là ai chiến thắng đây? Đây còn phải nói, vậy khẳng định là thành chủ đại nhân A. Làm cao bằng có thể hấp thu kia một cổ hỗn loạn năng lượng thời điểm, thật ra thì trận này tỷ đấu cũng đã từ từ đến hồi cuối, kết quả cuối cùng đã không cần nói cũng biết. Vậy khẳng định là hắn đạt được thắng lợi. Không chỉ có có thể tạo thành lực lượng tương đương thế cục, cuối cùng còn có thể rất dễ dàng hay thu chàng, nói thế nào đều là hắn đạt được thắng lợi. Liệt diễm thành chủ lúc này còn mặt đầy mộng bức. dù sao hắn thật sự là không biết rõ như thế hỗn loạn năng lượng, đối phương vì sao lại có thể hấp thu. Hơn nữa trước, Hắn tại sao biết cái này sao hoảng loạn đây? Nếu như hắn thật có năng lực như vậy, trước cũng sẽ không biểu hiện như vậy không chịu nổi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ từ đầu đến cuối đều là đối với phương chính đang diễn trò sao? Hắn giờ phút này suy nghĩ phảng phất như là có một đoàn tương hồ như thế, hoàn toàn cũng không biết nên như thế nào đi suy nghĩ, này trùng trùng nhân tố hắn thấy, đều có không nói ra được mâu thuẫn. Để cho hắn có một loại không cân đối cảm giác, phảng phất như là có một cây gai đâm vào độ ngực hắn. Thế nào đều không cách nào rút ra, để cho hắn vừa khó chịu lại quân quyết. Có thể nhìn kia hỗn loạn năng lượng trong nháy mắt liền bị đối phương cho hấp thu hắn cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ cảm thấy một cổ thật sâu cảm giác bị thất bại. Hắn thua. Hắn bại. Hay lại là bại ở như vậy một người trẻ tuổi trên người, húng chi đối phương hay là hắn con gái mang về, cái này thì để cho hắn cảm giác càng phiền muộn. Ai, chẳng lẽ ta thật già sao? Tùy tiện ra tới một người trẻ tuổi cũng đã kinh khủng như vậy không chỉ có thực lực mạnh mẽ như vậy, ngay cả tay đoạn cũng là quỷ dị như vậy khó lường. Thật không biết là cái gì thế lực mới có thể bồi dưỡng cho ra thiên tài như vậy người, thật sự là làm người ta kinh ngạc. Khi hắn tiếp nhận chính mình sau khi thất bại, tâm tình cũng sẽ không khó chịu như vậy, dầu gì đối phương vẫn bị nữ nhi của hắn mang về, nói thế nào cũng không tính là cựu nhân. tối đa chỉ là cảm khái một chút ta. Nhất là cảm nhận được kia hỗn loạn năng lượng cơ đã bị đối phương cho hấp thu xong, không chỉ có không cần bị thương thật nặng, Cũng không cần lo lắng, hoàn toàn đem tòa thành trì này cho hủy diệt. Mặc dù là mất thể diện một chút, nhưng là cũng không có ai có thể nhìn thấy A. Chỉ hy vọng đối phương có thể chừa cho hắn một chút mặt mũi đi. Liệt diễm thành chủ lúc này yêu cầu đã không cao. Ai bảo vào giờ phút này hắn đã trở thành bại tướng dưới tay. Bất kể là đối phương thủ đoạn hay là thực lực đều là không thể nghi ngờ. Tại hắn cảm khái đang lúc. Cao Bằng cũng đồng dạng là rất thất vọng. Hắn nguyên tưởng rằng hấp thu hết những thứ này hỗn loạn năng lượng. Hắn tối thiểu có thể tăng lên một cái đẳng cấp, nhưng ai biết, cuối cùng hắn phát hiện lại còn kém một tí kéo như thế. Thật liên chỉ thiếu một chút. Nếu như lại nhiều một chút những năng lượng này, hắn bảo đảm liền có thể trực tiếp tăng lên, nhưng ai biết phản phất như là thẻ ở ngoài cửa như thế, hắn chỉ cần đưa chân đi qua, liền có thể vượt qua một cái ngưỡng cửa. Nhưng cuối cùng gắng gượng cho dừng lại. Cái này làm cho hắn cảm giác vô cùng bực bội, hắn rất muốn mở miệng cùng liệt diễm thành chủ thương lượng một chút, có muốn hay không bọn họ trở lại một chút đây. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút, Cao Bằng cũng liền buông tha, đối phương rất rõ ràng sẽ không lại cùng hắn một lần nữa thử, huống chi bây giờ cũng sớm đã không có bất kỳ lực lượng. Vậy cũng chỉ có thể tìm cơ hội một lần nữa thử, bây giờ là đã không thể nào. Chương 852, ngang tay. Ngươi thắng. Không nghĩ tới thực lực ngươi lại mạnh mẽ như vậy, còn ngươi nữa có thể đem những thứ này hỗn loạn năng lượng cho hấp thu đi vào, đây quả thực là ra ta dự liệu. Bất quá sau chuyện này, ngươi có thể rất tốt kiểm tra thân thể của mình. Cũng đừng làm cho chính mình tu luyện ra vấn đề, dù sao những năng lượng kia nhất định chính là quá mức hỗn loạn, cũng không phải là khinh địch như vậy liền có thể hấp thu. Cũng đừng rơi một cái hậu di chứng, đến lúc đó ảnh hưởng ngươi tăng thực lực lên. Liệt Diễm Thành Chủ rất tự giác nhận thua, cuối cùng còn cân nhắc đến cao bằng hấp thu nhiều như vậy hỗn loạn năng lượng, lòng tốt nhắc nhở một câu. Tất lại có thể đem những này hỗn loạn năng lượng hấp thu đi vào cũng là một loại chuyện, nhưng là tốt nhất vẫn là được kiểm tra một chút, nếu không một khi rơi một cái hậu di chứng đây chính là sẽ làm cho mình tu luyện ra vấn đề. Vì vậy hắn mới có thể để cho Cao Bằng thật tốt kiểm tra một chút trong cơ thể mình. Cao Bằng cười cười nói may mắn, đây chỉ là ta may mắn thắng, thật ra thì thực lực của ta cùng cảnh giới cũng không có mạnh mẽ hơn ngươi, lần này thật là toàn bằng vận khí. Không, vận khí cũng là một loại thực lực, huống chi ngươi nói ngươi cảnh giới không bằng ta, vậy thì càng không tưởng tượng nổi. Liệt diễm thành chủ kết nối với lần này là lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, hoàn toàn cũng chưa có làm bộ làm tịch. Bởi vì hắn đúng là cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyên hắn còn thật sự cho rằng Cao Bằng thực lực rất cường đại, nói thế nào cảnh giới cũng cùng hắn tương đối, nhưng ai biết lúc này Cao Bằng lại nói hắn cảnh giới không bằng hắn. Cái này thì để cho hắn có chút không ngờ. Cũng càng thêm ý thức được Cao Bằng tiềm lực cùng thiên phú. Đây tuyệt đối là có thể xưng là yêu nghiệt tồn tại. Cũng không biết là cái gì thế lực bồi dưỡng ra, coi như là kéo đến cái loại này cắt trong thế lực lớn một bên, khẳng định cũng là bị tăng cường kia một loại. Thật là không dám tôi tin. Cũng ngay vào lúc này, liệt diễm thành chủ bắt đầu cân nhắc những vật khác, dù sao cao bằng nhưng là nữ nhi của hắn mang về, kia trong này có phải hay không còn có có thể thao tác địa phương đây. Không kìm lòng được để cho hắn bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Một khi đem như vậy có thiên phú người lưu lại, không nói có thể đem một tòa thành trì làm lớn hơn, nhưng tối thiểu có thể rung động kẻ xấu. Một khi chân chính lớn lên, vậy khẳng định là có thể che chở một tòa thành trì vô số năm, đến lúc đó cho dù hắn ngoài ý một tòa thành trì cũng sẽ lâu dài tồn tại ở thế gian. đang lúc hắn đầy đầu đều là đủ loại ý tưởng thời điểm. cao bằng một lần nữa mở miệng nói chuyện. nếu như chờ một hồi cùng bọn họ hỏi chúng ta kết quả, chúng ta liền nói là ngang tay đi. liệt diễm thành chủ nhìn cao bằng liếc mắt, lần này so với trước kia toàn bộ cũng tương đối đặc thủ, bởi vì hắn nhìn cao bằng ánh mắt không ngờ, thậm chí còn có một tia thưởng thức. trước có lẽ là xem ở cao bằng có thiên phú và tiềm lực dưới tình huống, đồng thời còn là nữ nhi của hắn mang về cho nên hắn mặc dù là có chút mâu thuẫn nhưng là cao bằng thiên phú cũng hoàn toàn thuyết phục hắn. Nhưng lúc này đây lại hoàn toàn bất động. Đối phương rất biết lý lẽ, à. hơn nữa còn rất biết làm người, cái này thì để cho hắn cảm giác có chút không ngờ. Dù sao rất nhiều ngày mới đều là từ giữ mình phần, mỗi một người đều cao ngạo vô cùng, phảng phất như là trên đời tất cả mọi người đều không có hắn thiên phú như vậy, nhưng là những thiên tài kia lại làm sao biết? Thiên phú cũng không có nghĩa là thực lực, chỉ có chân chính lớn lên thiên tài mới có thể được người tôn kính. Nhưng là liệt diễm thành chủ ở cao bằng trên người, cũng không nhìn thấy kia một loại cao ngạo, ngược lại là đặc biệt thân thiện, cái này thì để cho hắn không thể không nhìn với con mắt khác. Trường 853, đạt được tôn kính. Mắt thấy kia hỗn loạn năng lượng đã biến mất, tất cả mọi người trong nháy mắt bay qua, lúc này bọn họ cũng nhìn loáng thoáng có hai bóng người đứng ở nơi đó. Thậm chí bọn họ vẫn còn ở vừa nói vừa cười. Cái này làm cho rất nhiều người chố mắt nhìn nhau, vừa mới còn lựa chọn đối trọi gây gắt địch nhân. Lúc này phản phất như là bằng hữu như thế, biến sắc mặt tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Bất quá mọi người cũng không có quá nhiều đi để ý tới. Thành chủ đại nhân, các ngươi không có việc gì chớ. Một cái thần hoàng cảnh tướng quân vội vàng hỏi đạo, thậm chí còn quan sát một chút liệt diễm thành chủ cùng cao bằng hai người, phát hiện hai người kia trên người cũng không có đả thương thế. Chỉ bất quá khí tức hơi không giống thôi, một cái lộ ra hơi chút suy yếu một chút, một cái khí tức phản phất so với trước kia còn phải bằng lớn một chút. Cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời lại có nhiều chút sợ không được đầu não. Đây là tình huống gì? Có thể còn không có đợi hắn suy nghĩ nhiều, liệt diễm thành chủ đã nói đạo không việc gì, ta có thể có chuyện gì đây? Lần này luận bàn rất tận hứng, không nghĩ tới lại còn có thể gặp phải như vậy thiên tài yêu nghiệt, nhất định chính là ta tam sinh hữu hạnh à. Đâu có đâu có, chúng ta cũng bất quá chỉ là ngang tay thôi, hơn nữa vận khí ta thành phần chiếm đại đa số, cũng không phải là toàn bộ bằng thực lực của chính mình. Chờ đến ta có thể bằng thực lực và ngươi đánh ngang tay Đó mới đáng ra khen Hai người lẫn nhau tân bước một chút Điều này cũng làm cho mọi người tại đây đều biết Vừa mới cũng xảy ra chuyện gì Nhưng người sẽ để cho rất nhiều người đều cảm thấy khiếp sợ Ngay từ đầu Bọn họ cho rằng bọn họ thành chủ đại nhân nhất định Sẽ trong nháy mắt trong nháy mắt giết đối phương Có thể cho dù tốn thời gian lâu như vậy Bọn họ cũng như cũ kiên định liệt diễm thành chủ Sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng Nhưng bây giờ như vậy nghe một chút Thật giống như sự tình có chút thoát ly bọn họ tưởng tượng, trận này đối kháng thắng lợi cũng không giống như là bọn hắn tưởng tượng như vậy a. Để cho bọn họ kìm lòng không đặng nhìn lâu cao bằng liếc mắt. Chẳng lẽ đây chính là yêu nghiệt sao? Tuổi còn trẻ liền có kinh khủng như vậy lực lượng, đều có thể cùng bọn họ thành chủ đại nhân đánh ngang tay, bất kể trong đó đến cùng có hay không vận khí thành phần, nhưng cũng đã coi như là rất không lên. Có người vận khí như thế nào đi nữa nghịch tiền, hắn thực lực bản thân căn liền không đủ phân lượng, càng đừng bảo là là đánh ngang tay có thể hay không chống cự được mấy hiệp đều là vấn đề. Cũng có thể nói rõ Cao Bằng mạnh mẽ đến mức nào. Trầm y đồng dạng là hơi kinh ngạc nhìn Cao Bằng, dù sao đây quả thực là quá mức không ngờ, kết quả cuối cùng lại là ngang tay. Thật là không có nghĩ đến A. Cường đại như vậy sao? Cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua có một cái thiên tài như vậy, chẳng lẽ hắn thật là từ còn lại càng cường đại hơn thế lực tới sao? Vậy hắn rốt cuộc là thuộc về cái gì thế lực A? Không dám tôi tin. Thật sự là khó tin, cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua cường đại như thế thiên tài, cái này làm cho ta đã khai nhạc hắn giới, cũng không biết hắn rốt cuộc là khủng bố cỡ nào tiềm lực cùng thiên phú, trẻ tuổi như vậy liền có kinh khủng như vậy thế lực, một khi cho hắn đầy đủ thời gian, đây chẳng phải là càng kinh khủng hơn sao. Rất nhiều người cũng phát ra từ trong thâm tâm khiếp sợ tiếng, căn liền che dâu không, từng cái ánh mắt cũng toát ra ánh sáng. Bọn họ thật rất muốn biết, thiên phú này rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Tuổi còn trẻ thì có như vậy thực lực cường đại, cũng không biết cho hắn thêm một đoạn thời gian, hắn lại sẽ tăng lên bao nhiêu đây. Loại này thiên tài yêu nghiệt một khi để cho hắn vượt qua, như vậy người đang ở đây nghĩ tưởng vượt qua cơ liền là chuyện không có khả năng, có thể thấy mỗi một thiên tài tựa như khủng bố cỡ nào. Đồng thời cũng để cho rất nhiều người nhìn mà sợ. Trưng 854, 854 Cao Bằng Thật ra thì vào giờ khắc này, liệt diễm thành chủ nội tâm vẫn có một tia nghi hoặc, giống như Cao Bằng như vậy thiên tài yêu nghiệt cũng không đến nổi sẽ vì nữ nhi của hắn mà đi tới nơi này chứ. Tối thiểu hay lại là có khác. Nhưng hắn cũng không may vào lúc này sau khi Tại chỗ nói ra, dù sao cũng không biết đối phương là có cái dạng gì, có chịu hay không trực tiếp công bố cho mọi người. Mọi người tại đây vẫn thuộc về trong kiếp sợ. Các ngươi biết Nham Tức Thành ở nơi nào không? Cao bằng cặp mắt lộ ra chân thành vẻ mặt, ở tất cả mọi người vẫn còn đang ngẩn ra đang lúc, hắn lại một lần nữa nói ta nghe nói các ngươi cùng Nham Tức Thành là địch nhân. Vậy hẳn là sẽ biết vị trí bọn hắn chỗ. Cho nên ta chỉ muốn hỏi hỏi các ngươi có biết hay không nham tức thành vị trí. Liệt diễm thành chủ. Hắn trên nó nhất định chính là có thể xuất hiện ba cái dấu hỏi, thật sự là không biết Cao Bằng lời nói là ý gì, làm sao lại bắt đầu liên hệ nham tức thành. Mọi người tại đây cũng đồng dạng là mặt đầy một bước. Càng là có rất nhiều người dùng cổ quái ánh mắt nhìn Cao Bằng, phảng phất là muốn xem xuyên Cao Bằng, chỉ bất quá cuối cùng bọn họ không thu hoạch được gì. Chầm y y nhìn tại chỗ thượng thứ người như vậy loại biểu tình này, giận đến dầm chân một cái, miệng kìm lòng không đặng liền chê lên đến, các ngươi vậy cũng là biểu tình gì hả? Hắn chỉ là muốn biết nham tức thành vị trí, sau đó đi báo thủ cho ta mà thôi. Các ngươi cũng đang suy nghĩ gì đấy? Vừa nói như thế, để cho mọi người tại đây là càng mộng bức đứng lên, đây đều là cái gì cùng cái gì hả? Là cảm giác gì đến bọn họ có chút không hiểu, chẳng lẽ là bọn họ hiểu có vấn đề sao? Cao Bằng Nội Tâm cũng là có chút điểm không nói gì, thế nào những người này trùng quy là ưa thích quấn quýt người khác muốn làm gì đây? Hỏi cái gì liền đáp cái đó không phải hoàn sao? Về phần như vậy quấn quýt sao? Trầm ý, ý thật sự là không nhìn nổi, trực tiếp liền ngay tại chỗ giải thích rõ, tại sao lần này bọn họ sẽ trở về, Cao Bằng thì tại sao sẽ hỏi nham tức thành vị trí. Nhưng khi mọi người tại đây đều biết sau, từng cái trên mặt cũng lộ ra tức giận vẻ mặt, thậm chí còn có đã giống to ra. Liên quan, mẹ hắn Tuyệt đối không thể tha cho đám này quy tôn tử, bọn họ lại dám khi dễ đến chúng ta đại tiểu thư trên đầu, nhất định chính là không có thể tha thứ, lại còn muốn trộm tới làm con tin, đáng ghét. Đi, nhất định phải đem bọn họ hết thảy cũng diệt, những người này nhất định chính là được voi đòi tiên, trước còn không muốn cùng bọn họ đùa thật, nhưng bây giờ nhất định phải tìm bọn hắn tính sổ mới có thể. Liệt diễm thành cư dân cũng lộ ra vô sỉ tức giận, có thể thấy chầm ý ý ở trong lòng bọn họ là trọng yếu bực nào, dù sao đều là nhìn lớn lên. Liệt diễm thành chủ cả khuôn mặt cũng kéo xuống, trên người mơ hồ bộc phát ra một kia sát ý, mấy có lẽ đã nhanh nếu không khống chế được, hai tay của hắn còn nắm thật chặt quả đấm. Một cổ trích nhiệt cảm giác phun ra. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hắn đã hoàn toàn tức giận, nếu không mình lực lượng làm sao có thể sẽ không khống chế được đây. Những người này, thật chẳng lẽ đã cho ta không làm gì được bọn họ sao? Đi, chúng ta bây giờ liền đi tìm bọn họ tính sổ, ta ngược lại thật ra muốn xem bọn họ nên giải thích thế nào nếu như không cho ta một cái hài lòng câu trả lời, ta nhất định phải diệt bọn họ. đúng, chúng ta tìm bọn hắn tính sổ, bất kể là ai nghĩ kế, nhất định phải để cho bọn họ trả giá nặng nề. đây phảng phất là nhất hô bách đứng, tất cả mọi người đều rối rít hưởng ứng đứng lên, hơn nữa mỗi một người đều vô cùng nóng bỏng cùng tức giận, những thứ này căn thì không phải là giả bộ. chương 855, 855 tức sắp đến chiến đấu. đi, trước mặt liền đến, đối phương cũng không đến nổi sẽ cự tuyệt chúng ta. Chúng ta giàu gì tất cả đều là thần hoàng, mặc dù ngay từ đầu sẽ không phải tín nhiệm, nhưng chỉ cần chúng ta biểu hiện tốt, cũng còn là sẽ bị tiếp nhận. Ừm, mấy người này, chính là từ nham tức thành trong trốn ra được những thần hoàng đó, cũng thua thiệt bọn họ đã buộc phát ra toàn lực tốc độ, chỉ chỉ dùng một ngày, liền đã tới liệt diễm bên ngoài thành. Từ bọn họ vị trí này, cơ đã có thể nhìn thấy liệt diễm thành tướng mạo, mặc dù trong lòng có chút đánh trống, nhưng bọn họ đã không chỗ có thể đi. Có mấy người đều có chút nửa đường bỏ cuộc. Nhưng là một cân nhắc đến phía sau truy bình, bọn họ dám khẽ cắn răng bay thẳng đến liệt diễm thành đi tới. nhọ không nhẫn là loạn đại mưu. Bọn hắn bây giờ có thể không có thời gian đi so đo, có thể sống cũng đã rất không tồi, ai còn sẽ quản những vật khác đây. Mỗi khi bọn hắn nghĩ đến sau lưng những thứ kia kinh khủng hắc bảo nhân, bọn họ mỗi một người đều bắt đầu run sợ trong lòng đứng lên, chớ nhìn bọn họ mỗi một người đều cao cao tại thượng, thật là gặp ngay phải nguy cơ thời điểm, bọn họ cũng là sẽ cảm giác sợ hãi. Húng chi là tận mắt thấy bọn họ gây dựng lại đả nhân trong nháy mắt liền bị miểu sát tình cảnh, đây càng thêm để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn là mạng nhỏ mình quan trọng hơn. Nhưng là bọn họ từ vừa mới bắt đầu cũng đã sai sót về tính toán. Nếu như còn giống như trước quan hệ, có lẽ liệt Diễm Thành sẽ tiếp nhận bọn họ, cũng không trở thành sẽ quá gạt bỏ bọn họ, nhưng bọn họ thiên toán vạn toán cũng không có tính tới một cái cực kỳ trọng yếu khâu. Đó chính là trước bọn họ muốn cầm chấm ý, ý làm con tin, cuối cùng còn chưa thành công còn để cho trầm y y trở lại liệt diễm trong thành, điều này cũng làm cho bọn họ kế hoạch bại lộ. Lúc này càng không thể nào sẽ tiếp nạp bọn họ. Một khi bọn họ đi đến liệt diễm thành, nên đón bọn họ sẽ là hủy diệt tính đả kích. Đây quả thực là giống như mặt trái thù địch. càng chí mạng là bọn họ đến bây giờ còn không biết, chỉ nhận là bằng vào thực lực bọn hắn nhất định sẽ bị liệt diễm chỉnh cho tiếp nạp. Cùng lúc đó, liệt diễm thành chủ cũng sớm đã không dằn nổi chiêu tập nhân thủ, cao bằng cứ như vậy lẳng lặng nhìn của bọn hắn. Mặc dù hắn cũng không muốn muốn nhiều người như vậy đi dính vào, nhưng là cũng không tiện trực tiếp liền cự tuyệt. Chỉ cần chân chính chiến đấu, như vậy hắn nhất định sẽ lập tức chạy tới kẻ địch cường đại nhất nơi đó, trước đem thực lực của chính mình cho tăng lên. Về phần những con kiến hôi kia, vậy cũng chỉ có thể giao cho liệt diễm thành cư dân, cũng có thể thật tốt để cho bọn họ phát tiết một phen. Thật ra thì trầm y y nhìn cha mình đã bắt đầu kêu toàn bộ sức chiến đấu xuất hiện, nội tâm của nàng kìm lòng không đặng thở phào một cái. Nàng thật sợ hãi Cao Bằng là tự mình đi tìm đúng phương phiên toái. Không thể chối, Cao Bằng đúng là rất cường đại, nhưng là đối phương số người nhiều A. Hay lại là một tòa thành trì, một người làm sao có thể tùy tiện đối phó được đối phương đây. Khi thấy trước mắt một màn này sau, đã hoàn toàn yên lòng, có nhiều như vậy cường đại người đi theo, chắc chắn sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cộng thêm liệt diễm thành chủ cùng Cao Bằng hai thực lực cá nhân, cơ hồ không có bao nhiêu người là đối thủ của bọn họ. Cho dù là nham tức thành chủ cũng cũng không thể là hai người bọn họ liên thủ đối thủ Chuyện này sẽ là nghiêng về đúng một bên khuyến hướng Mặc dù chỉ nhưng mà cao bằng một người gia nhập Nhưng là khi cao cấp chiến lược đến số lượng nhất định thời điểm Chiến đấu tương hội rất nhanh thì chấm dứt Chỉ cần đối phương không có đối với chờ cao cấp sức chiến đấu kia hết thể đều nhưng mà phí công chống cự Trường 856, 856 tự chui đầu vào lưới Đang lúc tất cả mọi người đều ở tụ tập thời điểm Một người thủ vệ vội vội vàng vàng xông vào, tất cả mọi người đều nhìn thấy một người thủ vệ. Rồi giít cũng đầu đi nghi hoặc ánh mắt. Có phát hiện? Có phát hiện? Thành chủ đại nhân, chúng ta phát hiện tình huống. Liệt diễm thành chủ sắc mặt nghiêm, nhìn một cái vội vội vàng vàng xông vào thủ vệ, sắc mặt cũng không phải là đẹp mắt như vậy, tại loại này nguy cấp, lại sẽ chọn như vậy hoảng loạn. Không phải là muốn giao động quân tâm sao? hướng chi tiếp theo bọn họ còn có thể phải đi tấn công một tòa thành trì. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ bất chắc, càng không thể nào xuất hiện quân tâm dao động tình huống. Để trong lòng hắn cực kỳ tức giận, nhưng lúc này hắn cũng không có đồng hồ lộ đi ra, nhưng mà rất nghiêm túc nhìn đối phương nói chuyện gì. Ta nhìn thấy, ta nhìn thấy. Thủ vệ bởi vì quá mức vội vàng, giờ phút này như cũ có chút không thở được, từ nơi này liền có thể biết hắn rốt cuộc là có bao nhiêu hốt hoảng, nhất định là từ rất khoảng cách xa, thoáng cái liền hướng tới đây. Khi hắn nghỉ ngơi mấy giây sau, có nói đạo ta nhìn thấy nham tức thành thần hoàng. Hơn nữa còn là nhiều người, bọn họ chính hướng chúng ta bên này tới, cũng không biết bọn họ rốt cuộc là có cái dạng gì ý tứ. Ồ, liệt diễm thành chủ cũng có chút không nghĩ tới, bọn họ mới vừa thật sự muốn muốn đi báo thủ, bây giờ đối phương cũng đã chính mình tìm tới cửa. Đây là cảm giác mình sự tình bại lộ, chuẩn bị tiên phát chế nhân sao. Đây cũng là thú vị. Chúng ta còn chính nghĩ tưởng đi tìm bọn họ để gây sự, không nghĩ tới bọn họ lại tự động đưa tới cửa, nói chuyện cũng tốt, bất đi chúng ta không thiếu thời gian. Chỉ cần đem những người này thông thông cũng giải quyết hết, cũng liền không cần phải nữa sợ hãi nham tức thành, dù sao thực lực bọn hắn cũng cũng không mạnh mẽ đến mức nào, chỉ cần đem bọn họ thành chủ xem chừng, để cho bọn họ cũng lật không nổi bao lớn đợt sóng. Chứ liệt diễm thành chủ trở ra, tất cả mọi người đều lộ ra vô cùng kích động, bọn họ cũng đồng dạng là rối rít phụ hòa lên. Đây quả thực là đại khoái nhân tâm một chuyện. Nguyên còn tưởng rằng yêu cầu lãng phí không thiếu thời gian chạy tới đối phương bàn, nhưng ai biết đối phương lại chính mình tự động đưa tới cửa. Đây quả thực là giống như thiên sườn. Liên ông trời cũng đang giúp bọn hắn bận rộn, tìm ai nói rõ lý lẽ đi đây. Chúng ta cái này thì đi chặn hắn lại mồn, nhất định không thể để cho bọn họ có bất cứ người nào chạy trốn. Trước đem những người này thông thông cũng giải quyết xuống, sau đó mới đem bọn họ cả tòa thành trì cũng cho diện. Đúng, tuyệt đối không thể nhẹ tha cho bọn hắn. Rất nhiều người cũng lộ ra vô cùng kích động, dù sao bọn họ người người đều là kiêu dung thiện chiến chiến sĩ, chiến đấu cũng đã khắc sâu tại trong bọn họ tâm lý nhất là những tên kia, lại dám lấn phụ bọn họ đại tiểu thư, thì càng thêm không có thể tha thứ. Trầm y y nhưng là rất nhiều người tình nhân trong ngộng, mặc dù nhất định là không cách nào lấy được, nhưng là cũng tuyệt đối không cho phép có người có thể khi dễ nàng. Đây là bọn hắn tuyệt đối không cho phép sự tình. Cao bằng như có điều suy nghĩ sở sở chính mình cảm, hắn cảm thấy chuyện này nhất định có kỳ hoạc, nếu không đối phương làm sao có thể sẽ như vậy nhanh chóng, cũng không nhất định liền toàn bộ đều là trước thời hạn biết được bọn họ cử động. Đây không khỏi cũng quá mức với nhanh trong chứ. Nếu như không phải là, khẳng định như vậy còn có không muốn người biết một màn, nhưng là lúc này hắn lại không cách nào nghĩ rõ ràng, chỉ có thể chờ lát nữa đi xem một cái. Bất kể đối phương là có cái gì dạng, hắn đều tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ đối phương, vừa vặn cũng có thể cho chính hắn tăng lên một chút thực lực. chương 857, 857 dọa sợ. Phía trước chính là Liệt Diễm Thành, chúng ta kiên trì một hồi nữa, một khi chúng ta đến Liệt Diễm Thành, Phía sau truy binh hẳn không dám quá mức càng rỡ. Bọn họ phảng phất như là nhìn thấy hy vọng tự quang, từng cái trên mặt cũng lộ ra vui sướng vẻ mặt, bởi vì bọn họ thời thời khắc khắc cũng cảm nhận được sau lưng có đồ đi theo đám bọn hắn. Để cho bọn họ càng sợ hãi lên. Mỗi khi vừa nghĩ tới Hắc Bảo nhân kia hung một màn, liền làm cho tất cả mọi người cũng run sợ trong lòng đứng lên, bọn họ thật sự là không có dũng khí đi đối mặt. Hơn nữa bọn họ cũng tùy thời cảm nhận được kia một loại tử vong uy hiếp, liền để cho bọn họ càng phấn đấu quên mình mới sẽ không quản bọn họ có phải hay không cùng Liệt Diễm Thành có cựu hận. Giờ phút này bọn họ nhưng mà cho là, một khi đến Liệt Diễm Thành nhất định liền có thể đạt được giải thoát, nhất định có thể giải trừ nguy cơ. Nào ngờ bọn họ đây quả thực là tự chui đầu vào lưới. Chờ một chút. Một người trong đó nhận ra được có cái gì không đúng, hắn mới vừa mở miệng nói chuyện, những người còn lại căn bản không hề phản ứng qua. Một giây kế tiếp, liền nhìn thấy rất nhiều người vây ở chung quanh bọn họ, bọn họ nhất thời bị đóng chặt ở đường đi. Đây là tình huống gì? Nham tước thành mấy cái thần hoàng có chút kinh nghi bất định nhìn một màn trước mắt này, vây hắn lại môn những người này bọn họ đều biết, chỉ bất quá cứ như vậy trong ngáy mắt, bọn họ cũng có chút một bước. Mặc dù cho tới nay đều là quan hệ thù địch, nhưng cũng không trở thành dữ dội như vậy tàn trứ. Mới vừa nhìn thấy bọn họ, liền nhất thời muốn xé bọn họ. Thật đáng sợ. Người các ngươi muốn làm gì? Mặc dù chúng ta vẫn luôn là quan hệ thù địch, nhưng chúng ta lần này tới cũng không phải là bơi móc. Mà là có tình báo trọng yếu muốn cùng các ngươi nói, đây đối với các ngươi tới nói cũng là đồng dạng là cực kỳ trọng yếu. Các ngươi cũng không nên loạn tới A. Ở người khác bàn, bọn họ tự nhiên không dám quá mức phách lối, huống chi liệt diễm thành chủ cũng ở đây, thì càng thêm để cho bọn họ lộ ra run sợ trong lòng. Một khi đối phương thật xem bọn hắn bất mãn, vậy bọn họ coi như lạnh. Tuyệt đối không có chạy trốn cơ hội, bọn họ mặc dù rất phách lối, nhưng là một điểm này tự biết mình vẫn có, vàng vào bọn họ một chút như vậy số người. Hoàn toàn thì không phải là đối diện đối thủ. Cao cấp sức chiến đấu thân chỉ thiếu phạm, số người càng là không chiếm ưu thế, vậy làm sao có thể phá vòng đây? Bọn họ cũng chỉ có thể nhận túng. Loạn tới. Liệt diễm thành chủ tức giận vô cùng mà cười, rõ ràng chính là những người này ở làm sàng làm bậy, càng là đem chủ ý đánh tới hắn trên người nữ nhi. Bây giờ lại nói hắn loạn đến, nhất định chính là để cho người tức giận A. Ta bất kể ngươi có cái gì tình báo, có thể tự các ngươi làm chuyện gì, chẳng lẽ tự các ngươi không biết sao? ta chúng ta biết cái gì? à, lại dám phái người đi bắt nữ nhi của ta, còn muốn cầm nữ nhi của ta làm con tin, các ngươi khỏe rất à? nhất định chính là để cho ta không ngờ. liệt diễm thành chủ trung quanh nhất thời toát ra vô cùng kinh khủng hỏa diễm, trung quanh phảng phất là bị ngọn lửa cho thiêu đốt như thế, thoáng cái liền cảm nhận được khói mù. trong không khí lượng nước trong nháy mắt bị bốc hơi liên quan, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được kia loáng thoáng run dậy không gian. cứ như vậy thoáng cái trực tiếp sẽ để cho mấy cái này thần hoàng dọa trong đốc, này cũng tình huống gì hả? Bất quá bọn họ phản ứng vẫn là rất nhanh chóng, thoáng cái liền nghĩ đến trước bọn họ tùy ý làm quyết định, nguyên chỉ là muốn dùng cái này làm điều kiện. Nói không chừng còn có thể đưa đến đánh bất ngờ thắng phương pháp, nhưng ai biết lại sẽ xuất hiện lớn như vậy sơ suất? đối phương cũng đã biết, rất rõ ràng chính là bọn hắn kế hoạch đã tiết lộ à. Phách một cái, tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt trắng nhợt, trực tiếp trở nên không có chút nào huyết sắc. chương Chương cái gọi là tình báo Không phải là Liệt diễm thành chủ ngươi nghe ta giải thích Sự tình cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy Chúng ta thật có thể giải thích cho ngươi nghe Mấy cái này thần hoang gấp Thật sự là thoáng cái bị nhiều như vậy Cường đại người bao vây đến Đối phương còn có kinh khủng như vậy Thành chủ ở chỗ này Để cho bọn họ căn cũng không dám nổi lên bất kỳ tâm tư Đừng bảo là chạy trốn Có thể hay không xông ra chủng vây còn là một vấn đề Một khi đối phương thật liều lĩnh muốn giết hắn môn Vậy bọn họ khẳng định 100% sẽ chết ở chỗ này, sẽ không có bất kỳ ngoại ý muốn cùng may mắn trong lòng. Thật sự là trên lệch quá mức khác xa. Để cho người quá tuyệt vọng. Không cần, giải thích chính là che giấu, ta không tất phải ở chỗ này cho các ngươi lãng phí thời gian, thời gian của ta nhưng là rất quý giá. Đem các ngươi giết, ta còn phải nhanh đi nham tức thành tính xô đây. Liệt diễm thành chủ căn liền không tính nghe bọn hắn giải thích, hắn chỉ tin tưởng hắn con gái lời nói, mà nhiều chút lại muốn tranh cãi hắn mới sẽ không quản đối phương mang đến cái dạng gì tình báo. Chỉ cần không liên quan chuyện hắn, như vậy hắn hoàn toàn liền không thèm để ý. Nhưng là mấy cái thần hoàng nghe được nham tức thành sau, sắc mặt trực tiếp trở nên càng tái nhợt, giống như là người chết như thế, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có. Liên để cho cao bằng cảm giác một tia nghi hoặc, trong này nhất định là có cái dạng gì sự tình phát sinh, nếu hắn không là môn cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Hắn liền không để ý đến liệt diễm thành chủ. Trực tiếp đi ra nói ta ngược lại thật ra đối với các ngươi lời muốn nói tình báo cảm thấy rất hứng thú, nếu như các ngươi có thể nói tường tận rõ ràng, có lẽ thật có khả năng phỏng vấn các ngươi, bất quá chỉ hy vọng các ngươi có thể đàng hoàng giao phó, nếu không có thể liền chớ trách chúng ta không khách khí. Chúng ta nhưng là nói một không hai. Cao bằng lần này sắp lời nói, trực tiếp sẽ để cho rất nhiều người đều có chút nghi hoặc, nhưng là lúc này bọn họ cũng không có qua đi nhiều phản bác, phản mà là đứng ở một bên lặng lặng nhìn. Liệt diễm thành chủ cũng là hơi do dự một hồi, cuối cùng gật gật đầu nói có thể, các ngươi bây giờ đem các ngươi biết tình báo thông thông nói hết ra, nếu để cho ta hài lòng, có thể trực tiếp tha các ngươi. Nhưng nếu như ta không hài lòng, vậy cũng cũng đừng trách ta không khách khí, bởi vì ta đã cho qua ngươi cơ hội, có thể hay không nắm chặt đó chính là ngươi môn sự tình. Chuyện này nhất thời để cho mấy cái thần hoàng thở phào một cái. Mặc dù ngay từ đầu nghe được Cao Bằng lời nói, bọn họ đã cảm thấy có một chút hy vọng. Có thể cũng không biết lại là Cao Bằng trực tiếp liền giải quyết dứt khoát. Nhất định chính là có chút không ngờ a Bọn họ cố ý nhìn Cao Bằng mấy lần, không có phát hiện Cao Bằng trên người cái gì kỳ lạ địa phương, cảm nhận được chung quanh bóng tối tản mát ra khí tức kinh khủng, bọn họ nuốt nước miếng một cái. Nhưng thật ra là như vậy, các ngươi không cần phải đi nham tức thành, bởi vì nham tức thành đã hoàn toàn bị hủy diệt, các ngươi đi cũng bất quá chỉ là nhìn thấy một vùng phế tích. Không, bây giờ có lẽ còn không có biến thành phế tích nhưng là bên trong một người sống cũng không có, ta khuyên các ngươi cũng không cần đi, nếu không vậy coi như chân chính thai vạ đến nơi. Cái gì? Nham tước thành bị hủy diệt, Liệt diễm thành chủ cũng đồng dạng là cảm thấy cực kỳ không thể tin, dù sao loại chuyện này căn liền chưa từng xảy ra, hơn nữa nghe bọn hắn lời nói, đây là tận mắt nhìn thấy à. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lại sẽ để cho nhiều như vậy thần hoàng cảm thấy run sợ trong lòng, hơn nữa còn đem cả một tòa thành trì người hết thể đều giết sạch. Một người sống cũng không có, chỉ không chính là như vậy sao. chương 859, chương cơ hội khó được. Làm sao có thể? Đây là gạt người đi. Tất cả mọi người tại trô rồi rít hai mắt nhìn nhau một cái, đều cảm giác được cực kỳ khiếp sợ, loại chuyện này làm sao có thể sẽ phát sinh. Nham tước thành nói thế nào cũng là cùng liệt diễm thành tương đối thế lực, làm sao có thể nói bị hủy diệt liền bị hủy diệt, hướng chi bọn họ thành chủ cũng là vô cùng cường đại. Chân chính một mình đấu đứng lên. Liệt diễm thành chủ cũng không dám 100% chắc chắn nhất định có thể đánh thắng được đối phương, có thể thấy nham tức thành chủ rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Có cường giả như vậy ở thành trì, làm sao có thể sẽ bị khinh địch như vậy liền cho hủy diệt đây? Kia! Những người này vậy là cái gì tình huống? Nếu nham tức thành đều đã bị hủy diệt, bọn họ làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, nhất là còn có nhiều như vậy thần hoàng tụ tập trung một chỗ? Có mờ ám. Trong này nhất định là có mờ ám. Liệt diễm thành chủ thoáng cái liền nghĩ rõ ràng, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, dù sao đây quả thực là bị người khác ngay trước mặt tới lừa dối. Các ngươi là cho là ta rất dễ bắt nạt lừa gạt sao. Nếu như nói nham tức thành thật bị hủy diệt, vậy các ngươi tại sao còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này? Các ngươi cơ hồ tương đương với toàn bộ thần hoàng, có thể các ngươi mỗi một người đều không phát hiện chút tổn hao nào đứng trước mặt ta. Đây chính là bị hủy diệt sao. Bất lấy ta làm cho cười. Ta tính khí có thể cũng không phải là tốt như vậy. Liệt Diễm thành chủ trên người nhất thời buộc phát ra càng cường đại hơn hỏa diễm, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều rối rít cách xa hắn, thật sự là một cổ hỏa diễm quá mức kinh khủng, cơ hồ chính là tương đương với địch ta chẳng phân biệt được. Bất kể là ai đến gần hắn, đều có thể cảm nhận được kia một loại nóng bỏng hỏa diễm, thậm chí phảng phất toàn bộ thân hình cũng sắp muốn bị bốc cháy. Loại cảm giác này rất rõ ràng, làm cho tất cả mọi người cũng không kìm lòng được lui về phía sau không có ai một người dám tùy tiện đến gần. Đều có chút run sợ trong lòng nhìn. Cao bằng như có điều suy nghĩ nhìn một màn trước mắt này, hắn cũng không có nhanh như vậy liền lên tiếng, mặc dù vừa mới là hắn đề nghị muốn nghe một chút là cái gì tình báo, có thể cái này cũng không có nghĩa là hắn liền muốn dính vào chuyện này. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy sự tình có chút kỳ hoặc Cùng hắn tưởng tượng có tranh lệch quá lớn. Chuyện này nhất định là có biến hóa, nếu không hảo đoan đoan một thành trì, như thế nào có thể có sao bị hủy diệt đây? Nhìn thấy những thứ này thần hoàng kinh hoàng vẻ mặt, nhất định là phát sinh rất chuyện lớn. Nếu không bọn họ làm sao có thể sẽ có kịch liệt như vậy phản ứng đây. Chỉ bất quá không biết là chuyện gì, lại có thể đem một cái khổng lồ như thế thế lực cho hủy diệt. Nếu như không là bọn hắn chính miệng nói ra, vậy hẳn là rất khó bị người khác phát hiện ra đi, muốn phát hiện còn phải chờ một đoạn thời gian rất dài mới có thể. Cao bằng càng ngày càng hiếu kỳ là chuyện gì, tất lại có thể thoáng cái liền đem kinh khủng như vậy thế lực cho hủy diệt, như vậy thực lực nhất định sẽ rất mạnh. Cái này cũng vừa lúc làm mà hắn cần. Một khi hắn có thể tìm lấy được đối thủ, đây chẳng phải là nói có thể trong nháy mắt liền tăng lên càng cường đại hơn thực lực sao. Hắn đều nhanh phải chạy nước miếng, đều đã bao lâu không có gặp phải cường đại như vậy địch nhân, cũng chính là liệt diễm thành chủ để cho hắn cảm thấy một tia áp lực. Bất quá tối đa cũng liền cho hắn tăng lên cảnh giới, nhưng lại bởi vì không là địch nhân, hắn cũng không tiện trực tiếp hạ thủ, đây mới thực sự là nhức đầu. Lần này, Đoán chừng là có thể chân chính tăng lên thực lực của chính mình. Không cần biết thực lực đối phương mạnh mẽ đến mức nào, đều đưa sẽ trở thành hắn tăng thực lực lên đá lót đường, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Trường 860, 860 chúng ta là tới chạy nạn. Theo liệt diễm thành chủ nổi giận, tất cả mọi người phảng phất cũng ý thức được trong đó vấn đề, mỗi một người đều giận mà coi nham tức thành thần hoàng. Dù sao bọn họ giờ phút này đã cho là đối phương chính đang đùa bỡn bọn họ, mà bọn họ lại còn tin tưởng vậy làm sao có thể nhịn được mỗi một người đều vô cùng phẫn nộ nhất định chính là muốn vọt thẳng đi qua xé bọn họ thậm chí giờ phút này trên người mọi người còn bộc phát ra càng kinh khủng hơn khí tức trong lúc nhất thời tình cảnh hơi không không chế được mắt thấy liền muốn hoàn toàn xuất hiện hỗn loạn những thần hoàng đó vội vã giải thích vừa nói không không không không phải là các ngươi nghĩ tưởng như vậy các ngươi nghe chúng ta giải thích chúng ta cũng không có lừa gạt các ngươi nham tước thành là thực sự đã bị hủy diệt Bây giờ phòng trường đã không có bất kỳ người nào có thể sống, chúng ta chẳng qua là nhân cơ hội trốn ra được, nhưng là bây giờ còn không an toàn. Phía sau khả năng còn có truy binh, chúng ta nhưng thật ra là tới chạy nạn A. Giờ phút này đã là tính mệnh du quan thời khắc, bọn họ căn bản không hề bất kỳ một tia đình trệ, càng không có bất kỳ lạnh nhạc, thật sự là vừa nghĩ tới những hắc bảo nhân kia. Liên trực tiếp để cho bọn họ cảm thấy không rét mà run. Vậy làm sao có thể để cho bọn họ tỉnh táo đây? Một khi chân chính bị cố định hành động là lừa dối, vậy bọn họ thật có thể chính, không chỉ có không cách nào tiến vào liệt diễm trong thành một bên, càng là có thể sẽ bị những người này quần đấu. Phía sau nhưng là còn có càng kinh khủng hơn địch nhân nha. Vừa nghĩ tới sẽ đối mặt với kinh khủng như vậy vây công, bọn họ nơi nào còn có thể cố được bản thân vấn đề mặt mũi, tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Nhìn mấy cái này thần hoàng trên mặt sợ hai vẻ mặt, mọi người tại đây thông thông cảm giác rất khiếp sợ. Đến cùng là dạng gì địch nhân có thể để cho thần hoàng cảm thấy sợ hãi đây. Nói thế nào thần hoàng cũng là rất cường đại, nhưng bọn họ bây giờ làm cần gì phải sẽ như thế kinh hoàng. Phản phất như là láo thử nhìn thấy mèo như thế, đây đã là rất thích hợp hình dung. Bữa này là làm cho tất cả mọi người đều rối rít hai mắt nhìn nhau một cái. Rất muốn biết nham tức thành rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhất là để cho những người này sợ mất mật, vậy hẳn là là có rất khủng bố người chứ. Tất cả mọi người trong đầu cũng xuất hiện ý nghĩ như vậy. Để cho bọn họ càng muốn biết, nham tước thành đến tuột cùng là phát sinh cái gì sao chuyện kinh khủng. Liệt diễm thành chủ cũng giống vậy cảm giác cả kinh, rốt cuộc là chuyện gì sẽ để cho những thứ này cao ngạo thần hoàng lộ ra chật vật như thế, đây là ngay cả mình mặt mũi và tôn nghiêm cũng không muốn sao. Ngay cả chạy trốn khó khăn lời như vậy đều có thể nói ra được, có thể thấy bọn họ là thực sự bị dọa sợ không nhẹ. Liệt diễm thành chủ đầu tiên là suy nghĩ một hồi, nói ta tạm thời còn không cách nào phán đoán các ngươi lời nói là thật hay giả. Nhưng ta bây giờ cần các ngươi phải cho ta thật tốt giải thích rõ, nham tước thành rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mà các ngươi lại thấy cái gì, lại sẽ cho các ngươi cảm thấy sợ hãi như vậy. Các ngươi thông thông cũng nói cho ta rõ, có lẽ ta còn có thể tha các ngươi một con ngựa, thậm chí che chở một chút mấy người các ngươi. Liệt diễm thành chủ giờ phút này đã tràn đầy lòng hiếu kỳ, hắn thật muốn biết xảy ra chuyện gì, những thứ này cao cao tại thượng thần hoàng đều đã hoàn toàn không sĩ diện. Vậy khẳng định là nhìn thấy rất chuyện kinh khủng cũng không biết có thể hay không hàng lâm đến liệt diễm trong thành hắn được trước thời hạn làm dự tính hay lâm mới có thể nếu không đến lúc đó bị đánh một trở tay không kịp điều này cũng làm cho hắn càng hiếu kỳ hơn rốt cuộc là cái gì mới có thể hù được những thứ này thần hoàng đây thực lực cường đại sinh vật là một mặt còn có không thể dự đoán tai nạn cần gì phải quỷ dị khó lường sự tình phát sinh những thứ này cũng có thể để cho thần hoàng hoàn toàn sinh ra sợ hãi chương 861 chương hắc bảo nhân thần bí Làm liệt Diễm Thành chủ hỏi ra những lời này thời điểm, chỉ thấy những thần hoàng đó nhất thời trầm mặt xuống, thậm chí mọi người tại đây đều có thể cảm nhận được trong bọn họ tâm sợ hãi. Ánh mắt cũng xuất hiện một kia loe lên, thân thể kìm lòng không đặng có khẽ run, cũng không biết bọn họ là đang nổi lên tâm tình, hay lại là ở cùng trong trí nhớ mình hình ảnh tiến hành chống lại. Hẳn là rất khủng bố hình ảnh chứ. Cũng không có ai đi quấy dày bọn họ, cũng vẫn xem của bọn hắn lộ ra như vậy biểu tình, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ còn biến hoa xuống. Cái này thì để cho nhiều người hơn cảm thấy hiếu kỳ, đây rốt cuộc là kinh lịch cái dạng gì sự tình, mới có thể để cho bọn họ có khổng lột như vậy phản ứng đây. Thật là làm cho người rất cảm thấy hiếu kỳ. Phản phất là nổi lên được, một cái thần hoàng lặng lặng mở miệng vừa nói, nhưng khi nhìn hắn biểu tình cũng không có bình tĩnh như vậy, thậm chí ngay cả trong ánh mắt cũng xuyên thấu qua lộ ra một chút sợ hãi. Chỗ này nơi cũng xuyên thấu qua lộ đến mở ám. Nhất định là phát sinh không phải sự tình. Nếu không làm sao có thể sẽ làm bọn hắn sợ hãi như vậy đây. Liên lúc trước, chúng ta thành chỉ bên ngoài đột nhiên xuất hiện một nhóm người, những người này cũng chẳng ngó ngàng gì tới, không biết là người nào tội bọn họ, đi lên liền trực tiếp đem chúng ta cửa thành cho nổ tung. Hoàn toàn cũng chưa có cấp người giải thích đường sống, khi chúng ta thành chủ đại nhân muốn lên đi lý luận thời điểm, còn bị đối phương cho trong nháy mắt giết. Các ngươi không có nghe lầm, đúng là bị miểu sát, trực tiếp bị đinh ở trên tường thành, một màn này chúng ta nhìn đến vô cùng rõ ràng. Đến nay còn ký ức hay còn mới mẻ? Làm nói tới chỗ này sau, trên mặt tất cả mọi người đều đã lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Duy chỉ có nham tức thành thần hoàng nghĩ đến không chuyện tốt, trên mặt lộ ra sợ hai vẻ mặt, thậm chí rất nhiều sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Cao bằng cũng đồng dạng là trợn to cả mắt, hắn nghĩ tới sẽ có rất nhiều loại khả năng, nhưng căn cũng không có nghĩ tới sẽ là như vậy. Nếu nham tức thành cơ hồ cùng liệt diễm thành thực lực tương phản, như vậy bọn họ thành chủ thực lực cũng không sai biệt lắm ít nhưng chính là kinh khủng như vậy cường giả đều đang bị miêu sát. Đối phương rốt cuộc là thực lực gì? Chẳng lẽ cũng đồng dạng là mở ổ tổ người sao? Có ý nghĩ như vậy người cũng có rất nhiều, mọi người tại đây cũng trợn to cả mắt, một bộ khó tin biểu tình, Liệt Diễm thành chủ cũng đồng dạng là như thế. Hắn tối rõ ràng bản thân đối thủ cũ thực lực, điều này cũng làm cho hắn cảm giác cực kỳ khiếp sợ, nếu như đối phương thật có thể trong nháy mắt giết được nham Tức thành chủ, đây chẳng phải là nói cũng có thể trong nháy mắt giết hắn sao? Như vậy hắn sắc mặt trở nên càng ngưng trọng, nếu như sự tình thật là như vậy, vậy hắn liền không thể coi thường một chút. Cho dù trong đó lời nói có một chút lượng nước, nhưng địch nhân có thể là thật rất cường đại, hắn tuyệt đối không thể có bất kỳ một tia khinh thường. Ta tiên, cường đại như thế thành chủ, lại sẽ bị người khác cho trong nháy mắt giết. Những thứ này đột nhiên xuất hiện người rốt cuộc là ai? Đây không khỏi cũng thật đáng sợ chứ. Mấy cái thần hoàng cũng không quản người chung quanh có hay không khiếp sợ, bọn họ lại tự mình giới thiệu. Những tên kia thông thông cũng khoác hắc bào, căn liền không thấy rõ bọn họ hình dạng thế nào, nhưng chúng ta nhưng có thể rõ ràng nhận ra bọn họ người mặc hắc bào là hình dạng gì. Hơn nữa bọn họ lực lượng cơ đều là giống nhau, phản phất là có thể thao, không bóng dáng để chiến đấu, cũng có thể làm cho mình biến thành bóng dáng, để cho người có chút khó lòng phòng bị. Hơn nữa bọn họ sức chiến đấu cũng là cường dọa người, cho dù không sử dụng chính mình lực lượng, cũng rất khó có thể chiến thắng cho bọn họ. Là một đám hắc bào nhân thần bí, Chương 862, chương 8 phần 10 là thực sự. Các ngươi cũng không nên cho rằng là chúng ta ở phóng đại, bây giờ có thể cũng không phải là khoác lác thời điểm, bởi vì bọn họ lúc nào cũng có thể đuổi theo, bọn họ thật rất cường đại, đây đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Không để ý đến ở trong sân người khiếp sợ, mấy cái này thần hoàng còn trọng nhấn mạnh một câu, giờ phút này bọn họ vẫn cảm nhận được những hắc bảo nhân kia cường đại. Hắn thật sự là không muốn để cho trước mắt liệt diễm thành người khinh thường, một khi xem thường những hắc bảo nhân kia. Hậu quả kết nhưng là thiết tưởng không chịu nổi a. Hơn nữa lúc này bọn họ đã chuẩn bị nhờ cậy, nếu như lúc này bọn họ còn dám coi thường đối phương, tạo thành không cách nào vãn hồi cục diện, đến lúc đó liền bọn họ cũng sẽ gặp họa. Lúc này càng đừng bảo là có bất kỳ dấu giếm nào, bọn họ hận không được đem toàn bộ biết đều nói cho tất cả mọi người tại chỗ, thậm chí càng muốn phóng đại, làm cho tất cả mọi người càng coi trọng hơn. Dù sao, mấy cái này từ nham tức thành trốn ra được thần hoàng cũng không biết mọi người tại đây liên hợp lại có thể ngăn cản hay không được những hắc bào nhân kia, thật sự là thực lực đối phương quá mức cường đại. Để cho bọn họ đến thời khắc này đều cảm thấy e sợ như thế. Cảm nhận được trong bọn họ tâm sợ hãi, liệt diễm thành chủ cũng không thể coi thường, nếu quả thật như cùng đối phương lợi muốn nói kia một dạng khả năng này thật phải thật tốt coi trọng. Hơn nữa, đối phương còn lúc nào cũng có thể đuổi theo, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì. Ai cũng không biết. Cũng cũng không biết đối phương là không phải là chỉ một cùng nham tức thành có thủ hoán. Hay lại là có khác, nhưng không quản đến như thế nào, hắn đều được đề phòng nhiều hơn, lấy bảo đảm không sơ hở tí nào mới có thể. Coi như liệt diễm thành chủ yên lặng thời điểm, tất cả mọi người đều rối rít đầu đi ánh mắt, dù sao ở chỗ này thực lực của hắn cường đại nhất, cũng chỉ có hắn có thể cầm cố định chú ý. Nhưng là, ngoài dự liệu của tất cả mọi người là, hắn chỉ nhưng mà yên lặng một hồi, sau liền quay đầu nhìn nói với Cao Bằng. Người thấy thế nào? Chuyện này nhất thời để cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tình huống gì? Tại sao liệt diễm thành chủ sẽ hỏi kia một người tuổi còn trẻ ra hỏa? Hắn là ai? Tất cả mọi người đều mẫu bức, đừng bảo là đến từ nham tức thành mọi người. Liệt diễm thành toàn bộ thần hoàng giờ phút này cũng đồng dạng là hoàn toàn sừng sờ. Bọn họ thật sự là không thể nào tin nổi chính mình thành chủ đại nhân lại sẽ hỏi ra lời như vậy. Chẳng lẽ không đúng vẫn luôn rất cường thế sao? Nhưng bây giờ làm sao biết với người khác thương lượng đây? Không thể chối hắn quả thật rất cường đại, nhưng là mỗi một cái cường giả trong nội tâm đều có chính mình cao ngạo, một loại đều rất ít đi hỏi người khác ý kiến. Huống chi nơi này chính là bọn họ bàn A. Cứ như vậy hỏi một ngoại nhân. Ở trong mắt bọn hắn, Cao Bằng bây giờ còn coi là là người ngoài, mặc dù bọn họ rất bội phục Cao Bằng thực lực, quá mức thậm chí đã dần dần bắt đầu công nhận lên. Nhưng này cũng chưa xong toàn bộ công nhận. Trầm y y cũng đồng dạng là hơi sừng sờ, không nghĩ tới phụ thân nàng lại sẽ hỏi ra lời như vậy. Phụ thân nàng là biết bao tự tin mà cao ngạo người, chuyện như thế này căn cũng sẽ không đi hỏi người khác. Cho dù thực lực tương đương, cũng cơ sẽ không mở miệng hỏi. Bởi vì hắn có chính mình tiêu ngạo. Nhưng bây giờ, nhưng có chút không ngờ. Nhưng mà tôi khiến cho mọi người khiếp sợ phương chính là, Cao Bằng lại cảm giác không có bất cứ vấn đề gì, rất bình tĩnh trở về một câu. 8 phần 10 là thực sự. Loại an tĩnh này mà đơn giản trả lời, phảng phất như là ở bình tĩnh trên mặt nước đột nhiên mở ra súng máy. Đánh vỡ toàn bộ bình tĩnh mặt nước yên lặng. Trưng 863, chương có ta ở đây, ai dám dương ai? Giờ phút này, tất cả mọi người đều không cách nào hình dung bọn họ hiện tại tâm tình, chỉ thấy bọn họ mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn cao bằng. Nhìn cao bằng kia ổn định khuôn mặt, phảng phất như là mọi chuyện đều không bị hắn cho coi trọng như thế, trả lời cũng là như vậy tự nhiên. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ còn có chuyện gì bị bọn họ cho bỏ sót sao? Mặc dù nói hai người bọn họ trước giờ cờ qua, nhưng không phải là ngang tay sao. Thế nào cảm giác quan hệ bọn hắn đột nhiên tăng tiến nhiều như vậy, để cho mọi người tại đây đều cảm giác được cực kỳ hoài nghi. Dù sao bọn họ thành chủ đại nhân nhưng là vô cùng cao ngạo, một loại cũng sẽ không dễ dàng đi hỏi người khác vấn đề, coi như là ngang tay, kia chắc cũng là rất không phục mới đúng. Có thể ở trong mắt mọi người, sự tình phản phất cũng không phải như vậy. Nhanh tước thành những người đó càng là ngẩn ra. Từng cái con ngươi cũng chừng cực kỳ lớn. Liệt diễm thành chủ nhưng là cùng bọn họ thành chủ thực lực tương đương, nếu là chân chính liều mạng đứng lên, ai thắng ai thua, còn chưa nhất định. Nhưng chính là cường đại như thế một cái cường giả, giờ phút này lại sẽ đi hỏi một cái nhìn nhũ hôi chưa khô tiểu tử, đây là tình huống gì? Húng chi bọn họ còn không biết trước cũng xảy ra chuyện gì, cái này thì để cho bọn họ cảm thấy càng ngậm ức, cao bằng giống như là đột nhiên xuất hiện một cái thần bí nhân như thế.